Chương 646 Vô tình đạo. Chương 646 Vô tình đạo. Một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ. Mạc Vay trắng thân ảnh bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước. Bất ngờ, một thân ảnh đáp xuống trước mặt của nàng. "Thiên tiểu, đi theo ta đi." Trung phu nhân mang trên mặt mấy phần lo lắng, "Bạch gia sẽ không có ngươi, theo ta đi, ta giúp ngươi trở lại Đỉnh Phong." Bạch thiên tiểu dừng chân lại, nhìn về phía đối diện trung phu nhân. Sắc mặt của nàng nhiều lần biến hóa, dường như nhớ tới trước kia đi theo đối phương bên cạnh tu hành hình ảnh, lại nghĩ tới đến sau người trước mắt này giở Bạch gia lúc đủ loại. "Coco." Bạch tiên tiểu nói khẽ miệng. Nghe được Bạch Thiên Kiều đối với mình xưng hô, Trung Phu nhân trên mặt nổi lên mấy phần ý cười. Có thể ngay sau đó, Bạch Thiên Kiều lại cười khổ hai tiếng, nói lại không phải thương thế của mình. Năm đó ta còn không biết, chúng ta Bạch gia minh rõ là Thiên Kinh thành đứng đầu, cho dù là trưởng khống cửu Châu Tần gia, đối diện chúng ta lúc cũng phải cẩn thận. Sinh tại như vậy cường thịnh thế gia, ngài vì sao muốn đi? Trung Phu nhân có chút ngoài ý muốn, làm sao nói tới những này? Bạch Thiên Kiều tiếp tục lẩm bẩm nói, đến sau ta tu vi đến, mới rốt cục minh bạch ngải tâm tư, gia trung truyền thừa ta không chịu đựng nổi. Nghe vậy, Trung Phu nhân cau mày nói, ta cũng không phải là muốn dẫn ngươi về thiên kinh thành đi, ngươi hiểu lầm. ta biết, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nói một chút chuyện phía mà thôi. bạch thiên kiều lắc đầu, tiêm ngươi tiếp tục, ta nghe. trung phu nhân áp, bạch thiên kiều thở một hơi dài nhẹ nhõm. ta cũng là nhật du cảnh sau đó tiếp xúc đến bạch gia chân chính truyền thừa, mới rốt cục minh bạch đại danh đỉnh đỉnh thiên kinh bạch gia, đến cùng là như thế nào truyền thừa. khó trách bạch gia hải tử đều là một bảo hải thai, ta cùng muội muội ta từ nhỏ đến lớn như hình với bóng. bất ngờ có một ngày, ta phụ thân bất ngờ nói cho ta, thiên phú của ta không bằng ta kia muội muội nghe nói như thế, Trung Phu Nhân cười khẽ hai tiếng. Có thể nụ cười này liền không ngừng được, từ từ, tiếng cười của nàng càng thêm thoải mái. Bạch Gia chuyển thừa liền là như vậy, tu chính là vô tình đạo, muốn phải nhập đạo, trước muốn chẳng tình. Trung Phu Nhân nét mặt tươi cười như hoa, ngươi kia muội muội là ngươi phụ thân tự mình chuyển thụ, hắn nhưng đem ngươi giao cho ta, ngươi sớm phải biết cái kết quả này. Hai người các ngươi từ nhỏ đến lớn đều cùng một chỗ, đến đệ lục cảnh, bắt đầu chuẩn bị nhập đạo, liền sẽ để các ngươi tự giết lẫn nhau, sống sót cái kia mới có tư cách ngượng Bạch Gia vô tình đạo đạo đổ trở thành nhập đạo. Đây là thẳng chỉ đạo thành cảnh đạo đồ. Bạch gia huyết mạch, bạch gia truyền thừa đều tại này vô tình đạo phía trên. Đối với nhập đạo phía dưới tu sĩ tới nói, bạch gia tự nhiên là đứng đầu nhất thế gia, nhưng nếu là nghĩ nhập đạo, tại bạch gia liền muốn giết người. Giết người thân cận nhất của mình. Bạch Thiên Kiều khẽ gật đầu. Ta hận không phải là bởi vì gia trung truyền thừa để ta cùng muội muội tự giết lẫn nhau. Ta hận chính là ta phụ thân hắn để ta thản nhiên chịu chết, liền cái tranh thủ cơ hội cũng không có. Hắn hy vọng ta không có chống cự bị giết chết, chết tử tế nhất thời điểm lại toát ra chút không bỏ loại hình, để cho muội muội càng nhanh trải nghiệm cái gì gọi là vô tình. Nói đến đây, Bạch Thiên Kiều nhìn về phía trung phu nhân. Cô cô, ngày năm đó là thế nào làm? Ta trốn ra được, cựu tử nhất sinh. Trung Phu Nhân không muốn nhiều lời những thứ này. Vậy ta phụ thân lại là làm sao nhập đạo? Đây là Bạch Thiên Kiều tâm bên trong ẩn giấu thật lâu nghi vấn. Hắn giết chúng ta phụ thân, không đủ, lại giết mẹ của chúng ta. Trung Phu Nhân khoẹt miệng hưu hưu cong lên, nhìn xem Bạch Thiên Kiều kia bộ dáng khiếp sợ, Trung Phu Nhân nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Thế là ta liền trở thành tâm kết của hắn. Chỉ cần ta còn sống sót một ngày, hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ đạo thành. Bạch Thiên Kiều trong mắt nổi lên mấy phần hâm mộ chi tình, lại hỏi, tiên nếu là phụ thân hắn thuyết phục gia trung đạo thành cảnh trưởng lão. Bạch gia tổng cộng mới hai vị đạo thành, ai dám cùng ta liều mạng? Trung Phu Nhân Khinh thường nói, ta đại đạo mặc dù có chỗ tàn huyết, nhưng cũng có chút đặc thù, cuối cùng là đền bù những này, cũng không so bọn hắn kém. Một đối một ta không sợ bất luận kẻ nào, nếu là Bạch gia hai vị đạo thành cảnh đều tới đối phó ta, không nói bọn hắn lưu không lưu ở ta. Hai vị lao tổ cùng nhau xuất mã, chờ bọn hắn trở về, chỉ sợ Thiên Kinh Thành đều muốn thời tiết thay đổi. Còn nữa nói, Trung Phu Nhân Khinh thường nói, nếu là ngay cả mình tu luyện đều muốn lao tổ hỗ trợ, hắn Bạch Thịnh này Bạch gia gia chủ vị trí, chỉ sợ cũng ngồi không vững. Thoại âm rơi xuống gặp bạch thiên tiểu muốn nói nói xong, trung phu nhân thuyết đạo, người ta đều là bằng tự thân nhập đạo, ngươi cũng có cơ hội đi lên ta đường, đi theo ta đi, ta tới giúp ngươi trở lại nhập đạo đỉnh phong. bạch thiên tiểu nhưng khẽ lắc đầu, ta còn có việc muốn làm. trường sinh điện sự tỉnh, thiếu ngươi, bọn hắn cũng còn có những biện pháp khác. trung phu nhân khẽ nhíu mày, ta thêm vào trường sinh điện đã có trăm năm, rất nhiều chuyện trung quy phải có kết quả. nói xong lời nói này, bạch thiên tiểu sông lên trung phu nhân làm một lễ thật sâu, sau đó liền muốn cuốn nàng tiếp tục tiến lên. có thể trung phu nhân nhưng thân hình lõi lên, lần nữa ngăn cản đường đi của nàng. Trường sinh điện con đường là không thể thực hiện được, bọn hắn yêu cầu quá nhiều. Ngươi khi các ngươi vị điện chủ kia không có đi tìm ta sao? Thế gian đệ bát cảnh chỉ chúng ta những người này, ngươi tại đạo thành cảnh giữa các tu sĩ không lại bù đắp nhau sao? Bạch Thiên Kiều cứng sở, Trung Phu Nhân tiếp tục nói, nếu là trường sinh điện thật có thể thành sự, ngươi cảm thấy chúng ta những này có tư cách đúng tay, có thể hay không cũng tới chia một trận canh. Nhưng hôm nay ngươi nhìn loại trừ các ngươi vị điện chủ kia, còn có cái khác đạo thành cảnh tu sĩ cùng các ngươi có liên quan sao? Nghe nói như thế, Bạch Thiên Kiều sắc mặt biến hóa, tâm bên trong cuối cùng tại có chút dao động mà Trung Phu Nhân lại nói, ngươi cảm thấy Tần gia trưởng khống cựu Châu ngàn năm, loại này ngay cả ta cũng biết rất nhiều sự tình, bọn hắn lại không có phát giác sao? Ngươi nói là gì giờ đây đại Tần mặc cho các ngươi trưởng sinh điện nhu đồ, liên đại Tần lập quốc bản giám thiên ti đều bỏ mặc các ngươi đi nhúng tay, không đợi Bạch Thiên Kiều có phản ứng, Trung Phu Nhân liền ngữ trọng tâm trường nói, ngốc nha đầu, Tần gia đây là đang mượn tay của các ngươi, muốn phải ngàn năm đại Tần phá rồi lại lở, bọn hắn có ngàn năm liền muốn vạn năm, bọn hắn muốn phải vạn thế vương triều. Những lời này vẫn là Bạch Thiên Kiều lần đầu tiên nghe được, nàng có chút khó có thể tin, nếu là như vậy. Cửu Châu mỗi cái nhà lại để bọn hắn làm như thế, Bạch Gia lại chớ mắt nhìn xem chính mình hàng xóm lớn mạnh, tự nhiên sẽ không. Vậy bọn hắn làm sao dám? Thần gia có lực lượng đối diện Cửu Châu tất cả mọi người, thần gia người là tiên điên. Trung Phu nhân nói khẽ, ngàn năm trước, không phải liền là bọn hắn dẫn tới Phật Quốc tà Phật, đặt lên Cửu Châu khí vận, mới thành công vấn đỉnh Trung Nguyên sao? Ngươi biết khi đó nếu là thất bại, sẽ là kết quả gì? Gì đó? Cửu Châu khí vận sụp đổ, từ đây Cửu Châu sinh linh đổ tán, Phật Quốc, yêu quốc đều sẽ tới đến Cửu Châu chia một chén canh giờ đây đại tần tới có thể còn lâu mới có được răm ba câu đơn giản như vậy là các phương thỏa hiệp kết quả cũng là tần gia người vừa bắt đầu liền nghĩ đến kết quả tần gia người không có bản sự đối đầu cửu châu tất cả mọi người nhưng là bọn hắn nhưng có bản lĩnh nhấc lên cửu châu cái bản đây mới là bọn hắn lực lượng sở tại cho nên các ngươi trường sinh điện nỗ lực thay vào đó nhất định là không thể nào dừng một chút trung phu nhân lại nói thiên tiểu cho dù trường sinh điện có thể thành sự dùng ngươi giờ đây tu vi còn ngồi được ổn bộ này điện chủ vị trí sao bạch thiên tiểu toàn thân chấn động trung phu nhân tiếp tục nói đi theo ta đi không phải vậy kết quả của ngươi thơn vân nửa là thọ khôn chết chó săn nấu chương 647 Dương Châu chương 647 Dương Châu Thịnh nguyên 4 năm ngày 2 tháng 2 ấm áp xuân phong lúc nào cũng để người tâm tình thư sướng trời đông giá rét dư vị tại cửu châu phương nam đã mất tung ảnh đầu xuân trồi non tỏ rõ lấy vạn vật khôi phục tại tương châu lúc còn cảm thấy có chút ý lạnh có thể đến Dương Châu này đầu xuân mặt trời làm sao cũng như vậy gác đánh xe lão hán dùng khăn tay lau đi trên chán mùa hôi mang trên mặt mấy phần phong trần mệt mỏi buồn khổ thân bên trên chỉ mặc một kiện áo dài còn thẳng thắn bộ ngực thở hổn hển thở hổn hển lôi kéo lao mã giường như cũng mệt mỏi liên đối lấy tiếng vó ngựa cũng chậm mấy phần nghe ông bạn già thu trọng tiếng thở dốc lao hán cười nói nguyên lai ngươi xuất sinh này cũng không chịu nổi làm sao không nói sớm lao cung tìm một chỗ nghỉ ngơi a xe trong tiệu chuẩn đến chủ nhân thanh âm lao hán gật gật đầu cảm ơn chủ gia nói xong lao hán lại một mã tiên đạp xuống lao mã trên ông ngươi này lao mã còn không tạ ơn người ta chủ gia nhân hậu đang khi nói chuyện công phu con đường phía trước bên trên bất ngờ rối loạn tương mừng rất nhanh lao hắn liền nhìn thấy một thân ảnh trên không trung bay vút lên lấy từ một bên giường bên trong chu ra thẳng đến phương hướng của hắn mà đến, là tu sĩ. Lao hắn một tiếng kinh hô, vội vàng níu chặt cương ngựa muốn phải dừng lại. Có thể ngay sau đó, lại là một trận thanh thế to lớn đông, đông, đông. Nương theo lấy đại địa rung động, tu sĩ kia xuất hiện dừng bên trong phương hướng, cây cối không ngừng sụp đổ. Trong chớp mắt, một đầu thân dài có tới hơn 20 mươi mét cử thú xuất hiện, đuổi sát kia bay vút lên tu sĩ. Chủ gia, không xong. Lao hắn mở to hai mắt nhìn, sắc mặt dọa đến trắng bệch. Xe trong tiệu chủ gia cũng nhấc lên rèm, ngốc ngốc nhìn lấy trước mắt kia một người một yêu đuổi tru lấy, cách bọn họ càng ngày càng gần cuối cùng tại, kia chạy trối chết tu sĩ đi tới tiếp cận. Lan, chớ cản đường. Tu sĩ thanh âm hạ xuống, tiện tay chính là một kiếm đây chính là lao hán cùng chủ gia cùng với kia thở hổn hộc lao mã, nhìn thấy cuối cùng hình ảnh. Bọn hắn đến một khắc cuối cùng cũng còn tại nghi hoặc, rõ ràng ngươi ở trên trời, bọn hắn trên mặt đất, chỗ nào cản đường. Mà bọn hắn tồn tại vết tích, cũng tại kia cự thú đi qua lúc bị triệt để san bằng, huyết nhục cùng bùn đất hòa làm một thể, duy nhất giữ lại, chỉ có tàn mát khắp nơi xe ngựa vụn gỗ, nói đến, đây là ta lần thứ nhất đến Dương Châu đến. Trên con đạo, Lâm Quý cùng Lục Chiêu nhi sóng vai mà đi. A Linh chính là ngồi tại lâm quý trên bờ vai, nương theo lấy lâm quý đi đường lúc chấn động, thân thể lay động lay động, nhưng ngủ cực kỳ an ổn. Mơ hồ trong đó còn có tiếng ngáy vang lên. Tại con đường hai bên là mảng lớn nông điện, đầu xuân thời tiết đã là làm nông thời điểm. Ta tại duy Châu lúc nhìn trong kinh tin tức chuyển đến, nói tới Dương Châu thời điểm, lúc nào cũng các phương thế gia tranh chấp, đều nói Dương Châu thế gia hoành hành, so giám thiên ti quyền thế còn muốn lớn chút, có chuyện này sao? Lâm quý vấn đạo, không kém bao nhiêu đâu. Lục Chiêu Nhi gật đầu nói, đại tần liền tương Châu đều không quản được, không nói đến ngăn cách tương Châu Dương Châu rồi. Dương Châu giám thiên ti nói chung cùng bài trí cũng không có khác nhau quá nhiều. Chỉ ít ta mấy năm trước tới thời điểm, liền là như vậy. Lục Chiêu Nhi thuyết đạo, nơi khác giám thiên ti trừ bỏ Trảm Yêu trừ Ma, còn có giám sát tứ phương chức trách, mà tại Dương Châu, Trảm Yêu trừ Ma đều không tới phiên bọn hắn. Làm sao nói? Lâm Quý có chút hiếu kỳ. Dương Châu cùng Yêu Quốc quá gần, tại Dương Châu các nơi nhìn thấy hóa thành nhân hình yêu tộc cùng nhân tộc qua lại, cũng không tính là cái đại sự gì. Trừ cái đó ra, Dương Châu từng cái thế gia cùng Yêu Quốc cũng có chỗ qua lại, bởi vậy các phương ước định quá nhiều quy củ. Nói đến đây, Lục Chiêu Nhi sắc mặt có chút quá dị, cho nên nói Dương Châu yêu tộc tuy nhiều, nhưng ngược lại không làm sao gây chuyện. So với tại Cựu Châu các nơi tàn mát yêu tà, không thể không nói, yêu quốc yêu tộc hoàn toàn chính xác muốn hiểu quy củ quá nhiều. Nghe được thuyết pháp này, Lâm Quý nhịn không được cười lên. Ngôi trong nhà cùng hoang dại khác biệt a, ngươi nói như vậy, ngược lại rất phù hợp. Lục Chiêu Nhi cũng cười khẽ hai tiếng. Hai người nói đùa ở giữa công phu, phía trước bất ngờ có chút rối loạn. Một hàng đội xe như bị điên hướng lấy bọn hắn phương hướng chạy đến, kéo xe mã phu nhóm từng cái một dọa đến sắc mặt trắng bệch, mà căn bản không cần bọn hắn huy vũ roi ngựa, lôi kéo ngựa liền đã bước đi như bay. Tại những này xe tải buồng xe bên trên. Còn có theo đội xe tráng đinh không ngừng đem hàng hóa ném tới hai bên đường, sợ tốc độ chậm mấy phần đi qua Lâm Quý lúc, còn có nhân khẩu nhắc nhở, phía trước có yêu vật quấy phá, chạy mau. Nghe vậy, Lâm Quý hừ hừ nhíu mày. Nói cái gì tới gì đó, không phải nói Dương Châu yêu tộc hiểu quy củ sao? Luôn có chút ngoại lệ à, Lục Chiêu Nhi cũng có chút không phản bắt được. Lâm Quý nhún nhún vai, cười nói, mau mau đến xem náo như ta, ngược lại không cần, tới so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn chút. Hắn lời nói còn chưa nói xong, phía trước nơi xa liền thấy một vị tu sĩ ở giữa không trung bay vút lên lấy, dọc theo quan đạo phương hướng hướng lấy cho hắn ở tới gần. Tại tu sĩ kia sau lưng, một tôn quái vật khổng lồ sông mạnh đánh thẳng, thanh thế giống như sơn băng địa liệt đồng dạng. Trong chớp mắt, tu sĩ kia liền đến tiếp cận, chớ cản đường. Tu sĩ ánh mắt đều không nháy mắt một chút, thuận tay chính là một kiếm hạ xuống. Còn không đợi lâm quý xuất thủ, một bên lục chiêu nhi liền hướng lấy lâm quý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm quý tức khắc hiểu ý, vung tay lên, một thanh có tới cao cỡ một người đại đao liền xuất hiện ở giữa không trung. Lục chiêu nhi nhảy lên một cái, hai tay nắm ở đại đao, toàn thân trên dưới linh lực lưu chuyển hội tụ cùng đao nhận phía trên, hướng lấy tu sĩ kia kiếm mang nhanh đón. Keng, kiếm mang bị đao nhận cách trở nhưng Lục chiêu Nhi cũng bị từ giữa không trùng đánh rơi một lần nữa tại Lâm Quý bên cạnh đứng vững a dạ du cảnh trên bầu trời tu sĩ cũng không nghĩ tới có người có thể cản chính mình một kiếm này tức khắc vui mừng quá đối đạo làm phiền cô nương ngăn cản kia yêu vật giây phút lao đạo ta bản thân bị trọng thương cái này đi với binh còn không đợi đạo sĩ kia chạy đi bao xa hắn bất ngờ toàn thân cứng đờ chỉ cảm thấy bốn phía linh khí trong thiên địa đều tại đè ép chính mình để cho mình nửa bước khó đi chỉ là một cái chớp mắt hắn liền phản ứng lại nhập đạo ánh mắt của hắn mãnh trường lớn sau đó nhìn về phía Lâm Quý chỉ một cái lưỡi mắt, hắn liền không còn dám cùng lâm quý đối mặt, mà làm mười phần dứt khoát là địa, tối giằng người. Xin tiền bối cứu ta. Lâm quý chính là tạm thời không để ý đến hắn, mặc cho hắn quằn quằn thân thể. Bởi vì một bên khác, kia quái vật khổng lồ đã đến tiếp cận, hơn nữa quá đột nhiên dừng bước. Lâm quý ngẩng đầu, cùng kia quái vật khổng lồ đối mặt. nhỏ, ngược lại đúng dịp, lao tử đi làm đường. Quái vật khổng lồ xoay người rời đi, chỉ là vừa đi ra hai bước, nó cũng như sau lưng tu sĩ kia một loại đứng tại nguyên địa. Nó quay đầu, nhìn về phía lâm quý, cái kia người nào? Ngươi nhập đạo rồi. Tưởng Chúng ta cũng coi như quen biết cũ, không đến mức không để cho lão tử đi thôi. Dương một chút, dường như cảm thấy còn cần giải thích gì đó, nó lại miệng. Ta cùng kẻ này có thủ, đuổi giết hắn cũng có sai. Chương 648. Lão tử không phải yêu gian trá. Chương 648. Lão tử không phải yêu gian trá. Lâm Quý cũng không nghĩ tới, lại ở này Dương Châu khu vực gặp được này yêu. Trước mắt này quái vật khổng lồ, chính là lúc trước hắn đi Vân Châu gặp phải cái kia tự xưng lão nhiêu tử Vân Thanh nhiêu đến sau Kinh Châu bảy yêu loạn sơn lâm, này yêu cũng ở trong đó lẫn vào lấy, còn làm lần yêu gian trá mới được thoát thân tới. Rất nhanh, tại Lâm Quý kia giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn chăm chú, lão Ngưu thân hình thoát một cái, liền biến thành kia hơn 2 mét tráng hán bộ dáng, đi tới tiếp cận. "Lâm Quý, lão tử lần này có thể không chọc giận ngươi, cũng không có lung tung giết người. Gặp Lâm Quý vẫn là không có đáp lời, lão Ngưu cuối cùng tại miệng cầu xin tha thứ, "Lão tử sai, cấp con đường sống a." Lâm Quý từ chối cho ý kiến gật đầu, lại nhìn về phía bên cạnh kia vẫn cong cong thân thể tu sĩ, "Đứng lên đi, tạ tiền bối." Tu sĩ kia thận trọng khởi thân, quan sát lão Ngưu hai mắt, lại nhìn một chút Lâm Quý, thấp giọng nói, "Tiền bối nhận biết kẻ này?" Lâm Quý nhưng không trả lời, hỏi Ngươi tên là gì? Mã Chiết, vạn bối Mã Chiết, kim lăng thành mã ra người. Tu sĩ vội vàng báo lên danh hảo. Mới vừa ngươi là gì vô cớ đối ta hai người xuất thủ? Lâm Quý lại hỏi. Mã Chiết thần sắc trì trệ, ấp đúng nói không ra lời. Thế thế, Lâm Quý ánh mắt ngưng lại, nói: một tiếng quát lớn, trực kích nội tâm. Mã Chiết tâm thần đại chấn, toàn thân run rẩy một lúc sau, run run sừng sững nói: là là vạn bối giết người, tái giá tổn hại cấp kẻ này, đến lúc đó mời người xuất thủ đem làm thịt. Tốt tên, danh chính ngôn thuận chút mới vừa nói xong, mã chết manh thanh tỉnh lại, ngay sau đó sắc mặt đại biến đón lâm quý kia băng lãnh con người, hắn liên tiếp lui về phía sau, miệng bên trong cầu xin tha thứ, tiền bối, không phải chủng tộc ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, này yêu không giết. vũ tâm thanh xé do lướt qua, mã chết đầu đã là địa. một đạo nguyên thần theo thi thể của hắn bên trong xuất hiện, vừa mới xuất hiện không lâu, lại là một trận thanh phong lướt qua, kia nguyên thần tiểu nhân trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ, thế nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền tiêu tán vô ảnh vô tung, không đem lên tiếng rõ ràng đem hắn giết rồi. lục triêu nhi ở một bên có chút kinh ngạc, này người cho dù đáng chết cũng dù sao cũng nên hỏi rõ ràng đầu đôi sự tình mới là không cần thiết kẻ này bị người đuổi giết hoang sơn lão lâm không chạy hết lần này tới lần khác hướng người nhiều trên quan đạo chạy đây là kéo người tại đệm lưng, sát hại nhiều như vậy dân chúng vô tội đáng chết lâm quý nhìn thoáng qua một bên lão lưu lại nói tiếp lão lưu sẽ không nói dối đúng không lão tử không dám lão lưu vội vàng đáp lời ư vậy chúng ta vừa đi vừa nói lâm quý nhấc chân liền tiếp tục hướng phía trước đi lục triêu nhi cũng liền bận bịu đuổi theo lão lưu sắc mặt nhiều lần biến hóa trung quy vẫn là một bộ khổ tướng đi theo Lão tử làm sao lại xui xẻo như vậy đâu, giọt cục cục gì đó đâu. Lão tử gì cũng không nói. Kim lăng Thành, Mã Gia. Quản gia bước chân vội vàng đi tới Mã Gia hậu trạch. Gia chủ, nhị gia mệnh căng. Diệt. Gia chủ ngựa trương nguyên chính cầm cái bảo kiếm tạo một khối đầu gỗ. Nghe vậy, hắn trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, hắn không chết mới là kỳ quái. Nói là nói như vậy, ngựa trương nguyên vẫn là buông xuống trong tay cái bảo. Một bên nha hoàn đúng lúc đưa lên chậu nước, rửa qua tay sau đó, ngựa trương nguyên thuyết đạo. Tin tức này cấp lão nhị gia quyến nhóm điện thoại cái sau đó để chính bọn hắn nghĩ biện pháp à quản gia xứ sở lao ra nhị ra mới ra ngoài không có mấy ngày Hẳn là liền chết tại này kim Lăng thành vụ cận không xa chúng ta mặc kệ sao hắn chết không phải lúc ngựa trương nguyên nhìn về phía quản gia đổi ra trung môn khách ra ngoài tìm đi đem thi thể tìm trở về cái khác cùng kim Lăng thành an ổn xuống lại bàn ngươi cũng đừng quên qua mấy ngày chính là nam cung gia quản gia giật mình Nhỏ minh bạch lao tử liền là đen đuổi dừng bên trong một chỗ không đáng chú ý chỗ trống bên cạnh lâm quý sinh hỏa trên kệ nồi nồi bên trong nấu lấy là mới vừa ở trong rừng đi qua thời điểm thu thập một chút ma cô. Những này ma cầu người đều nhận ra. Lục Chiêu Nhi ở một bên tò mò nhìn. Không nhận ra? Người không sợ có độc? Lâm Quý cầm cái thiệp quấy chầm tay vẫn chậm một nhịp, sau đó lại khôi phục đều đặn nhanh. Ma cô không có độc, nếu có độc, đó chính là không có làm quân thuộc. Thật sao? Lục Chiêu Nhi có chút hoài nghi. Dạ, hề hề, ta lấy đều là chút không có độc ma cô, yên tâm đi. Chán ghét. Lục Chiêu Nhi làm bộ đập Lâm Quý một chút. Lâm Quý nhếch miệng nhất thiếu, sau đó nhìn về phía Lang Ưu. Nói tiếp a. Lão tử nhìn các ngươi không để ý lão tử. Lao Nhiêu hồ mồm, nói đến, cũng đều là ngươi lần trước hại. Nhất định để lão tử cùng ngươi nội ứng ngoại hợp, quả nhiên trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, này sự tình bị cái khác đại yêu phát hiện. Lâm Quý Kinh ngạc nói, "Phát hiện? Không nên à, ngươi khi đó diễn không tệ, ta nhớ được kia hầu lão lục gặp ngươi thụ thường, còn cuồng tính đại phát muốn cho ngươi báo thủ tới." Liên là hầu lão lục cháu trai kia hại, nói tới hầu lão lục, lão Niệu tần lúc trừng ánh mắt lên. Liên La hắn không xa vạn dặm chạy đi Vân Châu, tìm tới lão tử trong tộc cáo trạng. Lão tử trong tộc những lão giả kia cũng là phế vật, bên người thân không cần đạo lý, đạo lý cũng đều không hiểu. Lão tử làm sao nói cũng là đỉnh phong đại yêu, chỉ kém nửa bước liền là yêu vương, liền không thể hướng về lão tử một điểm. Nói khu trục liền khu trục, chút điểm mặt mũi không cấp, phi, ngươi vốn là cùng các ngươi tộc trưởng đương nhiệm có thủ, giúp ngươi mới là lạ chứ. Lâm Quý vừa nói, một bên cầm cái thìa múc một ngưỡng đã nấu thuần bạch ma quốc canh, nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy vị tươi tại miệng bên trong tràn ngập đem cái thìa đưa cấp lục chiêu nhi, lục chiêu nhi cũng như nhau nếm thử một miếng, sau đó liền mèo lại mắt, vươn lên một bên sớm đã chuẩn bị tốt bát. Ngươi nói không sai, tôi mới ma cô vị đạo hoàn toàn chính xác từ dai. Đây là tự nhiên. Lâm Quý lại nhìn về phía Lao Yu, cho nên ngươi tới Dương Châu là bởi vì làm yêu Gian Trá tại phía Bắc danh tiếng Thúi, không tiếp tục chờ được nữa rồi. Lời này của ngươi nói, liền không thể là Lao Tử trướng mắt đám cháu kia, cảm thấy cùng bọn hắn cách rất gần dị ứng, cho nên mới đi xa một chút. Ngươi ngược lại thật biết tìm cho mình bổ. Lâm Quý cười nói, cho nên yêu Gian Trá này sự tình ngươi đến cùng là thế nào dò dỉ. Lao Tử không phải yêu Gian Trá, tốt, ngươi không phải, cho nên làm sao dò dỉ? Ơ, ở trước mặt ta ngươi chứa cái gì đó lực? có cái gì nói thẳng thôi. Lâm Quý thúc giục nói. Lão Lưu có chút lúng túng nói, Lão Tử cùng cái khác đại yêu uống rượu uống nhiều, nói lỡ miệng tới. Cái kia. Lâm Quý bĩu môi, cầm chén lên nhanh không tiếp tục để ý Lão Lưu, hết sức chuyên chú đối phó đã không còn gần một nửa ma cô canh. Lão Lưu ngay tại một bên chớm mắt nhìn, dường như thèm, lại không tốt ý tứ miệng. Không có phần của ngươi, ngươi có thể một ngụm đem nồi đều gặm, điểm ấy còn chưa đủ ngươi nhét cái răng. Lâm Quý thuyết đạo, Lão Tử đã nghĩ nếm thử vị, cái kia cũng không có phần của ngươi. Một nồi ma cô canh rất nhanh liền bị Lâm Quý cùng Lục Chiêu Nhi chia ăn sạch sẽ. Lâm Quý Hải lòng ngỡ một cái, lúc này mới lại hỏi, mới vừa kia mã chết, lại là làm sao cho ngươi. Nhấc lên mã chết, lão Nưu nhìn xem kia không có dựa nổi sưng sờ ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén. Kia tạp chủng. Lão tử cùng hắn liên thủ giết chết đầu rắn, nói tốt chỗ tốt chia đôi phần, kia tạp chủng nhưng muốn nuốt một mình. Rắn. Giản. tinh. Lâm Quý Hiếu Kỳ. Giao Long. Lão Nưu nhếch miệng nhất tiếu, rất là đã ý, yêu vương cảnh giao long, ngu xuẩn một cái, bị lão tử ầm chết rồi. Chương 649. Lão Nưu khôn lác. Chương 649. Lão Nưu khôn lác. lác. Nói tới việc này Hiển nhiên là nói đến Lão Nghiêu trâu ngựa, hắn muốn là cái cực kỳ đắc ý tính tình, đem yêu gian trá sự tình nói lộ ra miệng cũng là ngoài ý muốn. Tại trong miệng hắn, lại là hắn liên thủ với nhân tộc tu sĩ, ông chết chính mình cửu địch nưu lược cố sự. Chỉ tiếc hắn nói phân khích, nghe được đại yêu nhưng không đốc, bởi vậy mới biết được kẻ này liền là lúc trước hại mọi người bị giám thiên ti vây quanh kẻ cầm đầu. Thế là mới có kẻ này đến phía nam trà trộn sự tình. Liên phía nam, đồng Lai đảo bên kia, không phải phát hiện cái thượng cổ di tích nhà Lão Nghiêu ngữ khí trầm đồng du dương, đến sau nói là long tộc thất lạc tại bên ngoài mộ địa, thế là đem Đông Hải long tộc cũng dẫn đi qua này sự tình còn không có kết quả đây. Lâm Quý có chút ngoài ý muốn, cũng đã lâu. hắn biết do việc này vẫn là ở kinh thành tại trưởng lệnh quan thời điểm, môn đều không mở đâu, chân long mộ địa để bắt cảnh không xuất thủ, cái nào đơn giản như vậy. Lão Niu không nhịn được giải thích một câu, lại vội vàng nói, ngược lại liền đồng lai đảo bên kia, cả ngày đánh tới đánh lui, này không liền ngay cả đệ thất cảnh giao long đều bị thương, trốn thoát lại để cho mã chết kia tạm trú phát hiện. Lâm Quý đối Lão Niu cùng mã chết hồn vốn giết yêu vương cảnh giao long không có hứng thú, lại hỏi, long tộc kia chân long không phải đều hiện thân sao? Làm sao lại liền mộ địa môn đều không mở? Tiêu Lão Long lại không nốc, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Hắn dựa vào cái gì môn? Ngươi còn có nghe hay không rồi? Không phải ngươi hỏi Lão Tử cùng Mã chết sự tình sao? Nghe, ngươi tiếp tục. Lâm Quý không hứng lắm. Lão Niu chính là mặt mày hớn hở. Tiêu Giao Long trước kia ta còn gặp qua, ta Tiêu Ma Quỷ Lão Cha tại thời điểm liền ăn qua hắn thua thiệt. Bất quá lúc đó ta còn nhỏ hắn không nhận biết ta, ta liền thừa dịp Tiêu Giao Long hư nhược thời gian, giả bộ như là yêu quốc đến tìm hắn. Ta Tử Vân Thanh Niu cũng là yêu quốc đại tộc, bản thân Lão Cha sau khi chết đương nhiệm Lão già kiên định bệ Long tộc, cùng Long tộc hiện tại quan hệ còn có thể dùng. Hắn không lại không tin. Ai có thể nghĩ tử Vân Thanh Nhu tộc ra người thứ như vậy? Lâm Quý im lặng chỉ cực. Ta đây là báo thù biết không? Lão Nhu tiếp tục nói, lão tử mời hắn uống rượu, hắn uống đến lúc cao hứng, lão tử bất ngờ bạo khởi xuất thủ. Mở hắn trở tay không kịp, liền kia một chút, lão tử độc đan bên trong tám thành độc, liền tiến hắn tâm mạch bên trong đi, vốn là thân bị trọng thương, hắn tại chỗ lại không được. Sau đó mã chết liền xuất thủ, hắn cũng không có tác dụng gì, chủ yếu vẫn là lão tử độc, cấp kia giao long thai họa thảm rồi ha ha ha ha. Cho nên hai người các ngươi đánh lén đem Tiêu yêu vương cảnh giao long làm thịt. Cái gì gọi là đánh lén, chỉ lấy. Đây chính là yêu vương đệ thất cảnh, ta chỉ là đệ lục cảnh, long thi đâu, gì đó, giả trang cái gì hồ đồ đâu, hai ngươi không phải là vì long thi sao? giao long toàn thân là bảo, long thi đi đâu rồi? lâm quý bất đắc dĩ, huyết nục lao tử ăn, gân rồng cùng yêu đan trên người mã chết, nói tốt bán đổi tiền chia đôi phần, tên kia cầm tiền liền không còn hình bóng, lao tử cũng là mới tại kim lăng thành bên ngoài vây lại hắn, một đường đuổi tới, liền đụng phải các ngươi, lao lưu cũng rất là ủy khuất, lâm quý kinh ngạc, ngươi tại kim lăng thành bên ngoài vây lại hắn, hắn không phải kim lăng thành mã gia người sao? là gì không trở về thành? ngược lại hướng ngoài thành chạy. Lão Nưu cười nhạo một tiếng. Trong thành Kim Lăng cũng không phải không có ta yêu quốc huynh đệ. Việc này hắn không chiếm trình lý, nếu là làm lớn chuyện, không chỉ ném chính là bọn hắn mã gia ra mặt, còn biết rước lấy Long tộc gây sự với Mã gia, lão tử Châu một cái, chứng một đầu, sợ những này. Thì ra là thế. Giờ này khắc này, Lâm Quý theo lão Nưu này bước thái độ bên trong, mới càng thêm minh bạch này Dương Châu tình huống. Tại này Dương Châu, yêu tộc cùng nhân tộc qua lại, chỉ sợ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đi sâu vào một chút. Lâm Quý khởi thân, thu thập xong bắt nhanh, sau đó đối lão Nưu thiết đạo, được rồi. Ngươi cái kia làm gì làm đi thôi. Nói xong, Lâm Quý liền cùng Sớm đã trở lấy Lục Chiêu Nhi chuẩn bị tiếp tục lên đường, hướng Kim Lăng thành đi. Có thể mới vừa đi hai bước, Lão Nưu nhưng lại đuổi theo. "Lâm Quý, ngươi là nhập đạo cảnh tu sĩ, làm sao? Có gì muốn làm?" Lâm Quý nhìn lão Nưu kia mặt cười quái dị, liền biết rõ này ra hỏa tuyệt đối không có ngăn tốt lắm. Phía Nam Bồng Lai Đảo, Chân Long mộ địa à, Lão Nưu nhíu mày đạo, lao tử nuốt dao long huyết nục, lục thân liền mạnh mẽ ba thành có thừa, nếu là tới mấy ngụm chân long, đệ bắt cảnh chân long, lục thân bất hủ, khẳng định tôi mới đây." "Ngươi nghĩ mở kia chân long mộ địa chủ ý?" Lâm Quý bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước, chỉ bằng ngươi cái này khu khu đại yêu cảnh. Chính ngươi đều nói, yêu vương cảnh giao long đều muốn thụ thường, đây vẫn chỉ là phía ngoài tranh chấp. Nếu là kia mộ địa lớn, ngươi dựa vào cái gì bảo mệnh? Đây không phải là có ngươi sao? Lao Nhiu liếm lát mặt cười nói. Lâm Quý bước chân ngừng lại, đứng vững, từ trên xuống dưới đánh giá Lao Nhiu. Ngươi làm sao nhìn như vậy Lão Tử? Lâm Quý khẽ cười nói, như vậy vấn đề tới, ta dựa vào cái gì mang lấy ngươi? Chỉ bằng ngươi làm qua yêu gian trá. Lão Tử không phải yêu gian trá. Lao Nhiu lắc đầu, lại nói. Ta không phải có thể mượn từ Vân Thanh lưu thân phận tạo thuận lợi à? Đến lúc đó nếu là đụng phải chuyện phiền toái, ngay yêu Cấp thân phận lúc nào cũng có thể phát huy được tác dụng. Ngược lại có chút đạo lý. Lâm Quý gật gật đầu, tâm bên trong cũng đang cười thầm. Kẻ này sợ là làm mấy lần yêu gian trá, được không ít chỗ tốt, đây là nghiện. Vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Vậy liền quyết định, lão tử hiện tại liền đi bồng lai đảo trở lấy, ngươi đã đến nhớ kỹ tìm lão tử. Lao Nưu gặp Lâm Quý nhà ra, tức khắc hưng phấn lên. Vừa dứt lời, hắn liền không kịp chờ đợi đằng không mà lên, hướng lấy phía nam không thấy bóng dáng đợi đến Lao Nưu sau khi đi, Lục Chiêu Nhi lúc này mới hỏi: Đến lúc đó đi, ngươi làm sao liên hệ hắn? Không biết rõ. Lâm Quý lắc đầu, ta lời còn chưa nói hết hắn liền đi. Vậy sao ngươi không ngăn hắn? Ân không còn kịp rồi a, Lâm Quý chậm rãi nói. Nghe vậy, Lục Chiêu nhi liếc mắt, ngươi rõ ràng liền là ghét bỏ kia lão ngu vương hữu. Có lẽ a, ngược lại kéo kẻ này tuyệt đối hại lớn hơn lợi, liền cái kia tấm vỡ miệng. Hai người vừa nói chuyện phiếm, một bên về tới trên con đạo, tiếp tục hướng nam. Tốc trình của bọn họ không tính quá nhanh, nhưng cũng bất quá hai canh giờ không tới, liền đã có thể xa xa nhìn thấy Kim Lăng thành hình dáng. Một dòng sông lớn tại bọn hắn bên người chảy qua một đường uốn lượn lấy đi xa, tiến kim lăng thành, lại tiếp tục hướng nam. mà hai bên con đường bên trên cũng đã có mấy phần náo nhiệt khí tức, thường xuyên có thể nhìn thấy công tử tiểu thư kết bạn xuất hành, có thể nghe được nước sông lên thuyền lầu bên trong dây đàn cổ nhạc, lại hướng phía trước đi, còn không đợi vào thành, hai bên đường liền đã có giao hàng tiểu phiến, nhiều là phụ cận huyện thành thôn xóm nhà đông mang lấy nhà mình thu hoạch tới buôn bán. càng ngày càng náo nhiệt, dương châu từ xưa đều như vậy náo nhiệt sao? lâm quý cảm thấy mấy phần mới lạ, hắn đi qua rất nhiều nơi, nhưng duy chỉ có này dương châu để hắn cảm nhận được mấy phần phồn hoa, hắn là gặp qua náo nhiệt. Kiếp trước khúc mắt lúc người chen người cũng không phải không có trải qua, bởi vậy dù là ở Kinh Thành, hắn cũng cảm thấy không gì hơn cái này. Nhưng là đi tới này Kim Lăng, nhìn thấy tiểu thương theo thành bên trong chen đến ngoài thành. Xưa nay đã như vậy. Lục Triêu Nhi gật gật đầu, ngữ khí mặt danh. Nói đến cũng là buồn cười, hết lần này tới lần khác là đại tần đưa tay không tới địa phương, như vậy huyên náo phồn hoa. Chương 650. Trì Ngọc. Chương 650. Trì Ngọc. Nói tới Kim Lăng thành quán rượu, chính là lâu ngoại lâu nổi danh nhất lúc trước còn tại thanh dương huyện tại bộ đầu thời điểm lâm quý liền từ đi qua lương châu khách thương miệng bên trong nghe nói qua này lâu ngoại lâu đại danh nói là lấy là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân ý tứ mới có này lâu ngoại lâu danh tự lúc chạm vào tối, chính là thành bên trong ngầm ý náo nhiệt thời gian Nhà nhà đốt đèn để mới vừa ngoi đầu lên ánh trăng không chút nào thu hút nơi xa mặt trời chiều ngã về tây chiếu dội tại nước sông phía trên liên đối lấy toàn bộ kim lăng thành đều biến được hỏa hồng một mảnh lâu ngoại lâu lầu hai gần cửa sổ bàn bên trên ngũ đạo cá đồ ăn đã dâng đủ một đạo hấp một đạo kho còn có cá viên mặt cá gọi cá tới phụ tá Lâm Quý đã sớm không kịp chờ đợi thưởng thức. Ngũ ngư Yến danh bất hư truyền, rõ ràng đều là chút sinh hoạt thường ngày của gia đình cách làm, nhưng hết lần này tới lần khác liền so nơi khác cá còn mỹ vị hơn chút. Hấp thịt cá thả ra mà không tiêu tan, nhưng lại liền ngư cốt đều mềm, này khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường, gặp thủ nghệ. Lại đến kho cũng là ngon miệng đến đầu khớp xương, chút điểm vị thanh cũng nếm không ra đến. Cá viên gân đạo, mặt cá ngon, liền ngay cả kia gọi cá đều phiến nóng ánh sáng long lanh, miệng vừa hạ xuống không cần nhấm nhót, liền ở trong miệng tan, miệng đầy thơm ngát. Lâm Quý ăn hưng khởi, lại để cho Tiểu Nhị đặt được hai cái chén rượu đến. Khách quan nhà ta có tốt nhất tự nướng, không cần, nhà ngươi rượu so ra kém lâm muối rượu. Lâm quý cười lật tay một cái, một đầu hồ lô rượu liền xuất hiện trên bàn. thấy cảnh này, tiểu nhị sợ hết hồn, biết rõ là tu sĩ, không dám ở nói thêm cái gì, vội vàng cáo lui. tâm thương rượu quá sâu lên, không khỏi hủy miệng bên trong vị đạo, cần phải là này hầu nhi tiểu mới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. thoại âm rơi xuống, Lâm quý nhấc lên hồ lô rượu cái nắp, một cú quả mùi vị thanh hương tức khắc tiêu tan đến. quá nhiều lầu hai thực khách đều vô ý thức nhìn về phía Lâm quý này một bên. Lâm quý chính là không quan tâm những chuyện đó, cấp lục chiêu nhi đổ đầy một chén chính mình chính là cẩm hồ lô ở một hớp rượu vào trong bụng hắn vui sướng thở một hơi dài nhẹ nhõm cơ cơ hồ lô nghe bên trong tiếng nước hắn bất đắc dĩ nói đáng tiếc này hầu nhi tiểu có thể nội nhưng không thể cầu này hồ lô uống xong liền thực không còn này rượu đến trong tay hắn cũng có 4 năm một mực không nợ uống nhiều cho đến ngày nay mới muốn uống xong đã là tỉnh lại tỉnh lục chiêu nhi yên lặng đem hết rồi chén rượu đẩy hướng lâm quý chậm một chút uống này hầu nhi tiểu linh lực chân lâm quý khó được có chút thì đau lục chiêu nhi liếc mắt cho dù là linh cảnh tu sĩ tới cũng có thể chịu được trong rượu này linh lực chúng chi là nàng Lâm Quý tự nhiên cũng minh bạch qua loa tất trách không đi qua, lại cấp Lục Chiêu Nhi đổ đấy. Nhưng vào lúc này, một bên bàn bên trên, một vị một mình uống rượu nữ nhân bất ngờ cầm ghế tựa khởi thân, đi tới Lâm Quý bên cạnh bàn ngồi xuống. Nàng đem Lâm Quý cũng không đã dùng qua chén rượu cầm lấy, đặt ở trước mặt mình. Một bên Lục Chiêu Nhi thấy thế, nhướng mày, đang chuẩn bị nói cái gì, lại phát hiện Lâm Quý mang trên mặt mấy phần ngoài ý muốn. Thế là nàng cũng không có phát tác, chỉ là lặng lặng nhìn. Lâm Quý chính là đánh giá bên cạnh nữ nhân này. Nhiếp ước chừng 30 tuổi xuất đầu, trang điểm, tỏ ra có mấy phần ánh khí. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn Lâm Quý. Không chút nào để ý Lâm Quý kia dò xét nàng ánh mắt, thậm chí còn dám cùng Lâm Quý đối mặt. Sau một lát, Lâm Quý cười nhẹ lắc đầu, cầm hồ lô rượu giúp nữ nhân này rót đầy một chén. Nữ nhân gật gật đầu xem như nói lời cảm tạ, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lại đem chén rượu đẩy hướng Lâm Quý. Lâm Quý lại rót một chén. Nàng lần nữa uống một hơi cạn sạch, lần thứ ba ra hiệu Lâm Quý rót rượu. Mọi người uống hai cốc đã là xem ở đồng liêu trên mặt mũi, lại nhiều nhưng là không còn. Lâm Quý che trở hồ lô rượu, đậy lên cái nắp. Làm sao như vậy hãy hỏi? Nữ nhân liễu mi giật lên, có chút bất mãn lẩm bẩm hai câu, sau đó liền rời thân giúp ta đem chứng kết, ban đêm phủ nhà gặp. Thoại âm rơi xuống, nữ nhân rất nhanh liền rời đưa mắt nhìn thân ảnh của đối phương biến mất sau đó, Lục Chiêu Nhi lúc này mới cau mày nhìn về phía Lâm Quý. Nàng là ai? Gặp nữ nhân đi, Lục Chiêu Nhi mới hỏi. Ngươi tới Dương Châu làm qua kém, ngươi không nhận ra nàng. Lâm Quý cũng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Lục Chiêu Nhi là nhận ra đối phương mới giữ im lặng. Ta cần phải nhận ra nàng sao? Ngươi nói nàng là Đồng Liêu, nàng cũng là giám thiên thi. Nàng chính là Trình Ngọc, Dương Châu trấn phủ quan. Lâm Quý khẽ than, lại đem nắp hổ lộ tử mở uống thả cửa một ngụm. Sau đó dứt khoát đem Hổ Lô đưa cho Lục Chiêu Nhi. Làm sao bất ngờ trang nhã. Lục Chiêu Nhi cũng lười được rót rượu, như nhau đối miệng Hổ Lô uống một hớp, lại đem Hổ Lô còn trở về, nàng là Dương Châu chấn phủ quan, ngươi cùng nàng từng qua lại. Không có, nhưng trên người nàng mang lấy chấn phủ quan chấn tự lệnh. Lâm Quý thuyết đạo, chấn tự lệnh nhất Châu chỉ có một hối, nàng còn có thể là người nào? Lục Chiêu Nhi giật mình. Nàng là không phát hiện được những này, nhưng là kia Trình Ngọc lại hình như nhận ra ngươi. Giáng Thiên Ti có chút kiến thức, người nào không nhận ra ta? Lâm Quý cười nói, không, ý của ta là, nàng giống như đối ngươi rất quen thuộc. Lục Chiêu Nhi thuyết đạo, có loại không nói được cảm giác, cùng ngươi một điểm cũng không thấy bên ngoài, không giống như là lần thứ nhất gặp mặt cái kia có dáng vẻ. Lâm Quý nghĩ nghĩ, cười nói, có lẽ là bởi vì ta từng đã giúp nàng một điểm mau lên. Đêm khuya, Kim Lân Thành, Phủ Dương Châu nha. Trong phòng tiếp khách, Trình Ngọc nhìn xem tới chơi Lâm Quý cùng Lục Chiêu Nhi, khởi thân đón lấy. Ta cái kia gọi ngươi là Lâm Minh vẫn là Lâm Tiền Bối, ngươi ta đều là tam phẩm chấn phủ quan, cùng thế hệ tương xứng chính là. Trình Ngọc gật gật đầu, thỉnh Lâm Quý cùng Lục Tiêu Nhi giới chiếu, lại để cho hạ nhân dâng trà đợi đến nước trà đi lên, nàng cầm chén trà khởi thân. Bất ngờ xông lên Lâm Quý túi ra người. Thế thế, một bên Lục Chiêu Nhi vô ý thức nhớ tới thân hoàn lễ, nhưng nhìn thấy Lâm Quý còn ngồi ngay thẳng không có động tác, thế là cũng chỉ có thể an ổn ngồi. Trình Ngọc lấy trà thay rượu, "Cảm ơn Lâm huynh." Lâm Quý khẽ gật đầu xem như nhận qua này thi lễ. Mà Trình Ngọc gặp Lâm Quý không có né tránh hay là hoàn lễ, nàng khởi thân sau đó, nụ cười trên mặt cũng dễ dàng mấy phần đợi đến Trình Ngọc lần nữa ngồi xuống, Lâm Quý rồi mới lên tiếng, "Là vì Thẩm Hành sự tình a." "Là, nếu là không có Lâm huynh tương trợ, Thẩm Hành hắn chỉ sợ sống sót không đến được kinh thành, nhưng hắn vẫn là chết rồi." Trình Ngọc than nhẹ một tiếng, nói không ra lời. Lâm quý chính là lại hỏi, nếu chỉ là đạo tạo, chính đại nhân hẳn là không đến mức chuyên môn thỉnh ta đến phủ nhà đến. Ngược lại còn có một sự tình, Lâm Minh nghe qua sau đó, có hay không xuất thủ ta không bắt buộc. Nói. Trình Ngọc trầm ngâm giây phút, hỏi Lâm Minh nhưng biết Nam Cung gia, nghe nói qua, giống như tại Dương Châu có phần có thế lực, Kim Lăng Thành thành chủ, chính là Nam Cung gia. A, Nhất Châu phủ thành, cũng có thế gia gia đầy thành chủ rồi. Lâm quý nhịn không được cười lên. Trình Ngọc chính là lắc đầu nói, Dương Châu không thể so với nội địa, ta muốn giết Nam Cung gia một vị muôn khách, nhưng ta lực có chưa đến. Viên môn khách tại Nam Cung gia có trọng yếu không?" Lâm Quý không có hỏi muốn giết người nguyên do, Trình Ngọc dám đảm đương mị của hắn nói như vậy, kia người liền tự có đường đến chỗ chết. Giết hắn, Nam Cung gia lại trà rõ đến cùng. Nghe nói như thế, Lâm Quý nhưng tới mấy phần hứng thú. Nói tỉ mị. Chương 651. Cự tuyệt. Chương 651. Cự tuyệt. Từ lỗ cảnh. Đạo ra cái này mà người thời điểm, Trình Ngọc tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, phản phất tại nói một cái không quan hệ chút nào người giống như. Nhưng một bên Lâm Quý lại nhạy cảm phát giác được Trình Ngọc trong lòng đang đè nén vấn độ. Chừng 5 giây phút, Trình Ngọc dường như sơ sơ điều chỉnh tốt tâm tính, thấp giọng thuyết đạo, này người ước chừng là 5 năm trước xuất hiện tại Kim Lăng thành, là Nam cung Ly mộng một lần đi ra ngoài sau đó, tự mình mời trở về nhân vật. Tuy nói Dương Châu giám thiên ti không bằng phương Bắc mấy châu vậy quyền thế, nhưng tóm lại có chiêu đỉnh cõng, nguyên bản tại Dương Châu cùng từng cái thế gia coi như bình an vô sự. Thằng đến kia tư đồ cảnh sau khi đến, Dương Châu tình thế liền phát sinh biến hóa. Ồ, chẳng lẽ lại kia người là Nam cung gia mời về chuyên môn đối phó giám thiên ti. Lâm Quý tới mấy phần hứng thú. Không thể nói như vậy, nhưng nói chung cũng là như thế kể từ tư đồ cảnh sau khi đến, ta liền cảm thấy mấy phần bó tay bó chân này bình thường an bài xong xuôi việc vật lúc nào cũng khó mà hoàn thành, còn thường có thủ hạ bình mất mạng. Vừa bắt đầu ta còn xem thường, chỉ là đến sau những chuyện tương tự quá nhiều, ta tra một cái mới biết được phần lớn đều là tư đồ cảnh này người ở sau lưng nhu đồ. hắn bên trong không thiếu thế gia bên trong người tự mình xuất thủ đối phó thủ hạ ta yêu bộ bộ đầu thậm chí cả du tinh trưởng lệnh, giám thiên ti nguyên thần tu sĩ bọn hắn cũng dám giết. Lâm quý hiu hiu nhũ mảy, Tri ngọc nhưng không có trả lời, chỉ là nhìn Lâm quý lên mắt trong ánh mắt ý vị thâm trường. Lâm quý lắc đầu nói, đáng tiếc. Dương Châu khoảng cách tổng nha vẫn là quá xa chút, ngoài tầm tay với. Trình Ngọc khẽ thở dài, tư đồ cảnh này nhân thủ đoạn thi tiện, ngoại trừ ám hại, uy bức lợi dụ thủ đoạn cũng không tính hiếm thấy. Giờ đây giúp Nam Cung gia làm việc môn khách bên trong, liền có từng tại giám thiên ti thủ hạ của ta. Ta tuy là Dương Châu chấn phủ quan, nhưng nói cho cùng bất quá là nhập du cảnh đỉnh phong, cũng không phải là ta tự coi nhẹ mình. Này tu vi phóng nhãn, cựu châu đều tính đem ra được, nhưng hết lần này tới lần khác kia người là Nam Cung gia. Nghe đến đó, Lâm Quý trên mặt nổi lên mấy phần mạc danh ý cười. Trình đại nhân nghĩ mời ta xuất thủ, giết kia tư đồ cảnh. Vâng. Trình Ngọc gật đầu nói. Lâm Minh là nhập đạo cảnh, giết hắn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Lâm Minh cũng không phải là Dương Châu nhân sĩ, sau khi chuyện thành công ngươi trốn đi thật xa, cho dù là Nam Cung gia cũng cầm ngươi không có cách nào. Nghe vậy, Lâm Quý nhìn một bên Lục chiêu nhi lên mắt, sau đó bất ngờ bật cười một tiếng. A, Trình đại nhân, thật sự là như vậy sao? Trình Ngọc Thần sắc Chi trệ. Gì đó, ta mới vừa nói câu câu là thật. Lâm Môn nói là người muốn giết Tư Đồ Cảnh, thật chỉ là bởi vì những ngày sau. Dừng một chút, Lâm Quý nói khẽ. Lâm Môn tu Phật môn lục thông, lúc nào cũng có thể nhìn thấy chút người bên ngoài không nhìn thấy đồ vật. Duy Châu sự tỉnh tại chấn phủ quan ở giữa không tính cơ mật, Trình đại nhân hẳn là công khai bạch Lâm nào đó ý tứ. Lời vừa nói ra, Trình Ngọc tức khắc nói không ra lời. Sau một hồi lâu, nàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc trước Trầm Hành án, cũng cùng này người có quan hệ. Ngươi nghĩ báo thủ cho Trầm Hành? Đúng. Giả ta tay người khác, ngươi lại cam tâm. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý thở dài một tiếng, khởi thân xông lên Trình Ngọc hiu hiu thi lễ. Sau đó liền dẫn Lục Chiêu nhi quay người rời. Vừa đi, đầu hắn cũng không về nói, việc này cùng Lâm Mô không quan hệ. Trình Ngọc có chút thất vọng, nhưng cũng vẫn là khởi thân hòa lễ. Là ta đường đột, mong rằng Lâm huynh chớ trách. Không ngại, còn có một sự tình. Trình Ngọc lại nói. Lâm Quý dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Trình Ngọc. Làm sao? Hai ngày sau đó, chính là Kim Lăng tiệc rượu. Kim Lăng tiệc rượu. Kim Lăng thành chủ 10 năm một đuổi, chính là tại này Kim Lăng trong tiệc rượu tuyệt định. Trình Ngọc nói xong, vừa cười nói, bất quá nghĩ đến Lâm huynh hẳn là sẽ không quan tâm những thứ này. Tự nhiên, việc này cùng Lâm Mộ không quan hệ. Nam cung ra theo Hải Ngoại thu hồi Ngọc Lộ tiểu, là trong rượu cực phẩm. Lâm Quý nhíu mày, tới mấy phần hứng thú. Kiêu Ngọc Lộ tiểu vị đạo làm sao? Không biết. Nhưng đáng giá nam cung gia tốn hao đại lực khí, nghĩ đến hẳn là bất phàm. Đi liền có thể nếm đến sao? Đi liền có thể nếm đến. Lâm Quý từ chối cho ý kiến cười cười, xông lên Trình Ngọc chắp tay. Lâm Mỗ cáo tử, ngươi phải đi sao? Tiệp Kim Lăng trợ diệu. Tại về khách sạn trên đường, Lục Chiêu Nhi gặp Lâm Quý không nói một lời, rốt cục vẫn là nhịn không được vấn đạo. Nghe được Lục Chiêu Nhi thăm dò, Lâm Quý trầm mặc giây phút, sắc mặt lại có vẻ cũng không dễ nhìn. Vẫn là phải đi một chuyến, cũng không thể thật sự là bởi vì kia Ngọc Lộ tiểu á. Lục Chiêu Nhi nhíu mày, Trình Ngọc nói cho ngươi những này Hiển nhiên nàng cũng là muốn đi kia cái gọi là tử hội, hơn phân nửa vẫn là đang lợi dụng ngươi. Theo đấu La bắt đầu lắm nhân. Ta biết." Lâm Quý thấp giọng nói xong, trầm ngâm giây phút, lại nhìn về phía Lục Chiêu Nhi, "Chiêu Nhi, ngươi nói cho cùng là như thế nào sự tình, mới có thể để cho giám thiên ti một vị tam phẩm chấn phủ quan tới tự trí. "Tự trí. Trình Ngọc Nghĩ đi liều mạng. Lâm Quý khẽ gật đầu. "Mới vừa nàng mặc dù trên mặt không hiện, nhưng ta là nhập đạo cảnh, nàng làm sao có thể giấu giếm được ta Phật môn lục thông?" "Kệ tư độ cảnh chỉ sợ cũng đều chỉ là nguy trang, nàng còn không đến mức vì một cái thế gia môn khách mất mặt." giám thiên ti chấn phủ quan cũng không có như vậy giá rẻ vừa nói lâm quý tâm bên trong nhưng tránh không được nổi lên mấy phần tiết hận chi tình nàng thân vì chấn phủ quan sao có thể vì việc tư mất mạng lục chiêu nhi cho mày cho dù là tại dương châu nàng cũng không thể như vậy tùy hứng nghe vậy lâm quý lắc đầu nói nàng chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị mới vừa kia dương châu phủ nha bên trong loại trừ kia trình ngọc cùng mấy cái hạ nhân bên ngoài liền cái thứ hai tu sĩ đều tìm không ra tới lục chiêu nhi trên mặt nổi lên mấy phần kinh ngạc lâm quý chính là tiếp tục nói nhà kho trông coi đại lao ngục tốt văn các loại lớn như vậy phủ dương châu nha Chỉ có Trình Ngọc một người có tu vi tại thân, hiển nhiên nàng đã sớm chuẩn bị tại Kim Lăng trong tiệc rượu làm những gì, lần này đụng phải chúng ta, cũng chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Lục Chiêu Nhi khó có thể tin nói, đây chính là phủ Dương Châu nha, Dương Châu giám thiên ti tổng bộ. Gặp Lâm Quý không lên tiếng, Lục Chiêu Nhi lại nghĩ tới lúc trước biết được, Dương Châu giám thiên ti đã thùng rông kêu to. Giờ đây nhìn tới, này nào chỉ là thùng rông kêu to, căn bản liền đã chỉ còn lại có danh tiếng đang khi nói chuyện công phu, hai người đã về tới ngủ lại khách sạn. Cho nên hậu thiên Kim Lăng tiệc rượu, ngươi phải làm sao? Lục Chiêu Nhi hỏi. Nếu là kia Trình Ngọc thực gây ra phiền phức ngập trời, ngươi muốn giúp nàng? Không rút. Lâm Quý lắc đầu, ta cùng nàng lại không gì đó giao tình, chính nàng muốn tìm chết, ta vì sao muốn rút? Nói xong, gặp Lục Chiêu Nhi dường như có chút không tin, Lâm Quý cười nói, nàng nếu là tại đảm nhiệm thân trên lo lắng bất tính, tận hết chức vụ, ta cho dù không lại nhúng tay chuyện riêng của nàng, nhưng nói không chừng cũng muốn đánh bạc mặt mũi bảo vệ tính mạng của nàng, nhưng. này Dương Châu giám thiên ti tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Lâm Quý khẽ lắc đầu. Nàng giờ đây chỉ là đỉnh lấy trấn phủ quan chức vị ngồi không ăn bám mà thôi, loại nhân vật này Vô luận chính nàng có bao nhiêu oán hận cùng ủy khuất, nhưng theo ta, bất quá là lớn là nhiệm vụ mà thôi. Cho nên, nàng vì việc tư đi liều mạng, ta dựa vào cái gì giúp nàng? Chương 652 Phó gia Chương 652 Phó gia Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm quý cùng Lục Tiêu Nhi đang hỏi qua khách sạn lao bản, sau đó lại thẳng đến Kim Lăng một chỗ khác quán rượu mà đi. Ngày hôm qua lâu ngoại lâu làm là thịt cá, hôm nay này trong nước cắt lại là hải sản. Trong nước cắt là trong thành Kim Lăng khó được có thể cùng lâu ngoại lâu võ đài quán rượu. Đây là một chiếc thuyền lớn dừng ở trong nước sông, muốn phải lên thuyền còn phải theo thành bên trong bến sông xuất phát đến trong nước cát, tại thị nữ chỉ dẫn bên dưới, hai người tới lầu hai ngồi xuống. Khách quan muốn ăn chút gì? Hôm nay mới có Đông Hải thuyền cá trở về, có. Bàng Hiệu, chắc chắn cái gì đều được, lại đến một bình hảo tiểu. Lâm Quý cười nói, nghĩ đến các ngươi trong nước cát lớn như vậy danh tiếng, món ăn tổng sẽ không quá kém. Ta này mới đến, so với chính mình quyết định, vẫn là để các ngươi tiến cử càng thêm phù hợp. Khách nhân chờ một lát, thị nữ doanh doanh nhất tiếu liền rời. rất nhanh liền có gã sai vật đưa lên ấm tốt hoàng tiểu, còn đưa lên hai đĩa trái cây điểm tâm. Lâm Quý cầm lấy bầu rượu rót cho mình một ly sơ sơ nhấp một miếng sau đó phân biệt rõ hai lần, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Không tệ, vị đạo thuần hậu, một miệng lưu hương, hảo tiểu. Nói xong, hắn lại cho mình đổ đầy một chén, sau đó đem bầu rượu đầy cấp lục chiêu nhi. Làm sao không yên lòng? Lục chiêu nhi lấy lại tinh thần, cầm lấy bầu rượu đối miệng bình ngực một hơi, nhìn lâm quý sừng sốt một chút. Ta có vị trưởng bối ngay tại kim Lăng thành, cơm sau góp ta đi bãi phòng một phen a. Lâm quý có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn có trưởng đối tại kim lang? Là gia gia của ta bạn cũ, ta cũng là vừa mới nhớ tới. Lục chiêu nhi thuyết đạo vị kia phó gia gia cùng gia gia của ta là sinh tử chi giao nếu là tầm thường trưởng bối không thấy cũng liền không thấy nhưng vị này cùng chúng ta lục gia giao tình không ít đến kim lăng nhưng không đến cửa lúc nào cũng không nói được lâm quý có chút hiếu kỳ lục chiêu nhi là gì dầu dĩ không vui nhưng gặp nàng không muốn nói thế là cũng không có hỏi nhiều đến lúc đó người dẫn đường chính là ừm đang khi nói chuyện công phu tiểu nhị đã bắt đầu dọn thức ăn lên lâm quý tức khắc đem việc vặt ném đến sau đầu chuyên tâm đối phó trước mặt mỹ thực bữa chiều rời trong nước cắt sau đó lục chiêu nhi mang lấy lâm quý một đường nghe nóng đi tới trong thành kim lăng một chỗ đại trạch bên ngoài Phó phủ Lâm Quý đánh giá trên cửa nhà bảng hiệu, thuận miệng hỏi, này Phó gia cùng các ngươi Lục gia quan hệ thế nào? Phó gia lão gia tử từng là gia gia của ta cấp dưới, nói đến cha ta hắn có thể thuận lợi tiếp nhận Trấn Bất quân cũng phải nhờ có Phó gia gia trợ giúp. Nghe xong lời này, Lâm Quý tức khắc minh bạch đây là hai ba câu nói nói không rõ quan hệ. Cùng lúc đó gặp Lâm Quý không hỏi thêm nữa, Lục Tiêu Nhi đã tiến lên phía trước gõ cửa đi. Rất nhanh liền có người gác cổng mở bên cạnh cửa nhỏ, gia đình thò ra thân thể tới quan sát Lâm Quý cùng Lục Tiêu Nhi giây phút. Cô nương tìm hay? Thỉnh cầu cấp lão gia tử thông bẩm một tiếng liền nói kinh thành lục gia vãn bối tới chơi. Chờ lấy, gia đinh lên tiếng, cũng không mời Lâm Quý cùng Lục Chiêu Nhi đi vào chờ, liền phối hợp đóng lại đại môn ở ngoài cửa chờ giây phút, rất nhanh, Lâm Quý liền nghe được phía trong vang lên tiếng bước chân đại môn bị mở, một vị tuấn lãng công tử bước nhanh đi ra phó phủ, là Chiêu Nhi biểu muội sao? Công tử kia liếc mắt liền thấy được Lục Chiêu Nhi, cười dạng dỡ tiến lên đón, mấy năm không thấy, Chiêu Nhi muội muội càng thêm động lòng người nhi. Không minh biểu ca. Lục Chiêu Nhi gật gật đầu liền coi như là bắt chuyện qua, lại nói với Lâm Quý, đây là phó gia gia tôn tự Phó Khâm Minh, lúc nhỏ phó gia còn tại kinh thành lục ta cùng hắn có qua chút giao tình. Chỉ là có chút giao tình à? Phó Không Minh cười khổ một tiếng, bất quá hắn đã sớm biết Lục Chiêu Nhi này lãnh đạm tính tình, bởi vậy cũng không có để ở trong lòng, chuyển mà nhìn về phía Lâm Quý. "Biểu muội, vị này là?" "Ta chưa về nhà chồng trợ phụ, Lâm Quý." Lục Chiêu Nhi thuyết đạo. Lời vừa nói ra, Lâm Quý tức khắc toàn thân cứng đờ. "Chưa về nhà chồng trợ phụ? Đây là cái gì thuyết pháp?" Lại nhìn Phó Không Minh cũng là há to miệng, ánh mắt không đứng ở Lục Chiêu Nhi cùng Lâm Quý thân bên trên qua lại lưu chuyển. Nhưng hắn cũng rất nhanh liền phản ứng lại. "Chẳng lẽ là giám thiên tiên vị kia Lâm tiên sinh?" không cần lục chiêu nhi đáp lại phó không minh cũng đã xác định hắn vội vàng xông lên lâm quý túi người hành lễ phó gia không minh gặp qua lâm tiên sinh gặp qua phó huynh lâm quý hoàn lễ làm lễ chào hỏi sau đó phó không minh vú hót một cái nói đi đi đi đi vào nói chuyện lại là ta thất lễ trước cửa này không phải nói chuyện địa phương đi theo phó không minh đi vào phó phủ trên đường hắn còn có chút nhiệt tình nói các ngươi tới chính là thời gian ngày mai chính là kim lăng thực rượu lần này nam cung gia theo hải ngoại mang về không ít đồ tốt đến lúc đó ta mang các ngươi đi góp tham gia náo nhiệt đêm nay ngay tại phủ thượng ở lại nói xong Phó Không Minh mắt nhìn Lâm Quý, gặp Lâm Quý khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười một bộ không có ý định miệng giá vẻ. Thế là hắn lại nói với Lục Chiêu Nhi, "Chiêu Nhi biểu muội, ta biết ngươi không thích tá túc trong nhà người khác, nhưng lần trước tới Dương Châu ngươi ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, lần này cũng không thể lại như vậy a. Nhà khác thì cũng thôi đi, tại Phó gia ngươi đều phải khách khí, gia gia nếu là biết rõ khẳng định không tha cho ta." Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, Lục Chiêu Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. "Biết rõ, vậy tối nay ngay tại Phó phủ ngủ lại." "Tốt." Phó Không Minh nụ cười trên mặt vừa nóng tình mấy phần, xông lên một bên xử lý hoa cỏ hạ nhân hộ. Lão tứ, đi phân phó nha hoàn đem phía tây nội viện thu thập ra đây." Đúng lúc này, một cái nhìn chỉ có 16, 17 tuổi nửa đại cô nương bất ngờ xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nhìn thấy cô nương này, Phó Không Minh trên mặt chợt lóe lên một chút gượng gạo, sau đó thuyết đạo, "Doanh Doanh, hai vị này không phải kim lăng thành người, là ta phó gia khách nhân." Nói xong, cũng không đợi cô nương kia đáp lại, Phó Không Minh liền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, muốn mang lấy Lục Chiêu Nhi cùng lâm quý rời. Có thể mới vừa đi hai bước, này được xưng là Doanh Doanh cô nương liền lại một lần ngăn cản ba người đừng đi. Lần này Phó Không Minh sắc mặt mắt Trần có thể thấy biến được khó coi đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, tiểu cô nương nhưng giơ tay lên, chỉ hướng Lâm Quý trên bờ vai mèo trắng. "Tiểu tử, ngươi mèo này không tệ, bản cô nương muốn, nhanh cho ta đi." Lâm Quý lông mày níu lại. "Tiểu nha đầu phía tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Có quan hệ gì tới ngươi? Đem đứa mèo cấp ta, sau đó sẽ có người cấp ngươi tiền." Thoại âm rơi xuống, gặp Lâm Quý không có động tác, trên mặt dường như còn có trào phúng, cô nương này tức khắc Liễu Mi dựng lên. "Phó Không Minh, động thủ đem hắn bắt lại cho ta." Phó Không Minh nhìn về phía Lâm Úy, thấp giọng tuyên đạo, "Đây là Nam cung gia thiên kim." Không dễ chọc. Lâm Quý tử chối cho ý kiến cười cười. Ta tại này đem nàng thu thập, sẽ cho các ngươi phó ra chọc giận phiền phức sao. Phó không minh sướng sở. Tiểu bối sự tình đại nhân mặc kệ. a, Lâm Tiên Sinh, ngươi muốn làm gì? Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Lâm Quý đã người đứng đầu níu lấy Nam Cung đầy sau cổ áo, đem nàng cả người nhấc lên. Dã nha đầu, cút xa một chút, đừng ở ta trước mặt trước mắt. chương 653. Nam Cung Ly Mộng. chương 653. Nam Cung Ly Mộng ngay tại lục chiêu nhi có chút hăng hái cùng phó không minh mang theo vài phần hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong lâm quý tựa như ném tựa như rác rưởi tiện tay ném đi kia nam cung doanh cả người liền bay ra ngoài theo bịch một thanh âm văng lên nam cung doanh đã đáp xuống phía ngoài trong nước đầy đủ qua mấy hơi thở liền phía ngoài tiếng nước đều ngừng nghỉ rất lâu phó không minh mới rốt cục kịp phản ứng lâm tiên sinh lâm minh kia là nam cung gia thiên kim người dước lấy phiền phức vừa nói phó không minh gặp lâm quý xem thường lại nhìn về phía lục chiêu nhi chiêu nhi biểu mũi này dương châu không thể so với nơi khác triều đình mặt mũi cũng không sánh nổi nam cung gia nếu là nha đầu kia muốn nổi lên ta khó thực hiện à? ngươi không phải nói tiểu bối chuyện lớn người mặc kệ sao? Lâm quý vô vũ phó không minh bà vai khẽ cười nói, không biết rõ vì sao, nhìn thấy Lâm quý tiểu dung, phó không minh tâm bên trong mạc danh bình tĩnh lại. Sau một lát, hắn lắc đầu nói, ai, cho dù chỉ là chuyện nhỏ, nha đầu kia cũng lại dây dưa không nghỉ, thực tế phiền phức. Quên đi, vẫn là trước đi gặp gia gia a. Sự tình đã phát sinh, lại nói nhiều cũng không làm nên chuyện gì, phó không minh dứt khoát cũng không còn đàm luận này một đợt, tiếp tục mang lấy Lâm quý cùng Lục chiêu nhi hướng nội viện đi đến. Tả hữu sự tình là tại phó gia phát sinh, đến lúc đó hắn tới vác đỉnh chính là. Rất nhanh, ba người liền tới đến Lục gia nội viện, tại cửa sân, một vị tinh thần phấn chấn lão giả chính bản thân tư thế thẳng tắp đứng đấy. Khi thấy lão giả này lúc, Lục Chiêu Nhi dưới chân nhanh bước chân dẫn đầu đến tiếp cận. "Phó gia gia, nha, Chiêu Nhi tới rồi. Đã lâu không gặp, đều lớn như vậy." Phó gia lão gia tử giao phó ứng với nghi ngờ cười gật gật đầu, lại nhìn về phía theo ở phía sau Lâm Quý. Quan sát Lâm Quý giây phút, giao phó ứng với nghi ngờ vừa định dùng ngang hàng hành lễ, trong đầu nhưng vang lên Lâm Quý thanh âm. "Lão gia tử, ta là Lục Chiêu Nhi vị hôn phu Lâm Quý, cái kia dùng vãn bối đợi ngài." Cùng lúc đó, Lâm Quý cũng tới đến Lục Chiêu Nhi bên cạnh, xông lên giao phó ứng với nghi ngờ túi người hành lễ. Lâm Quý gặp qua giao phó lão. Tốt, cho dù tại này Dương Châu, Giám Thiên Ti Lâm Quý chi danh cũng là như sấm bên hai, giờ đây gặp một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Giao phó lão quá khen. Ha ha, tới, Chiêu Nhi, Lâm Quý, tiến nhanh phòng. Mấy người tiến trong nội viện phòng khách chính, riêng phần mình ngồi xuống về sau. Phó không Minh mới lên tiếng. Gia gia, mới vừa Nam Cung gia nha đầu kia để Lâm Huynh ném đến sông bên trong đi, dùng nha đầu kia tỉnh tỉnh, chỉ sợ đợi lát nữa còn muốn đến tìm phiến phước. Ngươi đi xuống trước đi, ta cùng bọn hắn trò chuyện. Giao phò ứng với nghi ngờ khoát tay áo đuổi, phó không minh sững sở. Gia gia, ta, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Gặp giao phò ứng với nghi ngờ thái độ kiên quyết, phó không minh mặc dù không hiểu là gì như vậy, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không người cáo lui lợi đến sau khi hắn rời đi. Giao phò ứng với nghi ngờ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuyển mai nhìn về phía lục chiêu nhi. Chiêu nhi, gia gia ngươi còn tốt chứ? Nhờ phó gia gia phúc, gia gia của ta thân thể coi như cứng rắn, vậy thì tốt. Được rồi, các ngươi làm sao lúc này tới kim lăng? Lâm quý nam hạ tới làm việc, ta tại vân châu không thú vị, thế là liền đi theo. Lục Chiêu Nhi đáp: "Lâm Quý chính là có chút hiếu kỳ nói, lão gia tử, nghe ngươi ngụ ý, chúng ta tới không phải lúc." Giao phò ứng với nghi ngờ nhìn thoáng qua Lâm Quý, thuyết đạo: "Ngày mai chính là Kim Lăng tiệc rượu, không rõ nội tình người đều nói đây là Dương Châu việc trọng đại, có thể Chiêu Nhi không phải ngoại nhân, ngươi cũng không phải ngoại nhân, cho nên có mấy lời lão phu liền nói thẳng. Kim Lăng tiệc rượu 10 năm một lần, không chỉ có là Kim Lăng thậm chí cả Dương Châu mỗi cái thế lực tụ hội, càng là vì tuyển gia mới Kim Lăng thành chủ, án quy củ lên là 10 năm một đợt, nhưng lần này lại khác." Giao Phó ứng với nghi ngờ khẽ thở dài, Nam Cung gia nghĩ liền chàng Sớm tại mấy tháng trước kia, Nam Cung Ly Ngọc liền tới bãi phòng qua lão phu, nói tới việc này. Nghe xong lời này, Lâm Quý Tức khắc minh bạch trong đó phiền phức chỗ. Muốn phải đả phá quy củ liên trang, tất nhiên sẽ đưa tới hết thể lợi ích liên quan người phản đối. Nam Cung gia mặc dù cường thịnh, nhưng tuyệt không đến mức tại Dương Châu nhất gia độc đại. Cái khác thế gia cũng sẽ không muốn thấy có người nhất gia độc đại. Bất quá phiền phức về phiến phức, Lâm Quý nhưng khẽ cười nói, lão gia tử không cần lo lắng, ta cùng Chiêu Nhi lại không dính dáng việc này, phiền phức ngập trời cũng hạ xuống không tới trên đầu chúng ta. Dao Phó ứng với nghi ngờ nghe vậy, trên mặt vẻ u sầu nhưng sâu hơn mấy phần. Nam Cung gia được rồi, mới vừa mở miệng muốn nói gì đó, nhưng hắn lại tỏ ra chần chừ. Thuyết đạo, ngươi nói cũng là có đạo lý. Tóm lại, việc này nhìn xem chính là, tuyệt đối không nên nhúng tay. Giao phó ứng với nghi ngờ lắc đầu đứng lên nói, lão phu còn có việc phải xử lý, để không minh cùng các ngươi nói chuyện à? Thoại âm rơi xuống, giao phó ứng với nghi ngờ liền chắp tay sau lưng chậm rãi rời khỏi đợi đến lao nhân đi xa. Lập ý lúc này mới nhìn về phía lục chiêu nhi, nay chọn vị thành chủ, làm sao huyên náo lòng người bàng hoàng? Giao phó lao cũng là nhập đạo tu sĩ, mặc dù chỉ là nhập đạo tiền kỳ, nhưng chúng ta là đệ thất cảnh, làm sao cũng không nên như vậy lo lắng. Lâm Quý nghĩ không hiểu, phó gia nếu là cảm thấy phiền phức, không lẫn vào cũng được, ai sẽ bức bách một cái nhập đạo gia tộc lẫn vào này chuyện phiền toái. Phó gia lại không có cùng nam cung gia tranh tâm tư, không biết, nhưng phó gia gia nói như vậy, khẳng định là có đạo lý. Đang khi nói chuyện công phu, phó không minh lại lần nữa xuất hiện. Cấp các ngươi nghỉ ngơi viện tử thu thập xong, đi theo ta. đa tạ. Người trong nhà khách khí gì đó. Phó không minh tỏ ra rất nhiệt tình. Tại dương châu nói tới nam cung gia, liền không thể không nhắc lên giờ đây nam cung gia gia chủ, nam cung li mộng. Một giới nữ lưu thế hệ trở thành gia chủ, việc này phóng nhãn Cửu Châu cũng không tính là tới nhiều. Kể từ năm đó Nam Cung Ly mộng bắt kiếp nhập đạo, chấn kinh Cửu Châu sau đó, nguyên bản thường thường không có gì lạ Nam Cung gia liền lên như diều gặp gió, trăm năm thời gian, liền trở thành Dương Châu đứng đầu cường thịnh thế gia một. Kim Lăng thành bên ngoài, thương hai núi, Nam Cung gia tổ điện. Một đạo tinh tế có vẻ hơi mảnh mai thân ảnh, thân mang một thân váy dài màu đỏ, tiên tĩnh đứng tại Nam Cung gia tổ trạch từ đường bên ngoài. Nàng cũng không tiến đi, liền đứng tại cửa ra vào, lặng lặng nhìn bên trong bài vị cùng trưởng minh đăng. Gia chủ tại nữ nhân sau lưng, nhưng là một vị có chút lớn đôi mắt nhỏ trung niên nam nhân. ngày mai sự tình đã chuẩn bị thỏa đáng, đã sớm liên hệ tốt ngôi cái địa phương cũng đều ứng thừa xuống tới. nghe vậy, nam cung li mộng quay đầu, nhìn về phía tư đồ cảnh. tư đồ, ngươi nói ta nếu là đi vào này tư đường, tộc lao nhóm có thể hay không nhảy ra cùng ta liều mạng. tư đồ cảnh sững sờ, không có lên tiếng. nam cung ra tổ hấn, nữ tử vào không được tư đường. lúc trước nam cung li mộng thượng vị thời điểm đều chưa từng tiến vào này nho nhỏ trong đường qua, gặp tư đồ cảnh không đáp lời, nam cung li mộng cũng không thèm để ý, khoe miệng nàng ngậm lấy một chút ý cười. Lão Đông Tây, nếu là ta hôm nay đi vào, ngươi có thể hay không tìm ta liều mạng." Thoại âm rơi xuống, thấy không có đáp lại, Nam Cung Ly Mộng làm bộ nhấc chân. "Ngươi dám?" Một đạo cứng cáp thanh âm vang lên. "Thân vị Nam Cung gia tộc trưởng, ta có cái gì không dám?" Nam Cung Ly Mộng cười nhẹ một tiếng, động tác ngừng lại sau đó, bước chân hạ xuống, đáp xuống từ đường cánh cửa sau đó. Trong một chớp mắt, phong vân biến ảo. Nam Cung Ly Mộng nhưng không thèm để ý chút nào, tự mình bước qua một cái chướng khác, triệt để tiến vào trong đường. Sau một lát, rõ dừng nghỉ. "Nhìn, ta vi phạm với Nam Cung gia tộc hắn, lão Đông Tây, ngươi muốn như nào?" Người đáng chết, kia người tới giết? Thật lâu không có trả lời, cho đến nàng đều cảm thấy không thú vị, một lần nữa lui ra đây. Mới trăm năm khoảng trường, thật coi chính mình là đại tộc thế gia, a, chương 654, Nam cung gia. Chương 654, Nam cung gia. Thịnh Nguyên 2 năm, mùng 4 tháng 2. Trận vào tối, phó gia xe kiệu tại Nam cung gia cửa chính chậm rãi dừng lại. Lúc này xung quanh đã đậu đầy các tân khách cố kiệu, rõ ràng đều là tu sĩ, ở kinh thành ngoại trừ tiến cung đều không ngồi cố kiệu, làm sao tại này Kim Lăng còn coi trọng những thứ này? Lâm Quý xuống xe kiệu, cảm thấy im lặng hai bước đường sự tình còn phải dày vỏ một phen tối nay là kim lăng thịnh hội ta mặc dù là văn bối nhưng đại biểu cũng là phó gia mặt mũi phó không minh thuyết đạo ta cũng không thích ngồi tiểu nhưng người bên ngoài đều như vậy nếu là ta đi bộ mà tới chẳng phải là bình hạ xuống mặt mũi ngươi nếu là nhập đạo tu sĩ một đường ăn xin tới cũng không ai dám xem thường ngươi lâm ý hiển nhiên không đồng ý những thứ này phó không minh cười khổ nói liền lâm huynh cũng còn chưa nhập đạo tiểu đệ ta thiên tư ngu dốt đợi này có thể vào nguyên thần cảnh giới chính là cảm ơn trời đất phó không minh vẫn chỉ là đệ tứ cảnh thông tuệ mà thôi ngươi còn không biết Lục Chiêu Nhi có chút ngạc nhiên nhìn về phía Phó Không Minh. Nàng còn tưởng rằng Lâm Quý nhập đạo tin tức sớm đã truyền khắp Cửu Châu. Biết rõ gì đó. Được rồi. Lục Chiêu Nhi cũng không có nhiều lời giải thích, ngược lại ra ra hắn đều không cùng hắn nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Phó Không Minh cũng không để ý những này, tiến lên phía trước đưa qua thiết mời, liền dẫn Lâm Quý cùng Lục Chiêu Nhi tiến nam cung ra. Giờ đây giám thiên ti dùng lan chạch anh cầm đầu, ta nhập đạo sự tình, hắn sẽ không muốn biên dương. Có thể tại giám thiên ti nội bộ bên trong sẽ có chút lời đồn đại nhưng trừ cái đó ra chỉ sợ cũng sẽ chỉ ở một chút tin tức linh thông thế lực, cùng nhập đạo giữa các tu sĩ mới biết truyền bá. Lâm Quý thấp giọng thuyết đạo. Nghe vậy, Lục Chiêu Nhi gật gật đầu, trong mắt nổi lên mấy phần bất đắc dĩ. Nàng cũng là tại Giám Thiên Ti một đường sờ soạn lần mò đi cho tới hôm nay, mà giờ đây Giám Thiên Ti cũng đã không phải nàng nguyên bản nhận biết như vậy đi theo Nam cung gia dẫn đường hạ nhân một đường tới đến Nam cung gia hậu trạch hoa viên, vườn hoa này lúc này đã bày đầy bàn rượu, không ít bàn bên trên đã đã ngồi khách nhân, duy chỉ có chủ bàn bên, bên kia còn không một bóng người. Rất nhanh, ba người liền bị dẫn tới cung cấp tiểu đối bàn rượu xa số tòa. Ba người sở tại một bàn này đã đã ngồi mấy vị mỗi cái nhà văn bối, phó không minh sau khi tới, mấy người kia cũng nho nhao khởi thân cùng phó không minh bắt chuyện qua. Nhưng sau đó, ánh mắt của bọn hắn phần lớn đáp xuống trang nhã mỹ lệ lục chiếu nhi thân bên trên. Ở mở, vị cô nương này là, là ta trong kinh biểu muội, nàng có được tới một lần kim lăng, thế là liền dẫn nàng tới tiệc rượu góp tham gia náo nhiệt. Phó không minh cười nói, vị này là muội phu ta. Nghe xong danh hoa có chủ, mấy vị này trong thành kim lăng công tử ca tức khắc mất đi hứng thú, thua theo gật gật đầu xem như bắt chuyện qua, sau đó liền không tiếp tục để ý, chỉ là thỉnh thoảng cùng phó không minh bắt lời. Rất nhanh, có nha hoàn đưa lên rượu, trái cây điểm tâm điều này cũng làm cho có chút nhàm chán Lâm Quý cuối cùng tìm tới điểm việc. "Cô đương, đây là gì đó?" Lâm Quý ngăn lại để ý một chút nha hoàn vấn đạo. "Quế hoa cao." Quế hoa cao lại là đạm lam sắc, ngược lại hiếm lạ. Lâm Quý cầm lấy một khối, hoàn chỉnh nhét vào miệng bên trong, sau đó hít mắt lại. Này đạm lam sắc quế hoa cao không tính quá ngọn, nhưng cũng không đạm, còn tô điểm đạm đạm mùi hoa, thỏa đáng đến chỗ tốt ăn ngon. "Cái này đâu?" Hạnh nhân đậu hũ. Lâm Quý cầm lấy một khối hạnh nhân đậu hũ, ai có thể nghĩ trong tay khí lực hơi lớn, vậy mà đem bóp thành bột phấn hình dáng. "A." Khách nhân, này hạnh nhân đậu hũ chỉ là đạt được đậu hũ danh tự, là dùng hạnh nhân mà thành phần làm thành. Nha hoàn cười nhẹ giải thích nói, thì ra là thế. Lâm Quý giật mình, cũng không lãng phí, đem đắp xuống bàn bên trên hạnh nhân đậu hũ ngay tiếp theo trong tay còn thừa lại, một mạch nhét vào miệng bên trong. Không tệ, cái này đâu. Mã Nguyệt Tô, cũng không tệ. An quá gấp, miệng bên trong mùi hoa còn không có xuống dưới, đóng chút này Mã Nguyệt Tô vị đạo, ta phải lại đến một hồi. Đang khi nói chuyện công phu, bàn bên trên bánh ngọt đã đi xuống gần một nửa. Dần dần, bàn bên trên mấy vị công tử ánh mắt đều đáp xuống Lâm Quý thân bên trên. Vị huynh đài này nhìn cũng là thể diện người, như thế nào như vậy chưa thấy qua việc đời. Bất quá là bánh ngọt mà thôi. Không minh huynh, đây là các ngươi phó gia khách nhân, đến lượt ngươi thuyết phục hai câu, chớ bình làm hại chúng ta cũng bị mất mặt. Phó không minh nếu mảy, điểm tâm mang lên liền để cho người ăn, này làm sao lại ném đi mặt mũi? A, nói chuyện công tử ca khinh thường khé cười một tiếng, không nói nữa. Lâm quý xông lên phó không minh cười cười, gặp bàn bên trên mấy người đều không động thủ, dứt khoát đem điểm tâm mâm nhỏ rời đến trước mặt mình. Ngươi nếm thử cái này, mùi vị không tệ. Lâm quý bắt đầu đối lục chiêu nhi đầu cho ăn mà lục chiêu nhi cũng tới người không cự tuyệt, chính nàng không động thủ, nhưng lâm quý muốn uy, nàng liền mở miệng nếm thử. dễ đúng lúc này, bên cạnh bất ngờ vang lên một tiếng trách cứ. Ôp mở tiểu tử, ngươi còn dám tới ta nam cung gia? đám người quay đầu, nhưng nhìn thấy nam cung gia tiểu công chúa nam cung doanh nổi giận đùng đùng đi tới, bên cạnh còn mang lấy một vị cao gầy nam tử. hai người bước nhanh đi tới lâm quý bên cạnh, ca liền là hắn hôm qua đem ta ném vào trong nước đi. nam cung doanh chỉ vào lâm quý thuyết đạo. cùng lúc đó, bàn bên trên còn lại mấy vị công tử ca từng cái một liền vội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua viễn công tử. Phó Khương Minh làm lễ chào hỏi sau đó, nhìn xem ngồi tại bên cạnh bàn vẫn không núp ních chuyên tâm hướng miệng bên trong nhét đồ vật lâm quý, thấp giọng nói: Đây là Nam Cung gia trưởng công tử Nam Cung Viễn, Lâm Minh. Nghe vậy, Lâm Quý dường như giật mình đại ngộ, tại đem trong tay bánh ngọt nhét vào lục chiêu nhi miệng bên trong sau đó, cuối cùng tại ngẩng đầu nhìn về phía kia Nam Cung Viễn, chính là ngươi dựa vào lấy Tu Vi khi dễ muội muội ta. Nam Cung Viễn cư cao lâm hạ nhìn xem Lâm Quý, trong ánh mắt mang lấy khinh thường, trên mặt lại thấy không tới bao nhiêu sắc mặt giận dữ. Bất quá là cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Muội muội của ngươi mở miệng liền muốn cấp ta dưỡng mèo. Ấy, a linh đâu? mới vừa không biết rõ chạy đến đâu đi. Lục triêu Nhi thuyết đạo. Lâm Quý gật gật đầu, cũng không thèm để ý, nàng nói năng lơ mãng, cho nên ta giao huấn nàng một bữa, có gì không đúng. Ngôi cùng bàn đám công tử ca từng cái một sắc mặt đại biến. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám giao huấn Nam Cung gia Thiên Kim. Phó huynh, nay người đến cùng là ở đâu ra cuồng ngược chi đổ. Trong lúc nhất thời, bên hai đều là quần tình xúc động phẫn nộ, phàn phất Lâm Quý làm gì đó hoán trời trách đất sự tình đồng dạng. Nam Cung Viễn sắc mặt cũng dùng mắt trần có thể thấy tốc độ biến được căm chậm. Có thể đang lúc hắn muốn nói gì thời điểm, cái đó không xa bất ngờ vang lên nhà mình thanh âm của con gia khách quý đến. Một tiếng hô to dẫn tới đám người gãy mắt. Lúc trước tới vô luận là nhà nào gia chủ, đều là gọi thẳng tên mà thôi. Này khách quý hai chữ hôm nay còn là lần đầu tiên xuất hiện, hơn nữa lại không nói là ai. Bởi vậy mọi người tại đây đều rất là tò mò. Có thể ngay sau đó, tất cả mọi người đứng lên. Bởi vì một đạo mặc váy đỏ mạn rượu thân ảnh chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, đáp xuống hoa viên bên trong, lặng lặng chờ chờ lấy. Nam cung gia chủ đều tự mình tới đón. Từng tiếng đè nén tiếng kinh hô vang lên. Sau một lát, một vị mặc một mạc đạo bào, râu tóc bạc trắng nhưng vẻ mặt nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi vào hòa viên bên trong. à, hắn sao lại tới đây? nhìn thấy này người, lâm quý mặt lộ dị sắc. bên cạnh mấy người còn đang nghi hoặc, nghe được lâm quý lời nói, nhao nhao hỏi, tiểu tử, ngươi biết đạo sĩ kia là ai? lâm quý nhưng không có phản ứng bọn hắn. mà ngay tại lúc đó, nam cung Ly mộng lại là túi giăn người. Đạo huynh, đã lâu không gặp. chương 655 tiệc rượu bắt đầu. chương 655 tiệc rượu bắt đầu. kim lăng thành đám người gần như đã quên mất bên trên một lần nhìn thấy nam cung Ly mộng cung kính như vậy, là lúc nào? nàng bát kiếp nhập đạo. Trong năm thời gian liền thành liền nhập đạo đỉnh phong, nàng đã là đứng tại này cựu châu đỉnh phong kia một đám người một. Dưới gầm trời này còn có thể là ai đáng giá nàng lớn như vậy lễ? Đạo sĩ kia phô trương thật lớn. Phó không minh em thẩm liễu lưỡi. Lâm quý cười nói, Thái nhất môn trưởng môn, phô trương có thể không lớn sao? Hắn là Thái nhất môn trưởng môn, vị tia cô hồng chân nhân. Liên nam cung viễn đều quên ấn đoán, kinh dị nhìn về phía Lâm quý. Liên hắn cái này nam cung gia người cũng không biết Thái nhất môn trưởng môn muộn tới. Mặt khác mấy vị công tử ca cũng là từng cái mặt lộ dị sắc, hô to hôm nay tới chị. Thái nhất môn là thiên hạ đạo môn lãnh tụ. Cựu Châu Tu sĩ đều là đạo môn truyền thừa, từ một loại nào đó trên ý nghĩa rằng, này Thái Nhất Môn trưởng môn chính là Cựu Châu Tu sĩ bên trong địa vị đứng đầu tôn sùng nhân vật đương nhiên đây cũng chỉ là theo về mặt thân phận tới nói, nhưng vô luận như thế nào, Nam Cung Li mộng đối với người này đi toàn lễ lại là nói thông được. Vô luận là cô Hồng Trân Nhân phía sau Thái Nhất Môn, vẫn là hắn bản thân xem như uy tín lâu năm nhập đạo đỉnh phong, hắn đều nhận được tới này thi lễ. Ha ha ha, đạo hưu khách khí. Lần trước tới này Kim Lăng Tiệp Diệu vẫn là trăm năm phía trước, khi đó ta liền chứng kiến đạo hưu bắt kiếp nhập đạo rầm rộ. Cô Hồng Trân Nhân cười lớn đem Nam Cung Li mộng diệu dắt lên tới. Hai người hướng lấy chủ bản bên trên đi đến. Nhưng bọn hắn mới vừa đi hai bước, khi đi ngang qua Lâm Quý một bản này thời điểm, cô Hồng Chân Nhân lại đột nhiên dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn vẫn ngồi ở nguyên địa Lâm Quý. "Lâm Minh." Nhanh khởi thân hành lễ, Phó công minh vội vàng nhắc nhở. Liền ngay cả một bên Nam Cung Viễn cùng Nam Cung Doanh cũng mặt lộ mồ hôi lạnh, cho dù là tiểu đối cũng biết đắc tội thái nhất môn trưởng môn truyện không phải chuyện gì tốt. Nghe vậy, Lâm Quý thản nhiên khởi thân, đang chuẩn bị hành lễ, nhưng nhìn thấy thân bên trên hạ xuống chút điểm tầm một phần, hắn bất đắc dĩ lại phủi phủi y phục. Mà cùng lúc đó, cô Hồng Chân Nhân nhưng cười nói, "Không phải làm lễ." ngươi làm sao cũng ở chỗ này. Lâm Quý nhưng không để ý tới, chỉnh lý tốt y phục sau đó, lại là đối lấy hai người hiệu hiệu không người. Lâm Quý gặp qua hai vị đạo hưu. ngươi chính là Lâm Quý. Nam Cung Li mộng hiệu hiệu như mày, hoàn lễ sau đó, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, là tại Tương Châu một kiếm trảng bạch thiên kiểu 200 năm tu vi vị kia. Lâm Quý thần sắc chi trệ. Việc này đạo hưu từ chỗ nào biết được. Này sự tình đều có thể chuyển tới khi đó loại trừ trung phu nhân cũng không có người khác quan chiến a một bên cô hồng chân nhân truyền âm nói trường sinh điện sự tỉnh cựu châu các phương đều có chú ý bạch thiên kiều là trường sinh điện phó điện chủ nàng hạ xuống tu vi tự nhiên có người truy vấn ngọn nguồn thì ra là thế lâm quý giật mình loại chuyện này chỉ cần là người có quyết tâm mưu tra lúc nào cũng có thể tra được dấu vết để lại nhập đạo tu sĩ thủ đoạn vô cùng kỳ bậc không giấu được đúng lúc này cô hồng chân nhân đột nhiên nghĩ đến gì đó lại là đối lâm quý hưu hưu không người nói tương châu sự tỉnh còn muốn cảm ơn lâm đạo hưu đám người gặp cô hồng chân nhân đối lâm quý hành lễ Cả đám đều đã cả kinh nói không ra lời. Lâm Quý nhưng bình thản ứng dung, không cần, hắn vốn là hảo hữu của ta, mặc dù nội nhập kỳ đồ, nhưng trước kia lúc nào cũng có mấy phần giao tình tại. Hắn biết rõ cô Hồng chân nhân nói là từ Định Tiên. Cô Hồng chân nhân cười cười, nếu là Lâm đạo hữu về sau gặp lại hắn, một mực chạm chính là, thế nào, các ngươi không có đem hắn bắt lại. Hắn sợ tội trốn ra Tương Châu, đã để người đi bắt, nhưng còn không có kết quả. Dạng này a, Lâm Quý có chút thất thần. Nay mà trốn, từ Định Tiên liền muốn đối diện thái nhất môn đội bắt cùng Tống Thương ngáp né, tình cảnh của hắn chỉ sợ sẽ không quá tốt. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, lúc trước không biết rõ đã là thất lễ, Lâm đạo hữu không ngại tới chủ bàn ngồi xuống. Nam Cung Ly Mộng ở một bên mời đạo. Không cần, nơi này liền rất tốt, Lâm Mộ tới đây chỉ vì ăn trực, mặc kệ cái khác. Lâm Quý cười từ chối nhã nhặn. Nghe vậy, Nam Cung Ly Mộng cũng không bắt buộc, cùng cô Hồng Chân Nhân đi chủ bàn ngồi xuống. Sau đó, quản gia lại bắt đầu thông báo mỗi cái gia gia chủ đến, hiện nhiên đã đến giờ. Mà cùng lúc đó, Lâm Quý chính là ngẩng đầu nhìn về phía còn đứng ở nguyên địa toàn thân cứng ngắc, nói không ra lời Nam Cung Viễn Nam Cung Doanh hai huynh muội. Thế nào, hai vị còn có việc. Lâm Quý nhíu mày, phía trước, tiền bối chớ trách, nếu là lúc này còn không biết Lâm Quý là nhập đạo cảnh tiền bối, Nam Cung Viễn liền thật sự là đồ đẫn. Hắn tối giận người, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng nhìn thấy Lâm Quý mặt không kiên nhẫn, thế là cũng không dám nói nhảm, vội vàng mang lấy muội muội mình rời khỏi. Không chỉ là hắn, mới vừa bàn bên trên mấy vị ngồi cùng bàn cũng đều nhao nhao hành lễ sau đó rời khỏi, không còn dám cùng Lâm Quý ngồi cùng bàn. Liền ngay cả Phó Không Minh đều có chút không dễ chịu. Lâm, Lâm tiền bối, Phó huynh chớ khách khí, ngươi là triêu nhi biểu hình, ngươi ta cùng thế hệ tương xứng liền có thể. Lâm, Lâm tiên sinh, ngươi là nhập đạo cảnh. Phó không minh còn có chút khó có thể tin. Lâm Quý mới bao nhiêu lớn? Không tới 30 tuổi ai như vậy tuổi trẻ nhập đạo. Gia gia ngươi cũng là nhập đạo, làm sao không thấy ngươi cùng hắn ở chung lúc như vậy câu nệ. Lâm Quý thuận miệng nói xong, tâm bên trong lại bắt đầu suy nghĩ cô Hồng Trân nhân tới đây nguyên nhân. Tương Châu mặc dù cùng Dương Châu giáp giới, nhưng vô luận như thế nào, cái này khu khu Kim Lăng tịch rượu đều không giống như là có thể chứa đựng cô Hồng Trân nhân như vậy nhất tôn đại Phật địa phương. Chẳng lẽ lại Nam Cung Ly mộng muốn mượn thái nhất môn tới trấn áp Dương Châu các phe phái thế lực? Cũng không đúng, lại không là thái nhất môn đưa tay không đến, cho dù bọn hắn muốn phải tranh giành Dương Châu. Dương Châu mỗi cái nhà cũng sẽ không lương thuận, ở trong đó đứng mũi chịu sào chính là Nam Cung Gia. Đây là chim đầu đàn hành vi, cũng là dẫn sói vào nhà. Nam Cung Gia không nên như vậy, không côn ngoan. Nhưng nếu không phải như vậy, hắn tới đây lại vì gì đó, liền đến tham gia náo nhiệt. Lâm Quý nghĩ không hiểu, hắn vốn chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng là khi nhìn đến cô Hồng Trân Nhân một khắc này, hắn nhưng cảm thấy này náo nhiệt chỉ sợ không nhìn cũng được. Nhập đạo tu sĩ hiện thân chưa từng sẽ không thấm mất, giống như Lâm Quý loại này cả ngày không có việc gì mới là gì loại. Không nói đến cô Hồng Trân Nhân cỡ nào thân phận, một lời một hành động của hắn cuối cùng sẽ để người phỏng đoán. Đợi sẽ muốn là xảy ra điều gì phiên phức, ta mang ngươi trước đi. Lâm Quý thấp giọng nói với Lục Chiêu Nhi. Được. Lục Chiêu Nhi gật đầu, nàng cũng cảm nhận được mấy phần kỳ quái đang khi nói chuyện công phu, chủ bàn bên kia đã ngồi đầy. Loại chứ Nam Cung Li Mộng cùng cô Hồng Chân Nhân bên ngoài, còn có mặt khác bốn vị nhập đạo cảnh thế gia gia chủ, giao phò ứng với nghi ngờ thỉnh lính xuất hiện. Kim Lăng thành năm cái nhập đạo thế gia đã tới đông đủ. Nếu người đều đến đông đủ, tiệc rượu liền bắt đầu à. Nương theo lấy Nam Cung Ly Ngọc mang theo vài phần tùy ý thanh âm hạ xuống, Nam Cung gia nha hoàn bọn hạ nhân bắt đầu mang thức ăn lên, lại có từng cái một Nam Cung gia môn khách tu sĩ cho mỗi bản đều đưa lên một vò rượu lớn. Nay Ngọc Lộ Tửu là hải ngoại tu sĩ dùng nhiều loại linh thực sản xuất mà thành, chư vị uống qua sau đó liền biết do nó chỗ tốt. Nam Cung Ly Ngọc khởi thân, bưng chén rượu. Nguyên thần phía dưới chỉ có thể uống một chén, nguyên thần tu sĩ lượng sức mà đi. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Ly Ngọc đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Kim lăng tửu rượu, lúc này mới tính cuối cùng tại bắt đầu. Chương 656. Biến cố Chương 656: Biến cố. Nương theo lấy chủ bàn bên trên Kim Lăng thành năm vị nhập đạo gia chủ cùng cô Hồng Trân nhân đem chén rượu đưa xuống, không chỉ nơi nào mà đến tiếng cổ nhạc đúng lúc vang lên, lúc trước cô Hồng Trân nhân xuất hiện mang đến cảm giác đè nén, cuối cùng tiêu tán hơn phân nửa. Trong hoa viên dần dần huyên náo lên, Kim Lăng thành thế gia thân hảo riêng phần mình ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Lâm Quý cầm lấy vừa mới đưa tới vỏ rượu, cho mình chén rượu bên trong đổ đầy, lại cấp Lục Chiêu Nhi cũng đổ bên trên. Bưng chén rượu lên, sơ sơ nhấp một miếng, sau đó lại phân biệt rõ hai lần, sau đó hắn mới đưa rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Không giống rượu trắng nóng bỏng, lại không thể so với hoàng tiểu thuần hậu cũng không phải rượu trái cây vậy thôi ngon này ngọc lộ tiểu lối vào vô vị hết lần này tới lần khác vào cổ họng sau đó đầy miệng đều là mùi rượu kỳ quái hảo tiểu một chén ngọc lộ vào trong bụng cho dù là lâm quý đều có thể cảm thấy linh lực trong cơ thể dường như có chút ba động mặc dù chỉ là một cái chớp mắt liền ngừng lại nhưng có thể ảnh hưởng đến nhập đạo cảnh tu sĩ này ngọc lộ tiểu như xưa bất phàm lại cho mình đổ đầy một chén lâm quý lại nhìn về phía lục chiêu nhi lúc này lục chiêu nhi cũng một chén vào trong bụng trên mặt thêm vào mấy phần đỏ hửng hậu kinh tốt lớn lục chiêu nhi thuyết đạo vậy liền chậm một chút uống một bàn liền như vậy một vỏ, uống xong nhưng là không còn lâm quý lại cấp lục chiêu nhi rót một chén nay một vỏ rượu bất quá năm cân vốn là cấp chỉnh bàn đến vân có thể lâm quý bàn này chỉ có hắn cùng lục chiêu nhi hai người có thể uống ngược lại bình chiếm tiện nghi phó không minh cũng không phải là nguyên thần tu sĩ hơn nữa lâm quý nhìn hắn bất quá đệ tam cảnh tu vi dù vậy tu vi của hắn đều có chút phù phiếm chỉ sợ là không có cái này lộc ăn kim lăng tiệc rượu hết thảy ba ngày phía trước hai thiên đô là vui đùa đến ngày thứ ba mới thật sự là nhục hí phó không minh cùng lâm quý chọc cốc hắn rượu trong ly chỉ là phổ thông rượu ngon mà thôi đến ngày thứ ba mới từ Nam Cung Thành Chủ Giao ra Thành Chủ Đại ấn, từ còn lại bốn nhà ra Chủ riêng phần mình tranh đoạt, đoạt được Thành Chủ Đại ấn chính là đời tiếp theo Kim Lăng Thành Thành Chủ. Nghe vậy, Lâm Quý có chút kinh ngạc nói, Kim Lăng Thành Thành Chủ nhất định phải là nhập đạo tu sĩ, môn hạ này không khỏi cũng quá cao chút. Phó Không Minh nhưng cười nói, nếu không phải nhập đạo, cũng ép không được các phương. Làm sao nói? Lâm Tiên Sinh, ngươi nói này Trung Nguyên Cửu Châu có thể có nơi khác phủ thành lại dùng phương thức như vậy tuyển ra Thành Chủ? Trung Nguyên Cửu Châu chỉ có Kim Lăng như vậy. Nha, Minh Bạch, nói được nửa câu. Nhìn xem Phó Không Minh trên mặt kia nụ cười khó hiểu, Lâm Quý Tức khắc phản ứng lại. Muốn phải ngồi vững vàng Kim Lăng thành chủ vị trí, được có đè ép Đại Tần triều đình bản sự. Giám Thiên Ti chấn phủ quan trình ngọc đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi, Đại Tần quốc vận gia thân, càng là so tầm thường Nhật Du cảnh còn phải mạnh hơn không ít. Nếu là thành chủ cũng không phải là nhập đạo, liền trình ngọc ép không được, thành chủ này tên tuổi cũng liền thành lý luận xung. Lâm Tiên sinh chớ trách, Dương Châu khoảng cách Kinh Châu quá xa, này quy củ cũng là từ xưa có. Dương Châu Lâm Hải là yếu tố hành hành, chỉ bằng Giám Thiên Ti khó mà ổn định thế cục, chỉ có các phương hiệp lực mới có thể thái bình mà muốn phải hiệp lực, tự nhiên không có khả năng nghe theo đại tần sai sự. Lâm Quý giật mình đại tần ngàn năm trước cũng bất quá thế gia xuất thân, tại Dương Châu này núi cao hoàng đế xa địa phương, chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu người đối đại tần triệu đình có lòng kính sợ. Cho nên làm thành chủ có thể có chỗ tốt gì? Lâm Quý lại hỏi. Chỗ tốt nha? Ngày bình thường tu luyện tư nguyên cung cấp lại bình nhiều hai thành, đây là từ mỗi cái nhà thêm bảo Một đại gia tộc hai thành tư nguyên đã là một khoản con số trên trời. Trừ cái đó ra, Dương Châu nói chung coi như an ổn, ngược lại không có cái khác chỗ tốt rồi. Dừng một chút, Phó Không Minh gặp Lâm Quý Tịnh đều đầy, thế là thuyết đạo trước thành chủ chính là đẩy ra đối kháng đại tần triều đình, là kim lăng thành thậm chí cả dương châu từng cái thế gia vác đỉnh người, bởi vậy nếu là thật sự có cái gì đại sự phát sinh, thành chủ mệnh sẽ không có người chống lại, cho dù là cùng là nhập đạo cũng là như thế. nguyên ngược lại thẳng thán. lâm quý bất đắc dĩ lắc đầu, vô luận nói như thế nào, hắn vẫn là dám thiên ti chấn phủ quan tới. phó không minh cười nói, đây là nhìn lâm Huynh dễ tính, ta mới dám nói như vậy. lâm quý khoát tay háo, nay cùng hắn dễ tính không tốt không có chút quan hệ nào, năm vị thế gia nhập đạo tu sĩ ngay tại hiện trường, hắn còn có thể lật lên gì đó bọt nước không thành. Ngay tại Lâm Quý coi là hôm nay không có gì náo nhiệt có thể nhìn, nói chung liền là uống chút rượu sau đó dẹp đường hồi phủ thời điểm đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Ầm ù ù ngay sau đó, chính là thanh thế to lớn. Lâm Quý sắc mặt biến hóa, tay đè trên bàn đem cái bàn ổn định, nhìn quanh bốn phía, lại thấy mọi người xung quanh từng cái một có vẻ hơi mờ mịt. Tiếng vang tới mình ngoài thành. Lâm Quý ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nơi nào là Kim Lăng thành bên ngoài một tòa cô phòng, giờ này khắc này, ngọn núi kiaếp nhưng phát sinh sụt xuống, có thể nhìn thấy đá lăn hạ xuống, khói bụi nổi lên bốn phía. Nơi nào là? Thương Nhị Sơn. Một bên Phó Không Minh thấp giọng kinh hô, là Nam cung gia tổ địa. Nghe vậy, Lâm Quý Đồng khổng thu nhỏ lại, chuyển mài nhìn về phía chủ bản phương hướng, lại thấy Nam cung Ly Mộng đã sớm đạp không mà lên, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Thương nhị Sơn phương hướng. Phương nào đạo trích, dám ở ta Nam cung gia tổ địa làm càn. Thoại âm rơi xuống, một cú mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt hàng lâm. Chỉ là trong chốc lát công phù, toàn bộ Nam cung gia hậu hoa viên, hết thảy tân khách sắc mặt đều lại biến, tu vi không bằng nguyên thần cảnh giới, thậm chí trực tiếp từng cái một ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc hoảng hốt không biết phải làm sao. "Phó huynh, đi!" Lâm Quý một bả đỡ lấy suýt nữa ngất đi Phó không Minh, tâm niệm nhất động, liền có linh khí trong thiên địa bảo hộ ở hắn quanh người. "Mau chóng rời đi, Chiêu Nhi ngươi cũng đi." "Xảy ra chuyện gì rồi?" Lục Chiêu Nhi có chút không rõ ràng cho lắm, liền vội vàng hỏi. Lâm Quý khẽ lắc đầu, ánh mắt thủy chung ở phía xa Thương Nhị Sơn cùng phía trên Nam Cung Ly Mộng ở giữa bồi về. "Không biết, nhưng tại Thương Nhị Sơn bên kia có đệ thất cảnh xuất thủ." Lâm Quý thấp giọng nói, nhìn Nam Cung gia chủ phản ứng, chỉ sợ là ngoại địch bức kích, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nói không chừng lại ảnh hưởng đến Kim Lăng Thành. Nghe nói như thế, Lục Chiêu Nhi cũng không do dự nữa vậy ta che chở biểu ca trước đi, chính ngươi cẩn thận. nàng xưa nay không là dây dưa dài dòng thế hệ đưa mắt nhìn lục chiêu nhi cùng phó không minh rời đi về sau, lâm quý phát hiện tại trận không ít người cũng đã phản ứng lại, nguyên thần tu sĩ đôi hộ lấy riêng phần mình ra trung tiểu bối bước nhanh rời khỏi. chỉ là giây phút, nguyên bản còn huyên náo trong hoa viên, cũng chỉ còn lại có bao gồm lâm quý tại phía trong bảy vị nhập đạo tu sĩ, cùng với hơn 10 vị mỗi cái nhà nhập du cảnh tu sĩ, kim lăng tuyệt diệu dương châu đỉnh tiêm tu sĩ đều ở nơi này. lâm quý thầm nghĩ trong lòng, cố lực lượng này, chỉ sợ cho dù là thái nhất môn tới cũng không dám tin tưởng, ai dám tại cái này mấu chốt gây chuyện? Ngay tại Lâm Quý Tâm bên trong suy nghĩ thời điểm, phía trên Nam Cung Ly Mộng cuối cùng tại thu hồi nàng kia nhập đạo cảnh đỉnh phong đáng sợ khí thế. Chỉ gặp nàng khẽ tay, dùng trường thành đao, hung hăng hướng lấy Thương Nhị Sơn phương hướng hủy Vũ đi qua. Chương 657, Tranh thú. Chương 657, Tranh thú. Tại Lâm Quý trong thần thức, bốn phía linh khí trong tiên địa tại Nam Cung Ly Mộng khiêng tay trong nháy mắt, liền phản phất bị rút khô như vậy. Sau đó liền kiêng ngưng luyện tới cực điểm linh khí hóa thành vô hình náo nhận, dùng nhanh đến gần như khó mà phản ứng tốc độ, trong nháy mắt liền đáp xuống nơi xa Thương Nhị Sơn lên. Bành một tiếng vang trầm từ đằng xa truyền đến, trộn lẫn tiếng vọng. Nam Cung Li mộng lần này xuất thủ tạo thành thanh thế, hình như tịnh không có lâm quý trong tưởng tượng như vậy lớn. Có thể ngay sau đó, lâm quý liền phát hiện chính mình sai. Bởi vì tại kia vài dãm bên ngoài thương nhị sơn bên trên, một tôn vãi vật khổng lồ chính là hiển thân. Chít chít, tiếng rít vang vọng thương khung. Kia là một đầu lâm quý chưa từng thấy qua yêu tộc gương đầu sư tử thân, sườn sinh hai cánh, dưới thân bốn cái móng vuốt hiện ra thanh mang, dường như đạp tại đám mây phía trên. Phần gáy là thanh tông, đuôi cũng là màu xanh, cách nhau vài dãm tình hùng dưới kia to lớn yêu thân gần như có thể cùng Thường nhị Sơn so sánh. Giờ này khắc này, cái kia Lâm Quý nhận không ra lịch yêu thú chính thống khổ dít lên lấy, mới là nó đỡ được Nam Cung Ly mộng thủ đoạn, mà lúc này giờ phút này nó bên phải cánh phía trên đã máu chảy ồ ạt. Mà tại kia cự yêu hiện thân đồng thời, xung quanh thấy cảnh này các tu sĩ cũng từng cái một cả kinh mở to hai mắt nhìn. Yêu tộc dám ở Kim Lăng làm càn, đó là cái gì yêu tộc? Yêu quốc trong đại tộc chưa từng có này yêu ghi chép. Chẳng lẽ là thượng cổ cự yêu? Lại nhìn nhập đạo các tiền bối ứng đối ra sao a? nghe xung quanh còn lưu tại nguyên địa nhật du cảnh các tu sĩ nghị luận lâm quý không nghĩ tới cho dù là bản địa tu sĩ cũng không nhận ra kia cự yêu lai lịch mà cùng lúc đó phía trên nam cung ly mộng lại là mặt lạnh không nói một lời chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng tại thân ảnh của nàng lại lần nữa xuất hiện thời gian đã đến thương nhị sơn trước đó nàng kiếng tay như trước hai tay chống trơn sau lưng mơ hồ trong đó nổi lên màu xanh đen vân vụ kia vân vụ lượn lờ lúc kèm thêm tiếng quỷ khóc sói chu nguyên bản bầu trời trong xanh trong chốc lát liền âm u hơn vẫn nữa thấy cảnh này lâm quý đồng khổng thu nhỏ lại kia là nam cung lim ngọc đại đạo hiển hóa đây là gì đó đại đạo là ác quỷ đạo. Không biết rõ lúc nào, cô Hồng Trân Nhân đã đi tới Lâm Quý bên cạnh, gặp Lâm Quý có chút kinh dị, hắn thuyết đạo, ta là trả lời Nam Cung gia chủ mời mà tới, cùng Kim Lăng Thành mấy vị kia nhập đạo tu sĩ vốn cũng không quen thuộc, chẳng bằng cùng tiểu tử ngươi trò chuyện. Đang khi nói chuyện công phu, trên bầu trời mây đen càng thêm dày đặc, đã có thể nhìn thấy ngàn vạn ác quỷ tại trong mây mù sôi trào. Thấy cảnh này, không đợi Lâm Quý thăm dò, cô Hồng Trân Nhân liền thuyết đạo, Nam Cung Li mộng trăm năm trước rơi vào sát tiệp, nàng dùng diệt dương tranh, lại bởi vì sát nhiệt quá nặng mà thành cúc mắt, bởi vậy tại nhập đạo lúc hiện hóa dưới tay nàng vong hồn, cho nên ác quỷ chứng đạo. Dừng một chút, cô Hồng Trân Nhân lại thấp giọng cười khổ nói, không nên bị nàng ngày thường anh khí hảo sàng lừa gạt. Nữ nhân này động thủ thật sự là tàn nhẫn không được, cho dù là bần đạo ta đều không nguyện đối địch với nàng. Nghe vậy, Lâm Quý ánh mắt nhưng một mực dừng lại tại Thương Nhị Sơn phía trước. Hắn chơ mắt nhìn xem trong mây mù ngàn vạn ác quỷ tại kia to lớn yêu tộc quanh người bồi về, phàm là kia cự yêu có một chút xíu lời biếng, lập tức chính là vạn quỷ thân trên. Chỉ nhìn trang diện, Nam Cung Lim Mộng đã đại chiếm thượng phong. Ác quỷ chứng đạo, làm sao nghe giống như là tà đạo? Cái gì gọi là nghe? Này vốn là tà đạo, cho dù tại trong tà đạo cũng là nhất đẳng tà đạo biết rõ vạn quỷ tông sao? duyên châu cái kia vạn quỷ tông lâm quý nghĩ tới chết ở trên tay hắn chu lê, kia chu lê chính là vạn quỷ tông đã từng trưởng lão. vạn quỷ tông luyện quỷ cũng bất quá là bắt chút cô hồn giả quỷ trở về nuôi. dù vậy này âm hiểm biện pháp cũng vì cửu châu tu sĩ chỗ khinh thường, nhưng nam cung ly mộng lại khác. làm sao bất động? nàng tiêu ác quỷ đạo là từ thiên địa ở giữa triệu tập quỷ vật, những này quỷ vật ngỗ nghịch không được đại đạo, tự nhiên cũng ngỗ nghịch không được nàng. chỉ là như vậy, quỷ vật tới qua một lần liền muốn hồn tiêu phế tán. cô hồng chân nhân nói khẽ, lâm quý mặt lộ kinh ngạc, tới qua một lần liền hồn tiêu phế tán. Liên truyền thế cơ hội đều không còn. Không còn. Đây là cỡ nào nhân quả? Nàng tiếp nhận tới. Vừa nói, Lâm Quý hai mắt đã biến thành một vàng một đen nhân quả nhãn bộ dáng, tại hắn ngẩng đầu lại nhìn về phía Nam Cung Ly một lúc, dĩ nhiên đã không nhìn thấy thân ảnh của nàng, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời hắc quang gần như phải đem trong mắt thiên địa tràn ngập. Đây cũng không phải là hắc tuyến. Lâm Quý cảm nhận được mấy phần sợ hãi. Nay đầy trời hắc quang chính là mây đen bên trong những cái kia quỷ vật nhóm nhân quả, mà Nam Cung Ly mộ một lần xuất thủ liền muốn diệt nhiều như vậy nhân quả, nay đầy trời hắc quang cuối cùng là muốn hạ xuống ở trên người nàng. Nay chính là ngươi nhân quả đạo sao? Cô Hồng Trân Nhân có chút hăng hái nhìn xem Lâm Quý hai mắt biến hóa, hỏi: Ngươi thấy gì đó rồi? Nhìn thấy đủ để khiến Lão Thiên Gia đều nhìn không được chủ động hạ xuống Thiên khiển, thậm chí cả không chết không thôi tội nghiệt. Lâm Quý liễu lưỡi đạo, này tuyệt không nên là một vị nhập đạo cảnh tu sĩ có thể tiếp nhận, cho dù là Nam Cung Ly Mộng cũng là như thế. Ta đây liền không hiểu. Cô Hồng Trân Nhân lắc đầu nói: Nhập đạo tu sĩ đại đạo đều có bất đồng, cũng xa không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Lâm Quý hai mắt dần dần khôi phục bình thường, hắn xem không hiểu Nam Cung Li Mộng thủ đoạn, nhưng nghĩ đến này cái gọi là ác quỷ đạo khẳng định có hắn lý giải không được có thể lần tránh này ngập trời nhân quả thủ đoạn. Chân nhân, kia cự yêu là lai lịch gì? Lâm Quý lại hỏi. Kia là tranh thú. Tranh thú. Thượng cổ yêu tộc huyết mạch. Cô Hồng Chân Nhân ngữ khí bình đẳng nói, xuất sinh chính là đệ lục cảnh, trưởng thành chính là đệ thất cảnh. Thậm chí nếu là tư chất tốt chút, cho dù là đệ bát cảnh cũng không tính được quá khó khăn. Bực này huyết mạch, thật là khiến người hâm mộ. Cái kia tranh thú là yêu cốt còn xuất lại hai cái tranh thú một, tranh thú ngàn năm mới miễn cưỡng trưởng thành, mà này một đầu đã xuống hơn hai năm. Nghe vậy, Lâm Quý chú ý lực nhưng gạt ở cô Hồng Chân Nhân trong giọng nói. Chân Nhân đã sớm biết kia tranh thú một tới. Cô Hồng Trân Nhân khoẹt miệng nổi lên một chút ý cười, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Uy. Đúng, này chính là ngươi đáp ứng lời mời tới Kim Lăng Thành Nguyên Nhân, cũng là không hoàn toàn là, hắn bên trong còn có phía Nam Đồng Lai đảo sự tình. Chân Long mộ địa quá hấp dẫn người, một đầu chân Long lục thân, không có người có thể bỏ được bỏ đi, cho dù là Thái Nhất Môn cũng là như thế. Lâm Uy cũng không để ý những này, chỉ vào nơi xa kia tranh thú hỏi, cho nên Nam Cung Ly Mộng cũng đã sớm biết tranh thú sẽ đến. đã như vậy, là gì còn mặc cho nó làm loạn sau đó mới đi chừng trị nó. Vừa nói, Lâm Uy phát hiện cô Hồng Trân Nhân nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Trong lòng của hắn nổi lên một chút dự cảm bất tưởng. Tại những này dự cảm vừa xuất hiện sau đó, rất nhanh liền diễn hóa thành không gì sánh được tâm quý, là Lâm Quý rất lâu chưa từng cảm nhận được qua, lệnh người hít thở không thông tâm quý cảm giác. Hẳn là yêu tộc tới không chỉ kia chánh thú. Cô Hồng Chân Nhân từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhưng chuyển hướng một phương hướng khác trên trời. Chương 658, Cự chào. Chương 658, Cự chào. Lâm Quý theo cô Hồng Chân Nhân ánh mắt nhìn, tại một bên khác bên trên bầu trời, không biết rõ lúc nào, đại yêu khí tràn ngập. Tiên ngập trời yêu khí mơ hồ trong đó cùng Nam Cung Ly mộng đại đạo hiện hóa mây đen địa vị nâng nhau sau một lát thậm chí còn chiếm thượng phong mặc dù này cũng có nam cung ly mộng tại đối phó tranh thu không dành bận tâm nguyên nhân nhưng có thể áp chế một vị nhập đạo đỉnh phong tu sĩ đại đạo hiển hóa lúc nào cũng có thể nói rõ thứ gì a quả nhiên đến rồi trên bầu trời kia tập hợp một chỗ kim lăng ngũ đại thế gia gia chủ cũng như nhau nhìn về phía kia yêu khí tràn ngập phương hướng mấy người bọn họ nói thầm hai câu sau đó liền có hai người chủ động nên đón đi là tề gia gia chủ tề uy cùng mã gia gia chủ ngựa trương nguyên cô hồng chân nhân thuyết đạo hai vị này cũng là tại nhập đạo thật lâu nhân vật mặc dù chỉ là nhập đạo trung kỳ nhưng cũng không thể khinh thường bọn hắn cũng đã sớm biết sẽ có yêu tộc đột kích, không tệ. này kim lăng tuyệt diệu. cô hồng chân nhân nụ cười trên mặt tán đi một chút, ngựa khí biến được nặng người chút. dương châu đỉnh tiêm tu sĩ đều ở nơi này, yêu tộc lập mưu đem dương châu tu sĩ một mẻ hốt gọn, đem dương châu đặt vào yêu quốc đất này. nghe vậy, lâm quý trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. chuyện lớn như vậy, làm sao có thể dùng như vậy bình thản ngữ khí nói ra? yêu quốc nỗ lực tranh giành tiểu châu, trước đó chút điểm tiếng gió cũng không có. nhìn xem lâm quý bộ kia khó có thể tin bộ dáng, cô hồng chân nhân lắc đầu. ngươi không phải đã sớm biết trường sinh điện sự tình sao? Lâm Quý Thần sắc chi trệ. Việc này cùng Trường Sinh Điện cũng có liên quan. Trung Nguyên cựu Châu mạch chủ mạch theo Dương Châu mà lên, tại Vân Châu quy co, đáp xuống Kinh Châu Long Thủ sơn lên. Cô Hồng chân nhân ngữ khí lạnh nhạt, muốn phải phá vỡ Đại Tần, liền trước muốn để Long mạch có biến, không phải vậy Đại Tần chiếm cựu Châu chính thống, khó mà dung chuyện. Thế là có người nói động yêu tộc, dùng Dương Châu vì thẻ đánh bạc, mượn yêu quốc lực ảnh hưởng cựu Châu Long mạch, cũng ảnh hưởng Đại Tần quốc vận. Nương theo lấy cô Hồng chân nhân tiếng nói hạ xuống, trong thành Kim Lăng các nơi bất ngờ tới báo động. Chỉ là giây phút, tiếng la hét cũng đã vang vọng toàn thành. Yêu tộc đột kích, người tốc độ đều nhanh trợ giúp thành bên trong tu sĩ. Trên bầu trời, Giao phó trả lời nghi ngờ lạnh giọng hô. Còn tại trong hoa viên Nhật du cảnh các tu sĩ từng cái một tiếng thanh, sau đó thật nhanh rời khỏi, đi bình định trong thành Kim lăng yêu tộc loạn. Ngày bình thường trong thành Kim lăng yêu tộc hóa thành nhân hình cùng nhân tộc qua lại, mà lúc này giờ phút này những này yêu tộc nhưng thành đâm vào Kim lăng thành gai đang khi nói chuyện công phu, Giao phó trả lời nghi ngờ ánh mắt cũng đáp xuống lâm quý cùng cô hồng chân nhân thân lên. Hắn khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua, sau đó liền không tiếp tục để ý này một bên. Lâm quý tuế đạo, mấy ngày trước gặp Giao phó lão, hắn nói ta tới không phải lúc dùng lý do lại là nam cung ly mộng muốn phải liên nhiệm thành chủ khi đó ta vẫn tin là thật tới cô hồng chân nhân nhưng cười nói hắn đổ chưa chắc là tại lửa ngươi hắn cũng là mới vừa mới biết được việc này ngay tại vừa rồi kia vài chén rượu thời điểm lâm quý sướng sở các ngươi liền giao phó lao đều giấu giếm tại trống bên trong hắn nguyên bản là đại tần tướng lĩnh lại là những năm gần đây mới chuyển đến kim Lăng thành phó gia tại kim Lăng căn cơ không sâu lần này mưu đồ vốn cũng không có đem phó gia tính ở trong đó hắn muốn xuất thủ là dễ hoa chiến gấm hắn không xuất thủ cũng không ảnh hưởng đại cục dạng này a lâm quý hiểu rõ cô hồng chân nhân chính là tiếp tục nói kỳ thật không chỉ là Dương Châu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phía Bắc Vân Châu màn tộc cũng lại ở hôm nay động thủ, đối Vân Châu khởi xướng tổng tiến công. Bên kia còn trời đông ra rét, trấn Bắc Quân tình huống chỉ sợ sẽ không quá tốt. Nghe xong lời này, Lâm Quý Tức khắc phản ứng lại. Lúc trước theo cô Hồng Chân Nhân trong miệng đạt được tin tức, tại thời khắc này lập tức xuyên lên tới. Ngài là nói trường sinh điện đã bắt đầu động thủ, bắt đầu bọn hắn phá vỡ đại tần kế hoạch. Không tệ, mà ngươi cũng tới đúng lúc, thấy được này mở màn rầm rộ. Cô Hồng Chân Nhân trên mặt một lần nữa nổi lên ý cười, nói đến, Cửu Châu không ít người đều hy vọng đại tần rơi lại tới. Vậy ngài đâu? Lâm quý vẫn đạo, ta có thể không có cái gì tâm tư. Cô Hồng Trân Nhân lắc đầu nói, đại tần tại cùng không tại, đều không ảnh hưởng tới Thái Nhất Môn, này liền đầy đủ. Đây cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn, đại môn lanh tụ Thái Nhất Môn lực lượng. Thái Nhất Môn là trong thiên hạ số ít có năm chắc vô luận đại thế làm sao biến hóa, đều có thể lù lù bất động tồn tại. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện công phu, trên bầu trời lại xuất hiện hai cái đệ thất cảnh yêu vương. Giao phó trả lời nghi ngờ cùng một vị khác rộng rãi nhà gia chủ rộng rãi thế thông cũng không thể không ra mặt lên chiến. Bốn vị yêu vương cảnh, yêu quốc thủ bút thật đúng là không nhỏ. Lâm quý liễu lưỡi đạo. Như vậy nhiều nhập đạo cảnh hôn chiến, đây thật là khó gặp cảnh tượng hoành tráng. Người không xuất thủ sao? Cô Hồng chân nhân hỏi, tới đều là đỉnh phong yêu vương, mấy vị kia gia chủ chịu không được. Bọn chúng đều là đỉnh phong yêu vương, ta một cái nhập đạo sơ kỳ, cũng giúp không được gì đó bận rộn, huống hồ việc này ta cũng không muốn lẫn vào. Lâm Quý lắc đầu nói, ngài đáp ứng lời mời tới đây, hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn chịu không được, còn có ngài ở một bên là tẩy, hẳn là sẽ không ra nhiều loạn lớn. Cô Hồng chân nhân nhưng lắc đầu nói, mục tiêu của ta chỉ có một cái, nó hiện thân, ta liền xuất thủ, nó nếu là không hiện thân, vậy ta liền khoanh tay đứng nhìn. Nếu là kim lăng thành được dựa vào người ta như vậy ngoại nhân mới thủ được, kia Dương Châu thế gia mặt mũi sẽ phải mất hết, tại bất đắc dĩ phía trước, bọn hắn là nhất định không hy vọng hai người chúng ta nhúng tay. Đến chết vẫn sĩ diện." Lâm Quý bĩ môi. Cô Hồng chân nhân nhưng cười nói, thân vì nhập đạo tu sĩ lại không có đạo thành hy vọng, mặt mũi cũng là những người này còn sót lại truy cầu. Mấy vị nhập đạo cảnh thế gia gia chủ tại cô Hồng chân nhân miệng bên trong, lại có vẻ có chút không chịu nổi. Cùng lúc đó, tại Thương Nhĩ Sơn bên kia, cũng cuối cùng tại muốn phân ra thắng bại. Lúc này Nam Cung Ly mộng toàn thân trên dưới lộ thiên ra đây làn da đều tỏ ra một mảnh tím xanh bản thân nàng càng là không lại lúc trước mỹ mạo, giống như ác quỷ thân trên đồng dạng. Nàng tay không tất sát, rõ ràng còn không bằng kia tranh thú lớn cỡ bàn tay, nhưng ngang nhiên cùng kia tranh thú sáp lá cả, hơn nữa đại chiếm thượng phong. giờ này khắc này, nàng chính bắt lại tranh thú cánh, nương tựa theo không biết ở đâu ra to lớn cự lực, chợt kéo một cái, kia cánh tức khắc bị kéo hơn phân nữa. chi chi, tranh thú thống khổ tiếng rít vang lên lần nữa. thấy cảnh này, lâm quý vốn cho rằng một trận chiến này liền muốn hết thảy đều kết thúc, nhưng vào lúc này, hắn bất ngờ biến sắc, quay đầu, lại thấy bên cạnh cô hồng chân nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh một tiếng, Lâm Quý đồng tử thu nhỏ lại, trong chốc lát liền tìm tới cô Hồng Chân Nhân vị trí, chính là kia Thương nhị Sơn bên trên. Thùng thùng, một tiếng vang trầm, giống như tiếng tim đập một loại, tại Lâm Quý bên tai vang lên. Hắn ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu cự trảo. Kia một đầu cự trảo, so với lúc trước kia cùng Thương nhị Sơn một loại lớn nhỏ tranh thú cũng không kém bao nhiêu. Cũng là cự trảo kia, che lại sắp bị Nam Cung Ly mộng xé sát sống lột tranh thú. Chương 659, Nhất kiếm chi uy. Chương 659, Nhất kiếm chi uy. Kia là một đầu ưng trảo tại trong mây mù hiện lộ mà hắn chân thân vẫn còn giấu ở vân vụ phía trên nhìn không rõ ràng. Tại kia ưng chảo xuất hiện trong một chớp mắt, nam cung li mộng thân bên trên kia ác quỷ thân trên giống như bộ dáng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, làn ra một lần nữa biến trở về trắng non bộ dáng, trên mặt giữ tận cũng quay về mỹ mạo. nàng gần như không có chút gì do dự, cũng không có chút điểm hàm chiến. Dù là kia tranh thú đã muốn bị nàng lôi kéo đi một bên cánh, đã trọng thương sắp đến, nhưng nam cung li mộng vẫn là quả quyết thối lui. Hơn nữa trong chớp mắt liền về tới kim lăng thành phía trên, cách xa thương nhĩ sơn, lâm quý đã sớm nhịn không được đi tới giữa không trung quan sát phía xa kia làm lòng người quý cảnh tượng. Chỉ là một cái máu nuốt. Nhìn xa xa thậm chí so với thương nhị sơn lớn nhỏ đều không thua bao nhiêu, kia dấu ở trong mây mù chân thân lại nên là cỡ nào đáng sợ. Ngay tại Lâm Quý trong lòng âm thầm phỏng đoán thời điểm, Nam Cung Ly Mộng lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. "Nam Cung gia chủ." Lâm Quý Liễu Liễu kinh ngạc, lên tiếng chào hỏi. "Thỉnh cầu đạo hữu giúp ta hộ pháp, ta muốn điều tức giây phút." Thoại âm rơi xuống, không đợi Lâm Quý ứng thuận, Nam Cung Ly Mộng liền không chút nào khách khí quanh chân treo cùng Lâm Quý sau lưng, phối hợp điều tức. Thấy thế, Lâm Quý cũng không có quá giãy, chỉ là mang theo vài phần hiếu kỳ quan sát nàng hai mắt. Lúc này Nam Cung Ly mộng tình huống thực tế không tính là tốt, mới vừa cách khá xa còn nhìn không rõ ràng, lúc này nàng gần ngay trước mắt, Lâm Quý lúc này mới phát hiện, trên người nàng làn da đã như dạn nước một loại, toàn là nương tựa theo linh lực mới đứng vững vết thương. Nàng khí tức bề ngoài, so với mới vừa kia triển lộ khí thế thời điểm, chỉ sợ nhiều nhất bất quá tương đương với mới vừa ba bốn thành mà thôi. Hơn nữa, trước mắt đây cũng chỉ là ngoại thương mà thôi. Trước sau bất quá ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp giao thủ, nhìn như Nam Cung Ly mộng đại chiếm thượng phong, nhưng nghĩ đến nàng chả ra đại giới chỉ sợ cũng sẽ không quá ít. Rất nhanh, Lâm Quý liền thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Thương Nghị Sơn phương hướng. Tiều to lớn nương chào tại bắt ở tranh thú đằng sau liền nghĩ rút lui. Thế nhưng là nó nghĩ lui, có người lại không nghĩ để nó lui. Tới đều tới, này liền muốn đi, không khỏi thật không có lễ phép à? Cô Hồng chân Nhân thanh âm vang vọng chân trời. Tại thanh âm này vang dội tới đồng thời, Lâm Quý bất ngờ cảm thấy mình trong lòng một trận quý động. Ngay sau đó, xung quanh người hắn nổi lên tinh thần chi lực mang đến làm đạm mùi quang. Là bác Cự Công, là cô Hồng chân Nhân thi triển. Lâm Quý nín hơi, trong lòng quý động lại sâu sắc mấy phần. Người khác thi triển Bắc Cự Công, nhưng có thể ngay tiếp theo để hắn cũng không khỏi tự chủ thi triển, này không khỏi cũng quá mức không hợp tối thường chút. Ngay sau đó. Lâm Quý liền phát giác được, quanh quần tại bản thân quanh người tinh thần chi lực, rất nhanh liền thoát khỏi chính hắn trường khống, bay về phía Thương nhị Sơn bên dưới cô hồng chân nhân. Cùng lúc đó, cô hồng chân nhân lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Quý. Khoe miệng của hắn ngậm lấy ý cười, lật tay một cái, một thanh không có cuốn hút trường kiếm màu đen liền xuất hiện ở trong tay của hắn, chương tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề, tại có thể đổi ngọn nguồn áp bên trên cuối cùng tại có hướng giải quyết, nơi này hủ án mị hề nạp. Con đổi ngọn nguồn áp, đồng thời xem xét quyển sách tại nhiều cái trạm dừng chương mới nhất. Tiệp kiếm toàn thân đen nhánh, ngay tiếp theo thân kiếm chui kiếm đều là đen nhánh, nhìn vô cùng kỳ dị. Rút kiếm đằng sau cô hồng chân nhân khẽ cười nói, lâm đạo hưu, một kiếm này, danh vị thất tinh, thất tinh kiếm, lâm quý sương sở, thất tinh kiếm chính là thất kiếm hợp nhất, hắn đã sớm biết ý niệm trong lòng mới vừa tới, liền trong phút chốc, bị hắn chỗ nhìn hình ảnh chỗ trừ khử, chỉ gặp cô hồng chân nhân nhẹ tô lại nét mở nhất kiếm hạ xuống, tại lâm quý dò xét bên trong, bốn phía thiên địa linh khí cũng không có kịch liệt ba động, trên bầu trời sao bắc cực cũng chưa từng có chỗ đáp lại, liền phảng phất cô hồng chân nhân một kiếm này là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ dáng vẻ hàng đồng dạng có thể trong nay mắt, lâm quý phát hiện bản thân vô ý thức vận chuyển Bắc Cực công, bất ngờ cùng sao Bắc Cực liên lạc chặt chẽ lên, phảng phất giống như sao Bắc Cực ngay tại bên cạnh, phảng phất giống như chính hắn liền đưa thân vào sao Bắc Cực bên trong đồng dạng, mang lấy quỷ dị như vậy suy nghĩ, lâm quý dường như ý thức được gì đó, hắn mắng như thế ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy kia tầng tầng vân vụ đằng sau, trói mắt bảy khỏa sao Bắc Cực giờ tại trong mắt càng lúc càng lớn, sau đó liền không trùng đột nhiên tối tăm, mà tại này vô biên tối tăm bên trong, một tia sáng phát hiện, sau đó càng thêm sáng lợi, cho đến đem tối tăm triệt để khu chủ, lâm quý trong mắt chỉ còn lại có vô tận bạch quang, tại thời khắc này thần trí của hắn, hắn nguyên thần trí lực, hắn hết thể dò xét thủ đoạn đều mất hiệu lực, mà hết thể này đều chỉ là một nháy mắt phát sinh sự tình. tại lâm quý lấy lại tinh thần thời điểm, hắn trước tiên liền nhìn về phía cô hồng chân nhân vị trí. tại kia thương nhĩ sơn bên cạnh, trên bầu trời hạ xuống huyết vũ, lâm quý nhìn thấy kia to lớn đương chảo rút về trong tầng mây, móng vuốt bên trên đã nhiều hơn một đạo vết thương thật lớn. cô hồng, lần này là bản tôn phá lệ tại trước, liền để ngươi làm càn dây phút. một thanh âm vang vọng chân trời, lại có vẻ càng thêm mở miệng. mà gia nhất kiếm cô hồng chân nhân, trên mặt thủy trung ngậm lấy tiêu dung cuối cùng tại tiêu tán một chút hắn thu hồi trong tay màu mực trường kiếm, thở dài nhẹ nhõm. a, cuối cùng là may mắn không làm được bệnh. thoại âm rơi xuống, hắn một cái lắc mình liền về tới lâm quý bên cạnh. thỉnh cầu lâm đạo hưu giúp ta hộ pháp. hắn như nam cung ly mộng một loại, chỉ là lên tiếng chào hỏi, cũng không đợi lâm quý đáp lại, liền phối hợp trốn đến càng đằng sau điều tức lên tới. mới vừa cự chào kia chủ nhân tự xưng là tôn, kia là đệ bát cảnh yêu tôn sao? lúc này lâm quý còn chấn kinh cùng trận chiến này lại có đệ bát cảnh hiển thân, còn không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng. Một tiếng vang thật lớn bất ngờ đem hắn suy nghĩ cắt ngang ở bùa đại địa bắt đầu rung động. So với lúc trước kia tranh thú náo ra tới động tinh còn muốn lớn hơn gấp trăm lần có thừa. Lâm Quý quay đầu nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng, chỉ một cái lướt mắt, liền để hắn kinh hồn bả vía. Bởi vì hắn nhìn thấy Thương Nhĩ Sơn nửa bộ phận trên đang chậm rãi rơi xuống, một đạo chân nhẫn kiếm ngân xuyên thấu ngọn núi, đem ngọn núi nhất kiếm theo trong đó chém thành hai đoạn. Đây là thất tinh kiếm vĩ năng. Ta học Bắc Cực công thất tinh kiếm vĩ năng. Lâm Quý gần như khó có thể tin. Nhất kiếm phá núi, cái này vốn nên là trong truyền thuyết thủ đoạn, là thượng cổ thần thoại bên trong cố sự hắn cảm giác bản thân cùng cô hồng chân nhân học không phải cùng một loại công pháp và kiềm quyết nên nói không hổ là đạo môn lãnh tụ trưởng môn nhân sao như vậy chàng cảnh tận mắt nhìn thấy lâm quỷ trong lòng đã một mảnh vô cảm không biết nên phản ứng thế nào cùng lúc đó một bên khác ngay từ đầu đi nên chiến hai vị yêu vương tề gia gia chủ tề uy cùng mã gia gia chủ ngựa trương nguyên lúc này lại xu hướng suy tàn hiển thị rõ mắt thấy liền muốn bại trận một mực tại trong thành kim lăng thủ vệ thành ao giao phò ứng với nghi ngờ thế thế bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời buông xuống kim lang thành mặc cho những cái kia nguyên thần tu sĩ cùng thành bên trong làm loạn yêu tộc gia thủ mà hắn chính là đằng không mà lên tiếp nhận tề uy đối thủ. Lao Đông Tây, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn lại ra ra ta? Tề uy đối thủ là một đầu cực lớn viên hầu, Lâm Quý chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền biết rõ đây là yêu quốc đại tộc thông tí viên tộc yêu vương. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiếp tục sống chết mặc bay thời điểm, hắn bốn phía thiên địa linh khí bất ngờ có chút biến hóa. Lâm Quý gần như không có chút gì do dự, rút kiếm liền chém về phía kia dị trạng phát sinh chỗ. Chương 660. Chu xả Bạch Diệt Tinh. Chương 660. Chu xạ Bạch Diệt Tinh. Phốc phốc. Kiếm quang hạ xuống, một trận bạch vụ nổi lên. Lâm Quý trong ánh mắt nhấc lên một chút kinh ngạc. Hắn một kiếm này rõ ràng chạm tại kia âm thầm ra tay ra hỏa thân bên trên, nhưng lại lại giống bị đối phương tránh ra đồng dạng. Hơn nữa cho đến lúc này, hắn đều rõ xét không tới sự tồn tại của đối phương, nếu không phải mới vừa linh khí kỳ lạ tình hình, hắn chỉ sợ căn bản không phát hiện được có yêu tộc trong bóng tối tùy thời lén lén. Kiệt kiệt quyết, ngươi có thể phát hiện ta. Tiếng cười quái dị bất ngờ vang lên, sau đó kia lúc trước bị Lâm Quý một kiếm chém ra bạch vũ bất ngờ lập tức huyết tán ra tới, đem Lâm Quý sùng quanh triệt đệ bá phủ. Đây cũng là thủ đoạn gì, thiên phú thần thông sao? Lâm Quý phát hiện thần trí của mình bị áp xúc tại cực nhỏ phạm vi bên trong, khó mà đột phá này quỷ dị bệ phủ thế là chỉ có thể tạm thời đem sau lưng Nam cung Ly mộng bảo vệ. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị lại bảo vệ cô Hồng chân nhân, lại không nghĩ rằng còn không đợi hắn động thủ, cô Hồng chân nhân lại đột nhiên mở mắt vừa tỉnh lại, sau đó bay lên không trung bay đến Lâm Quý bên cạnh đứng vững. Vạn hạnh ngài tỉnh kịp thời, nay không biết tên yêu tộc hẳn là xông lên ngài cùng Nam cung gia chủ tới. Lâm Quý trên mặt nổi lên mấy phần vui mừng. Cô Hồng chân nhân tỉnh, mặc cho đối phương có thiên đại thủ đoạn, nghĩ đến cô Hồng chân nhân đều có thể ung dung đem giải quyết. Người cao hơn quá sớm. Cô Hồng chân nhân bất ngờ thuyết đạo: Nu cười trên mặt hắn như trước, chỉ nói là ra đây lời nói, lại làm cho Lâm Quý thật sự là cười không nổi. Mới vừa một kiếm kia đã đem ta hết thể rút khô, dù vậy cũng chỉ là phát huy một kiếm kia bảy thành uy lực mà thôi. Lúc này ta có thể phụ không nói chuyện của ngươi, đã là nhờ trời may mắn. Nếu muốn xuất thủ, đừng hy vọng ta. Nghe xong lời này, Lâm Quý nụ cười trên mặt tức khắc biến đến vô cùng cứng ngắc. Ngài không ra được tay, ta chỉ là nhập đạo đỉnh phong, mà mới vừa một kiếm kia là thực sự đạo thành kiếm, ta có thể mượn đường khí thi triển, đã là nền móng chắc vững chắc tu vi cao tuyệt. Cô Hồng Trân nhân ngữ khí không nhanh không chậm giải thích nói. Nói xong, cô Hồng Trân Nhân nhíu mày quan sát vài lần xung quanh càng thêm nồng đậm bạch vụ. Đây cũng không phải là là yêu tộc, mà là tinh quái. Tinh quái? Lâm Quý sững sờ. Chu xà Bạch diện tinh, đại khái là thứ như vậy à? Cô Hồng Trân Nhân thuận miệng thuyết đạo, yêu ma quỷ quái bên trong, phía trước ba cái đều có riêng phần mình ứng đối phương pháp, mặc dù phiền phức, nhưng nói chung đều có thể dùng lực phá đi, duy trì có nải tinh quái. Lại là thiên sinh địa dưỡng, khó mà suy nghĩ. Nương theo lấy cô Hồng Chân Nhân tiếng nói hạ xuống, ở trung quanh Bạch vụ chỗ sâu, bất ngờ kia vang lên vụn vật tiếng hô hoán. Nam Cung Ly Mộng. Nam Cung gia chủ đang toàn lực điều tức bên trong. Tự nhiên không lại để ý tới, Chu Tiểu Thất. Nghe xong danh tự này, Lâm Quý sửng sở, hiếu kỳ hỏi, đây là tên người nào? Ách, gặp cô Hồng Chân Nhân sắc mặt khó được biến được khó coi, Lâm Quý lập tức minh bạch, này Chu Tiểu Thất chính là cô Hồng Chân Nhân bản danh. Có gì buồn cười, cha mẹ sinh chín cái huynh đệ tỉ muội, ta xếp hạng thứ 7, thế là liền cứ gọi là Chu Tiểu Thất. Cô Hồng Chân Nhân lắc đầu nói, đây đều là chuyện từ mấy trăm năm trước, không đáng giá nhắc tới. Nói là nói như vậy, nhưng Lâm Quý luôn cảm thấy cô Hồng Chân Nhân vẫn còn có chút để ý dù sao này khuôn sáo cũ tới cực điểm danh tự, lúc nào cũng cùng thái nhất môn trưởng môn nhân thân phận có chút không dựng mà đúng lúc này kia mở mị thanh âm vang lên lần nữa lâm quý phía trước hai vị đều chưa từng ứng thuận lại thêm bốn phía này quỷ dị hoàn cảnh lâm quý dùng đầu ngón chân vang rội đều biết tuyệt không thể ứng thuận hắn cũng không phải không cùng tinh quái từng qua lại ngoại trừ còn tại duy châu a lục ca tử vậy thảo một tinh quái bên ngoài hại người tinh quái hắn cũng đã gặp không ít chính như cô hồng chân nhân nói tới vậy yêu ma quỷ quái phía trước ba cái đều có biện pháp đối phó duy chỉ có tinh quái nếu là không hiểu do bản tính thần thông lại là khó mà giải quyết bọn chúng thủ đoạn quá quỷ dị chân nhân này chu xà bạch diện tinh lai lịch ra sao nên như thế nào đối phó Lâm Quý không có cách nào, chỉ có thể thăm dò. Chỉ là vừa hỏi xong, hắn nhưng nhìn thấy cô Hồng Chân Nhân đầu cực kỳ cứng ngắc chuyển hướng hắn, nụ cười trên mặt không lại lúc trước ôn hòa, chuyển mà biến được cực kỳ quỷ dị. Không tốt, ngươi không phải. Lâm Quý tâm bên trong kinh hãi, một cái nháy mắt liền rõ ràng chính mình dường như bên trên cái bẫy, nhưng lại không nghĩ ra chính mình là lúc nào trúng chiêu. Còn không đợi hắn có phản ứng, sắc mặt của hắn bất ngờ biến được một mảnh tím xanh. Hô hấp không được, giống như là chết đuối. Lâm Quý theo bản năng bắt được cổ của mình, mạch liệt ngạt thở làm cho hắn có loại giật mình cách một thế hệ ảo giác. Theo lý mà nói, hắn nếu là không muốn cho dù là mấy ngày mấy đêm không đi hô hấp vậy không quan trọng. nhập đạo tu sĩ, nhục thân đã là đạo thể, tiên thiên thải ô nhiễm đi cấu, hô hấp bất quá là nhập đạo cảnh phía trước bản năng mà thôi. nhập đạo sau đó cho dù không hô hấp vậy không quan trọng. nhưng giờ này khắc này, lâm quý liền là sát sát thật thật cảm nhận được hít thở không thông thống khổ, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, trong mắt đều nhanh trận lùi ra. miệng hắn hít vào, nhưng thở ra tới một trận bong bóng nước. cũng là như thế, hắn mới rốt cục ý thức được, không biết do lúc nào, hắn đã bị nước trôi bao vây, dường như thủy lao một loại để hắn không thể làm gì. tuyệt tuyệt tuyệt, chết đi, hóa thành ta trường hà bên trong chất dinh dưỡng. Hai vị nhập đạo đỉnh Phong, một vị không giống bình thường nhập đạo sơ kỳ, kiệt kiệt kiệt. Bạch vụ tạo thành hồ nước bên trong, một đầu vải phiếm hồng trường xa chậm rãi du động, nó thân rắn phía trên còn mọc ra móng rướt, nhưng lại không giống thần lặn, nhưng đứng đầu kỳ dị, vẫn là nó kia đầu rắn bên trên mặt người. Giờ này khắc này, kia mặt người thỉnh thoảng phủ lưỡi, tối đầu nhìn mình dưới thân hồ nước. Tại hồ nước chỗ sâu, chính là mới vừa ứng thuận nó la lên lâm quý. Nó thích xem nhất chính là con ngồi xa vào bẫy dập của nó bên trong, chậm rãi tuyệt vọng hít thở không thông hình ảnh. Nhìn xem hồ bên trong kia nhập đạo tu sĩ không ngừng dãy rủa, người khác nụ cười trên mặt càng thêm tàn rỡ. Khắc khắc cùng làm thì ngươi chờ một chút người đâu đột nhiên biến cố đột nhiên phát sinh nguyên bản cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ lâm quý bất ngờ không thấy bóng dáng ở trong mắt chu xả lại là lâm quý nguyên bản còn tại rải rủa sau đó liền từ tầm mắt của nó bên trong biến mất biến mất vô ảnh vô tung đang lúc chu xả kinh ngạc thời gian sau lưng nó bạch vũ bất ngờ tán đi hơn phân nửa gì đó chu xả quay đầu nhìn thấy lại là một bộ cự đại đại đạo hư ảnh kia là tàn khuyết thái cực cơm dương ngư lại là từ kim sắc cùng màu đen tạo thành thấy cảnh này chu xả có chút sừng sốt giây phút ngay sau đó chợt phản ứng lại một đầu đâm vào vân vũ trong hồ nước này chính là thủ đoạn của ngươi, này vũ khí có thể đông dưng hóa thành hồ nước, không khỏi quá quỷ dị chút. Lúc này Lâm Quý thân bên trên còn ở mức này, mái đầu bạc trắng cũng bị ướt nhẹp, tản mát hai bên. Hắn mặc dù thúc giục Đại Đạo hư ảnh, nhưng lại cũng không gấp gáp xuất thủ, mà là mượn này khó được xua tán đi bạch vụ cơ hội, đánh giá bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Còn tại chỗ cũ, Nam Cung Liệm Mộng vẫn còn, cô Hồng Trân Nhân vậy vẫn còn ở đó, cho nên mới vừa kia hết thể đều là đông dưng tạo ra rồi. Chỉ sợ duy chỉ có không giả, chính là kia Chu Tiêu Thất Tiên A. Nghĩ tới đây, Lâm Quý trong mắt sát khí dần dần ngưng thực, mới vừa suýt nữa mất mạng lúc này hắn đã thực động nóng tính chương 661 chu tiểu thất chương 661 chu tiểu thất nương theo lấy lâm quý tiếng nói hạ xuống phía sau hắn đại đạo hư ảnh đột nhiên rung động sau đó liền hóa thành ánh sao lấp lánh quanh quẩn tại xung quanh người hắn dần dần biến thành kim sắc màu đen đại biểu cho nhân quả đường quang tản ra nhàn nhạt thủy quang cặp mắt của hắn sớm đã biến thành nhân quả nhãn bộ dáng thấy cảnh này chu xả gần như không cần suy nghĩ một đầu chui vào hồ nước bên trong thấy thế lâm quý cũng không ngăn cản mặc cho nó bỏ chạy trước mặt mặc dù bạch vũ như trước, mặc dù kia hồ nước giống như thực giống như hư sâu không thấy đáy, kia cái gọi là chu xà càng là đã giấu tại hồ nước chỗ sâu không thấy tâm hơi. nhưng lâm quý nhưng căn bản không có cần đi tìm nó bản tôn. hắn đung dưng một chảo, một đạo chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy chuỗi nhân quả đầu liền bị giữ tại ở trong tay đây là mới vừa chu xà ra tay với hắn chuỗi nhân quả. lâm ngũ nhân quả đạo am hiểu nhất đối phó các ngươi cái này hạ người giấu đầu lòi đuôi. lâm quý khoẹt miệng ngậm lấy một chút cười lạnh, nương theo lấy tiếng nói của hắn hạ xuống, thanh công kiếm đung nhiên ra khỏi vỏ. Trưng lấy phía trước hồ nước chém tới ở trong mắt Lâm Quý, một kiếm này đã đem trong tay nhân quả chém vỡ, tích lần theo này nhân quả phương hướng, trực chỉ kia Chu Sả bản thân. Kiếm quang trong một chớp mắt liền lặn vào hồ nước. Tại giây phút yên lặng sau đó, kia bạch vụ bao phủ hồ nước bất ngờ nổi lên một chút gợn sóng liên đối lấy bốn phía vũ khí đều tán đi không ít, nhưng cũng chỉ là tán đi, nhưng như cũ tồn tại. Hân. Lâm Quý khẽ nhíu mày, một kiếm này cùng hắn tưởng tượng bên trong trực tiếp làm bị thương kia Chu Sả nhập thân, đưa nó zone ép không thể không hiện thân kết quả có trên lệch chút ít kém. Giống như đá chìm đáy biển, loại trừ kia trên mặt hồ chút điểm gợn sóng bên ngoài, rốt cuộc không còn đến tiếp sau đúng lúc này. Lâm Quý sau lưng nhưng vang lên cô Hồng Chân Nhân thanh âm: "Kia là Tiên Tiên tinh quái, ngươi nhân quả đạo sợ là khó đối phó." Lâm Quý bỗng nhiên quay đầu, nhưng đối cô Hồng Chân Nhân nói tới mắt biết hai ngờ, mà là nhìn từ trên xuống dưới hắn. "Chu Tiểu Thất." Cô Hồng Chân Nhân sững sờ: "Làm sao ngươi biết ta bản danh?" Lâm Quý vẩy một cái mày, lạnh giọng hỏi: "Ta thất tinh kiếm kiếm pháp theo gì mà tới?" Gặp Lâm Quý lời mở đầu không dựng sau lời, thái độ mạc danh kỳ quái, cô Hồng Chân Nhân tức khắc ý thức được gì đó. Hắn lắc đầu nói: "Ngươi tại Tương Thành bên ngoài thượng cổ di tích chúng được đạo đồ, từ đó tại Thái Nhất môn đổi lấy thất tinh kiếm kiết." Việc này mặc dù không tính là bí ẩn, nhưng là biết được người cũng không coi là nhiều. Chi ít không nên là một đầu tinh quái có thể biết được. Lâm quý hưu hưu thở dài một hơi, đem kiếm phong thu hồi. Mới vừa chân nhân nói nhân quả đạo khó đối phó tinh quái là có ý gì? Cô hồng chân nhân tới đến Lâm quý bên cạnh, ánh mắt quét về phía phía trước tại vũ khí bao phủ, ở giữa không trung lượn vòng quỷ dị hồ nước. Tuy nói tinh quái đều là thiên sinh địa dưỡng, nhưng luôn có sau này tiên tiên lợi nói, như thảo một tinh quái, mặc dù vô cùng kỳ quặc, nhưng nói chung đều là năm phân đến mở linh trí, độ qua hóa hình tiếp mà thành tinh. Dừng một chút cô hồng chân nhân hơi híp mắt lại, lại nói, nhưng có chút tinh quái lại là sinh mà vì tinh, không cha không mẹ, thậm chí không có lai lịch, này chính là tiên tiên tinh quái. nghe xong lời này, lâm quý tức khắc nhớ tới kiếp trước cái kia thạch đầu bên trong đụng tới hầu tử. cô hồng chân nhân chính là tiếp tục nói, tiên tiên tinh quái từ một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, bản thân liền là thiên đạo bên dưới đại đạo hiển hóa, là thiên đạo vận chuyển nhất định phải, bậc này nền móng tồn tại, không nhận nhân quả hữu thúc. còn có loại thuyết pháp này, lâm quý vi kinh, không nhận nhân quả hữu thúc, chẳng lẽ lại chính là trong truyền thuyết kia nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành đại tiêu ra rồi. Cô Hồng Trân Nhân nhìn thấy Lâm Quý biểu lộ, tức khắc cười nói, cũng chỉ là như vậy mà thôi, không giống ngươi nghĩ vậy đáng sợ. Bọn chúng không nhận nhân quả ước thúc, vậy không bị thiên khiển. Nhưng tương tự, bọn chúng nếu không có đặc biệt cơ duyên, tu vi liền khó được tiến thêm, giết bọn chúng cũng sẽ không có gì đó mầm thai vạ. Lâm Quý giật mình đây cũng là hợp lý rất nhiều, có được thì có mất, không nhận nhân quả ước thúc, nghiệp chướng không cuốn thân, công đức cũng không thân. Nay liền tại trong lúc vô hình vậy ước thúc tương lai của bọn nó, cho nên ta làm như thế nào giết nó? Lâm Quý lại hỏi. Cô Hồng Trân Nhân quan sát hai mắt trước mắt hồ nước, thuyết đạo. Trời sinh tinh quái thủ đoạn vô cùng kỳ quặc, nghĩ đến ngươi biết được ta bảng danh, cũng là mới vừa nó trố lộ ra, là dường như chỉ cần có người đáp lại nó kêu gọi, sau đó liền biết bị kéo vào hồ nước này bên trong chết chìm. Cho dù là nhập đạo tu sĩ, như không có khắc chế thủ đoạn của nó cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nếu không phải Lâm Mô biết thần túc thông được thoát khốn, không phải vậy lúc này hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Lâm Quý đúng sự thực thuyết đạo, khó có thể lý giải được, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giữa thiên địa luôn có chút không biết. Cô Hồng Trân Nhân khẽ cười nói, nghĩ không ra biện pháp, liền dốc hết sức phá vạn pháp, là cái này chỉnh lý. Lâm Quý vô hốt một cái, mới vừa hắn chỉ nghĩ đi tìm kia Chu Xà chân thần, nhưng quên trước mắt này giống như thực giống như hư hồ nước, bất quá là kia Chu Xà thiên phu thần thông huyền hóa mà thành, mà kia Chu Xà chết no vậy, bất quá đệ thất cảnh tu vi mà thôi. Lâm Quý đã lâu một tay bấm niệm pháp quyết, tâm bên trong đọc thầm ầm ủ ủ nguyên bản đã thạnh không trung lại tại trong nháy mắt âm u hơn phân nửa, một đạo kiếp vân phô thiên cái địa đặt ở kim lăng thành trên không. Cô Hồng Trân nhân thấy thế, thân hình lõe lên liền lui qua một bên, đúng lúc gặp Nam Cung Liêm ngậu vậy đã vừa tỉnh lại. Kia là giám thiên ti dẫn lôi kiếm quyết, ngược lại hiếm thấy nhập đạo tu sĩ dùng thủ đoạn này, Lâm đạo hưu đụng tới phiền với gì? Nam cung lim ngọng to mò hỏi, một đầu trời sinh tinh quái, có chút phiền phức nhưng không quan trọng. Cô hồng chân nhân thuận miệng giải thích nói, đại khái là người gặp người ta hai người đều tại điều tức bên trong không dành quan tâm chuyện khác, thế là để mắt tới chúng ta à? Nghe vậy, Nam cung lim ngọng cười nạo một tiếng, à, đám này tiên tiên tinh quái cũng chỉ có chút bản lĩnh này, nghĩ thôn phệ người khác đạo vận lớn mạnh tự thân, nhưng cũng không suy nghĩ chính mình là cái gì, có hay không như vậy lớn cầu vị? Cô hồng chân nhân vậy khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với chuyện này cũng không để ở trong lòng. Trong mắt của hắn nhìn phía xa trên bầu trời lôi đình nổ vang. Phản phất giống như mạn thế một loại uy danh, trong miệng nhưng lại hỏi Nam Cung, thương thế của ngươi thế nào? Không quan trọng, chỉ là chút vết thương da thịt. Kia dù sao cũng là yêu vương đỉnh phong tranh thú, không bỏ ra chút đại giới, làm sao vậy không có khả năng thắng qua nó? Nam Cung liêm ngọng lại nhìn về phía cô Hồng Trân Nhân. Cô Hồng Đạo Hinh, kia sau tới xuất thủ chính là cái kia yêu tôn đi. Cung hung ác một dạng thượng cổ đại yêu, quỷ. Cô Hồng Trân Nhân lời ít mà ý nhiều, yêu tộc đệ bắt cảnh vì yêu thánh, những này thượng cổ cự yêu giường như cùng nhân tộc đánh quá nhiều con hệ, nhưng nhất định phải cùng nhân tộc một loại, tự hưng yêu tôn, thú vị. Nói xong. Cô Hồng Trân Nhân gặp Nam Cung Ly Mộng dường như còn có chút lo lắng, lại nói, "Lại thoải mái tinh thần, nó nếu là dám ra tay, tự có nhân tộc đại năng ngăn cản, lần này nó cứu kia tranh thú đã là phá quý cũ, bằng không thì cũng không lại cam tâm tình nguyện thụ ta một kiếm mà không hoàn thủ." Nói đến cũng là vạn hạnh nó không dám hoàn thủ, không phải vậy hôm nay người ở chỗ này chỉ sợ đều muốn mất mạng. Ai? Nam Cung Ly Mộng khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Bởi vì tại bọn hắn phía trước nơi xa, Lâm Quý Thân Ảnh đã chạm vào kia trong lôi vân, nương theo lấy lôi quang lập lòe. Sau một khắc, chính là lôi quang nối liền trời đất. Chương 662 Dương Châu loạn, chương 662, Dương Châu loạn, nộ hống lấy lôi quang tại lâm quý kiếm phong chỉ dẫn bên dưới, tùy ý nghiêng về lấy lực lượng của nó. Chỉ là tiếp xúc trong nay mắt, kia ảnh hưởng đến rất xa bạch vụ cùng hồ nước liền như băng tuyết bắt đầu tăng dã, trên mặt hồ như trước chỉ có gợn sóng, nhưng nước hồ diện tích lại tại dùng mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, còn có thể chống cự, kia liền lại đến một đạo, lâm quý thân hình nhảy lên một cái, lần nữa lặn vào trong lôi vân, ngay sau đó chính là đạo thứ hai lôi quang hung hăng hạ xuống, bạch, một tiếng nổ vang gần như vang vọng tại hết thảy mắt thấy một màn nảy nhân tâm bên trong trong thành kim lang tu vi không bằng nguyên thần tu sĩ, phàm là dám mắt thấy một màn này, gần như từng cái trong mắt lưu lại huyết thủy, không thể không nhắm mắt lại không còn dám nhìn. mà đệ ngũ cảnh đệ lục cảnh, vô luận là người hay là yêu, đều tại thời khắc này vô ý thức dừng tay. nhân tộc tu sĩ tự nhiên là tâm bên trong thoải mái, phe mình nhập đạo tu sĩ đại triển thần uy, bọn hắn từng cái một mong muốn trên không trung dẫn lạc thần lôi chính là bọn hắn chính mình. Mà yêu tộc chính là từng cái một tâm bên trong hoảng sợ, tới tối lui tâm, tới mấy vị yêu vương đều bị ngăn lại, ngay cả thượng cổ cự yêu hung ác đều bị cứu đi, bọn chúng sợ trên bầu trời kia nhập đạo tu sĩ giành tay lại trừng trị nó nhóm. Mà tại trước mắt bao người, miễn cưỡng ăn hai đạo thiên lôi chu sa, vậy cuối cùng tại duy trì không được nó thiên phú thần thông. Hồ nước tiêu tán, đầy trời vũ khí vậy trong phút chốc vô ảnh vô tung. Nó cuối cùng tại không thể không hiện ra chân thân. Giờ này khắc này, nó kia thân rắn phía trên lân giáp đã mấp mô khắp nơi đen nhánh, đầu rắn bên trên kia trắng nõn nhân tộc khuôn mặt vậy tỏ ra có mấy phần bệnh trạng yếu ớt. Nó nhìn chòng chọc vào Lâm Quý, nhìn chỉ chốc lát sau đó, lại là không nói một lời, xoay người một cái liền chui vào sau lưng trên bầu trời, liền như là nó lặn vào nước hồ lúc một loại, chỉ có thấy được một chút gợn sóng, sau đó liền cũng tìm không được tới tung tích của nó. Cái này chạy. Nay chạy trối chết bản sự so với ta thần túc thông đều muốn quỷ dị chút. Lâm Quý bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi trường kiếm trong tay. Tại hắn dò xét bên trong đã tìm không thấy kia Chu Xả tung tích. Trời sinh tinh quái, hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Lâm Quý rất nhanh liền tới đến cô Hồng chân nhân cùng Nam Cung Ly mộng bên cạnh. Đa tạ Lâm đạo hữu hộ pháp. Nam Cung Ly mộng xông lên Lâm Quý không mình hành lễ. Cùng là nhân tộc tu sĩ, hẳn là. Lâm Quý liêu liêu không người xem như họ lễ. Sau đó hắn lại nhìn về phía cô Hồng chân nhân. Chân nhân tới đây, chính là vì mới vừa cái kia yêu tôn Thượng cổ cự yêu lời nói lâm mu cũng chỉ là tại giám thiên ti điện tịch trông được từng tới, không nghĩ tới hôm nay lại là tăng kiến thức. Cô hồng chân nhân gật đầu nói, yêu quốc có thể cùng trung nguyên cựu châu tu sĩ địa vị ngang nhau, lúc nào cũng có chút nội tình. Nếu không phải bọn chúng cả ngày bận điệu lấy nội đấu, hôm nay này cựu châu chỉ sợ không thể thiếu yêu tộc một chỗ cắm rủi. Đồng lai đảo cũng không tính ủy khuất bọn chúng, kia là yêu quốc tổ địa, bên trong đừng có động tiên, thực cầm dương châu cùng bọn chúng đổi bọn chúng còn không ở đâu. Nam cung li mộng ở một bên thuyết đạo, vậy không biết do trưởng sinh điện người cấp bọn chúng chỗ tốt gì, hẳn là bọn chúng thực không nén được tị mình, muốn cầm xuống dương châu rồi. Thoại âm rơi xuống, gặp nơi Sa Kim Lăng Thành mặt khác mấy vị nhập đạo cảnh gia chủ còn cùng yêu vương dây dưa, Nam Cung Ly mộng vậy không trả hỏi, liền trực tiếp đi hỗ trợ. Có nàng xuất thủ, kia mấy cái yêu vương không thành tài được, chỉ là đáng tiếc này Kim Lăng Thành. Cô Hồng chân nhân nhìn phía dưới rách nát thành trì thuyết đạo. Mấy vị đệ thất cảnh giao thủ dư vi không nói, vẹn vẹn là thành bên trong làm loạn yêu tộc không ít đều là đại yêu cảnh giới, bọn chúng cùng nguyên thần tu sĩ nhóm giao thủ, tự nhiên không lại bận tâm thành bên trong kiến trúc. Giờ này khắc này, phía dưới đâu đâu cũng có tường đổ, còn có không ít vô tội chết thảm bát tính, Kim Lăng Thành đã là một bộ rách nát cảnh tượng nếu đã sớm biết là gì không để cho dân chúng trong thành lánh nạn lâm quý khe như mày kiến trúc sụp đổ cũng chẳng có gì hắn để ý lại là những cái kia thụ hay bay và gió bình mất mạng dân chúng cô hồng chân nhân than nhẹ một tiếng liên phó ra đều còn bị giấu giếm tại trống bên trong không nói đến máy tính kim lăng thành thậm chí cả dương châu từ xưa đến nay đều cùng yêu tộc kết giao thâm sâu sớm xưa tán đi máy tính chẳng phải là rõ ràng nói cho yêu quốc đã sớm biết bọn chúng muốn tới lâm quý nói không ra lời tuy nói đã sớm đã thấy nhiều những chuyện tương tự nhưng mỗi lần lại trải qua một lần tương tự hắn tổng sẽ như thế cho nên lần này đánh bại yêu tộc Niu đồ bí mật, việc này liền coi như là hạ màn kết thúc đi. Lâm quý đổi đề tài vấn đạo. Nghe nói như thế, cô Hồng Trân Nhân cười khẽ hai tiếng. Này bất quá xem như yêu tộc cùng Dương Châu Các tu sĩ lên tiếng chào mà thôi. Nếu không phải có người ta tại trận, Kim Lăng thành năm vị nhập đạo gia chủ, hôm nay Trung Quy phải có như vậy một hai vị chết tại Kim Lăng Nhìn xem Lâm Quý kia kinh ngạc bộ dáng, cô Hồng Trân Nhân chỉ chỉ nơi xa. Bên kia còn cất giấu hai vị chưa xuất thủ yêu vương cảnh, có lẽ là thấy tình thế không tốt thế là lựa chọn xem chứng đi. Lâm quý, ngươi nói nếu là hai người chúng ta không tại, bọn chúng hợp lực phía dưới mấy vị này chỉ là nhập đạo sơ kỳ gia chủ nhóm, có thể còn sống sót mấy cái. Đây là con nam cung ly mộng tại trận tình huống. Vậy hôm nay bọn chúng thất bại tan tác mà quay trở về. Sau đó chính là theo phía nam duyên hải bắt đầu, chậm chậm từng bước xâm chiếm dương châu địa bàn. Lâm quý cao mày nói, không phải còn có chân long mộ địa sự tình sao? Ngài phía trước cũng đã nói, ngài tới dương châu cũng vì kia chân long mộ địa. Nghe vậy, cô hồng chân nhân lắc đầu. Dương châu từ xưa thế gia thế lực bền chắc như thép, phía ngoài thế lực vào không được. Lần này bọn hắn xảy ra chuyện, nơi khác tông môn thế gia vậy không lại giúp bọn hắn lần này cùng yêu quốc giao phòng chỉ có thể nhìn chính bọn hắn ta lần này giúp nam cung ly mộng ngăn lại kia yêu tôn là vì trả lại nàng ân tình ân tình con qua này dương châu làm sao không liên quan gì đến ta nói đến đây cô hồng chân nhân nhìn về phía lâm quý nói khẽ việc này nên do dương châu tu sĩ cùng giám thiên ti tới quản giám thiên ti giờ đây có thể giúp không được gì lúc đến ta gặp dương châu chấn phủ quan trình ngọc nàng một thân một mình thủ hạ đều bị nàng phân phát giờ đây lòng tràn đầy chỉ nghĩ giúp tình lang của nàng báo thù đâu lâm quý bất đắc dĩ thuyết đạo này liền không liên quan gì đến ta thoại ôm rơi xuống Cô Hồng Trân Nhân hướng lấy Lâm Quý liu liu chắp tay nói, bên kia yêu vương đã lui đi, có nam cung li mộng tòa chấn, ta ngược lại thật ra có thể đi hướng đồng lai nhìn một chút, cáo tử, không diễn, Lâm Quý hoa lễ, lại lúc ngang đầu, cô Hồng Trân Nhân đã không thấy bóng dáng đợi đến cô Hồng Trân Nhân đi xa, Lâm Quý lại nhìn về phía nam cung li mộng bên kia, xác định cục diện đã ổn định sau đó, hắn vậy không tại này nam cung ra ở lâu, rất nhanh liền tới đến phó gia tòa nhà, Lục Chiêu Nhi sớm tại nơi này chờ đã lâu, gặp Lâm Quý trở về, trên mặt nàng vẻ lo lắng tức hấp tấp đi, như thế nào? Dương Châu muốn loạn, nhưng việc này người ta vậy không xen vào. Có thể thương vong nhiều như vậy bất tính, tự có Dương Châu môn phiệt thế ra đi xử lý. Nói xong, Lâm Quý ánh mắt lại đáp xuống Lục Chiêu Nhi bên cạnh tuyệt đẹp thiếu nữ thân lên. Chỉ tiếc Yêu quốc chỉ sợ là không đi được. Chương 663: Cơ hội ngàn năm một thở. Chương 663: Cơ hội ngàn năm một thở. Lúc đầu lần này theo Duy Châu từ bắc hướng nam một đường tới đến Dương Châu, một là vì tìm kiếm đột phá nhập đạo pháp, hai chính là vì đưa A Linh về Yêu quốc. Kết quả Lâm Quý trời xui đất khiến tại Lương Châu nhập đạo, mục đích của chuyến này đã hoàn thành hơn phân nữa, dư lại chính là đi Yêu quốc tăng một chút kiến thức. Ai có thể nghĩ hắn vừa mới đến Dương Châu không có mấy ngày, Bình An vô sự thật lâu, yêu quốc lại bắt đầu động tới tâm tư. Giờ đây, mặc kệ Lâm Quý có đánh hay không tính lẫn vào Dương Châu sự tình, hắn thân vì nhân tộc tu sĩ, kia yêu, yêu quốc lại là vô luận như thế nào cũng đi gây gớm. Mới vừa tại thành bên trong làm loạn đại yêu bên trong, cũng có ta nguyện ảnh miêu tộc đồng tộc. A Linh thần sắc có vẻ hơi chán nản, chúng ta nguyện ảnh miêu tộc hướng tới không cùng nhân tộc đối nghịch, tại yêu quốc bên trong cũng là ôn hòa một phương, ta không nghĩ tới lần này còn có đồng tộc xuất thủ. Lục Tiêu Nhi gặp Lâm Quý như mày, ở một bên tuyết đạo mới là A Linh khuyên bảo mới quên lui chuẩn bị đối phó gia đình dinh tự động thủ đại yêu thành bên trong từng cái đại gia tộc đều hứng chịu tới bất đồng trình độ tổn thất duy trì có phó phủ coi như an ổn nghe vậy lâm quý nhìn về phía a linh tiên ngươi sau đó còn muốn về yêu quốc đi sao muốn về a linh ngữ khí có vẻ hơi nặng nghề ta muốn biết tộc bên trong xảy ra chuyện gì dị vãng yêu quốc cũng không phải không cùng nhân tộc tới qua tranh chấp nhưng chúng ta nguyện ảnh miêu tộc hướng tới đều không lại nhúng tay sự tình ra lạ thường tất có kỳ vật ta muốn trở về hỏi một chút phụ thân đến cùng xảy ra chuyện gì khi nào thì đi lâm quý lại hỏi hiện tại liền đi ta cùng mới vừa gặp gỡ vị kia đồng tộc đã hẹn. A Linh nói xong, lại xông lên Lâm Quý không người một cái thật sâu, "Lâm đại ca, trong khoảng thời gian này nhờ có ngươi chiếu cố, cùng chuyện lần này, ta nếu là còn có thể theo tộc bên trong trốn ra được, liền còn tới tìm ngươi." Nghe vậy, Lâm Quý ngược lại không biết nên nói cái gì. Ngay từ đầu hắn chỉ là suy nghĩ bắt con mèo nhỏ trở về xào trá một khoản chỗ tốt, đến sau lại chỉ là đem A Linh xem như sủng vật dưỡng. Nhưng dưỡng lâu như vậy, chung quy vẫn là có mấy phần tình cảm. Trên đường cẩn thận, gặp chuyện dùng tự vệ làm trọng. Lâm Quý chỉ có thể không tất cả không đạm nói như vậy đạo. "A Linh biết." A Linh lên tiếng sau đó một lần nữa hóa thành mèo trắng bộ dáng nhẹ nhàng nhảy một cái liền bên trên lâm quý bà vai sau đó lại là nhảy một cái nhảy lên xà nhà trong chớp mắt đã không thấy tâm hơi bóng dáng đợi đến a linh sau khi đi lâm quý nhìn về phía lục chiêu nhi dương châu muốn loạn ngược lại không thích hợp đợi tiếp nữa tính toán thời gian ta ra đây cũng có mấy tháng cũng nên về duy châu đi ngươi cùng ta cùng đi Thự nhiên kia cùng phó lao ra tử trở về cùng hắn lên tiếng chào hỏi chúng ta liền đi lâm quý không muốn lẫn vào dương châu những này phá sự nhưng vào lúc này một thanh niên bất ngờ sau lưng hắn văng lên lục nhã đầu có thể đi tiểu tử ngứa nhưng tạm thời đi không được Thanh âm này Lâm Quý có chút quen thuộc, vừa nghe là biết đạo là ai, thế nhưng hết lần này tới lần khác như vậy, hắn trên mặt tức khắc nổi lên mấy phần kinh ngạc. Vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy Phương Vân Sơn chậm rãi đi vào phó phủ đại môn. Giờ đây Phương Vân Sơn thay đổi trước kia nho sinh bộ dáng, mặc dù còn mặc trường sam, nhưng xuyên lỏng lẻo đổ đầu cũng không ngay ngắn, sau lưng cong lấy một thanh trường kiếm, tóc hai bù xù, hơi có chút hành vi phóng túng dáng vẻ. "Phương đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại yêu quốc là gì có mấy vị yêu vương tại chỗ tối không dám ra tay?" Phương Vân Sơn khẽ cười nói, cùng cô hừ một giọng, "Ta cũng là ứng với Nam cung mời mà tới." chỉ bất quá hắn tại công khai ta tại thẩm. Đang khi nói chuyện công phu, Phương Vân Sơn đã đi tới tiếp cận. Hắn thử trên xuống dưới quan sát Lâm Quý vài lần, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Mặc dù sớm biết tiểu tử ngươi thiên tư không tụ, nhưng ta cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể nhập đạo. Tương Châu sự tình ta cũng nghe nói, kia Bạch thiên tiểu cho dù là ta đối mặt cũng không dám khinh thường, ngươi nhưng có thể một kiếm chạm đạo hạnh của nàng, rất là không đơn giản. May mắn mà thôi, tại Hạ Vạn Vạn không phải kia Bạch Tiên điều đối thủ. Ngươi lúc nào cũng như vậy khiêm tốn, khiêm tốn quá mức ngược lại hư nguy. Phương Vân Sơn tự nhiên sẽ không theo Lâm Quý lá mặt lá trái. Hắn có cái gì thì nói cái đó. Ngài nói đúng lắm. Lâm Quý cười ngượng ngùng nói, nhưng sự thật như vậy, tổng không tốt Dương Dương đắp ý tự biên tự diễn. Khi đó nếu không phải trùng phu nhân tại trợ, chỉ sợ ta đã chết trên tay bạch thiên tiểu. Phương Vân Sơn từ chối cho ý kiến lắc đầu, tạm thời không tiếp tục để ý Lâm Quý, chuyển mà nhìn về phía Lục Chiêu Nhi. Lục nha đầu, tiếp xuống ngươi sợ là không thể đi theo Lâm Quý tiểu tử này chạy tán loạn khắp nơi, hắn còn có đại sự muốn làm. Cái đại sự gì? Lâm Quý không hiểu ra sao, hắn làm sao không biết mình có đại sự? Phương Vân Sơn như xưa không để ý tới Lâm Quý tiếp tục nói nửa tháng trước chấn quốc công lục quảng mục từ quan cáo lao hồi hương liên đối quân bên trong lục gia nhất hệ tướng lĩnh tất cả đều từ quan giờ đây đại tần kinh sư đã không có lục gia lục triêu nhi trên mặt khó được nổi lên mấy phần kinh ngạc liền vội vàng hỏi gia gia của ta từ quan rồi chuyện lớn như vậy làm sao một chút tin tức đều không có truyền tới loại này sự tình làm sao có thể truyền tới các ngươi lục gia tại tần quân bên trong cỡ nào danh vọng lục quảng mục đi gấp gáp việc này an bài song xuôi nhưng được tiến hành theo chất lượng không phải vậy đại tần quân đội lập tức liền muốn đại loạn phương vân sơn khoát tay nói việc này chờ ngươi trở về chính mình hỏi gia gia ngươi à Giờ đây Lục Gia đã chuyển về từ Châu Tổ Địa, tới Nam Hạ phía trước ta gặp Lục Quốc công, hắn để ta giúp hắn tiện thể nhắn, để ngươi về từ Châu đi. Để ta đi từ Châu. Ta ngược lại thật ra nghe Gia Gia nói qua từ Châu Lục Thị Tông Tộc, nhưng chúng ta này một chi sớm tại mấy trăm năm trước liền dọn đi Kinh Châu, đã sớm cùng từ Châu Lục Thị không còn qua lại nha. Ngược lại là Gia Gia ngươi để ta truyền lời, hắn tổng không lại không có thả mất, đến mức ngươi có nghe hay không không liên quan gì đến ta. Cho dù ngươi không đi từ Châu, tiếp xuống cũng không thể đi theo lâm Quý. Phương Vân Sơn lắc đầu nói, "Chuyện kế tiếp việc quan hệ Cửu Châu tương lai, cũng là bọn ta nhập đạo tu sĩ ngàn năm một thẻ tuyệt hảo cơ hội, hắn có tư cách hạ chẳng, ngươi vẫn còn kém xa." "Cơ hội gì, ta không muốn được hay không?" Lâm Quý ở một bên xen vào nói, "Đạo đây là lời này vừa mới mở miệng, hắn liền nhìn thấy Phương Vân Sơn vậy một cái lông mày, biểu lộ biến được giống như cười mà không phải cười." Tức khắc, Lâm Quý đầy bụng không nguyện ý đều nghẹn trở về. Nếu là người bên ngoài, hắn có thể còn có thể lý luận tranh luận vài câu, nhưng đối diện Phương Vân Sơn, hắn nhưng bây giờ nói là không ra cử tuyệt. Nhưng Phương Vân Sơn chung quy cũng không phải ép buộc người tính tình, hắn cũng không cần thiết ép buộc Lâm Quý. Ngươi trải qua chấn yêu tháp một sự tình, nghĩ đến còn nhớ rõ lúc trước Cao Quần Thư sở tác sở vi, nhớ kỹ, Cao Quần Thư dùng chấn yêu tháp loạn cựu châu, thừa dịp loạn mượn cựu châu long mạch khí vận, đã thông đột phá đạo thành cảnh con đường. Này sự tình lâm quý ký ức vẫn còn mới mẻ, Phương Vân Sơn ngữ khí biến được mặt danh. Lúc trước chỉ là tà phật cùng chấn yêu tháp đều có thể đưa một vị nhập đạo đỉnh phong đột phá đạo thành khí vận, lâm quý, ngươi nói trường sinh điện mấy trăm năm lưu đồ, lần này cửu châu biến cố, lại cái kia có bao nhiêu khí vận cho chúng ta nhập đạo tu sĩ sử dụng? Lâm quý thần sắc trì trệ, hắn ngược lại không nghĩ qua này đợt. Giờ đây Phương Vận Sơn này vừa nhắc tới trong lúc nhất thời, cho dù lâm quý vốn là giường dương tính tỉnh, hô hấp cũng không nhịn được thô trọng mấy phần. chương 664 đảo ngược thiên cương chương 664 đảo ngược thiên cương cầu đặt mua tác giả tịch mịch ta đi một mình loại hình tiên hiệp đổi mới 20221028080132 số lượng tử 6376 chữ cứ việc hơi có chút động dung nhưng lâm quý trong lòng bên trong cũng chỉ là giây phút suy nghĩ tiện ý nhận ra phương vân sơn ngụ ý đây là đảo ngược thiên cương cơ hội nếu là đại tần đổ xuống tiêu cựu châu long mạch chính là vô chủ chi vận thiên hạ tu sĩ đều có thể đạt được. Lâm Quý mang trên mặt chấn kinh nhìn về phía Phương Vân Sơn. Thiên hạ tu sĩ, ngươi nói quá rộng, có thể có năng lực này lác đác không có mấy, số ít nhập đạo tu sĩ mà thôi. Phương Vân Sơn cười nói, chỉ có nhập đạo tu sĩ mới có tư cách vào cuộc, giờ đây các phe phái thế lực chiếm cứ long mạch khí vận, cũng bất quá là lúc trước bọn hắn nhập đạo tiền bối tranh thủ mà đến. Như Thái Nhất môn, Tam Thánh động, Trận đạo tông như vậy đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn không cần xuất thủ chỉ cần sống chết mà bày, cùng sự tình hết thảy đều kết thúc, tự nhiên sẽ có thuộc về bọn hắn khí vận bị chắp tay đưa lên, nhưng như ngươi ta cô đơn trước bóng như vậy, lại là không có vận khí tốt như vậy. Nói đến đây, Phương Vân Sơn biểu lộ nghiêm túc chút, hắn không có gấp mở miệng, chuyển mà nhìn về phía Lục Chiêu Nhi. "Nhà đầu, có một số việc đối với ngươi mà nói còn quá sớm chút." Lục Chiêu Nhi không có mở miệng, hướng Lâm Quý đầu đi ánh mắt hỏi thăm. "Chiêu Nhi, ta muốn đi xem." Lâm Quý thuyết đạo, "Ngươi lại thoải mái tinh thần chính là, ngươi cũng biết ta, nếu là chuyện không thể làm, ta tất nhiên dùng tự vệ vì trước." Lục Chiêu Nhi vốn cũng không phải là nhăn nhó tính cách, biết rõ Lâm Quý ý nghĩ sau, quá tiêu sái điểm gật đầu. "Ta này liền đi Từ Châu, cùng sự tình hết thảy đều kết thúc, ngươi muốn tới tìm ta, hôn sự của chúng ta đã trì hoãn đã lâu." Nghe nói như thế, Lâm Quý Tâm bên trong tức khắc tới mấy phần vận sóng. Hắn đi lên trước, nắm lên Chiêu Nhi hai tay, ôn nhu nói, "Ngươi yên Tâm, hết thảy hết thảy đều kết thúc, ta nhất định tới tìm ngươi." Gặp Lâm Quý khoảng cách gần như vậy nhìn xem chính mình, Lục Chiêu Nhi khó được lộ ra mấy phần ngượng ngùng, mang hai trong nháy mắt đỏ bừng. Lâm Quý cái nào gặp qua Lục Chiêu Nhi hành động như vậy, kìm lòng không được ôm lấy Lục Chiêu Nhi. Thật lâu không nói gì, "Ta phải đi." Ôm nhau một lát sau, Lục Chiêu Nhi dẫn đầu đả phá trở mặc, "Phải nhớ được ta đang chờ ngươi." Vừa mới nói xong, nàng quay người xông lên Phương Vân Sơn hựu hựu ti lễ, sau đó liền thật nhanh rời khỏi phó phủ ngắm nhìn doanh nhân đi xa phương hướng, lâm quý tâm bên trong không khỏi sinh ra mấy phần xấu não. Có lẽ đây chính là ly biệt yêu thương a, ai cũng chạy không khỏi. một bên phương vân sơn cười tủm tỉm nhìn xem một màn này, cùng lục chiêu nhi sau khi đi xa, hắn mới cười nói, đến lúc đó uống rượu mừng nhưng muốn tính cả ta một phần. đây là tự nhiên. lâm quý lấy lại tinh thần đáp. phương vân sơn gật gật đầu, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu liễm. hắn nhìn về phía lâm quý ánh mắt biến được nghiêm túc. mới vừa cùng ngươi nói, đều là đại thế mà thôi, tại nhập đạo cảnh bên trong tính không được gì đó. nghĩ đến ngươi cũng hẳn là biết rõ. Trường sinh điện sự tình đã sớm không tính là gì đó bí ẩn, các Phương giữ kín không nói ra, chính là chờ lấy bọn hắn phát lực, sau đó các Phương thừa cơ đục nước béo cỏ, hay là đau nhức nhổ cỏ tận gốc. Chó rơi xuống nước. Đại Tần, Lâm Quý giật mình, Ngược lại hình tượng. Nếu là Đại Tần bị kể từ lúc này Cựu Châu chính thống vị trí bên trên kéo xuống, kia liền thật muốn thành chó rơi xuống nước. Phương Vân Sơn chính là tiếp tục nói, Cựu Châu chính thống chuyển biến, đây là đại thế, vô luận kết quả cuối cùng làm sao, tại đại thế bên trong muốn đạt được lợi ích, liền muốn đi tranh. Lâm Quý, ta biết ngươi là không thích tranh đoạt tính tình. Lúc trước trong giám thiên ti liền lúc nào cũng an vui hiện trạng, cần phải ta bức lấy ngươi mới chịu làm sự tình. Ta trời sinh như vậy, làm phiền ngài phí tâm. Lâm quý cười ngượng ngùng hai tiếng, hắn cũng biết chính mình mò cá bị lão bản nhìn ở trong mắt, nhưng dựa vào lấy lão bản sủng ái ủy lại sủng mà kiêu này sự tình bị lão bản ở trước mặt đâm thủng, chung quy là có chút cược gạo. Phương Vân Sơn khoát tay nói, ta nguyện ý trọng dụng ngươi, tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Lại nói ta đã từ quan, giờ đây đã sớm là nhàn vân giả hạng, ngươi cho dù không để ý tới ta, ta cũng sẽ không nói gì đó. Nói đến đây, Phương Vân Sơn thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lâm quý lần này đại thế chi tranh ta muốn ngươi toàn lực giúp ta lâm quý ánh mắt ngưng lại hắn rất lâu chưa tại phương vân sơn trên mặt nhìn thấy như vậy nghiêm túc ngài lại nói ta muốn mượn trường sinh điện thế lật đổ đại tần từ trong ngư ông ngất lợi ngài hy vọng đại tần suy sụp lâm quý kinh ngạc nói hắn vốn cho rằng cho dù phương vân sơn muốn đục nước béo cỏ nói chung cũng chỉ là thêm chút tham dò mà thôi dù sao phương vân sơn cũng xuất thân giám thiên ti hắn có thể có được hôm nay tu vi cũng tuyệt không thể rời đi giám thiên ti khí vận đây là hết thề giám thiên ti tu sĩ điểm giống nhau cùng đại tần có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục cho dù là lâm quý cũng không ngoại lệ chỉ bất quá Lâm Quý tu vi đến từ nhân quả bộ cùng giờ đây nhân quả đạo, bởi vậy mới có thể đối giám thiên ti khí vận thêm chút phòng ngừa, từ đó không đếm xỉa đến. Nhưng Phương Vân Sơn lại khác, hắn là đã từng tại qua ty chủ, dù chỉ là thay ty chủ, cái kia cũng cùng giám thiên ti đã sớm quan hệ thâm sâu, khó mà chia cắt. Ngai tạm biệt Du Thiên quan vị trí, hẳn là cũng không có đơn giản như vậy a." Lâm Quý hỏi dò. Phương Vân Sơn thản nhiên gật đầu nói, rời khỏi giám thiên ti sau đó, ta nguyên bản xuân sẻ đạo thành con đường lập tức có trở ngại, tâm bên trong nhiều tạp niệm, suy nghĩ không còn thông suốt, cho đến ngày nay, tu vi không được tiến thêm, còn ẩn có hạ xuống cảnh giới phong hiểm. Chỉ là tách rời giám thiên ti liền có như thế lớn tai hoàng ẩm, ngài còn muốn cho đại tần suy sụp. Lúc trước cao quần thư là thế nào làm?" Phương Vân Sơn hỏi lại. Nghe xong lời này, Lâm Quý Tức khắc minh bạch. Hắn cười khổ nói, "Ngài là muốn đi cao quần thư còn đường cũ, có thể ngài, nhưng so cao quần thư còn muốn lớn mật. Cao quần thư vì tách rời giám thiên ti, náo động lên chấn yêu tháp bị phá, yêu ma tàn phá bừa bãi loạn thế, cho đến ngày nay này Cửu Châu đều chưa từng an bình, mà ngài, nhưng dứt khoát nghĩ nhất bàn. Cái bàn này không nhấc lên, cho dù ta đã không tại, nhưng bên cạnh bàn lúc nào cũng giữ lại vị trí của ta, dạng này không tốt." Phương Vân Sơn thuyết đạo Ngược lại giờ đây lại tần triều đỉnh mục nát vô năng, tần bái đế chỉ vì cái trước mắt, để lan trách anh cái này hoạn quan chủ sự giám thiên ti, lại không biết hắn là chạy để giám thiên ti sụp đổ đi, đây cũng là cùng ta không như mà hợp. Thoại âm rơi xuống, Phương Vân Sơn ngữ khí biến được nghiêm túc mấy phần. "Việc này ngươi nếu là giúp ta, chỉ sợ không thể thiếu bị khí vận phản vệ, bởi vậy ta cũng không bức ngươi, ngươi nếu là không nguyện, kia đơn giản ta hôm nay chưa từng nói những thứ này." Nghe vậy, Lâm Quý tức khắc trầm mặt xuống. Phương Vân Sơn cũng không động vã, chỉ là lặng lặng chờ chờ lấy, cũng không nhìn Lâm Quý, ngược lại vơi tay một cái gọi đến mái hiên bên trên rừng chim nhỏ, trong tay thượng tức lế tới châm ngâm sau một lát, lâm quý cuối cùng tại mở miệng. đại tần dù có muôn bản không phải, nhưng tóm lại để cựu châu an ổn, các tu sĩ lại không để, nhưng ít ra bách tính không còn là tu sĩ trong mắt sâu kiến, tối thiểu trên danh nghĩa không phải, cũng hoàn toàn chính xác có nhiều như vậy dám thiên ti đồng liêu, dám vì bách tính mà giết làm ác tu sĩ. không tệ. phương vân sơn gật đầu. nếu là đại tần rơi lại, muốn hay vào đó tất nhiên là trường sinh điện rồi. hẳn là a. trường sinh điện nội tình khẳng định không bằng ngàn năm đại tần, bọn hắn liêu đầu cũng là mượn lực đả lực, tương lai cho dù bọn hắn thượng vị đã sớm thua thiệt qua cựu châu các phương cũng không lại cho phép bọn hắn trên đầu lại nhiều ra một cái đại tần đúng cho nên dân chúng lại muốn biến thành tu sĩ trong mắt sâu kiến bọn hắn tồn tại ý nghĩa chính là vì tông môn thế gia cung cấp hạt giống tốt cung cấp liên tục không ngừng tư nguyên thành hàng hóa thành địa bản. nghe vậy phương vân sơn khẽ thở dài mặc dù sớm biết trong lòng ngươi có mấy phần bảo thủ nhưng giờ này khắc này còn có thể kiên trì như vậy ngược lại để ta có chút bội phục mà thôi hôm nay lời nói tại ta chưa nói qua nói xong phương vân sơn liền muốn rời đi có thể lâm quỷ nhưng lại thuyết đạo lâm mộ có thể có hôm nay toàn bộ nhờ phương đại nhân ngài dẫn, đạm một câu ân trọng như sơn cũng không quá. Ân. Phương Vân Sơn dừng chân lại. Lâm Quý tiếp tục nói, đại tần đổ trường sinh điện cũng chưa chắc có thể toàn nguyện, giờ đây cửu châu các nơi yêu ma tàn phá bờ bãi, toàn bằng giám thiên ti xuất thủ, mỗi cái nhà tông môn thế lực nhưng đa số sống chết mặc bay, muốn nhìn đại tần giật gấu vá vai chế cười, tương lai nếu là không còn đại tần cũng mất giám thiên ti, nói không chừng dân chúng thời gian so hiện nay còn có thể mạnh lên mấy phần. Tuy nói chí giả gà lo, nhưng cũng không thể không nghĩ thắng trước lợi bại. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý xông lên Phương Vân Sơn khom người một cái thật sâu. Cho đến ngày nay ta không dám tự coi nhẹ mình, nhưng tóm lại có mấy phần bước đồng đường sống. ngài đối ta ân trọng như sơn, nay ân ta muốn báo đáp, bởi vậy, vậy việc này ta đáp ứng. đừng lại giây phút, lâm quý biểu lộ cũng nghiêm túc, nữ khí cũng biến thành nghiêm túc. đến mức chuyện tương lai, tả hữu là sự do người làm, nếu là cựu châu thiên cương như xưa bất chính, kia lâm mưu cũng nguyện ý làm, kia lần nữa đảo ngược thiên cương người. chương 665, duyên châu. chương 665, duyên châu. thịnh nguyên bốn năm, mùng 2 tháng 3. duyên châu, phụ thành biên thành, bốn vương tám hướng khách sạn nơi khác người đều nói chúng ta diễu châu loạn, ai có thể nghĩ giờ đây này khoảng trường chúng ta diễu châu nhưng thành cựu châu bên trong khó được an ổn khu vực. nghe nói phía bắc chiến sự không sắc, đều bị man tử đánh tới mạc thành ở ngoài. phía nam không phải cũng một dạng, hắc hắc. kia liên lụy hơn nửa năm long tộc tổ mộ còn chưa mở ra, ngược lại là yêu quốc trước náo loạn lên, phía trước còn nghe nói yêu quốc muốn cùng đại tần liên thủ đối phó long tộc, ai có thể nghĩ này bát tự còn không có nhất lên, yêu quốc trước đánh lên dương châu. không phải chủng tộc ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, yêu quốc an ổn như vậy nhiều năm, chỉ sợ sớm đã nhịn không nổi. ai nói không phải đâu trong khách sạn uống rượu các tu sĩ nghị luận nhau nhau, nói đều là gần đây cửu châu đại sự. tại lâu một đại sảnh xó xình bên trong, một đạo vẻ mặt tuổi trẻ nhưng tóc trắng xơ, có vẻ hơi tang thương thân ảnh, chính hai mắt nhìn chằm chằm rượu trên bàn đàn, trên mặt trộn lẫn một chút men say. trường quý, lại đến một vò này têu cái gì? khách quan, nhà ta rượu gọi ngoài tường hương. trong tường nở hoa ngoài tường hương, cái tên cái gì? khách quan xuyên tạc, tường này bên ngoài hương nói là hương tiểu bốn phía giấu không được. đang khi nói chuyện công phu, có nhãn lực độc đáo tiểu nhị đã đem mới một vò rượu đưa lên bàn. lâm quý tiện tay nắm lên bàn bên trên hạt lạc ném vào miệng bên trong. Mở ra vỏ rượu cũng không cần cái chén, trực tiếp đôi đạn miệng ực một hớp, ở rượu, trên mặt men say dường như nặng thêm mấy phần. Thấy cảnh này, tiểu nhị tới đến trưởng quý bên cạnh nhỏ giọng giọng nói thầm, "Trưởng quý, này người đều uống hết 10 ngày qua, hắn là tới làm cái gì? Hắn là cũng là tại nơi khác phạm tội, trốn tới chúng ta duyên châu." Trưởng quý ngang tiểu nhị liếc mắt, "Hắn đưa tiền sao? Cấp, xuất thủ xa xỉ cực kỳ. Sao lại không được? Người quản hắn ở đâu ra, lăn qua làm việc." Tiểu nhị rụt cổ lại, chạy chậm đến tiếp tục chào hỏi khách khứa đi. Trưởng quý chính là quét xó sỉnh bên trong lâm quý liếc mắt, sau đó cũng không có để ở trong lòng dạng này người tại duyên châu đặc biệt là nhiều lắm khác biệt duy nhất liền là mái đầu bạc trắng ngoài định mức chói sáng đúng lúc này bất ngờ có ba nam một nữ bốn người đi vào khách sạn bốn người này nhìn vẻ mặt tuổi trẻ tựa như là tại bên ngoài mới ra đời tiểu bối nhưng hết lần này tới lần khác bốn người này vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn trong khách sạn tuyệt đại đa số người ánh mắt a Trận đạo tông có người mắt sắc nhận ra bốn người này thân bên trên tông môn tiêu ký mà có tu sĩ chính là đã khởi thân xông lên kia cầm đầu nữ tử không mình hành lễ kim sơn môn đệ tử gặp qua khinh linh sư tỷ khinh linh kia là trần đạo tông đại sư tỷ thi khinh linh Nghe nói nàng đã đột phá nhật du cảnh, không hổ là đại phái bên trong thủ tịch, so với Tương Châu kia hai vị thiên kiêu cũng không kém bao nhiêu. Tương Châu, nói là thái nhất môn cùng Tam Thánh Động. Ta nghe nói thái nhất môn vị kia thủ tịch đệ tử giống như ra chuyện, dường như phạm vào môn quy, đang bị thái nhất môn truy sát đâu. Còn có này sự tình. Mọi người ở đây dần dần không đứng đắn lâu thời điểm, Thi Kinh Linh chính là tuyển góc xó xỉnh cái bản, mang lấy chính mình ba cái sư đệ ngồi xuống. Đơn giản tới mấy cái thức ăn cầm tay, bên trên một bình trà ngon, không muốn rượu. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Thi Khinh Linh ánh mắt đảo qua khách sạn đại sảnh thần chí của nàng tại mỗi người thân bên trên đều qua một lượt, một nhóm bất nhập lưu tu sĩ, liền cái nguyên thần tu sĩ cũng không có. Thi kinh linh trong lòng bên trong ám đạo, nay cũng không ra ngoài dự liệu của nàng. Nguyên thần tu sĩ vô luận là ở đâu bên trong đều là thượng tầng nhân vật bình thường cũng không lại như trong phố xá người đồng dạng tại tiểu quán này trong khách sạn quân lấy nhau. bất quá vì đề phòng vất nhất, thi kinh linh tốt hơn theo vung tay lên, một đạo vô hình ba động đem nàng cùng ba vị sư đệ bao phủ lại. làm xong đây hết thảy, nàng mới rốt cục yên tâm lại. giờ đây duyên châu chính loạn, đợi còn chờ phủ nha người tới ta liền muốn đi dung dưỡng lao bố trận, ngươi cùng thành thật trong khách sạn chờ lấy, nhớ lấy không thể gây chuyện thị phi. Nghe nói như thế, tức khắc có sư đệ phàn nàn nói, đại sư tỷ, này duyên châu loạn cũng loạn không tới trên đầu chúng ta, trong thành này chúng ta cùng nhau đi tới, liền cái đệ ngũ cảnh tu sĩ đều chưa từng thấy đến, có cần thiết cẩn thận như vậy thận trọng sao? Thì kinh linh nghe vậy cũng không trách cứ, chỉ là nói khẽ, trung nguyên cửu châu, duy chỉ có này duyên châu biên thành cần hộ thành đại trận, bọn ta mỗi ba năm liền muốn tới một lần, như thế vẫn chưa đủ sao? Lời vừa nói ra, ba vị sư đệ đều sửng sốt cứ thế. Thi kinh linh chính là khẽ thở dài. Duyễn Châu có thể cùng Thanh Châu nổi danh, tự nhiên không phải là địa phương tốt gì. Tới ra đây phía trước ta nghe Sư Tôn nói lên, nói là Cửu Châu đại loạn sắp nổi, không có bất luận cái gì nhất Châu có thể không đếm xỉa đến, dặn đi dặn lại ở bên ngoài muốn cẩn thận chặt chẽ. Trận đạo tông người đến A. Xó xình bên trong, lâm Quý ánh mắt xéo qua đảo qua trận đạo tông một nhóm bốn người, tâm bên trong tới mấy phần vận sóng. Chuyến này tới Duyễn Châu đã 10 ngày qua, phương đại nhân cũng thế, kém ta làm việc cũng không cấp cái tin chính xác kể từ tại Dương Châu cùng Phương Vân Sơn gặp mặt, tương thuận trợ giúp Phương Vân Sơn thành sự sau đó, Lâm Quý liền bị phân công tới Diên Châu, nói là Trường Sinh Điện muốn đối Diên Châu động thủ, cho nên để Lâm Quý sớm tới chờ lấy. Lâm Quý mục đích của chuyến này chính là vì chém giết Trường Sinh Điện người xuất thủ. Dùng Phương Vân Sơn lời nói nói, Đại Tân đã là loạn trong giặc ngoài không đáng sợ, ngược lại là Trường Sinh Điện, nếu là tương lai thật có thể thành sự lời nói, Trường Sinh Điện tay sai quá nhiều, ngược lại bất lợi cho bọn hắn như đồ. Bởi vậy, chỉ cần sớm suy yếu Trường Sinh Điện thế lực, nhưng cũng không thể để cho bọn hắn thương cân động cốt. Nói tóm lại, lần này Cửu Châu đại thế biến động. Giống như Phương Vân Sơn, Lâm Quý loại này sau lưng không nơi nương tựa, cần nhất liền là các phe cân bằng cùng với cuối cùng Đồng Quy Vũ tận. Kể từ đó, bọn hắn mới tốt ở trong đó ngư ông đắc lợi. Ngay tại Lâm Quý Tâm bên trong nghĩ ngợi thời điểm, lại có một người đi vào khách sạn. Nay người tướng mạo thường thường, chỉ là một đôi mắt nhìn có chút dài nhỏ. Hắn vừa tiến đến, liền không coi ai ra gì nhìn quanh toàn bộ khách sạn đại sảnh, sau đó ánh mắt đáp xuống trận đạo tông bốn người kia thân lên đặc biệt là tại hắn nhìn thấy Thi Khinh Linh thời điểm, càng là hai mắt tỏa sáng. Vừa đến tới, tại hạ Sở Loan, không biết vị cô nương này có thể lại mặt, cùng Sở Mộ cùng uống một chén Lời vừa nói ra, không đợi trận đạo tông một đoàn người đáp lời, trong khách sạn liền có người nhìn không được. Ha ha ha, ngươi là cái thá gì, cũng xứng tại này chó sủa. Chớ to con mắt của ngươi hảo hảo nhìn một chút, đây chính là trận đạo tông đương đại thủ tịch. Nghe nói như thế, Sở Loan lại cũng không tức giận, mà là nhìn về phía mở miệng kia người. Thì tính sao? Gì đó, nói chuyện kia người xứng sở. Sở Loan chính là khẽ cười nói, tiểu điệu thủ nữ, quân tử hảo cầu, cô nương này như vậy mỹ mạo, Sở mộ tâm sinh ái mộ không phải chuyện đương nhiên sao? Tối thiểu Sở Mỗ còn thản nhiên chút không giống các ngươi những này, tâm bên trong xấu xa vẫn còn giả bộ như ra vẻ đạo mạo món hàng, chỉ có thể tâm bên trong nhắc tới một chút có không có. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Nói chuyện người kia sắc mặt một hồng, ngay sau đó giận tím mặt, nắm lên bàn bên trên đại đao chém liền hướng Sở Loan. Mà Sở Loan nhưng không tránh không né, mặc cho kia đại đao cách mình càng ngày càng gần. Đây chính là huynh đài ngươi ra tay trước, đợi lát nữa cũng đừng hối hận. Hắn khẽ cười nói. Chương 666, lại ngồi, chúng ta trò chuyện. Chương 666, lại ngồi, chúng ta trò chuyện dường như gặp sở loan đứng tại chỗ bất động còn nói khoác mà không biết ngượng kia trưởng nghĩa mở miệng trắng hán trung quy vẫn là bị lệch đao phòng, cũng không muốn đạt được sở loan tính mệnh đạt được ngươi một cái cánh tay cấp ngươi ghi nhớ thật lâu thoại âm rơi xuống đại đao hung hăng đắp xuống sở loan trên bờ vai có thể ngay sau đó trong khách sạn hết thể chú ý một màn này người đều ngây ngẩn cả người bởi vì kia đại đao chém vào sở loan trên bờ vai nhưng căn bản khó mà còn tiến thậm chí liền sở loan quần áo đều không có phá một màn này nhường ra đao trắng hán mở to hai mắt nhìn làm sao có thể ta thế nhưng là thông tuệ tu sĩ đúng lúc này đó đỡ một đao sở loan chính là cười đến híp cả mắt huyết đạo, mọi người có thể nhìn đến là vị huynh đài này trước ra tay, sở mẫu cũng không thể khổ sở uốn phí hắn một đao kia đúng không? Thoại âm rơi xuống, một tiếng vang trầm, và trong chốc lát, huyết hoa cùng hoàng sắc lục sắc hồ hồ hình dáng dịch thể, nương theo lấy nát tan ra đầu xương đầu tỏa ra đâu đâu cũng có, duy chỉ có sở loan bên cạnh cùng hắn che chở trận đạo tông bên cạnh bản không có bị ảnh hưởng đến. giết người, không biết rõ người nào kinh hô một tiếng, ngay sau đó trong khách sạn những khách nhân tựa như phát điên chạy ra ngoài. Tráng kháng kia là biên thành bản địa tu sĩ đệ tứ cảnh tu vi tại mọi người bên trong đã là người nổi bật nhân vật như vậy liền hoàn thủ đều làm không được liền bị người đánh ngất đầu ai còn dám tiếp tục xem náo nhiệt chỉ là giây phút trong khách sạn cũng chỉ còn lại có sở loan cùng trận đạo tông bốn người còn có một góc khác bên trong mắt say lờ đờ mê ly lâm quý liên trưởng quý cùng tiểu nhị đều trốn đến sau nhà bếp đi ờ thứ độ gì lâm quý cao mày dùng ống tay áo lao đi ở tại chính mình bàn bên trên vết máu lại nhìn về phía một bên khác cũng đang đánh giá chính mình sở loan người không đi sở loan vấn đạo rượu còn không có uống xong tại sao phải đi lâm quý lên tiếng lại bưng rượu lên đàn hướng lấy miệng bên trong mạnh ngực một hớp. Nhìn xem Lâm Quý Bàn bên trên 3 4 vỏ rượu không, mỗi cái tối thiểu đều có 3 4 cân, nhìn lại một chút dưới chân hắn còn có mặt khác 7 8 cái vỏ rượu không, Sở Loan cũng liền không có để ở trong lòng. Hơn phân nửa là không biết do ở đâu ra rượu mông một tử. Hắn một lần nữa nhìn về phía trận đạo tông bốn người. Giờ này khắc này, thì Khinh Linh đã ý thức được người trước mắt này, hơn phân nửa là xông lên nhóm người mình tới, nàng âm thầm cảnh giác, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Sở tiên sinh một lời không hợp liền giật người, lễ khí không khỏi quá nặng đi chúng ta. Khinh Linh cô nương chỗ đó, mới vừa ngươi cũng nhìn thấy là tiên kia xuất thủ trước, sở mộ không thể không trả tay mà thôi. Thi khinh linh chân mày buông xuống, ánh mắt quét về phía bên ngoài cửa chính. sở tiên sinh là tới khó xử ta trận đạo tông, kinh linh cô nương cớ gì nói ra lời ấy? sở mưu đi qua, gặp cô nương bộ dáng động lòng người, thế là đến đây quen biết một phen mà thôi. kinh linh cô nương, này chính là các ngươi trận đạo tông đái khách chi đạo sao? sở loan thanh em đông nhiên biến sắc bén. mà trong cùng một lúc, thi khinh linh dưới chân bất ngờ xuất hiện từng đạo quỷ dị trận văn, kia đường văn lóe ra yêu ớt ánh sáng, lấy nàng làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía quấy tán. Trong chớp mắt liền đem toàn bộ khách sạn đại sảnh rung nạt đi vào. Chấn. Thì kinh linh một tiếng khét kêu, toàn bộ khách sạn đều chấn động lên, dưới chân mặt đất đông cứng thấp mấy tấc, trong đại sảnh bàn ghế băng ghế trong chốc lát hóa thành phấn vụn. Hậu thủ trận, Sở Loan một tiếng kinh hô, một chân chia xuống đất đằng không mà lên, chỉ là hắn vừa mới bay lên liền lại máy ngật điếng, sắc mặt biến được có chút tái nhợt. Mà cùng lúc đó, Thi Kinh Linh trường kiếm đã thẳng đến Sở Loan ngực chỗ hiểm mà đi. Hừ. Sở Loan hừ lạnh một tiếng, muốn tránh né, lại phát hiện chính mình bị trận pháp liên lụy, hành động bất tiện. Thế là hắn dứt khoát đứng tại chỗ cũ, đưa tay hướng lấy kia kiếm phong bắt tới cũng là Nhật Du Cảnh, người dám tay không bắt ta kiếm. Thi Kinh Linh thấy thế, trên mặt nổi lên cười lạnh, kiếm phong lại nhanh mấy phần. Ngay tại sở Loan sắp nắm chặt kiếm phong trong mấy mắt, ống tay áo của hắn bất ngờ không gió mà bay, một trận gợn sóng hiện lên, trong tay hắn bình nhiều hơn một bạ quạt giấy. Keng! Một thân giòn vang, khép lại quạt giấy đập vào Thi Kinh Linh trên trường kiếm, đem kiếm phong gõ được chết đi đến không trung. Cùng lúc đó, Sở Loan toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt tức khắc khôi phục hùng nguyện, một chân điểm nhẹ, thân hình cực kỳ nhẹ nhàng lướt ra, đi tới Thi Khinh Linh sau lưng. Khinh Linh cô nương, đêm nay sở mỗ liền cùng ngươi đêm xuân một lần. Đông Sở loan quạt giấy đáp xuống Thi Kinh Linh phần gãy phía trên, chỗ này hí kịch một loại cũng không dùng sức một kích, lại vẫn cứ đáp xuống từ chỗ. Thi Kinh Linh con mắt đảo một vòng, liền ngay tại chỗ ngã ngất đi. Sư tỷ, Trận đạo tông mặt khác ba vị đệ tử thấy thế sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị xuất thủ cứu rút, có thể sở loan nhưng càng nhanh một bước. Hán chỉ là manh vung lên ống tay áo, tiếp lấy vài tiếng kêu thảm, ba vị này đệ tử liền như là phía trước kia lô mãng tráng hán một loại, nghiêng đầu một cái, mất mạng tại chỗ. Làm xong đây hết thể sau đó. Sở Loan chơ mắt nhìn xem kia ba vị đệ tử nguyên thần tách rời nhục thể muốn bỏ chạy, chỉ gặp hắn nhanh hít một hơi, kia ba đạo nguyên thần vậy mà trực tiếp bị hắn hút vào trong bụng. "Ợ, nuốt chửng ba đạo nguyên thần." Sở Loan ở một cái, trên mặt nổi lên vẻ mặt hài lòng, không hổ là danh môn chính phái đệ tử, này nguyên thần tư vị thực là không tồi, đại bổ. Sở Loan lại từ trong tay áo mỏ ra một sợi dây thừng, tâm niệm nhất động, dây thừng kia liền đem thi khinh linh trói lại. Sau đó, hắn liền đem thi khinh linh đặt ở bên cạnh bàn ghế tựa bên trên, chính mình chính là ngồi tại một bên khác, ánh mắt ngắm nhìn trùng quanh lấy, cuối cùng đáp xuống Lâm Quý thân lên. "Tiểu tử, ngươi không sợ?" Lâm quý tịnh không có xuất thủ cứu chấn đạo tông đệ tử, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà nói, ngươi vừa rồi đó là cái gì tà tu thủ đoạn? Trực tiếp nuốt trường tu sĩ nguyên thần ta vẫn là lần thứ nhất gặp, một loại tà tu cũng đều là muốn luyện hóa về sau mới có thể chuyển thành chính mình dùng. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi kia rượu còn có sao? Sở Loan nghĩ mày vấn đạo, Lâm quý sướng sở, chuyển mạ như cái mê rượu như tiểu quỷ đem vỏ rượu bảo hộ ở trong đựng, không còn, rõ ràng còn có, ta cũng nghe được bên trong tiếng nước. Sở Loan một tiếng âm hiểm cười, ngươi không sợ ta giết chết ngươi? Ta mới không sợ. Lâm Quý không nhịn được cầm lấy vỏ rượu lại uống một hớp. Ngươi nói nhảm không khỏi hơi quá nhiều. A, người không biết không sợ. Sở Loan cũng không thèm để ý, dứt hay không người chỉ ở hắn một ý niệm. Tiểu tử này thoạt nhìn là cái làm càn làm vậy không? Đáng tiếc nhưng sinh ra sớm tóc bạc, hắn cảm thấy thú vị, liền không quan trọng lưu hắn nhất mệnh. Tiểu tử, ngươi tóc làm sao trắng? Cùng ngươi đánh nhau, tổ thọ. Lâm Quý đánh một tiếng ở một cái. Ha, khoác lác không làm mà nháp, ngươi có thể có bao nhiêu thọ mệnh tới gấp? Nhìn trong cơ thể ngươi linh lực, nhiều lắm là bất quá là đệ tam cảnh đệ tứ cảnh tiểu bối. Chờ một chút. Nói đến đây, Sở Loan đồng không chợt co lại. Hắn mảnh khởi thân, ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá lâm quý. Nếu chỉ là đệ tam cảnh đệ tứ cảnh tu sĩ, tuyệt không cái kia có mới vừa kiến thức. Còn nữa nói, hắn đều ở trước mặt giết người, này người có tu vi tại thân, uống bao nhiêu rượu cũng bất quá là một cái suy nghĩ liền có thể tỉnh táo lại. Sở Loan mảnh nuốt ngụm nước bọt, hắn nhìn không thấu người trước mắt này tu vi, này người linh lực trong cơ thể lại chỉ là còn sót lại chút điểm mà thôi. Loại trừ điều khiển một phương thiên địa linh khí nhập đạo cảnh, hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra loại thứ hai khả năng. Sở Mũ còn có việc, này liền đi trước một bước, huynh đệ uống tốt. Cảm giác không thích hợp sở loan một bà nhấc lên thi khinh linh đã nghĩ rời khỏi. Chỉ là vừa đi một bước, hai chân của hắn liền vô pháp xê dịch, này cô áp lực so với lúc trước thi khinh linh trận pháp đâu chỉ mạnh gấp mấy lần. Sở loan quay đầu, nhìn thấy lâm quý như trước mắt say lờ đờ mông lung dáng vẻ, cũng đã ngồi thẳng người. Lại ngồi, chúng ta trò chuyện. chương 667, loạn tới. chương 667, loạn tới. Nếu như nói trên đời có thuốc hối hận lời nói, giờ này khắp này sở loan nguyện ý dùng hết tài sản trong nhà đến mua bên trên một phần tại kia nhìn không thấy mỏ mẫm của ở lại thiết thực tồn tại vô hình dưới áp lực sở loan đã xác định này người liền là một vị hàng thật giá thật nhập đạo cảnh hắn không thể không cẩn thận cẩn thận buông xuống thi kinh linh sau đó một lần nữa ngồi ở trên chỗ ngồi có lẽ là động tác hơi lớn thi kinh linh vừa lúc vừa tỉnh lại nàng vừa mới mở mắt liền sắc mặt đại biến tại phát giác được tự mình bị trói ở sau đó lại thấy được đổ vào xó xỉnh bên trong tự mình ba cái sư đệ thi thể không đầu thấy cảnh này ánh mắt của nàng lụt hồng nổi lên một chút phẫn nộ thế nhưng là tại ánh mắt của nàng lưu chuyển đến sở loan thân bên trên thời điểm nhưng có chút ngoài ý muốn phát hiện lúc này sở loan trên mặt đều là yếu ớt đồng không khẽ run hơi có chút đứng ngồi không yên cho nên ngươi là giúp người nào làm việc vì sao muốn khó sự trận đạo tông người lâm quý thuận miệng vấn đạo sở loan hưu hưu cúi đầu trong mắt đi lòng vòng tiền bối không đợi sở loan muốn làm pháp hư cùng y gì lâm quý liền cười nói lạ trưởng sinh điện a nghe vậy sở loan tâm bên trong giật mình hắn mảnh màng lên đầu nhưng vừa lúc đối mặt lâm quý kia đôi một đầu kim sắc một đầu màu đen con ngươi trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng mặc dù chỉ là một cái trước mắt hắn liền lấy lại tinh thần nhưng hắn vẫn là cả kinh mánh khởi thân ngươi đối ta làm gì đó nhìn xem ngươi gần đây nhân quả mà thôi đừng nóng nổi lâm quý một cái tay ôm vào rượu một cái tay khác dường như nắm luốt gì đó kia là chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy thuộc về sở loan tội nghiệt nhân quả dọc theo mới vừa hắn giết trận đạo tông mấy vị kia đệ tử lâm quý rất nhanh liền thấy được việc này nguyên nhân trường sinh điện muốn đối duyên châu giám thiên ti xuất thủ liên đối lấy trận đạo tông đệ tử cũng cùng một chỗ giết đem trận đạo tông cũng dẫn vào đại thế chi tranh làm sao ngươi biết sở loan quá sợ hãi ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì Ngươi là Lâm Quý. A, ngươi nhận ra Lâm Mỗ. Lâm Quý hơi kinh ngạc. Mà Sở Loan tại xác định Lâm Quý thân phận bên trong, tâm bên trong đã đều là tuyệt vọng. Hắn bất ngờ ý thức được, Lâm Quý mới vừa nói, cái kia mái đầu bạc trắng là theo người giao thủ tổ thọ, chỉ sợ nói liền là một kiếm trạng bạch tiên tiểu phó điện chủ 200 năm đạo hạnh sự tình ác việc này sau đó, Trường Sinh Điện nội bộ nói tới Lâm Quý này người đều là ông có thể không treo chọc liền không treo chọc tâm tư. Hắn nhân quả đạo quá mức quỷ dị, ai cũng không biết cùng hắn giao thủ sẽ là cỡ nào hạ trạng. Nghĩ tới đây, Sở Loan hỏi dò Lâm Tiền Bối, Sở Mỗ hôm nay còn có thể sống sao? Lâm Quý nhìn khán giả sạn bên trong thi thể không đầu, lại nhìn một chút như trước bị trói lấy, nhưng mở to hai mắt nhìn tràn ngập mê mang thi khinh linh. Suy nghĩ giây phút, hắn lắc đầu. Chỉ sợ không thể, ta nguyện ý giúp tiền bối làm việc, phản bội trường sinh điện cũng ở đây không ngại, chỉ cần có thể lưu được nhất mệnh. Ngươi ngược lại trời sinh phản cốt. Lâm Quý nhịn không được cười lên. Kia, vẫn chưa được. Lâm Quý như xưa lắc đầu, suy bụng ta ra bụng người, ngươi trong khách sạn uống rượu uống hào hào, bất ngờ có một đầu thú trùng tại trước mặt nhảy nhót nhiều sự hăng hái của ngươi, ngươi có thể hay không thuận tay đem bóp chết? Lời vừa nói ra, Sở Loan sửng sốt cứ thế, ngay sau đó vậy mà cười to lên. Ha ha ha, số trùng. Sở Mộ sống như vậy nhiều năm, còn là lần đầu tiên có người đem Sở Mộ so sánh số trùng. Ta này giấu diễm thiên nhân đã từng là nhập đạo cảnh, người này chậm tiến thế hệ. Nói tới chỗ này, Sở Loan phát hiện tự mình rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm. Ngay tiếp theo cả người hắn đều đã không thể động đậy. Bốn phía thiên địa linh khí đem hắn triệt để ràng bộ ở, hơn nữa áp lực càng lúc càng lớn. Cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo nhục thân phía trên bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó liền dòng huyết ánh mắt hắn trở lớn, tuyệt vọng nhìn xem Lâm Quý, dùng hết toàn lực động nói chuyện dính. Sau đó, bánh thịt nát xương tan. Sau đó, Lâm Quý Nguyên thần chi lực khẽ quét mà qua, Sở Loan Nguyên thần còn chưa xuất hiện, liền đã bị triệt để diệt diệt. Nguyên địa chỉ để lại một vũng máu cùng bãi cốt, bởi vì linh khí bao phủ duyên cớ, thậm chí không có tứ tán ra, mà là tụ lại thành một đống. Tại Sở Loan sau khi chết, trói lại thi khinh linh dây từng tức khắc mất đi hiệu lực, tản mát trên mặt đất, mà thi khinh linh cũng khôi phục tự do. Nàng lúc này còn có chút mập mịt, đặc biệt là nhìn về phía Sở Loan lưu lại kia quán thịt nát lúc, vậy mà không biết nên phản ứng thế nào. Hắn? Hắn cuối cùng nói cái gì? Thi Kinh Linh có chút hiếu kỳ, sở Loan cuối cùng miệng động kia hai lần là muốn nói gì đó. Hắn nói Tiên sư cha mày, Lâm Quý nhếch miệng, kia hình miệng hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Thi Kinh Linh thần sắc trì trệ, cố nén tịnh không có biểu lộ gì đó, mà là xông lên Lâm Quý túi người hành lễ, đa tạ tiền bối chu sát kẻ này, giúp sư đệ ta nhóm báo thủ. không cần phải nói tạ, thuận tay mà vì, ngươi không trách ta thấy chết không cứu liền tốt. Lâm Quý khoát tay áo, khởi thân nhặt lên rơi trên mặt đất dây thừng cùng sợ Loan lưu lại quả giấy, đều là thượng phẩm bảo khí, cũng không tệ lắm. Ai nhỏ, ngược lại quên, này người cũng lại tụ lý cản khôn nói không chừng thân bên trên còn cất giấu vật gì tốt tới, lâm quý bất ngờ có chút hối hận, một vị dấu diếm thiên nhân bảo khố vẫn là quá lệnh người mong đợi đáng tiếc tụ lý cản không chỉ có bản nhân mới có thể mở ra, hắn lại là không thể ra sức. mà đúng lúc này, bên ngoài bất ngờ truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, chính là một đạo lạnh lót thanh âm vang lên, phương nào đạo trích, dám xông vào dám thiên ti phủ nha, ha ha ha, tiểu cảnh viêm nhận lấy cái chết. rất nhanh, liền có tiếng oanh minh vang vọng chân trời, hiển nhiên là hai người đã bắt đầu giao thủ. tiểu cảnh viêm là diễu châu trần phủ quan, có người dám ở biên thành cùng hắn giao thủ, thi kinh linh kinh ngạc lên tiếng. Lâm Quý buông xuống vỏ rượu, chậm rãi tới đến cửa khách sạn, nhìn lên bầu trời bên trong giao chiến say xưa hai thân ảnh. Trường Sinh Điện muốn ra tay với Duẫn Châu, giám thiên ti tự nhiên là đứng mũi chịu sầu. Lâm Quý ngữ khí bình đạm nói, bọn hắn là bấm chính xác các ngươi trận đạo tông tới đến biên thành, mới bắt đầu động thủ. Lâm Quý nhìn về phía Thi Khinh Linh, gặp nàng có chút ngây thơ, vì vậy tiếp tục nói, cửu châu đại thế biến động, luôn có chút đại thế lực có thể sống chết mặc bây, như thái nhất môn, như Tam Thánh Động, như Thanh Thành phái, như các ngươi trận đạo tông. Hiện tại Trường Sinh Điện nghĩ kéo các ngươi xuống nước, kia sợ loàn chính là tới đối phó các ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Thì kinh linh vẫn cứ mặt ngây thơ, rất nhiều chuyện cho dù nàng là trận đạo tông thủ tịch cũng hiểu biết không nhiều đây là nhập đạo tu sĩ mới có tư cách tham dự sự tình, nhập đạo phía dưới đều chỉ là quân cờ mà thôi. lâm quý cũng không còn giải thích mà là hỏi các ngươi tới trưởng lão là tu vi gì? nhật du cảnh đỉnh phong Kia chỉ sợ đã giữ nhiều lánh ít, lâm quý khẽ thở dài một tiếng, tại mới vừa sở loan chuỗi nhân quả bên trong, lâm quý thấy được nhập đạo cảnh tu sĩ thân ảnh. lúc này phía trên đối phó kiểu cảnh viêm chỉ là nhật du cảnh, tiêu nhập đạo cảnh đi nơi nào, không cần nói cũng biết. mà liên tại lâm quý thoại âm rơi xuống đồng thời, thi kinh linh bất ngờ sắc mặt biến hóa. Tay vươn vào trong lực, mỏ ra một tấm bụi chú. Thanh thành phái truyền tin phủ. Lâm quý những mày. Truyền tin phủ bên trong vang lên một đạo thanh âm tuyệt vọng. Nhẹ nhàng, mau trốn. Thanh âm im bặt mà dừng. Sau một lát, một đạo có chút lanh lành thanh âm vang lên. a, còn có người sống. chương 668. Trường sinh sử phạm quyết. chương 668. Trường sinh sử phạm quyết. Tại kia lanh lành thanh âm hạ xuống sau đó, thi khinh linh trong tay truyền tin phủ vô hỏa tự đốt, hóa thành cho bụi. Thi Kinh Linh thần sắc biến được khó coi không gì sánh được, nàng làm sao còn có thể không hiểu một bên khác nhà mình trưởng lao hạ chàng. Châm mặc sau một lát, nàng nhìn về phía Lâm Quý, Tiền Bối, chờ lấy à, Lâm Quý núm núm bay, truyền tin phủ cái đồ chơi này cách nhau hơn 10 dặm liền không dùng được, hơn nữa còn có dấu vết mà theo, có thể dùng vật này truyền âm. Sau một lát liền muốn bị tìm tới cửa. Nghe vậy, Thi Kinh Linh than nhẹ một tiếng, thân thể vô lực lần nữa ngồi xuống. Nàng nhìn về phía bên cạnh ba vị sư đệ không đầu thi thể, lại nhìn về phía Lâm Quý, há to miệng, lại nói không ra lời nói đến. Trần Đạo Tông cùng vị này Lâm Tiền Bối không có liên quan nàng tự nhiên cũng không thể trách đối phương thấy chết không cứu, mà lâm quý dường như xem thấu tâm tư của nàng, khẽ cười nói, tại ngoài người đi, gì đó đều có thể không biết, duy chỉ có không cần nhiều xen vào chuyện bao động. lâm quý tiện tay cầm lấy lúc trước buông xuống vào rượu, lắc lư hai lần, lại phát hiện phía trong đã trống không, thế là bất đắc dĩ buông xuống. ta không nhận ra ngươi mấy người, càng không nhận ra kia sở loan, vạn nhất là báo thủ, vạn nhất là các ngươi cùng đối phương vốn là có ân oán, ta bình nhún tay, chẳng phải là tốn công mà không có kết quả. lâm quý nói chưa dứt lời, nay một giải thích, lại làm cho thi kinh linh cuối cùng tại chịu đựng không nổi. tiền bối thân vì nhập đạo chỉ là tiện tay liền có thể ngăn lại. Nếu là không rõ ràng lý do sợ sai đả thương người tốt, kia hỏi rõ ràng lại làm định đoạt chính là ta ăn nhiều chết no. Lâm quý vẩy một cái mày. thi khinh linh im lặng. chết ba người là nàng sư đệ, nhưng cùng vị này nhập đạo tiền bối không quan hệ đổi vị trí, chết mấy cái người xa lạ mà thôi, như đổi lại là nàng trong lòng cũng không có chút điểm gợn sóng đúng lúc này. Khách sạn bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Sở Loan là thế nào làm việc, thu thập cái mới vào nhật du tiểu nha đầu đều có thể thất thủ. thật sự là phế vật. Nương theo lấy tiếng nói chuyện vang lên, một cái có chút thấp bé thân ảnh gầy yếu đi vào khách sạn này người mới vừa vào tới, ánh mắt liền đáp xuống lâm quý thân lên. hắn thần sắc trì trệ, lại nhìn về phía thi khinh linh cùng nàng sau lưng ba bộ thi thể, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại bãi kia dễ thấy thịt nát lên. a, thì ra là thế. hắn giật mình đại ngộ, dưới chân nhanh hai bước tới đến lâm quý trước người cách đó không xa đứng vững, cúi người hành lễ, trường sinh sử phạm khuyết gặp qua đạo hiu, còn chưa tỉnh giáo. giám thiên thi, lâm quý. lâm quý khởi thân hoàn lễ. nghe được lâm quý hai chữ, phạm khuyết ánh mắt tiềm thức giây phút, là chạm nhà ta phó điện chủ hai năm đạo hạnh vị kia, nhìn tới lâm mẫu thật đúng là bằng việc này nổi danh. Lâm quý nhịn không được cười lên đạo, đạo hữu không cần lo lắng. Lúc trước nếu không phải Lâm mộ tốt số, giờ đây ta đã sớm chết trên tay Bạch Thiên Diệu, cái này cũng có lượng. Phạm Khuyết lắc đầu nói, Bạch Phó Điện Chủ Thiên Tư chắc tuyệt, bản thân nhập đạo cảnh đỉnh phong tu vi, đặt ở bất luận cái gì một chỗ trong thế lực đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Nàng kia ham muốn đạo càng là bí hiểm khó lượng, nhập đạo giữa các tu sĩ khó phân sinh tử, hết lần này tới lần khác nàng có chém vào đạo năng lực, không thể khinh thường. Thoại âm rơi xuống, Phạm Khuyết lại hỏi, đạo hữu hôm nay ở đây là cái gì đó thuyết pháp? Hắn nhìn về phía Thi Kính Linh, lại hỏi là vừa lúc mà gặp đi qua nơi đây trượng nghĩa xuất thủ vẫn là vì bảo vệ này tiểu nha đầu mà tới nếu là vì bảo vệ nàng ta quay đầu liền đi tả hưu giết chết một vị trận đạo tông trưởng lão chuyến này đã viên mãn đều không phải là lâm mô vì đạo hưu mà đến vì ta mà tới ta cùng lâm đạo hưu vốn không quen biết a là là vì trường sinh điện phạm khuyết kinh ngạc nói giờ đây giám thiên ti hoạn quan đương đạo lâm đạo hưu còn muốn vì đại tần làm việc nay liền không thể nói cùng ngươi nghe lâm uy rút ra vác tại sau lưng thanh công kiếm mũi kiếm chống đỡ mặt đất một tay đỡ lấy chuôi kiếm thấy thế, thế Phạm Khuyết hơi híp mắt lại, ta nếu là nhất tâm tránh chiến đâu, ngươi đều có thể có cẳng liền chạy, chạy liền chạy. Thoại âm rơi xuống, Phạm Khuyết vậy mà thực không chút do dự xoay người bỏ chạy. Chỉ là trong chốc lát, trước mắt liền đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn, phảng phất hắn chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thật đúng là đủ quả quyết, kia Sở Loan nói không sai, Trường Sinh Điện bên trong tu sĩ chỉ sợ thực thương lựa qua, muốn tránh ta. Lâm Quý bất đắc dĩ cười lắc đầu, nhìn tới cùng Bạch Thiên Kiều trận chiến tiên ngược lại không có bình trả một cái giá thật là lớn, chí ít phiền phức đều học xong vòng quanh hắn đi. Bất quá cũng thế, Trường Sinh Điện bên trong đều là chút tham sống sợ chết tiếc mệnh thế hệ đám người này đoạt xá trọng sinh đầy não tử nghĩ đều là cảnh giới càng cao hơn đối diện lâm quý loại này một kiếm chặt đứt nhân đạo đường tàn nhẫn đợt, bọn hắn không muốn cùng giao thủ cũng là chuyện đương nhiên dù là có thể giết lâm quý trả ra đại giới bọn hắn cũng tuyệt đối không tiếp thụ được đã như vậy không bằng chạy trốn đều nhập đạo ai còn quản mặt mũi không mán mũi bất quá đáng tiếc là chỉ cần tại lâm quý trước mặt lộ diện trốn được lại nhanh cũng trốn không thoát tiền đuôi không đổi theo sao thi kinh linh gặp lâm quý tại nguyên địa cười ngây ngô nhịn không được vấn đạo lâm quý chính là không để ý tới nàng. Quanh người chậm rãi nổi lên kim sắc màu đen đường cong. Sau đó những này nhân quả đạo vận hóa thành sau lưng nhân quả âm dương ngư hư ảnh. Hắn bỗng dưng bắt một cái, thuộc về mới vừa kia phạm khuyết chuỗi nhân quả cũng đã nắm trong tay. Bất quá đang lúc lâm quý nghĩ bắt trước làm theo, như lúc trước đối phó sở loan vậy, theo chuối nhân quả bên trong đuổi theo bắt qua lại thời điểm, lại phát hiện tự mình nguyên thần chi lực tại kịch liệt tiêu hao. Hắn rất nhanh liền ngừng lại. Quả nhân à, đối diện cùng cảnh giới tu sĩ, lại là không thể như đối phó thấp cảnh giới tu sĩ vậy. Theo nhân quả đạo dò xét, kể từ đó nguyễn nhân quả đạo dò xét tin tức, nhưng thành cùng siêu hồn không sai biệt lắm thủ đoạn. Chỗ tốt duy nhất liền là sẽ không để cho bị siêu hồn người biến thành ngu ngốc mà thôi. Có chút gân gà, bất quá đó không quan trọng. Lâm Quý Than nhẹ một tiếng, sau đó khiêng tay huy kiếm, một kiếm đáp xuống trước mắt Phạm Khuyết chối nhân quả phía trên. Kiếm phong không trở ngại chút nào đem trước mắt chối nhân quả chặt đứt, trong chốc lát, Lâm Quý cũng đã biết được Phạm Khuyết lúc này vị trí. Trốn được thật nhanh, trong chốc lát vậy mà đã đến mấy chục giặm bên ngoài. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý thân ảnh cũng biến mất tại trong khách sạn, chỉ để lại Thi Khinh Linh mặt mờ mịt không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn đi ra khách sạn, nhìn về phía trên bầu trời vị kia Duyên Châu trấn phủ quan kiều cảnh viêm phương hướng. Biên thành ngoại thành Đáng chết, này Lâm Quý như thế nào xuất hiện tại Duyên Châu? Hắn không phải tại Dương Châu sao? Phạm khuyết lúc này mặt xuối quẩy, tiểu tử này mới nhập đạo không lâu liền như vậy khó chơi, nếu là tại hắn đột phá đến nhập đạo trung kỳ thậm chí hậu kỳ, chẳng phải là nhập đạo cảnh vô địch. Thật sự là phiền phức. Cũng không biết rõ hắn là mấy kiếp nhập đạo, ngược lại một chút tin tức cũng không có truyền tới, bất quá dùng thiên phú của hắn, chỉ sợ ít nhất là thất kiếp, thậm chí cùng kia Nam cung Ly mộng một loại, là bát kiếp nhập đạo. Ta nếu là có thể đem hắn đoạt xá. Quên đi, ta không sướng. Tâm niệm đến đây, Phạm Khuất có chút đắc ý quay đầu nhìn lần qua. Gặp sau lưng không một bóng người hắn trên mặt ý cười nồng nặc mấy phần tiểu tử này tuyệt đối nghĩ không ra ta đúng là quay đầu liền chạy hắn đuổi không kịp a đột nhiên phạm Khuyết trên ngực xuất hiện một đạo cự đại kiếm thương kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại lần nữa quay đầu hắn cuối cùng tại nhìn thấy một đạo lưu quang cách mình càng ngày càng gần kẻ này vậy mà đuổi theo tới chương 669 đồ đăng đạo chương 669 đồ đăng đạo khi thấy kia lưu quang xuất hiện phạm Khuyết không thể không dừng lại bỏ chạy thân hình đáng chết thật coi lão tử không có tinh khí phạm quyết cắn răng nghiến lợi nói xong trên mặt đều là bực bội Tiêu Lưu Quang là một đạo kiếm quang, hắn chỉ là nhìn một chút liền biết được kia là thất tinh kiếm quyết, là Thái Nhất môn thủ đoạn cuối cùng. Một kiếm này hắn trốn không thoát, hắn khí tức đã bị khóa nhất định. Hơn nữa lúc này ngực hắn bên trên kiếm thương cũng chính sáng loáng nói cho hắn, cho dù tránh mất một kiếm này, kế tiếp còn không biết rõ sẽ phát sinh gì đó, hắn không thể nào đoán trước sự tình. Cùng hắn mặc danh kỳ diệu bị người thu thập, không bằng quay đầu liều mạng. Lâm Quý, ngươi có muốn không chết không nghỉ, kia liền không chết không thôi. Một tiếng nổ hống, Phạm Khuyết sắc mặt đỏ bừng lên, hắn một tay lật một cái, trong tay nhiều hơn một thanh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay truy. Nhưng rất nhanh, kia truy liền bành trướng có tới dài hơn một trượng, hai tay của hắn nắm truy chùy, cách không hung hăng đón ứng kia kiếm quang huy vũ đi qua. Mắt Trần có thể thấy khí Lãng dâng lên mà ra liên đối lấy bốn phía không khí đều tới gần sóng, Phạm Quyết cả người đều là tỏ ra không gì sánh được và mèo. Khí Lãng cùng thất tinh kiếm quang đụng nhau tại một chỗ. Chỉ gặp đụng nhau chỗ vân vụ bốc lên, lại nghe không tới chút điểm thanh âm, hai vị nhập đạo cảnh tu sĩ toàn lực phía dưới, đúng là đánh được giữa thiên địa yên lặng như tờ. Ngay tại đụng nhau dư ba ảnh hưởng đến hướng phương xa đồng thời, ở trong mắt Phạm Quyết, tại chỗ rất xa có một điểm đèn không ngừng tiếp thước, mỗi một lần tiếp thước đều cách mình thêm gần mấy phần chỉ là thời gian trong nay mắt kia điểm đen đã hóa thành lâm quý thân hình đi tới tiếp cận phạm khuyết đồng tử trợn co lại đằng sau hắn đột nhiên cơ trong tay đại truy quay đầu chỉ nghe thấy một tiếng va dọn, truy trôi vừa lúc chặn lại lâm quý hướng sau lưng của hắn đâm tới một kiếm này chính là ngươi kia thần tốc thông phạm khuyết nghiến răng nghiến lợi hai mắt đỏ bừng lão tử không sợ ngươi tới chiến thoại âm rơi xuống phạm khuyết đúng là không chút do dự cùng lâm quý theo bên mình trong tay hắn đại truy biến được chỉ có một mét không tới nhưng lại phảng phất nặng vô số lần đồng dạng tại hắn huy vũ quá trình bên trong lại là khí lãng bút lên dồn ép lâm quý không thể không bứt ra lui lại Chỉ là Lâm Quý mới vừa lui, Phạm Quyết liền lại lấn người mà lên. Trốn được quả quyết, Liều Mạng cũng liều dứt khoát. Lâm Quý khẽ miệng hưu hưu nâng lên, lại là không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Hắn một chân bước ra, cả người đã xuất hiện ở phía xa chân trời. Chỉ là tại hắn vừa mới hiện thân trong náy mắt, Phạm Quyết liền lại một lần kéo đi lên. Ngươi muốn Liều Mạng liền Liều Mạng, chớ như cái không có chủng nương môn chỉ biết là trốn, vừa rồi ngươi đuổi theo không phải quá thích thú sao? Quả nhiên có có chút tài năng. Lâm Quý có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Phạm Quyết có thể đuổi được hắn thần tốc thông tốc độ. Phạm Quyết nhưng lại không nói gì đó, chỉ là hung hăng một truy lần nữa áp tới. Đem ta khóa chặt sao? Trốn không thoát. Lâm Quý hơi híp mắt lại. Hắn theo Phạm Khuyết trong tay đại truy bên trên cảm nhận được khí tức nguy hiểm, đây cũng là hắn cũng không muốn cứng đối cứng lý do. Nhưng giờ này khắc này, này Phạm Khuyết như là cái kẹo da trâu một loại không vững được, vậy cũng chỉ có thể đi lên thử một chút hảo hạng. Tại Phạm Khuyết lại một lần nữa tiếp thân thời gian, Lâm Quý cuối cùng tại không còn né tránh, mà là chủ động nên đón tiếp lấy. Trường kiếm lần nữa cùng Phạm Khuyết trong tay đại truy đụng vào nhau, sau đó Lâm Quý liền cảm nhận được một cố khó mà ngăn cản cự lực. Hắn cầm kiếm tay tê dại một hồi, suýt nữa liền trôi kiếm đều muốn cầm không được. Khí lực thật là lớn. Này Phạm Khuyết thân hình thấp bé gầy yếu, ai có thể nghĩ khí lực vậy mà lớn như vậy, kẻ này chẳng lẽ lại là cá thể tu? Đang lúc Lâm Quý ngây người cửa ải, Phạm Khuyết lại là không quan tâm lại một lần nữa vọt lên. "Ân, đây không phải là đâm đầu vào chỗ chết." Phạm Khuyết cửa Phật mở rộng, hoàn toàn bỏ đi phòng ngự, thực giống như muốn lấy thương đổi thương đem Lâm Quý liều chết đồng dạng. Loại cơ hội này Lâm Quý tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn có chút nghiêng người liền tránh thoát kia không có trương đại pháp tới lại truy, một kiếm thẳng đến Phạm Khuyết tâm mạch chỗ hiểm mà đi. Phốc! Trương kiếm vào thịt, trực tiếp đem Phạm Khuyết tâm mạch đâm xuyên này, như vậy thuận lợi ngược lại để Lâm Quý có chút trở tay không kịp, có thể đang lúc hắn nghĩ không hiểu lý do thời điểm, kia Phạm Khuyết đúng là căn bản không quản tự mình tương thế, thậm chí tiến thêm một bước, mặc cho lưỡi kiếm kia tại tự mình tâm mạch phía trên xuyên qua, mà hắn chính là cùng Lâm Quý gần như đến mặt dán mặt tình trạng. gì đó, biến cố đột nhiên xuất hiện để Lâm Quý trở tay không kịp, mà cùng lúc đó, Phạm Khuyết nhìn xem gần trong gang tức Lâm Quý, biết miệng lộ ra cái kia dính lấy huyết hầm răng, bắt được ngươi, thoại âm rơi xuống, hắn trợn mở miệng, hung hăng cắn lấy Lâm Quý trên bờ vai. a, đau đớn kịch liệt để Lâm Quý vẫn không được đau kêu thành tiếng này giống như tiểu hải tử một loại cắn người đấu pháp mang đến đau đớn lại là không gì sánh được khắc cốt ghi tâm này đau đớn phảng phất phóng đại vô số lần thậm chí tựa như là trực tiếp cắn lấy hồn phách của hắn bên trên đồng dạng rút ra lâm quy bôi roi phía dưới muốn rút kiếm lại phát hiện trường kiếm lặn vào phạm khuyết nhục thân hắn rút ra không được muốn ngang dùng mũi kiếm ở giữa đem hắn nhục thân phá vỡ lại phát hiện giờ này khắc này đục thể của hắn lại trở nên cực kỳ cứng rắn cùng lúc đó phạm khuyết cắn chặt hàm răng sau đó chợt hướng về phía sau kéo một cái cực đại một khối huyết nhục bị hắn cứ thế mà gầm xuống tới sau đó hắn một cước đá vào lâm quy ở ngực cả người thối lui mà một mực tại hắn tâm mạch phía trên trường kiếm cũng cuối cùng tại mang lấy một mảng lớn máu tươi, chiếu xuống không trung, lần nữa khôi phục tự do. Ho ho, Lâm Quý Thở hụt hẹn, che lấy bờ vai của mình. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh, hắn lại bị nhân sinh sinh theo thân bên trên gặm được một khối lớn huyết đủ Mà khi hắn lần nữa nhìn về phía Phạm Quế lúc, mới rốt cục nhìn thấy Phạm Khuyết sau lưng kia một mảng lớn hỏa hồng. Kia là trên bầu trời so dáng đỏ còn muốn càng tươi đẹp hơn mấy phần hồng sắc, loáng thoáng ở giữa, hợp thành một tôn sa lạ quỷ quái bộ dáng. Đại đạo hư ảnh. Lâm Quý quanh người đạo vận lưu chuyển, sau lưng như nhau hiện ra âm dương ngư hư ảnh hắn miếng thử dùng tự mình nhân quả đạo vận đi cùng đối phương kia đại đạo hư ảnh đụng nhau rất nhanh hắn có đáp án phẫn nộ lâm quý khẽ nhíu mày hắn tại đối phương đại đạo hư ảnh bên trong cảm nhận được vô biên tức giận phẫn nộ chi nhất đạo ngược lại cùng bạch thiên kiều muốn đạo có chút liên quan không cùng bạch thiên kiều muốn đạo khác biệt lâm quý nghĩ đến mới vừa phạm khuyết biểu hiện càng thụ thương liền càng đánh càng hăng vẫn là thân thể máu thịt nhưng không đếm xuể thương thế đại đạo vô số cho dù là cùng loại đại đạo cũng đều có bất đồng lâm quý chỉ có thể ở tâm bên trong âm thầm phỏng đoán mà cùng lúc đó. Phạm Khuyết dường như nhìn ra Lâm Quý tâm tư, hắn nhếch miệng nhất thiếu, phun ra một miếng thịt tản bã. Đây là nộ thần. Nộ thần? Lâm Quý sững sờ. Man tộc đồ đằng, dường như chiếm được thiện nghi, lúc này Phạm Khuyết tâm tình có chút ổn định một chút. Lâm Quý cũng cuối cùng tại giận mình. Man tộc đồ đằng cũng là giữa thiên địa đại đạo một loại, cùng đạo đồ không sai biệt lắm. Nhìn không ra, ngươi này gầy không sót mấy, lại còn là man tộc xuất thân. Phạm Khuyết tâm tình lại một lần nữa sóng gió nổi lên. Ngươi nói người nào gầy không sót mấy? Mà mẹ nó ngươi. Chương 670. Nộ thần. Chương 670. Nộ thần mắt thấy phạm khuyết bị tự mình một câu kích nộ, hoàn toàn không cần biết đến tâm mạch bị xuyên thủng thương thế, lại một lần nữa không muốn sống một loại lao đến, lâm quý không cần suy nghĩ liền đạp thần túc thông bắt đầu bỏ chạy. mà kết quả cũng như hắn dự liệu một loại, quả nhiên cùng lúc trước một dạng, hắn mỗi một lần thiểm thức hiện thân sau đó, phạm khuyết đều biết thật chặt đuổi theo. mặc dù lâm quý không hiểu hắn là thế nào làm đến, nhưng ít ra lần này muốn thoát thân chỉ sợ không có đơn giản như vậy. tại lại dẫm ra thần túc thông sau đó, lâm quý nguyên thần chi lực phân bố bốn phía, trong chốc lát, bốn phía phương viên vải giằng bên trong thiên địa linh khí đều kịch liệt khởi động sống dậy, sau đó ngưng tụ làm lâm quý trên kiếm phong một điểm. Lâm Quý phiang tay huy kiếm, kiếm quang trong chốc lát bay qua trước người chỗ không có người. Nhưng rất nhanh, chính là kia có thể lớn có thể nhỏ truy xuất hiện, rõ ràng có thể tránh, lại vẫn cứ nên đón tiếp lấy, như nhau khu sử linh khí trong thiên địa đem kia kiếm quang đánh nát, sau đó mới là Phạm Khuyết hiệt thân, hướng lấy Lâm Quý lại một lần đuổi đi theo. Náo tử có bệnh. Lâm Quý mịt mờ liếc mắt, mắt thấy Phạm Khuyết lại mở ra cái kia đấm máu miệng lớn vọt lên, hắn không cần suy nghĩ liền lần nữa bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, trang diện biến được cháy bỏng lên tới. Tại lại truy đuổi chỉ chốc lát sau đó, rốt cục Phạm Khuất nhịn không được ngừng lại. Họ Lâm, ngươi muốn liều mạng Lão Tử liền cùng ngươi liều mạng. Hiện tại Lão Tử muốn liều mạng ngươi liền trốn. Gặp Phạm Quyết không đuổi, Lâm Quý cũng dừng bước. Thế nào, lần này đuổi trốn Lâm Mộ thế nhưng là ăn chút táng huy, ngươi này chiếm tiện nghi ra hỏa ngược lại không hài lòng. Phạm Quyết đuổi đến gấp, Lâm Quý tránh chiến lúc nào cũng phải bỏ ra chút đại giới. Lúc này trên người hắn thêm mấy chỗ thương thế, Trường Tham nhìn cũng chật vật chút, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là chút dầu dìa thương thế mà đã. Mà Lâm Quý mặc dù bị đặt ở Hạ Phong, nhưng trên mặt nhưng cuối cùng tại nổi lên mấy phần ý cười. Quả nhiên như hắn nghĩ vậy, mới vừa tâm mệnh bên trên một kiếm kia, trung uy vẫn là ảnh hưởng đến Phạm Quyết. Loại ảnh hưởng này trong lúc nhất thời, có thể lại bởi vì kia cái gọi là nộ thần lý do mà không tính rõ ràng, nhưng là theo thời gian trôi qua, tâm mạch bị xuyên thủng loại này thương thế, chỉ cần hắn còn có nhục thân, kia liền khó có thể tiếp nhận. Này nộ thần ngược lại kỳ lạ. Lâm Quý tại giám thiên ti nhìn diện tịch phần lớn đều là nhập đạo phía dưới, đỉnh thiên cũng chính là đột phá nhập đạo tâm đắc, đến mức nhập đạo tu sĩ liên quan tin tức cái kia lúc còn không có tư cách đi đọc qua. Giờ đây đụng phải này man tộc đồ đăng đạo, ngược lại để hắn có chút ngở mầm không ở đầu não, bó tay bó chân. Này nộ thần cũng không phải là như Trung Nguyên Cựu Châu nhập đạo tu sĩ một loại, bản sự đều xem đại đạo bản thân này, nộ thần ngược lại giống như là chân chính cái gọi là thần linh, hạ xuống thần ban cho hay là thần ân. Kể từ thể hiện ra này, nộ thần đại đạo hư ảnh sau đó, Phạm quyết liền bắt đầu biến được lô mãng nhưng thần trí mơ hồ, lúc trước Lâm Quý còn tưởng rằng hắn là phẫn nộ đạo, bị tự mình chạm một kiếm thế là thúc giục đại đạo uy năng ra chỉ tự thân, mới biết biến được như vậy. Giờ đây nhìn tới, hắn giờ này khắc này mất đi lý trí, hơn phân nửa cũng là kia thần cản giết thần Phật cản giết Phật thiên thần hạ phàm hình thức tác dụng phụ á cuồng chiến sĩ công hóa. Đọ mắt song đao. Đại khái là như vậy nếu thăm dò rõ ràng thủ đoạn của đối phương, Tiêu Lâm Quý tự nhiên không lại gấp gáp, chỉ cần chậm chậm kéo lấy, luôn có Phạm Khuyết không kiên trì nổi thời gian, chí ít ngược hắn chỗ máu chảy là càng ngày càng nhiều. Theo lý mà nói dù là bị người một kiếm gọt đi một cái cánh tay, thân vị tu sĩ một cái suy nghĩ liền có thể thay mình cầm máu, mà loại này chảy máu phạm vi hiện tại Phạm Khuyết này nhập đạo cảnh thân bên trên, hiện nhiên không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Nhưng lại tại Lâm Quý chuẩn bị tiếp tục kéo dài thêm, cho đến đem Phạm Khuyết cứ thế mà mãi chết thời điểm một nhiên, ngược hắn bất ngờ cảm nhận được một chút khiếp sợ. Ân, Lâm Quý tâm bên trong giật mình đây là lục thức quy nguyên quyết nguy hiểm dự báo cũng là hắn thân vị nhập đạo tu sĩ linh giác, càng là hắn rất lâu chưa cảm nhận được qua hốt hoảng cảm thụ, có chút bình phục tâm tình. tại lâm quý lại lúc lần đầu, lại đột nhiên nhìn thấy đối diện phạm quyết sau lưng kia mặt mũi giữ tận tượng thần hư ảnh, phảng phất lại to lớn mấy phần. đây là lâm quý có chút mở mịt nhìn xem kia tượng thần hư ảnh, tâm bên trong khiếp sợ cảm lại mãnh liệt mấy phần. cùng lúc đó phạm quyết bất ngờ mở miệng lần nữa, lâm đạo hiếu, chớ có trách ta, gì đó lâm quý sững sờ. Phạm Khuyết lại đột nhiên xông lên Lâm Quý túi người hành lễ, cùng hắn ngồi thẳng lên sau đó, Lâm Quý mới phát cuối cùng tại phát hiện, lúc trước Phạm Khuyết trên mặt kia điên cuồng không ai bị nổi liều mạng bộ dáng, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là mang ý nghĩa không gì sánh được tỉnh táo băng lãnh, càng thêm thôi động cái kia đồ đằng đạo, ngược lại thay hại nhưng không thấy rồi. Lâm Quý khẽ nhíu mày, phẫn nộ mất không chế đối thủ, lúc nào cũng nếu so với đầu óc đơn giản đối thủ khó chơi. Phạm Khuyết chính là tiếp tục nói, nghĩ đến Lâm Đạo Hưu cũng biết, đồ đằng đạo một khi thi triển chính là dùng thân nuôi đạo, hoặc là ngươi tới, hoặc là ta tới, chúng quý phải có nhập đạo tu sĩ bị tế hiến cho độ thần. Nghe nói như thế, Lâm Quý đồng tử thu nhỏ lại, hắn đã nghe được Phạm Khuyết ngụ ý hắn rất muốn nói tự mình cũng không biết đạo đồ đẳng đạo còn có loại thuyết pháp này, nhưng giờ này khắp này hiện nhiên hết thảy đều đã trộm. Ta vốn không muốn cùng ngươi giao thủ, ngoại trừ kiên kỵ ngươi kia quỷ dị nhân quả đạo cùng sợ ngươi đánh gãy ta đạo đồ bên ngoài, càng là bởi vì ta cũng không muốn thôi động đồ đẳng đạo. Nhìn thấy khuôn mặt này xấu xí nộ thần, nương theo lấy Phạm Khuyết tiếng nói hạ xuống, Lâm Quý bất ngờ phát hiện, phía sau hắn đại đạo hư ảnh, kia nộ thần giữ tợn trên mặt, bất ngờ có chút nhân tính hóa biểu lộ, là cho phúng, là khinh thường. Này nộ thần nghe được, hắn cũng không phải là đại đạo hư ảnh thấy cảnh này, lâm quý tâm niệm nhất động, đột nhiên nổi lên một cái có chút hoang đường suy đoán. không hắn liền là đại đạo hư ảnh, nhưng không phải hư vô mở mịt khó mà suy nghĩ đại đạo, hắn là tu sĩ, cũng là đại đạo hóa thân. là lúc trước cả lại ra thức mượn hương hỏa công đức thành tựu đệ cửu cảnh bồ tát quả vị, cùng này cái gọi là nộ thần tình huống biết bao giống nhau. đệ bát cảnh chính là đạo thành cảnh di thân hợp đạo đại đạo viên mãn, tại kia phía trên chính là thay thế đại đạo. này suy đoán để lâm quý cảm thấy không gì sánh được hoang đường, nhưng tỷ mỹ nghĩ lại, lại phát hiện cũng tìm không được tới càng giải thích hợp lý. Không phải vậy, kia thân vì Đại Đạo hư ảnh nộ thần là gì trên mặt lại nổi lên nhân tính hóa biểu lộ. Đại Đạo phải vô tình, hắn cho dù là đồ đẳng thần cũng nên vô tình. Đây là liền lúc trước ca lại ra thức cũng chạy không thoát kết cục, cho nên hắn mới tại duy châu níu đầu ngàn năm, không ngại hạ xuống cảnh giới, dùng vạn thiên sinh linh làm đại giá, không phải là vì dùng tự do thân trở lại để cứu cảnh, mà không bị thiên đạo vớt thúc sao? Man tộc đồ đẳng là các ngươi tộc bên trong đã từng tiền bối tu sĩ siêu thoát đệ bát cảnh tồn tại, lâm quý vấn đạo. Lần này Phạm Quyết lại không có giải thích nữa, nộ thần cho ta thời gian không nhiều. Lúc đầu chỉ là muốn ngươi một cái cánh tay, giờ đây nhưng lại không thể không cùng ngươi liều mệnh. Phạm Khuyết thở dài một tiếng, sớm biết ngươi Lâm Quý sẽ đến Duyên Châu, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận bên dưới lần này với vật. vô duyên vô cớ cùng ngươi liều mạng, thật sự là sối quẩy. Vừa nói, hắn bậy mà tiện tay vứt bỏ trong tay kia có thể lớn có thể nhỏ truy. Chương 671, phá cục kế sách. Chương 671, phá cục kế sách. Nương theo lấy Phạm Khuyết tiếng nói hạ xuống, hắn tay không tốc sắc nhìn xem Lâm Quý, bất ngờ một cước bứt ra, cả người không thấy bóng dáng, duy trì có sau lưng nổi lên một trận gợn sóng. Thật nhanh, Lâm Quý Nguyên thần chi lực trong nháy mắt bắt được Phạm Khuyết thân ảnh, đó cũng không phải là như hắn thần tốc thông một loại liên quan đến không gian đại thần thông, mà là đơn giản tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong một chớp mắt, Lâm Quý liền cảm nhận được sau lưng một cỗ kình phong đánh tới. Thế nhưng là còn không đợi hắn làm ra phản ứng, Phạm Khuyết kia không gì sánh được cương liệt nắm đấm cũng đã đáp xuống hậu tâm của hắn phía trên. Thình thịch. Phốc. Lâm Quý miệng phun máu tươi, trở lại trong ánh mắt mang lấy kinh hãi, thân ảnh nhưng trực tiếp bị nhất quyền đánh về phía phương xa, đầy đủ bay ra ngoài 7, 8 dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Làm sao có thể? Vậy mà để ta đều phản ứng không kịp. Kinh ngạc sau khi, hắn tối đầu Nhưng nhìn thấy trước ngực mình y phục đã phá suốt một cái độc lớn, kia là mới vừa phạm khuyết kia nhất quyền quyền kính thấu thể mà ra, lưu lại ấn ký. Nếu không phải ta tu qua chân long thể. Lâm Quý nuốt ngụm nước bọt, cảm nhận được không gì sánh được nghĩ mà sợ. Cũng chính là hắn luyện thể đại thành, tăng thêm nhập đạo tu sĩ vốn là có thiên địa linh khí bảo hộ ở quanh người, kia phạm khuyết nhất quyền đầu tiên là phá vỡ lâm Quý hộ thể linh khí, lại phá vỡ trong cơ thể hắn linh lực, mới rốt cục làm bị thương hắn nhục thân cùng tâm mạch. Nếu không phải như vậy, dù là đổi lại một cái nhục thân hơi yếu nhập đạo cảnh, mới vừa kia nhất quyền, liền là đủ khiến cho mọi loại thủ đoạn đều không thi triển ra được, tại chỗ trong thương bất quá để cho lâm quý kiểm tra thương thế thời gian cũng không nhiều chỉ là trong chớp mắt hắn liền lại cảm nhận được đến từ phạm khuyết uy hiếp lần này hắn đã hấp thụ giáo giáo hấn vừa mới cảm thấy không đúng liền đạp thần túc thông không thấy bóng dáng cùng phía trước một dạng tại hắn lần nữa hiện thân thời điểm quả nhiên trước mặt cách đó không xa phạm khuyết lại một lần đuổi theo người trốn không thoát phạm khuyết tốc độ nhanh đến cực điểm trong chớp mắt liền đi tới lâm quý trước mặt lúc trước giáo hấn còn chưa đủ hôm nay người ta trung quy phải có một người chết tại nội thần phía dưới người kêu đi ra nội thần cùng lâm mũ có liên quan gì có liên quan gì tới ngươi Mới vừa rồi là người nào truy sát ta tới, ngươi không đuổi theo ta hội cùng ngươi liệu mạng sao? Hừ, nhìn xem Phạm Khuyết lại một lần lấn người hướng về phía trước, Lâm Quý bắp thịt cả người nô lên, cả người nhìn bành trướng một vòng. Hắn đã lâu toàn lực thôi động chân long thể, hung hăng cùng Phạm Khuyết được rồi nhất quyền. Giang dắc, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Lâm Quý thân ảnh lần nữa bay ngược mà ra, hắn một bên bay một bên nhìn xem từ kỳ nhất phiến tím xanh, bên trong đều vỡ thành cặn bã tay phải, cảm thấy im lặng. Nay nhất quyền so với vừa nãy kia nhất quyền lợi hại đâu chỉ gấp mấy lần, kẻ này loại thời điểm này còn có thể lưu thủ. Lúc trước tâm mạch nạnh kháng nhất quyền cũng không có đại sự, lần này dùng tay ngược lại bị thiệt lớn, Lâm Quý trong lúc nhất thời lại có chút giở khóc giở cười. Loại này thương thế tại nhập đạo tu sĩ thân có lợi không được gì đó, hắn bay ngược thế đi chưa giảm lúc, cũng đã cảm nhận được trên tay thương thế đang chậm rãi khôi phục. Bất quá cũng không có thời gian cấp Lâm Quý khôi phục, bởi vì Tiệp Phạm Khuất đã lần nữa vọt lên. Còn không đợi hắn đến tiếp cận, Lâm Quý thân ảnh liền lại một lần biến mất không thấy gì nữa. A, vô dụng công mà thôi. Phạm Khuất ánh mắt nhắm lại ước chừng một cái hô hấp, cùng hắn lại mở mắt ra lúc, ánh mắt mặc danh đáp xuống một bên không trung. Hắn không chút do dự Phạm Phất nhận định Lâm Quý nhất định sẽ xuất hiện tại hắn nhìn phương hướng một loại, trực câu câu vào tới. Sau một lát, Lâm Quý quả nhiên hiện thân, lại bị tìm tới a. Lâm Quý thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phạm Khuyết nụ cười trên mặt nhưng càng thêm nồng đậm. Rút kiếm rồi, tới, ta mặc cho ngươi chém. Hắn càn dỡ mà cười cười, tựa như phát điên hướng lấy Lâm Quý vào tới. Phạm Phất không nhìn thấy Lâm Quý trong tay thành công kiếm đồng dạng, Thế thế, Lâm Quý khẽ lắc đầu. Hắn lần này lại không có lại dám lấy thần tốc thông đào tẩu, mà là một bên tốc độ cao nhất lui lại trì hoãn thời gian, một bên nâng lên tay trái, phía trong có. Mới vừa mở miệng lại phát hiện tay trái cầm kiếm, lại nâng tay phải lên, vẫn là mềm gạch tím xanh một mảnh, căn bản không ra sức được. rất lâu chưa toàn lực thi triển qua dẫn lôi kiếm quyết, luôn muốn cái kia tới cái viên mãn. tuy nói giờ đây không cần bấm niệm pháp quyết cũng có thể dẫn lôi, nhưng không niệm lẩm bẩm hai câu luôn cảm thấy không dễ chịu. lâm quý thuận miệng giải thích, nhìn xem phạm quyết không để ý tự mình lại càng ngày càng gần. lâm quý thở dài một tiếng. mà thôi, bấm niệm pháp quyết bấm không được, khẩu quyết lúc nào cũng muốn nhắc tới đôi câu. phía trong có lôi đỉnh, lôi thần ẩn danh, động tuệ giao đấu, vũ khí bừng bừng, lôi tới. ờ ừ. Lôi Vân chợt hiện, kia ngưng tụ tốc độ căn bản lệnh người khó có thể tưởng tượng. Ngay tại Lâm Quý thoại ôm rơi xuống trong náy mắt, kia Lôi Vân liền phảng phất đột nhiên xuất hiện tại trên bầu trời đồng dạng. Dẫn lôi kiếm quyết, "Ngươi tại ta là yêu tà." Đều nhập đạo cảnh, ai còn sợ cái này khu khu Lôi Kiệt a, người đâu?" Phạm khuyết lời nói một nửa, lại thấy Lâm Quý đã không thấy bóng dáng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy Lâm Quý bay về phía trên bầu trời kia sấm chớp rền vang kiếp vân vòng xoáy. Nguyên bản bị nộ thần hư ảnh nhuộm đỏ không trung, lúc này đã bị kia đen nhánh kiếp vân vòng xoáy đoạt đi một nửa màu sắc, nếu là nhìn từ đằng xa đi, đại khái là địa vị ngang nhau tư thế. Hắn muốn làm cái gì? Thiên uy tại thượng, Phạm Khuyết trung quy là cảm nhận được mấy phần giằng buộc, hắn lựa chọn tạm thời chờ đợi, muốn nhìn một chút Lâm Quý đến cùng nghĩ làm ra trò răng gì. Nếu chỉ là chỉ là dẫn lôi kiếm quyết, vậy hắn. Trong lòng đang suy nghĩ, Phạm Khuyết chợt mở to hai mắt, hắn bất ngờ ý thức được gì đó. Chỉ gặp tại thiên không bên trong, tinh thần chi lực dũng nhiên tiềm thức tại Lâm Quý quanh người, chỉ là trong chốc lát, kiếp vân kia cùng ánh sao lấp lánh chiếm đi trên bầu trời mắt có thể nhìn thấy gần như tám thành vị trí, kia độ thần hư ảnh ngược lại bị chen tại cái góc. Giờ này khắc này, Phạm Khuyết đã từ trên thân lâm quý cảm nhận được tột cùng nguy hiểm, đó là chân chính có thể giết thủ đoạn của hắn. Giám Thiên ti dẫn lôi kiếm quyết cùng Thái Nhất Môn Bắc Cực công thất tinh kiếm hợp lại làm một. Tiểu tử này nụ thân gánh vác được uy thế như vậy, là hắn cũng là luyện thể tu sĩ, chỉ là cái khác thủ đoạn quá mức hơn người, luyện thể ngược lại không quá dễ thấy. Nghĩ tới đây, Phạm Khuyết lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lâm Đạo Hưu, một kiếm này uy thế ngược lại đầy đủ, chỉ tiếc ngươi chạm không tới ta, mà một kiếm này sau đó ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn, lại giảm phọ chạm ta nhân quả. Trên bầu trời lâm quý cười cười, nhìn về phía Phạm Khuyết. Lâm Mỗ liền điểm ấy bản lĩnh cuối cùng, ngược lại bị các ngươi mò thấy, bất quá phạm đạo hữu lần này lại là nghĩ sai. Làm sao? Lâm Mỗ cũng là mới vừa mới rốt cục minh bạch, là gì ngươi liền thần tốc thông đều đổi được, phải biết lúc trước Bạch Thiên Kiểu đều đối Lâm Mộ thuốc thủ vô sách tới. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý ánh mắt thay đổi, nhưng nhìn về phía kia đã bị thiên kiếp cùng sao trời áp chế nộ thần hư ảnh. Thấy cảnh này, Phạm Khiết đồng tử chợt co lại. Hắn cuối cùng tại ý thức được Lâm Quý muốn làm gì. Lâm Quý? Chớ có nổi điên. Phạm Khiết hô to lên tiếng. Nhưng cùng lúc đó, sớm đã vận sức chờ phát động, Lâm Quý trường kiếm trong tay cũng cuối cùng tại hướng lấy nơi xa kia nộ thần hư ảnh hạ xuống tới. Tại một vị đệ cự cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn tồn tại dưới mí mắt, khó trách Lâm Mộ không vung được ngươi đây. Chương 672, Phạm quyết chết. Chương 672, Phạm quyết chết. Nương theo lấy thanh công kiếm thường thường không có gì lạ hạ xuống, trên bầu trời kiếp vân nhưng ngoài ý muốn không có bất cứ động tĩnh gì. Duy nhất biến hóa chính là Lâm Quý quanh người tinh thần chi lực đống nhiên ảm động, tiêu tán vô ảnh vô tung. Trừ cái đó ra, lúc trước kia Huy Hoàng Thiên Uy phảng phất chỉ là làm bộ một loại, tựa hồ không có thể hiện ra hắn cái kia có uy năng. Này, Phạm quyết trên mặt hoảng sợ ngưng trệ. Hắn dường như không hiểu tại sao lại như vậy. Hắn Nguyên Bản còn tưởng rằng một kiếm này gây ra rủi ro, thế nhưng là tại hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Quý, nhìn thấy Lâm Quý trên mặt kia nụ cười như có như không thời điểm, mới biết được sự tình trị sợ tịnh không có nằm ngoài dự đoán của Lâm Quý. Thình thịch. Bất ngờ, một tiếng vang trầm. Phạm Khuyết kinh ngạc phát hiện, một tiếng vang này động lại là tới từ trong cơ thể của mình. Hắn cúi đầu, nhìn thấy tâm mạch bên trên kia bị sọ xuyên kiếm thương, đổ máu tốc độ giống như nhanh thêm mấy phần. Nguyên Bản đã không nhìn đau đớn, giờ này khắc này, nhưng dần dần bắt đầu hiện hiện, để hắn nhịn không được nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Có nộ thần giúp ta ra chỉ được rồi, nộ thần." Phạm khuyết chợt phản ứng lại, cần phải là nộ thần xảy ra vấn đề, trên người hắn ra chỉ mới biết không kiên trì nổi. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại thấy nơi xa hắn thi triển ra đại đạo hư ảnh, ta giữ tận nộ thần tự thần, lúc này tựa hồ tại đối kháng gì đó, mặc dù vẫn là bất động như núi không giận tự uy bộ dáng, nhưng là hư ảnh nhưng càng ngày càng làm đạo, sau lưng hồng vân cũng càng ngày càng nồng cạn. Phạm Khiết biết rõ lúc này tự mình còn có thể hoàn hảo hành động, toàn bằng nộ thần ra chỉ, này độ đằng đạo chính là hắn căn cơ, quả quyết không thể có bất luận cái gì khó khăn chật trở. Hắn không chút do dự thôi động nguyên thần chi lực, muốn dẫn động bốn phía thiên địa linh khí, tăng cường cái kia đại đạo hư ảnh ý năng. Thế nhưng là ngay sau đó hắn liền phát hiện, bốn phía vậy mà không có thiên địa linh khí, làm sao có thể? Hắn cuối cùng tại ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu là không có thiên địa linh khí, đại đạo hư ảnh không thể tiếp tục được nữa, vậy hắn liền trở thành vô căn chi lục bình, cũng không còn có thể uy hiếp được lâm quý thủ đoạn. Thế nhưng là làm sao có thể không có thiên địa linh khí? Chớ nói hai cái nhập đạo tu sĩ, cho dù lại đến hai cái nhập đạo cảnh tại nơi này giao thủ, cũng chỉ là tranh đoạt riêng phần mình bốn phía linh khí, hơn nữa thế giới biết bao lớn bên này một chút tiêu hao trong chớp mắt liền sẽ bị bổ đủ trừ phi là thi triển đại thần thông hoặc là tuyệt cường thủ đoạn nghĩ tới đây phạm khuyết thần sắc trì trệ hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lâm quý lại thấy lâm quý cũng chính nhìn xem hắn nguyên kia nộ thần hư ảnh muốn duy trì không được nguyên kia dẫn lôi kiếm quyết dương cung mà không phát chính là vì như vậy phạm khuyết ánh mắt vượt qua lâm quý nhìn về phía kiếp vân kia vòng xoáy lúc này kiếp vân kia bên trong vẫn là sấm sét vang dội thiên uy huy hoàng cho dù cách nhau rất xa hắn đều có thể cảm nhận được kiếp vân kia không ngừng nắm kéo bốn phía linh khí cảm giác không phải vậy đâu nếu là để ngươi kia nộ thần vẫn tồn tại như cũ, lâm mũi liền cầm ngươi thúc thủ vô sách. lâm quý cũng không gấp gáp động thủ, bởi vì bên kia nộ thần hư ảnh chỉ là bị từng bước xâm chiếm lấy, vẫn còn không có tiêu tán. nghe vậy, phạm quyết trầm mặc giây phút, sau đó bất ngờ hướng lấy lâm quý vọt tới. chỉ là tại hắn tới đến lâm quý trước mặt trong mấy mắt, lâm quý lại lần nữa biến mất không thấy. sau một lát, lâm quý hiện thân lần nữa. lần này phạm quyết lại không có đuổi theo. ngươi này thần túc thông thật sự là không hợp tối thượng, thần thông như vậy chẳng lẽ không có chút điểm hạn chế? phạm quyết còn tại nguyên địa, nhìn xem tại cách đó không xa hiện thân lâm quý nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mấy phần phẫn nộ cùng mấy phần tuyệt vọng. Hạn chế, Lâm Mẫu nguyên thần chi lực không đoạn tuyệt, liền không có có hạn chế. Lâm Quý gặp Phạm Khuyết đổi không kịp tới, tức khắc rõ ràng chính mình đã tìm tới mấu chốt của vấn đề. Quả nhiên, kia nộ thần hư ảnh liền là hết thề căn nguyên. Tại kia nộ thần dưới mí mắt, hắn một cái chỉ là nhập đạo cảnh, cho dù thần thông lại thế nào tinh diệu, cũng tuyệt đối không thể giấu giếm được đối phương. Dù sao cũng là đại đạo một loại tồn tại. Kia nếu là vô pháp khắc chế ngươi kia thần túc thông, chẳng phải là ngươi vừa lên tới liền đứng ở thế bất bại? Phạm Khuyết nhíu mày vấn đạo. Gặp hắn không còn xuất thủ, nơi xa tinh thần chi lực cùng tiên kiếp chi huy như cũ tại tiêu hao kia nộ thần hư ảnh, Lâm Quý cũng nhiều mấy phần kiên nhẫn. Muốn học thần túc thông, đạo gia Phật gia đều muốn hiểu, trừ cái đó ra còn có rất nhiều hạn chế. Đây là Phật quốc cấp đáy hồng đại thần thông, Lâm Mộ cũng là dưới cơ duyên xảo hợp được lúc trước cá lại ra thức ngàn năm tích lũy mới học được. Lâm Quý cười nói, ban đầu ở Duy Châu, liền a lại ra thức đều đem Phật môn lục thông xem như lợi khí tới dùng, thủ đoạn này tự nhiên không lại đơn giản. Thoại âm rơi xuống, gặp Phạm Quyết im lặng không nói. Lâm Quý dường như đã nhận ra gì đó, nhìn về phía phương xa, lại thấy kiếp nộ thần hư ảnh cuối cùng tại chống cự không nổi linh khí tiêu hao, hay là nói, là Phạm Khuyết đã hết biện pháp, kiếp nộ thần hư ảnh không thể tiếp tục được nữa, triệt để tiêu tán. Phụp. Phạm Khuyết một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tại trong chớp mắt biến được yếu ớt không gì sánh được. Cái kia thân thể gầy yếu dường như lại không người mấy phần, liền duy trì ở trên bầu trời hư lập đều phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Ta tại Cửu Châu hai đời đi lại 7800 năm, không dám nói kiến thức rộng rãi, nhưng tóm lại là có mấy phần kiến thức, man tộc đồ đẳng đạo mặc dù có rất nhiều tai hại, nhưng ta chưa từng nghĩ tới, đồ đẳng đạo sẽ bị dạng này phá giải. Phạm Khuyết thở một hơi dài nhẹ nhõm đồ đăng đạo vốn là khó mà đạo thành, bởi vậy ta đã có đến gần trăm năm chưa thi triển qua thủ đoạn này. Nguyên bản nghĩ là thêm vào trường sinh điện, tìm phương pháp khác trở lại nhập đạo, tới nhập đạo lúc này tiếp trước nội thần hư ảnh liền xuất hiện lần nữa, không đợi ta cự tuyệt, liền đem ta dẫn tới đệ thất cảnh. Phạm đạo hưu tâm có tử trí, lâm quý nói ra, Phạm Khuyết nít miệng nhất yếu, vốn cũng không phải là người chết chính là ta vong, mượn đồ đăng đạo lực lượng, chung quy phải bỏ ra thứ gì? Lần này ta mượn quá nhiều, đến muốn thêm vào một đầu đệ thất cảnh tính mệnh mới được, mà lúc này giờ phút này, bằng ta thương thế kia tàn chi thân, lại nên đi cái nào tìm tế phẩm? nói đến đây, phạm khuyết lại túi đầu xuống, nói khẽ, ngươi tại ta muốn cùng ngươi liều mạng, tại ngươi làm tổn thương ta một khắc này, ta cũng đã thân bất do kỷ. hắn nói cho ta có thể tại ngươi nhân quả đạo bên dưới hộ ta chu toàn, muốn ta đạt được tính mạng của ngươi. gì đó, lâm quý tâm bên trong giật mình, kiếp nộ thần có thể cùng ngươi trò chuyện, hắn quả thật còn có ý thức tồn tại. phạm khuyết nhưng không có giải thích, hoặc là nói hắn đã bất lực giải thích, bởi vì hắn nhục thân bắt đầu vỡ vụn, làn da bên trên xuất hiện mảng lớn vết rạn, làn mũi trước rất xuống, sau đó là tai, sau đó lại là cánh tay. Hắn bắt đầu dùng một loại lâm quý chưa bao giờ thấy qua, lại không nhẫn nhìn thẳng đáng sợ. Phương thức đục thân vỡ vụn. Lâm quý, lần này ngươi dám ra tay với nội thần, từ nay về sau, liền đừng lại đi bắt địa đi. Thoại âm rơi xuống, phạm khuyết đục thân triệt để vỡ vụn thành khối vụn, tàn mát đầy đất đều là. Mà lâm quý mắt thấy phạm khuyết thân tử, tâm bên trong nhưng thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên lai like giống như a lại gia thức dạng kia tồn tại, nay nội thần có thể so a lại gia thức còn khó dây hơn chút. Lâm quý sắc mặt biến được có chút nghiêm trọng. A lại gia thức cho đến khi chết, mặc dù thu được tự do, nhưng cũng chỉ thừa lại mới vào đạo thành cảnh lý năng. Mà nay nội thần khốn thân bất địa, lại là đệ cửu cảnh thậm chí cao hơn sao? chương 673 nhân quả đạo tiến triển, chương 673 nhân quả đạo tiến triển. không bao lâu sau, kiếp vân tán đi, trời nhưng vẫn là hỏa hồng, nhưng cũng không phải là kia nộ thần hiển hóa, mà là mặt trời chiều ngã về tây, giáng chiều tỏa ra toàn bộ không trung. lâm quý cảm thụ được thân bên trên đã lâu mỏi mệt, rơi trên mặt đất, nhìn xem bốn phía phạm khuyết tứ linh bắt lạc nhục thân, tuy nói không phải thân thủ chém giết, nhưng cũng là chết trên tay ta. lâm quý trong mắt nổi lên kim hắt chi sắc, nhìn quanh quanh người, quả nhiên thấy được một đầu cực kỳ thô trắng công đức kim tuyến này chính là dồn ép phạm khuyết vẫn lạc chỗ tốt, sau này lại thi triển nhân quả đạo thủ đoạn hẳn là có thể ung dung mấy phần, hạn mức cao nhất cũng lại cao chút. Lâm quý nhân quả kiếm pháp, hạn mức cao nhất chính là hắn 10 năm này đủ loại qua lại, tích lũy công đức nhân quả. Nếu không phải tham dự chân yêu tháp cùng duy châu một sự tình, tại cựu châu đại thế bên trong tới không dám nói ảnh hưởng rất lớn, nhưng tóm lại là không thể không nhìn tác dụng lời nói, hắn hôm nay khoảng cách nhập đạo cảnh, chỉ sợ còn muốn tích lũy rất lâu. Lâm quý lại đem suy nghĩ chìm vào trong đầu, thấy được tại trong đầu lượn vòng lấy đại biểu cho nhân quả đạo đạo đồ thái cực âm dương hư bước đồ án kia so với lúc trước dường như rõ ràng chút, nhưng như xưa nhìn không rõ ràng. Giống như đối nhân quả đạo cảm ngộ sâu chút, nhưng minh bạch thứ gì vẫn còn không được biết, được tại sau đó tìm hiểu kỹ càng mới được. Lâm Quý mở to mắt, trên mặt nổi lên một chút ý cười. Vô luận như thế nào, một trận chiến này chung quy là để hắn ấn chứng tự mình trước kia suy đoán. Quả nhiên, cho dù tại nhập đạo cảnh sau đó, nhân quả bộ đã biến thành nhân quả đạo, nhưng mạnh lên phương pháp lúc nào cũng không có biến. Vốn chỉ nghĩ nhập đạo sau đó coi như đầu cá gấp muối, tìm một chỗ giấu đi, ta nhất tâm tự vệ, tổng không có ăn nhiều chết no ngu xuẩn chọc tới ta. Giờ đây nhìn tới lần này tuy nói là nghĩ còn Phương Đại nhân đơn tình nhưng nếu dính vào, không mỏi nhiều một chút chỗ tốt lúc nào cũng không nói được. lần này Cựu Châu Đại Thế so kia chấn yêu tháp so với lúc trước duy Châu mật tông còn mưa lớn lớn đến lệnh người ngẫm lại liền cảm giác kinh hãi. nghĩ tới đây Lâm Bí trên mặt nổi lên một chút ý cười, hắn kiêng vung tay lên một cỗ linh khí tạo thành gió nhẹ phất qua, thổi tan bốn phía mùi máu tanh nhưng cũng đem Phạm Khuyết kia tàn khuyết thi thể một lần nữa tổ hợp hoàn chỉnh lên tới, lại vung tay lên một tay đại thụ đổ xuống biến thành quan tài hình dạng. tóm lại là vị nhập đạo cảnh vẫn là nhập thổ vi an a giúp Phạm Khuyết thu rồi thi bên dưới táng. Lâm Quý mới xem như triệt để trầm tĩnh lại. Hắn nâng tay phải lên, phát hiện phía trên tím xanh đã tán đi hơn phân nửa, mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng phổ thông hoạt động đã không còn trở ngại. Cái kia về biên thành đi, cũng không biết rõ ta kia đồng Liêu Kiều đại nhân đỡ hay không được. Tâm niệm đến đây, Lâm Quý vây tay một cái liền đem Phạm Khuyết lúc trước binh khí đại truy nắm ở trong tay, nỗ lực đem hắn ném vào tự mình tụ lý ca khôn, có thể thử mấy lần nhưng cuối cùng thu không tiến đi. Hắn tức khắc Minh Bạch đây là có chủ đạo khí, hắn chủ mặc dù chết rồi, nhưng đạo khí có linh, đây là không nguyện khuất phục. Quay lại đi Thiên Công phường tìm người cấp ngươi luyện, Lâm Mộ không thiếu đạo khí nghĩ đến trên người ngươi vật liệu hẳn là còn trị ít tiền, tiện tay đem đại truy mang theo, lâm quý thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến biên thành mà đi. Cùng lúc đó, này duyên châu phủ thành biên thành, giờ đây hơn phân nửa địa phương đều thành phế tích. Ha ha ha, tiểu đại nhân, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tới khi nào? Trường sinh điện một vị nhật du đỉnh phong cảnh Tên trung niên mặt dài tùy tiện không tiên sợ dễ cự nói, giờ đây ngươi này phủ nha bên trong chỉ còn lại có tiểu miêu tiểu cầu hai ba con, đều là chút đệ tam cảnh đệ tứ cảnh bất nhập lưu môn hàng, phàm là nguyên thần tu sĩ, trừ ngươi bên ngoài đều là đã mất mạng, ngươi là gì còn không trốn? Tiểu cảnh viêm mặt trầm như nước một câu cũng nói không nên lời, hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương, tuy nói có thể làm trấn phụ quan, bản thân chính là nhật du cảnh bên trong cường giả, lại thêm khí vận gia trì, hắn tại cùng cảnh giới bên trong khó có đi thủ, nhưng cũng tiết song quyền không địch lại sáu tay. Ngay từ đầu chỉ là đơn đấu, hai vị khác trường sinh điện nhật du cảnh lại là tại thành bên trong tùy ý sát lục, phàm là tu sĩ, tất cả đều mất mạng hai người kia chi thủ, duy chỉ có một chút cảnh giới thấp, bọn hắn liền nhìn liếc mắt hứng thú cũng không có, mới may mắn tránh thoát một kiếp. giờ đây này biên thành gần như đã lại tìm không tới tu sĩ khác thân ảnh, mà tiêu cảnh viêm bản thân cũng là mượn hắn mời tới trận đạo tông đệ tử trợ giúp mới sống đến bây giờ nhẹ nhàng cô nương, đợi lát nữa ta toàn lực ngăn chặn bọn hắn ngươi không nên quay đầu lại một mực đào tẩu ta ước chừng có thể kéo lại bọn hắn một khắc đồng hồ thi kinh linh khẽ lắc đầu nói không được ta nếu là chạy trốn ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi nếu không trốn hai chúng ta cái đều không sống nổi ta không trốn cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng tiểu cảnh gặp thi kinh linh mặt băng lãnh không núc ních chút nào tâm bên trong minh bạch nàng là quyết định chủ ý không lại trốn lần này lại là tiểu mỗ hại các ngươi trận đạo tông là trường sinh điện nhu đủ cung tiểu đại nhân có liên quan gì Thì Kinh Linh nói ra, còn nữa nói, vị kia Lâm Tiền Bối đuổi theo Trường Sinh Điện Nhập Đạo, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến hắn trở về, hết thảy vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lâm Quý, Tiểu Cảnh Viêm im lặng. Hắn tự nhiên là nghe nói qua Lâm Quý người này, chỉ là chưa từng có từng qua lại. Lâm Tiền Bối chỉ là mới vào Nhập Đạo, Trường Sinh Điện Nhập Đạo cảnh lại khác. Hắn có thể kéo lại đối phương đã là giúp bận rộn, chống cậy vào Lâm Tiền Bối đánh giết Nhập Đạo cảnh, chỉ sợ rất không có khả năng. Tiểu Cảnh Viêm hiển nhiên hiểu rõ không ít, Nhập Đạo tu sĩ si nếu là nghĩ liều mạng, một khi dùng thân nô đạo Nhập đạo tiền kỳ Liêu mạng nhập đạo hậu kỳ cũng còn chưa thể biết được, đấng người này tiết mệnh cực kỳ, chỉ sợ khó mà phân ra thắng bại. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Cảnh Viêm gặp Thi Khinh Linh như xưa không định rút đi, cũng không còn thuyết phục. Thế nhưng là tại hắn lần nữa nhìn về phía đối diện ba vị trường sinh điện Nhật Du canh lúc, lại đột nhiên phát hiện ba người kia đã tụ lại tại một chỗ, từng cái một khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Mà tại trước người bọn họ, nhưng xuất hiện một vị trong tay mang theo một bà đại truy tóc bạc tuổi trẻ. Cùng lúc đó, trưởng sinh điện cầm đầu vị tiên trung niên mặt dài, run run sừng sững chỉ vào lẩm quý trong tay đại truy. Này này truy làm sao trong tay ngươi, đây rõ ràng rõ ràng. Rõ ràng là nhà ngươi trường sinh xử phạm khuyết đạo khí. Lâm Quý thấy đối phương lời nói đều nói không lưu loát, dứt khoát giúp đối phương bù đắp. Kia tên trung niên mặt dài điểm gật đầu, ánh mắt hoảng sợ lớn hơn mấy phần. Phạm Trường Sinh dùng đâu? Hắn chết. Lâm Quý rất thẳng thắn trả lời. Ngươi giết hắn? Ngươi có thể giết được hắn? Tên trung niên mặt dài tựa hồ còn không dám tin tưởng. Hắn đạo khí đều trong tay ta, ngươi cứ nói đi. Lâm Quý hỏi lại. Trường Sinh điện ba vị nhật du cảnh liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó vậy mà cực kỳ ăn ý phân vị ba phương hướng, cũng không quay đầu lại trốn xa mà chạy. Trốn được ngược lại quá quyết, cùng Phạm Khuyết tương xứng. Lâm Quý nhịn không được cười lên, thật đúng là tướng hùng hùng một ổ chỉ là đều đến như vậy tình trạng, Lâm Quý làm sao lại để mấy vị này tay nhuộm vô số giám thiên ti đồng liêu máu tươi hung thủ lạc đầu. Sau một lát, ba bộ đầu thân tách rời thi thể liền nằm ở Duyện Châu phủ nha đã rách nát bên ngoài cửa chính. Chương 674, Trong kinh gửi thư. Chương 674, Trong kinh gửi thư. Mắt thấy đem tự mình đẩy vào tuyệt cảnh ba vị Nhật Du đình phong, liền như vậy dễ như trở bàn tay, liền chút điểm phản kháng đều làm không được liền chết tại Lâm Quý trong tay, kiều cảnh viem trên mặt thần sắc biến được phớt tập chút. Hắn sớm liền biết rõ Lâm Quý, biết rõ hắn là phương đại nhân hái tướng là giám thiên thi cực lực bồi dưỡng hậu bối, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, này nguyên bản tại trong ấn tượng vẫn chỉ là hậu bối lâm quý, nhất phi trùng tiền tốc độ lại nhanh đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời, tiểu cảnh viêm tâm bên trong không khỏi cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức vô dụng, chỉ có tuổi đã cao. Ngay tại tiểu cảnh viêm tâm bên trong phiền muộn thời điểm, lâm quý đã đi tới trước mặt hắn, chắp tay thi lễ. Duy châu chấn phủ quan lâm quý gặp qua tiểu đại nhân lâm tiền bối, người ta đều là tam phẩm chấn phủ quan, là đồng liêu cùng thế hệ tương xứng là được. Lâm quý khoát tay áo, ra hiệu tiểu cảnh viêm không cần quá mức cầu thúc, nếu là ở trước mặt người ngoài. Vô luận đối phương lai lịch gì, chỉ cần cũng không phải là nhập đạo, lâm quý đều có thể yên tâm thoải mái thụ lễ. Nhưng tại giám thiên ti đồng liêu trước mặt, hắn nhưng trung quy vẫn là vẫy không ra vào đạo tiền bối chắc chắn. Có thể lên làm chấn phủ quan, cái nào không phải nhật du cảnh bên trong người nổi bật, thực án niên kỷ để tính, chỉ sợ chí ít cũng có hơn 100 tuổi. Tiêu cảnh viên cũng không phải bảo thủ tính tình, hắn thở dài một tiếng, lại là nhìn về phía xung quanh nơi nơi rách nát biên thành. Chầm mặc giây phút, hắn lượm cười nói, tiểu mộ trấn thủ biên thành hơn 30 năm bình yên vô sự, hết lần này tới lần khác để lâm đại nhân chê cười. Chỗ đó, trường sinh điện lòng lang dạ thú sớm có mưu đồ lại có mấy vị nhập du đỉnh phong cùng một vị nhập đạo cảnh xuất thủ, tiểu đại nhân lực có chưa đến là chuyện hợp tình hợp lý. Nói là nói như vậy, nhưng trung quy là tiểu mỗ thất trách. Tiểu cảnh viêm mang theo vài phần tự trách đạo, lần này thủ hạ ta huynh đệ bỏ mạng hơn phân nữa, này Duyện Châu giám thiên ti đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có thể nhìn tổng nha an bài như thế nào, nếu là không phải nhân thủ xuống tới, chỉ sợ tiểu mỗ tại này Duyện Châu muốn cô một khó chống. Nói đến đây, tiểu cảnh viêm bất ngờ xông lên Lâm Quý túi người hành lễ. Lâm đại nhân giờ đây đã là cao quý nhập đạo đại năng, tổng nha ba vị nhị phẩm du thiên quan còn có một vị trống chỗ, nếu là Lâm đại nhân tương lai thọ vị Thỉnh cầu đối ta Duyện Châu chiếu cố một hai. Dụ thiên quan, lâm mỗ tư lịch còn thấp, còn chưa tới phi ta." Lâm Quý vừa nói, một bên nhìn chằm chằm tiểu cảnh viêm liếc mắt. Hắn đối với tiểu cảnh viêm này người cũng không có quá nhiều ấn tượng, tại đi Duy Châu làm chấn phủ quan sau đó, liên quan tới Thanh Châu Duyện Châu tin tức, phần lớn đều là bị dùng vô sự phát sinh bốn chữ khái quát đi qua. Vô luận là thực vô sự phát sinh, vẫn là xảy ra chuyện gì nhưng bất lực, chỉ có thể làm làm vô sự phát sinh. Cuối cùng, hắn đối với tiểu cảnh viêm là cực kỳ xa lạ, chỉ là biết rõ người như vậy, chỉ thế thôi. Giờ đây gặp hắn tại loại này thế cục phía dưới, lại còn nghĩ duy trì giám thiên ti tại Duyện Châu thế lực, Lâm Quý giờ mới hiểu được, này người chỉ sợ hơn phân nửa là cái giám thiên ti tử trung chi sĩ. Bất quá chỉ sợ cũng chỉ có tử trung chi sĩ, mới nguyện ý tại Nhật Du Đình phong, có hy vọng nhập đạo tình ung dưới, còn tại Duyện Châu bực này khu vực chấn thủ 30 năm, có thừa à, tiểu đại nhân, tổng nha bên kia chỉ sợ sẽ không phái người đến đây." Lâm Quý trong giọng nói mang tới một chút nghiêm túc. Tiểu Cảnh Viêm sững sở, cao mày nói, "Làm sao lại như vậy? Nhất Châu phủ nha đều ở đây phiên đại chiến bên trong bị hủy, người sống sót lác đác không có mấy, nếu là không phái người tới, này Duyện Châu chẳng phải là Không đợi Tiêu Cảnh Viêm nói xong, Lâm Quý liền khẽ thở dài, đâu chỉ Duyện Châu, nếu như không ngoài sở liệu, tiếp xuống Trung Nguyên, Cựu Châu đều biết loạn lên tới, đây là trường sinh điện trải qua thời gian dài miêu độ, ngăn không được. Dù vậy, cũng không thể bỏ đi Duyện Châu, đây là nhất Châu chi điện. Liên lúc trước Duy Châu, triều đình đều có thể quyết định đem hắn thu hồi, Duyện Châu mặc dù lo chút, nhưng tối thiểu một mực quy về triều đình trị bên dưới. Tiêu đại nhân, giờ đây giám thiên ti quản sự là Lan Trạch Anh, vị tia phái đế bên cạnh đại nội tổng quản. Tiêu Mộ tự nhiên biết rõ, nhưng vô luận là ai, tại hắn vị mưu hành chính. Nói đến đây, Tiêu Cảnh Viêm bất ngờ ngẹn lại, hắn thấy được Lâm Quý trên mặt kia trào phúng giống như cười mà không phải cười, ngay sau đó liền hiểu tự mình buồn cười. Một mấy mắt, Tiêu Cảnh Viêm phảng phất già đi mấy chục tuổi một loại, lập tức không còn suy nghĩ đi qua rất lâu, hắn mới rốt cục thở dài một tiếng, nói ra, đã sớm nghe nói trường sinh điện tại cựu Châu các nơi gây sóng gió, nhưng tiểu mụ vốn cho rằng lại thế nào loạn, cũng loạn bất quá 2 năm trước trấn Yêu Tháp, cũng loạn bất quá Duy Châu kia ngàn năm một tông. Đây là đại thế chi tranh, tiểu đại nhân, bo bo giữ mình à, để tương lai hết thảy hết thảy đều kết thúc lại nói cái khác đúng lúc này, bất ngờ một đầu linh cấp rơi xuống từ trên không, đáp xuống lâm quý trên bờ vai. Tìm ta sao? lâm quý có chút ngoài ý muốn, hắn đã rất lâu chưa tiếp vào qua chuyển tin linh cấp. bộ mâm ra rất lâu vô dụng chấn tự lệnh đưa tới, linh cấp tức khắc phun ra một tờ giấy nhỏ. trên tờ giấy che kín tổng nha đâm, là trong kinh tin tức. một màn này cũng hấp dẫn một bên tiểu cảnh viêm ánh mắt, đáng tiếc lâm quý chỉ là phối hợp đem mảnh giấy mở ra nhìn một chút, không có chia sẻ ý tứ. sau một lát, lâm quý buông xuống mảnh giấy, ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía tiểu cảnh viêm. lâm đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu đại nhân, ngươi hẳn là có không cần đoán cũng biết năng lực. Làm sao? Lâm quý thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó vô vô trên vai đổ thừa không đi Linh Cáp. Còn không đi sao? Gặp Linh Cáp còn không đi? Lâm quý bất đắc dĩ lấy ra một mai nguyên tinh đưa tới. Kia Linh Cáp lúc này mới hài lòng, ngập tới nguyên tinh sông lên Lâm quý nhân tính hóa điểm gật đầu. Lúc này mới bay đi đổi đi Linh Cáp, Lâm quý mới cười khổ nói, đám này Linh Cáp chỉ sợ bí mật lại vù đắp nhau, đều trách Lâm mộ tại duy châu lúc xuất thủ quá xa hoa chút, để đám này tiểu chút chiết đều biết Lâm mộ thân bôi mỡ nước nhiều. Kia kinh châu tin tức, Tiêu cảnh viêm còn lẩm bẩm mới vừa tin tức, Lâm quý lắc đầu. Lâm Mỗ nhập đạo, Duy Châu chấn phủ quan kém lại là không làm tiếp được, trước sau đã chỉ hoãn mấy tháng, trong kinh để ta đi trong kinh tự nhiệm. Chỉ là việc này. Kiều Cảnh Viêm khó hiểu nói, kia Lâm đại nhân là gì nói kiểu mồ không cần đoán cũng biết. Thành tổng nha cung phụng, tuy nói không còn mặc cho con trước, nhưng giám thiên ti khí vận đối với nhập đạo tu sĩ tôi nói, nhưng cũng tính không được gì đó, mà còn lại chỗ tốt còn nhiều hơn chút, đây là chuyện tốt. Lâm quý chính là đem mảnh giấy trực tiếp đưa cho Kiều Cảnh Viêm. Phía trên che kín lan trạch ánh ấn, Lâm Mỗ lần này vào kinh phải đi địa thánh. Cùng lúc đó Tiêu Cảnh Viêm cũng xem hết trên tờ giấy nội dung ánh mắt hắn hưu hưu trường lớn nhìn về phía Lâm Quý. "Bệ hạ không điểm, ngài vì giám tiên ti vị thứ ba Du Thiên Quan." Lâm Quý điểm gật đầu, nhìn về phía đông bắc phương hướng. "Nơi nào là Kinh Châu, là kinh thành, là Đại Tần nội địa?" Theo lý mà nói, Lâm Mỗ vô luận như thế nào cũng không có tư cách tại cái này Du Thiên Quan. Lâm đại nhân chớ có tự coi nhẹ mình. "Không, tiểu đại nhân ngươi không hiểu." Lâm Quý luôn cảm thấy, ở trong đó chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Phía trước tại Duy Châu hắn đã triệt để đắc tội Lan Trạch Anh. Xem như giám tiên Ti Ti chủ lan trợ anh, làm sao lại đồng ý để hắn tới làm cái này du thiên quan, chương 675, Phái đế tâm tư. Chương 675, Phái đế tâm tư. Kinh thành, hoàng cung, Ngự hoa viên. Ba tháng trong kinh, tuy nói đầu xuân đã tới, nhưng trong không khí nhưng vẫn là có thể ngửi được mấy phần giá lạnh. Tại Ngự hoa viên đình đài lầu các ở giữa, một chỗ đầm nước trước đó, Phái đế ngồi tại một cái bàn nhỏ bên trên, trong tay cầm cần câu, sắc mặt bình tĩnh nhìn trong đầm nước lui tới, lại vẫn cứ không cắn câu bảy cá ở phía sau hắn chỉ có sở công công một người buổi tiếp, còn lại cung nữ thái giám đều tại cảng xa xôi thận trọng chờ lấy. không biết rõ qua bao lâu, trên bầu trời hạ xuống mưa nhỏ. phái đế như xưa bất vi sở động, chỉ là nhìn xem trước mặt đầm nước. sở công công trên mặt cũng không có gì biểu lộ, chỉ là hướng lây phía sau cung nữ nhìn thoáng qua, rất nhanh liền có người đưa tới một bả cây rủ. tiếp nhận cây rủ căng ra, còn không đợi sở công công tới đến phái đế bên cạnh, phái đế thanh âm liền vang lên. không cần. sở công công bước chân hơi ngừng lại. bảy hạng, long thể quan trọng, trâm thể cuốt còn không có yếu như vậy. nói xong, phái đế dường như tới mấy phần hứng thú quay đầu nhìn về phía Sở Công Công, trên mặt cũng mang tới mấy phần ý cười. Thế nào, ngươi cũng cảm thấy chấm quá mức yếu đuối, chỉ cần cẩn thận hầu hạ. Lao nô không dám. A, không dám. Phái đế cười nhạo một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía trong đầm nước. Lại qua giây phút, mưa rơi dần dần bị lớn. Sở Công Công lần nữa tiến lên phía trước, chỉ là còn không đợi căng ra dù, hắn liền bị Phái đế ánh mắt dồn ép để tay xuống, chỉ có thể đứng tại Phái đế bên cạnh cùng một chỗ gặp mưa. Nay trong đầm ngư nhi quá mức nhát gan, đều là ngài long uy quá nặng, dọa đến bọn chúng không dám tới gần. Sở Công Công thấp giọng nói ra, vậy hạ nếu là nghĩ đến ngày khác xuất cung đi ngoại ô kinh thành núi rừng bên trong kia có một chỗ bảo đảm không thú vị không đợi sở công công lời nói xong phái đế liền buông xuống cần câu tự mình khởi thân hướng tầm cung đi đến sở công công thấy thế vội vàng lại một lần căng ra dù đuổi theo lần này phái đế không có cự tuyệt. vừa đi phái đế vừa mở miệng hỏi sở tổng quản năm đó ngài cũng là như vậy phụng dưỡng tiên đế sao sở công công đầu lại thấp sâu hơn chút so với tiên đế còn nhỏ hơn đưa tới chút nói đến bệ hạ ngược lại cùng tiên đế cực kỳ giống nhau lúc nào cũng không thích chúng ta những nô tài này không rõ chi tiết hầu hạ ha ha Cha ta vốn là này tính tình, sợ tổng quản, nô tài tại, cha ta hắn chết như thế nào? Sở Công Công thần sắc trì trệ, không chỉ là bởi vì phái đế vấn đề, cũng là bởi vì trong miệng hắn đối với tiên đế xưng hô cải biến. Ngữ khí của hắn không còn giống như là người cô đơn đại tần đế vương, ngược lại tựa như là cái phổ phổ thông thông 30 tuổi xuất đầu tuổi trẻ hậu sinh đồng dạng. Nhưng càng là như vậy, Sở Công Công liền càng không dám thất lễ đặc biệt là tại giờ đây cái này mấu chốt đường khẩu. Bệ hạ nên biết, tiên đế hắn thể cốt yếu, vất vả lâu ngày thành tựu, chết tại vì lên. Đây là đám người thuyết pháp, phải đến nói ra, là ta yêu cầu là chân chính nguyên nhân cái chết. Tần Bái nhìn về phía sở công công, nhìn chỉ chốc lát, cảm thấy hắn túi đầu không lưng nô tài lẫn nhau thực tế khó coi, thế là lại thu hồi ánh mắt. Tại sao không trở về lời nói rồi? Bệ hạ, này chính là tiên đế chân chính nguyên nhân cái chết. Nghe vậy, Tần Bái dưới chân nhanh hai bước, cho đến đi đến tầm cung phía trước, hắn dừng lại bước chân, Phất phất tay đuổi đi xung quanh chờ lấy cung nữ cùng bọn thái giám, duy chỉ có lưu lại sở công công. Sở lão, sở công công quá sợ hãi, vội vàng bị giảm xuống đất. Bệ hạ vạn không thể như xương hô này lão nô, lão nô vạn vạn đảm đường không nổi. Thấy thế. thế Tần bái xoay người đem Sở Công Công dịu dắt lên tới. Nhìn xem Sở Công Công kia mặt mũi tràn đầy thất kinh, Tần bái thở dài một tiếng. "Mệt không? Sở Công Công mà mịt. Tần bái tiếp tục hỏi, "Thân vị nhập đạo tu sĩ, nhưng muốn ở ta nơi này chỉ là hoàng khẩu tiểu nhi trước mặt như vậy không đúng. đã nhiều năm như vậy, ngươi không mệt mỏi sao?" "Bệ hạ đây là nơi nào lời nói, lão nô có thể hầu hạ bệ hạ, là lão nô phục khí. Ngươi bị Tần gia thu dưỡng là ngươi phục khí, chấm mặc dù là Tần gia dòng chính con thứ, còn không đáng cho ngươi này nhập đạo tu sĩ cung kính như vậy." "Lão nô, cha ta qua đời đêm trước, từng cùng ta gặp qua một lần." Tần bái đột nhiên lại nói, "Lần này, Sở Công Công đồng khổng trợn co lại, thậm chí vô ý thức đứng thẳng người lên, ánh mắt chuẩn sắc nhìn về phía phái đế, bộ dáng này chính là trong miệng hắn kia đại nghịch bất đạo đạm đường không nổi dáng vẻ. Mà ngay sau đó hắn mới phản ứng lại, lại vội vàng không lưng đi xuống." Tần bái đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cha ta trước khi chết nói hắn muốn bên trên bàn Long Sơn đi, sau đó liền một đi không trở lại. Nói là tại vị bên trên vất vả lâu ngày thành tật mà chết, có thể ta giá đương nhi tử đều chưa từng thấy đến hắn thi thể, chỉ là gặp đến một bộ quan tài mà đã. Gặp Sở Công Công không nói một lời, Tần bái cười nói, "Sở lão Ta nếu là đi một chuyến tổ mộ, mở ra cha ta quan tài, ngài nói ta có thể nhìn thấy hắn gì có sao? Vậy hạ? Tần bái khẽ lắc đầu. "Tốt, chấm mệt mỏi, ngươi đi xuống đi." Lao nô cáo lui. Sở công công không người đến cùng, sau đó quay người bước nhanh rời xa tầm cung. Ma phái đế chính là một mực nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, cho đến hắn triệt để đi xa, mới rốt cục thu hồi ánh mắt. "Sinh tại Tần gia, thật đúng là bất hạnh a." Tần bái quay người, đi vào trong tầm cung. Nếu là đại Tần đế vị thật có tốt như vậy, ta kia đường ca là gì không đến chiến đỉnh. Giã gia tại vị lúc, hắn là đích trưởng cháu. Hắn mới đứng đầu cái kia ngồi tại này đế vị phía trên, cho nên là gì hết lần này tới lần khác là ta. Gia gia cũng không nguyện nói với ta, phụ thân cũng không nguyện nói với ta. Nghĩ đến bọn hắn đã sớm nhận mệnh a. Tần bái lại quay đầu, nhìn về phía Tẩm cung bên ngoài, nhìn về phía kia tầng tầng tường cao bên ngoài kia cao vút trong mây đại sơn. Bàn Long Sơn, ta Tần gia Long khởi chi địa. Phía trên kia đến cùng có cái gì? Nhớ tới tự mình ông nội, tại Bàn Long Sơn phía trên ngồi chơi vô số năm đã từng miễn đế, Tần bái càng thêm cảm thấy, kia chỉ sợ chính là hắn tương lai hạ chẳng. Xin bại Tần gia, được chứng kiến tiên địa rộng lớn. Giờ đây này thế tục quyền lực đối với hắn mà nói, chúng phi là tính không được gì đó. Trầm ngâm giây phút, tần bái khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Không nhảy ra được. Thực không nhảy ra được sao? Ừ, ta nhìn cũng chưa chắc. Giang Thiên Ti tổng nha, Lan Trạch Anh trong mày, nhìn xem trong tay thánh chỉ. Hắn nhận ra kia nét chữ, cũng không phải là Hàn Lâm viện Hàn Lâm quan viết thay, đây là phái đế thân bút thánh chỉ. Tại Lan Trạch Anh bên cạnh, hắn thân tín gần sát hai bước, thận trọng hỏi, đại nhân, ý của ngài là? Đi cùng dần hồ nói, kia du thiên quan vị trí không tới phiên hắn. Lan Trạch Anh buông xuống thánh chỉ, Phải để khâm điểm Lâm Quý tên kia lấp lên Du Thiên Quan thiếu, việc này không có cách nào lại xoay vần, chỉ có thể làm theo. Nghe vậy, thân tín cao mày nói, có thể là để dần hồ thượng vị, trước sau ngài đã mưu đồ rất lâu, giáng thiên ti bên trong giờ đây cuối cùng tại Úy có thanh em phản đối, lúc này để Lâm Quý thượng vị. Bậy hạ thân bút, chính là mẫu rong trí nghi. Lan Trạch anh đầu ngón tay gõ mặt bàn. Không quan trọng, chỉ là có thêm một cái Lâm Quý mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Chương 676, Cản đường. Chương 676, Cản đường. Thịnh Nguyên 45, ngày 15 tháng 3. Mưa dầm liên miên bao phủ Kinh Châu. Ngươi nói này cái quỷ gì khí trời, này mưa nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác không ngừng, một cái liền là nửa tháng, thực mẹ nó xối quậy. Ai nói không phải đâu, nghe nói là chọc giận tới Đông Hải Long Vương, đây là Long Vương hàng Thái hòa đâu. Ha! Lời này ngươi cũng tin. Năm ngoái mưa to lúc không phải cũng là nói như vậy. Lần này là thực. Lần trước cũng là thực, lần sau cũng không thể giả. Ngươi! Hừ, ngươi không tin liền không tin, cần gì trào phúng cùng ta. Vào kinh trên xe ngựa. Sa Phu đấu thắng miệng cũng cười đến híp cả mắt, mà ở phía sau trong xe, một vị thư sinh ăn mặc tuổi trẻ công tử ca đầy mắt bờ bừng, phản phất gặp vô cùng đục nhã đồng dạng đây là Thông Thiên trấn đi hướng kinh thành xe ngựa. Trước sau bất quá hơn 10 dặm địa phương, một loại dân chúng, điểm ấy lộ trình đi lên cá biệt canh giờ liền đến, không đáng ngồi xe. Duy chỉ có ra đây đạp thanh du ngoạn trong kinh các công tử tiểu thư, đến Thông Thiên trấn liền cảm giác mỏi mệnh, ra đây lúc cưỡi ngựa, khi trở về liền đem ngựa ném cho Thông Thiên trấn dịch trạm, chính mình thuê xe trở về nay sự tình nghe yêu tiều xa xỉ, nhưng liền là chút chuyện nhỏ như vậy, hết lần này tới lần khác để thông thiên chấn nhiều hơn rất nhiều chuyên môn đánh xe sinh kế, đám này công tử tiểu thư cũng xuất thủ trang nhã, bao nhiêu xem như nuôi sống không ít bách tính. vị tiên sinh này, người tin hay không tia long vương nói chuyện? công tử ca đấu võ mồm thua cấp sa phu, thế là lại nhìn về phía ngồi trung tiêm người. mới đầu nhìn thấy này người, công tử ca kỳ quái đối phương là gì tướng mạo tuổi trẻ nhưng tóc trắng bờ, tại được cái thiếu niên trắng qua loa tát trách lấy cơ đằng sau, hắn liền không muốn để ý tới đối phương. nào có thiếu niên bạch bạch thành như vậy? đám tia học hành ra khổ, đầy đầu ô tia đều dùng hết cũng không thấy trắng bao nhiêu, nói chọc còn tạm được. Bất quá lúc này hắn nhu cầu cấp bách một cái phụ họa, bởi vậy không muốn phản ứng cũng chỉ có thể phản ứng. Lâm Mộ Tin, cũng không tin. Lâm Quý đánh một cái ngáp, ánh mắt nhìn về phía xe ngựa cửa sổ bên ngoài. Này đầu thông thiên chấn đi hướng đường của kinh thành, này 4 năm ở giữa, hắn đã lui tới mấy lần. Đó là cái lời gì? Tin liền là tin, không tin liền là không tin. Huynh đài chớ có lại qua loa tắc trách ta. Kia liền không tin a, Long Vương giờ đây còn tại Đông Hải đâu, làm sao có thời giờ tới trong kinh Dương ai? Nay ngày chính là mưa xuân liên miên mà thôi, tính không được gì đó. Lâm Quý thuận miệng nói ra, ai ngờ kia công tử ca nghe xong lời này, tức khắc mắt sáng rực lên. Huynh Đài cũng tin này, cựu châu thật có Long Vương. Ngươi là nhà nào tiểu thư, liền Đông Hải Long tộc cũng không biết. Lâm Quý cũng kinh ngạc, trong kinh tiểu thư lại thế nào cô lậu quả văn, tổng không đến mức điểm ấy kiến thức cũng không có. Cho dù biết đến không nhiều, nhưng Long tộc tồn tại cho tới bây giờ đều không phải là gì đó bí ẩn. Huynh đại chế cười, buồn công tử, ách, ngươi vừa rồi kêu ta gì đó. Lâm Quý liếc mắt, nữ giả nam trang tiểu đoạn hắn quen thuộc nhất cực kỳ, hắn bất ngờ khởi thân đẩy cửa xe ra, nhẹ xuống khách quan, còn chưa tới kinh thành đâu. Sa Phu vội vàng nhắc nhở. Chỉ là vừa mới mở miệng, hắn liền nhìn thấy phía trước có một người đón mưa, ngang ở quan đạo chính giữa. Đây chẳng lẽ là cướp đường? Sa Phu giật mình, nhưng nhìn chung quanh đằng sau không có gặp người bên ngoài, thế là lại yên lòng. Ta liền nói đâu, này tại dưới chân thiên tử, còn dám có lưu manh cướp đường, hơn phân nửa là muốn dựng hắn đoạn đường a. Lời còn chưa nói hết, Sa Phu bất ngờ nhìn thấy, vừa mới còn tại bên cạnh tóc bạc người trẻ tuổi, lúc này đã đến kia cản đường người trước người. Sa Phu rủi rủi con mắt, hết lần này đến lần khác xác định chỉ là một cái nháy mắt. Người tuổi trẻ kia liền bay ra ngoài hơn 10 trượng khoảng cách đằng sau, hắn tức khắc hiểu rõ ra, gần như không chút do dự, Sa Phu manh nắm chặt dây cường, bước lấy kéo xe lão mã bị đau quay đầu. Rất nhanh, xe ngựa liền hướng về nơi đến phương hướng chạy như bay. Wi wi wi, làm sao quay đầu? Phía trước tu sĩ trả thù, lão tử ta còn không muốn chết. Ngươi nói là vừa rồi cái kia tóc bạc, không phải vậy đâu. Công tử ca tức khắc tinh thần tỉnh táo, hắn là tu sĩ, kéo xe, hắn đều nói có rồng, ngươi còn không tin? Ta tin, tin hừ, qua loa. đang khi nói chuyện công phu, trên bầu trời bất ngờ một tiếng lôi đỉnh nổ vang, kéo xe lão mã bị cả kinh mánh dừng lại. Sa Phu cùng công tử Ca quay đầu nhìn lại, chỉ có thấy được một bóng người đón kia lôi quang từ trên trời giáng xuống. đây chính là tu sĩ sao? Công tử Ca lẩm bẩm nói, lại cùng Thiên Du đồng huy. đây cũng không phải bình thường tu sĩ. Sa Phu hơi híp mắt lại, giám thiên ti a. Lôi quang sau đó, trên quan đạo nhiều hơn một cái cự đại hồ sâu. Lâm Quý một tay rút kiếm, liền đứng tại trong hồ sâu, nhìn cả người cháy đen nằm trên mặt đất trói thoát đối thủ, từ đầu đến cuối. Hắn chưa hỏi qua đối phương tính danh lai lịch, cũng không hỏi đối phương là gì cản đường. Tha tâm thông nhìn ra đối phương là đến gây chuyện, nhân quả nhãn nhìn ra đối phương tội nghiệt quân thân, có đường đến chỗ chết. Nay liền đầy đủ. Khúc cụ, ngươi, ngươi dám đả thương ta? Dân hồ thống khổ ho khan, mỗi một lần thở dốc đều biết đưa tới ngũ tạng lục phủ đau đớn kịch liệt. Ngươi là đạo đồ nhập đạo, không khỏi quá mức một chút nào yếu ớt chút. Lâm quý mặt không thay đổi nói ra, vừa mới nhập đạo, nghĩ đến liền nhập đạo cảnh thủ đoạn cũng còn không có tham dò rõ ràng à? Ai cho ngươi là gan tới cản ta đường? Không muốn xuống nữa. Ngươi. Nhìn ngươi căn cơ bất ổn, linh lực trong cơ thể vẫn là nhật du cảnh vậy chần đấy, nghĩ đến nguyên thần chi lực cũng cực kỳ một chút nào yếu ớt, nào có nhập đạo tu sĩ giống như ngươi như vậy. Bất quá cũng có lẽ là Lâm Mộ ánh mắt quá cao chút, này đoạn thời gian đụng phải đều là chút nhân vật lợi hại, giờ đây gặp ngươi này tại nhập đạo cảnh bên trong góc đủ số món hàng, vậy mà cũng cảm thấy có mấy phần không chịu nổi đập vào mắt. Ta, ta bất quá là vào kinh báo cáo công tác, thực tế nghĩ không hiểu các hạ là gì gan to như vậy, dám ở dưới chân tiên tử cả đường, lại thế nào không chịu nổi cũng là nhập đạo, tổng không đến mức cản đường cấp tiên a. Ngươi nếu là nghĩ phát tiền tài bất nghĩa, rất nhiều biện pháp dù sao cũng so cấp đường một tốt, họ lâm, ngươi xong chưa? dân hồ cuối cùng tại thong thả lại sức, ta bất quá là đi thử một chút ngươi hảo hạng, không nói một lời ngươi liền đánh lén cùng ta, này còn tính là hành vi quân tử sao? ta có nói qua ta là quân tử sao? lâm quý lắc đầu, thử một chút ta hảo hạng, ta làm ngươi này hoạn quan là lan trạch anh phái tới hạ mã đi đâu? ta mặc dù cũng trướng mắt lan trạch anh kia hoạn quan, nhưng hắn cũng không nên như vậy ngu xuẩn, dù sao cũng nên nghe qua lâm mộ tại phía nam đã làm những gì, cũng sẽ không để ngươi đi tìm cái chết. ngươi dám đối lan đại nhân bất kính? Nam không nam nữ không nữ đồ vật, thật sự là buồn cười, lần sau làm việc phía trước, nhớ kỹ hỏi thăm một chút Lâm Mộ tại Duy Châu làm gì đó, ngươi đồng Liêu tử tử là thế nào chết. A không, ngươi không có lần sau. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý khiêng tay huy kiếm, thẳng đến phía dưới cổ họng của ngươi nọ mà đi. Thế thế, dân Hổ manh trừng to mắt. Chấm đã. Ngươi vậy mà muốn giết ta? Lớn mật. Ngươi. Dân Hổ thanh êm im bật mà dừng, bởi vì Lâm Quý trưởng kiếm đã đem hắn thi thể tách rời. Một đạo nguyên thần chi lực bay lên. Lâm Quý không đợi kẻ này nguyên thần thành hình, liền tiện tay huy vũ hai lần đem đánh tan làm xong đây hết thảy đằng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc bên trên bầu trời nơi nào chính có một đạo hắt ảnh dùng tốc độ cực nhanh chạy đến chương 677 gặp lại Lan Trạch Anh chương 677 gặp lại Lan Trạch Anh sau một lát một vị tướng mạo âm nu đầu đội mũ cao tu sĩ rơi xuống từ trên không liền đáp xuống hồ sâu bên cạnh cư cao Lâm Hạ nhìn xem Lâm Quý cũng nhìn xem Lâm Quý bên cạnh kia bị chạm đầu thi thể Lâm Quý Lan Trạch Anh sắc mặt tâm trầm này dần hồ không đợi Lan Trạch Anh nói hết lời Lâm Quý bất ngờ chắp tay thi lễ cười nói Lan đại nhân đã lâu không gặp Lâm Mộ lần này vào kinh chính không biết rõ mang gì đó quả mừng cấp Lan Đại Nhân. Dù sao thượng vị dám thi ti, dù sao cũng so mang lấy một nhóm hoạn quan giống như láo thử cả ngày giấu đầu lộ đôi mưu đồ mới tốt. Lần này Lan Đại Nhân cao thăng, Lâm Mộ không tặng lễ bây giờ nói không đi qua. Này không kéo sao? Vừa lúc kẻ này cũng không biết là nơi nào tới ngu xuẩn, vậy mà cản đường cướp tiền. Cướp tiền thì cũng thôi đi, tiếp đến Lâm Mộ trên đầu đó liền là đường đến chỗ chết. Kẻ này vẫn là cái nhập đạo cảnh, tuy nói là đạo đồ nhập đạo, hơn nữa thoạt nhìn đột phá cũng chính là này một hai ngày sự tình, liền thân bên trên đạo vận đều hiện hóa không ra đến. Nhưng trung quỷ cũng là đệ thất cảnh. Một vị đệ thất cảnh đầu đưa cho Lan đại nhân, tóm lại là xứng với Lan đại nhân thân phận. Thoại âm rơi xuống, Lan Trạch Anh trên mặt tức giận biến thành thản thốt. Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Quý, lại nhìn một chút Lâm Quý dưới thân dần hồ thi thể. Hắn tự nghĩ cũng không phải là người mù, rõ ràng có thể nhìn thấy dần hồ thân bên trên kia giám thiên ti chế thức trường bảo, kia là giám thiên ti cung phụng mới có tư cách mặc. Lâm Quý tại giám thiên ti tổng nha nhận chức rất lâu, tuyệt sẽ không không có cùng giám thiên ti đệ thất cảnh cung phụng từng qua lại, càng không khả năng không nhận ra y phục kia. Cho nên hắn tất nhiên là tại qua loa tất trách chính lục nhã. Chờ một chút, nay sự tình còn cần đến nghĩ. Lan Trạch Anh nhanh phản ứng lại, hắn là bị Lâm Quý kia toàn bộ dám cho không kêu lời nói cấp vòng vào đi, tiểu tử này mặt mũi tràn đầy thành khẩn hồ ngôn loạn ngữ, lại để hắn thực suýt nữa tin chuyện hoang đường của hắn. "Lâm Quý, Lan đại nhân." Lâm Quý cười tùng tìm đáp lại. Lan Trạch Anh đầy ngập lửa giận vừa muốn mở miệng, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Quý kia nhẹ tô lại nét mở tiêu dung, hắn lại đột nhiên dừng lại. Chăm mặc giây phút, hắn vung tay lên, trên mặt đất dần hổ thi thể liền bay lên, tại bên cạnh hắn dừng lại. Đệ thất cảnh thi thể xem như quà mừng, phần này lễ quả thực nặng chút. "Lâm Quý, nhân tình này bạn quan tiếp nhận." Lan Trạch Anh trên mặt tức giận tán đi, "Lâm Thiên Quan, nhà ta cùng Giám Thiên Tim mà nói chúng quy là ngoại nhân, ngày sau nếu là có gì đó làm không đúng địa phương, mong rằng Lâm Thiên Quan chỉ ra chỗ sai." "Lan đại nhân chỗ đó." Lâm Quý cười nhẹ đáp lại, thế nhưng là cười cười, hắn liền không cười được, bởi vì hắn thấy được Lan Trạch Anh treo ở bên hông thanh trường kiếm kia. Kia là một thanh theo ở bề ngoài đến xem cũng không thu hút trường kiếm, nhìn có chút dài nhỏ, không giống Lâm Quý thanh công kiếm vậy trọng hậu. Vỏ kiếm chỉ là phổ thông màu mực, không có chút điểm hình dáng trang sức, chỉ là nhìn hình dạng có chút xưa cũ, cùng giờ đây trường kiếm dường như có chút khác biệt. Lâm Quý gặp qua này thanh kiếm ngay tại hoàng gia trong bảo khố, này kiếm gọi là thảo Lư kiếm, là giám thiên ti đời thứ nhất ti chủ phối kiếm. Lâm quý lúc trước nhìn thấy này thanh kiếm thời điểm, này thanh kiếm là bị đặt ở bảo khố tầng thứ 3 cùng chi nhất tới còn có hai kiện đạo khí. Hạo khí quyết nguyên bản, chính là Lâm quý nhập đạo phía trước tu luyện công pháp, tiên nguyên bản đã trở thành đạo đồ một loại tồn tại, mà đổi thành một kiện, liền là cùng đại tần quốc vận gắt gao tương liên giám thiên ti đại ấn, giám thiên ấn. Lâm thiên quan nhận ra này kiếm, Lan trạch anh chú ý tới Lâm quý ánh mắt, hắn cười tủm tỉm nói, là Lâm thiên quan là giám thiên ti chính thống, làm sao không nhận ra này thảo lưu kiếm? Này kiếm làm sao hạ tới trong tay ngươi?" Lâm Quý trầm giọng vấn đạo. "Nhà ta là giám thiên ti thay ti chủ, này kiếm vốn là cái kia tại nhà ta trong tay. Kia Hạo khí quyết, nhà ta không tu kia công pháp, thế là liền còn tại tổng nha bên trong giữ lại." Giám thiên ấn. Lan Trạch Anh nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn lật tay một cái, trong tay nhiều hơn một mai lệnh bài. Thế thế, Lâm Quý thở dài một tiếng. Nhị phẩm du thiên quan bổ nhiệm và miễn nhiệm, liền chỉ cần giám thiên ấn uy năng, liền như là trong tay hắn tam phẩm trấn tự lệnh có thể bổ nhiệm và miễn nhiệm tứ phẩm phía dưới quan viên, cũng là dựa vào này giám thiên ấn hiệu lực. Lâm Quý đem tự mình chấn tự lệnh thả tới, mà Lan Trạch Anh chính là đem trong tay chữ thiên lệnh ném cho Lâm Quý. Lâm Quý tiếp nhận lệnh bài, chỉ là nguyên thần quét qua, liền biết rõ đây là hàng thật giá thật nhị phẩm chữ thiên lệnh, hắn bên trên khí vận tương liên, để hắn thiết thực đã nhận ra Cửu Châu long mạch khí vận gia thân cảm thụ. Kia là từ nơi sâu xa bị quân cố lấy huyền diệu cảm giác. Cũng là Lan Trạch Anh hoàn toàn chính xác nắm trong tay giám thiên ấn bằng chứng. Lâm Thiên Quan, giờ đây này Cửu Châu loạn cục nổi lên bốn phía, chờ ngươi tiến cung diện thánh đằng sau, liền mau mau tới gặp nhà ta a." Lan Trạch Anh chắp tay thi lễ, trầm long lũ lật xuống rút, tử tình hai vị giờ đây đều tại bên ngoài ban sai. Ngươi tuy nói mới vừa vận tiền nhiệm, nhưng nếu gánh chịu chức trách, chung quy phải cấp ở dưới người làm chút làm gương mẫu. Lan đại nhân này lời có lý. Lan Trạch Anh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem trên mặt đất dần hồ thi thể, thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn. Hắn sở dĩ khẩn cấp chạy tới, chính là sợ mới thông qua đạo đồ nhập đạo dần hồ không biết trời cao đất rộng làm ra gì đó chuyện ngu xuẩn, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Tiêu nhà ta liền tại tổng nha kính cẩn chờ đợi Lâm tiên Quan. Thoại âm rơi xuống, Lan Trạch Anh cầm lên dần hồ đặng không mà lên, rất nhanh liền biến mất ở phương xa trên bầu trời. Trên trời mưa không biết rõ lúc nào, lặng lẽ ngừng nghỉ. Lâm Quý Thanh nhẹ một tiếng. Lông mày theo bản năng hơi nhíu lên. Lúc trước Phương đại nhân lâu như vậy đều chưa từng tới tay dám thiên ti ấn, lại là để này hoạn quan dễ như chờ bàn tay tới tay. Giờ đây hắn mặc dù vẫn là thay ti chủ, nhưng lại cùng ti chủ không có kỳ lạ, thậm chí so với lúc trước Phương đại nhân còn muốn càng có quyền thế mấy phần. Lâm Quý Nghị không hiểu. Đại tần liền như vậy bỏ mặc Lan Trạch anh tại dưới mí mắt dày vò. Hắn đủ loại thủ đoạn gần như cũng không tính âm mưu, dường như rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hắn liền là tới phá đổ giám thiên ti, nhưng vì cái gì đâu? Cho dù giám thiên ti lại thế nào là tần gia cả tay cũng tổng không đến mức tại này trưởng sinh điện khắp nơi khởi thế trước mắt, còn muốn đôi giám thiên ti động thủ đi. Lúc trước Lâm Quý chỉ coi Lan Trạch Anh là giúp phái đế tới trưởng không giám thiên ti, có thể rất lâu chưa trở lại kinh thành, giờ đây trở về, hắn nhưng người được một chút khí tức không giống bình thường. Sự tình có biến, Lan Trạch Anh cùng phái đế chỉ sợ không còn là một lòng. Lâm Quý không phải người ngu, mới vừa kia dần hồ vô cơ khiêu khích, lại thêm Du Thiên quan vị trí không công bố đã lâu, hắn lại vừa mới đột phá nhập đạo, thêm nữa tự mình chủ tử Lan Trạch Anh chính là giám thiên ti thay thay chủ, không, có điểm ý nghĩ là không thể nào chỉ sợ dân hổ liền là Lan Trạch Anh lúc đầu chuẩn bị đẩy lên Du Thiên Quan thí sinh. Là Nguyên bản tập sự ti 12 thiên cương trí nhất, hắn ngược lại dùng người không khách quan. Là Phái Đế bất ngờ triệu ta vào kinh làm rối loạn Lan Trạch Anh bố trí. Lan Trạch Anh thượng vị toàn bộ nhờ Phái Đế đề bạn, hai người này lẽ ra không nên có hiểm khích mới lạ. Càng nghĩ liền càng cảm thấy rối loạn, Lâm Quý dứt khoát đem chuyện này không hề để tâm. Mà thôi, huynh đến tướng chán, nước đến đất chặn, gặp Phái Đế, tự nhiên sẽ có đán. Bước chân hắn điềm nhẹ, cả người hóa thành tàn ảnh, thẳng đến Vương Bắc kinh thành mà đi. Chương 678. Cảnh còn người mất trương 678, cảnh còn người mất kinh thành chặn vạn tối, sau cơn mưa trời lại sáng phía tây mặt trời lặn dư huy chiếu dọi lại địa toàn bộ kinh thành đều bị phủ lên thành hỏa hửng một mảnh vô luận cựu châu các nơi làm sao hỗn loạn duy chỉ có này kinh thành lúc nào cũng phồn hoa như trước phản phất ngăn cách đồng dạng kẹo hồ lô tươi mới kẹo hồ lô mới vừa ra lò điểm tâm khách quan tiến đến chơi đùa a không chơi đùa ai nhỏ khách quan còn thật không tiện nhà ta cố đường quan gia thứ tội thoát khỏi mạc danh kỳ rượu dựa vào đi lên Đem hai viên thịt đẻ vào tự mình trên cánh tay cọ qua cọ lại mụ tú bà đằng sau, Lâm Quý hồi kinh hào tâm tình tức khắc tán đi hơn phân nửa. Một đường vừa đi vừa nghỉ, tại ven đường uống bát mì Huyền Thánh, lại tiện tay mua hai cái hạt vườn bánh nướng. Lâm Quý liền cầm bánh nướng đi một bước cắn một cái, chính đi đến thành Đông thời điểm, đúng lúc gặp trong tay bánh nướng ăn đến sạch sẽ. Phủi tay, phủi đi thân bên trên bánh tạt bã, tại ngẩng đầu thời điểm, hắn đã đứng ở nhà mình dinh thự cửa ra vào đây là lúc trước hắn tới trong kinh mặc cho trường lễ, phương đại nhân đem tự mình danh hạ dinh thự đưa cho hắn, mới để hắn ở kinh thành có chỗ đặt chân này trong kinh ở đều là chút quan lại quyền quý, đặc biệt là thành đông, vương công đem lẫn nhau nhiều vô cùng. tại dạng này khu vực, có một bộ này dinh thự đã có phần có mặt mũi. lâm quý đứng tại dinh thự bên ngoài quan sát hai mắt, cửa ra vào không có hạ xuống sám, phía trên lâm phủ bảng hiệu nhìn xem cũng coi như mới, hẳn là là một mực có người xử lý. lại quay đầu nhìn về phía chết đối diện, nơi nào là lúc đầu lục gia, giờ đây cũng đã người đi nhà trống, liền bảng hiệu đều bị tháo xuống đúng lúc này, lâm quý sau lưng bất ngờ vang lên một đạo tiếng hô hoán, là lao ra sao? lâm quý quay đầu, nhìn thấy nhà mình quản gia phương an liền đứng tại cửa ra vào, thận trọng la lên khi thấy lâm quý bộ dáng đằng sau, ánh mắt hắn hơi sáng, liền vội vàng nên đón. lão gia ngài trở về, phương an, ngươi còn tại phủ thượng. nay phương an là phương vân sơn thu dưỡng cô nhi, tuy nói không có thiên phú tu luyện, nhưng có cái tầng quan hệ này, hắn kỳ thật có thể trải qua càng tốt hơn rất không cần phải một mực lưu tại phủ thượng cho mình làm hoàng gia. lão gia ngài nói chỗ nào lời nói, phương an lắc đầu không có giải thích gì đó, mà là vội vàng đón lâm quý tiến tòa nhà đã qua hơn môn đằng sau, hắn mới rốt cục nói ra, lão gia ngài này vừa đi lâu như vậy, nhỏ cũng không biết rõ ngài lúc nào trở về, thế là phủ thượng đầu bếp thợ tỉa hoa nha hoàn đều bị nhỏ xa thải đối với cái này lâm quý tự nhiên không có ý kiến gì, bởi vậy chỉ là tùy ý đùa theo. Lao ra lần này trở về là thường trú vẫn là tạm thời nghỉ chân. Không biết rõ. Cái này, phương an có chút hơi khó. Liên án trước kia dáng vẻ, đem gia đình đều triệu hồi tới đi. Lâm quý nghĩ nghĩ, nói ra, ngược lại cũng không dùng đến mấy đồng tiền, dưỡng mấy cái người rảnh rỗi cũng không quan trọng. Lần trước ta lúc đi cấp ngươi lưu bạc còn đủ không? đủ, dư giả. Kia thuật tiện. Đang khi nói chuyện công phu, hai người đã đi tới hậu trạch đứng tại bồn hoa bên cạnh, phương an nói ra. Lão gia ngài phòng nhỏ cách hai ngày liền quét dọn một lần, ngài có thể trực tiếp ở lại, chỉ là đêm nay phủ thượng không có đầu bếp, không tốt chuẩn bị tiện. Đi thành bên trong quán rượu kêu một bàn trở về, thuận tiện đi nghe ngóng nghe ngóng, nhà nào có không tệ đầu bếp, đào một cái trở về. Phương An lẫm mệnh, chạy chậm đến rời khỏi. Lâm Quý chính là đẩy ra gian phòng của mình đại môn, nhìn xem phía trong không nhốn bụi trần dáng vẻ, im lặng giây phút, khẽ thở dài một tiếng. Trước sau bất quá một năm, làm sao lại như vậy cảnh còn người mất. Lâm Quý thoát dậy nằm ở trên giường, hai tay đắp lên đầu đằng sau, khó được phóng không suy nghĩ hai mắt nhắm liền. Sau một lát, tiếng máy dần dần lên giám thiên ti Tổng nha lan trạch anh mặt không thay đổi trở lại trong thư phòng sau một lát tiếng đập cửa vang lên người tới mặc chính là giám thiên ti quan văn trường sam nhìn tướng mạo bất quá 20 tuổi xuất đầu còn tỏ ra có mấy phần ngon nớt hắn vừa tiến đến liền thấy được trên mặt đất bảy bện thi thể sắc mặt khẩn trương đằng sau hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía lan trạch anh đây là dân hồ thi thể tìm một chỗ chôn a lan trạch anh nói ra nghĩa phụ dân hồ tiền bối chết như thế nào lan hiểu trong mày đạo tại này trong kinh khu vực còn có người có thể lâm quý giết Lan Trạch anh âm thanh lạnh lùng nói, "Này ngu xuẩn nghe xong Du Thiên quan vị trí có người khác chọn, vậy mà to gan lớn mật đi thông thiên trấn nghe ngóng tin tức, sớm trận kia Lâm quý con đường, thật sự là đâm đầu vào chỗ chết." "Gì đó?" Lan Hiểu kinh ngạc, vội vàng nói, "Nghĩa phụ minh dám, lúc trước cùng dần hổ tiền bối thông bẩm lúc, hài nhi đã đối hắn tỏ rõ lợi hại." Vi phụ tự nhiên biết rõ việc này không có quan hệ gì với người, dần hổ ngày bình thường liền có chút lỗ mãng, nhưng tổng biểu hiện được trong thu có tinh, ngược lại để nhà ta cho là hắn tâm cơ thâm sâu, là cố ý giả bộ ngu xuân bộ dáng. Giờ đây nhìn tới, hắn là thực xuân. Lâm quý này người liên phái đế cũng dám ở trên người hắn đặt cửa, lại thêm hắn mới vừa vặt nhập đạo, liền tại tương châu thảm thắng bạch thiên tiểu nhân vật như vậy nhà ta cũng không dám kinh thường. đang khi nói chuyện công phu, lan hiểu đã để hạ nhân đem dần hồ thi thể kéo ra ngoài. nghĩa phụ, vậy kế tiếp nên làm thế nào cho phải? kinh châu mưu đồ đã đến mấu chốt, dung không được lại có biến số. nếu là này lâm quý thực như vậy khó chơi, hắn tiền nhiệm du thiên quan đã không cách nào tránh khỏi, không bằng đem hắn đuổi ra ngoài bàn sai, liền như là hai vị khác đầu dạng. nghe vậy, lan trạch anh suy nghĩ giây phút, cuối cùng nhưng lắc đầu, không dễ làm. làm sao? Ba vị du thiên quan trung quy phải có người tọa chấn kinh thành, đây là từ xưa đến nay quý cũ. Nay quý cũ không phải cũng liền là ngài chuyện một câu nói. Lan Trạch Anh như xưa lắc đầu. Giờ đây giám thiên ti đã không phải là trước kia, trước kia giám thiên ti chưa từng can thiệp triều đường sự vụ, tự nhiên cũng không lại bị triều đường can thiệp. Nhưng hôm nay, hiểu, Lâm quý là phái đế gọi trở về, phái đế tuyệt sẽ không để hắn lại dễ dàng rời khỏi. Này chính là Lan Trạch Anh mượn phái đế chi thủ thượng vị giám thiên ti thay hại, triều đường cùng giám thiên ti cũng không tiếp tục là làm theo điều mình cho là đúng. Thoại âm rơi xuống, Lan Trạch Anh nhíu mày lấy khoát tay áo. Ngươi lại đi xuống đi. Vi phụ mới hảo hảo ngẫm lại, Hài Nhi cáo lui, đưa mắt nhìn con nuôi rời khỏi thư phòng, Lan Trạch Anh trên mặt vẻ u sầu nhưng Thủy Trung chưa tiếc mất. Sau một lát, hắn than nhẹ một tiếng. Mà thôi, việc này giao cấp trường sinh điện đi xử lý à, Tả hữu cũng là bọn hắn lưu đồ, xảy ra phiền phức cần gì phải để ta tới gánh vác lấy. Nghĩ thông suốt cửa này đoạn, Lan Trạch Anh tức khắc dễ dàng hơn phân nửa. Hắn viết xuống một phần mật tín, gọi đến một đầu linh cấp đem tin đưa tới đợi đến linh cấp đi xa, hắn thì thảo thì thầm hai câu gì đó, trên mặt nổi lên một chút ý cười. Nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, đã là trăng sáng sao thưa, thiên hạ cửu châu giờ đây còn có thể bị đại tần nắm trong tay, nhưng chỉ còn lại có kinh châu, lương châu, tử châu, có lẽ còn phải nhiều tăng thêm cái duy châu. đại tần vận mệnh thực muốn hết. chương 679, bình định lập lại trật tự. chương 679, bình định lập lại trật tự đêm khuya, lâm phủ, tung tung đông, tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. phương an ngay tại chòi gác cổng bên trong nghỉ ngơi, nghe được tiếng đập cửa, hắn liền vội vàng đứng lên mở ra cửa chính bên cạnh cửa hông. đã trễ thế như vậy, ai vậy? một bên dụi mắt, phương an một bên nhìn về phía ngoài cửa, ngay sau đó hắn liền bị sợ hết hồn. ngoài cửa là cung bên trong thái giám công công chuyện gì? Phương An liền vội vàng hỏi. Vệ hạ tuyên Lâm đại nhân tiến cung. Khi nào? Hiện tại. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Phương An đáp lại, cái tia thái giám quay người liền lên xe ngựa, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Phương An cũng không dám trì hoãn, vội vàng tới đến Lâm phủ hậu viện. Chỉ là vừa bước qua cổng vòm, hắn liền thấy Lâm Quý ngồi tại bồn hoa mặt bên, tay bên cạnh còn đặt vào một bầu rượu. Lao gia, ta biết, việc này ngươi không cần để ý, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Phương An thần sắc trì trệ, tức khắc minh bạch đây là Lão gia thần thông quảng đại đã nghe được mới vừa động tĩnh ngoài cửa, bởi vậy không mình hành lễ đằng sau. Liền lui xuống đợi đến Phương An rời đi về sau, Lâm Quý giờ tay lên cái khắc vỏ rượu mạnh được một hớp, cho đến hắn bên trong rốt cuộc ngược lại không ra một giọt mới tính nghỉ. Này rượu ít đạm, không tốt uống. Đây là Phương An chạm vạng tối đi chuẩn bị tiệc rượu lúc thành bên trong quán rượu đưa tới, đầy bàn món ngon lúc này cũng đều tại nhà ăn bàn bên trên bày biện, thế nhưng là đã sớm lạnh tấu. Lâm Quý tới đến nhà ăn, lại mở ra một bầu rượu rót khẩu khí, tiện tay nắm từng mảnh nhỏ độ dậy đều đều thịt luộc, dính một hồi tỏi giá cùng nước tương sau nhét vào miệng bên trong. Ngày ngày nhấm nuốt dây phút, ánh mắt hắn hơi sáng. Lấy được là lợn trên mông tam tuyết thị, nên gọi là mông thịt mới lạ chỗ này thịt mặc dù cũng là ngũ hoa nhưng bảy gầy ba mập thỏa đáng đến chỗ tốt này nhà sư phụ coi trọng nhị không được lại nắm mấy phiến thịt luộc vào trong bụng lâm quý cuối cùng tại vương xuống vò rượu đem dính chút dầu mỡ tay tại trên quần áo xoa xoa lúc này mới đi ra nhà ăn lại một đường hướng ra phía ngoài ra lâm phủ lúc này triệu ta tiến cung không khỏi quá không hợp lẽ thường chút mang theo vài phần nghi hoặc lâm quý rất nhanh liền tới đến cung bên ngoài tại cửa cung sớm có thái giám chờ lấy không đợi trông coi cửa cung tướng lĩnh thăm dò cái kia thái giám liền sớm tiến lên đón sau đó túi gặp người là lâm thiên quân a vệ hạ chờ đã lâu làm phiên công công dẫn đường. Hẳn là đi theo thái giám này một đường tiến cung, qua Thượng Hoa Điện ngày bình thường vào triều địa phương, lại qua Thái Hoa Điện phái đế ngự thư phòng. Cuối cùng, Lâm Quý được đưa tới trong Ngự Hoa Viên đây là Lâm Quý lần thứ nhất đặt chân đại tần hoàng cung chỗ sâu. Dẫn đường thái giám Lặng Yên không tiếng động rời khỏi, mà Lâm Quý cũng đã nhìn thấy tại trong lương đỉnh chờ lấy kia đạo có chút thân ảnh cô độc. Cách nhau rất xa, phái đế liền chủ động khởi thân hướng lấy Lâm Quý vẫy tay. Bộ dáng này không giống như là quân vương đối diện thần tử, ngược lại giống như là rất lâu không thấy bạn cũ cũ biệt trùng phùng một loại, mang theo vài phần không kịp chờ đợi. Lâm Quý cảm nhận được mấy phần kinh ngạc, nhưng cũng không nguyện thất lễ. Dưới chân hắn nhanh mấy bước tới đến phái đế trước mặt, xông lên phái đế hữu hiệu, hiệu không người. Du Thiên quan Lâm Quý gặp qua bệ hạ, còn chưa dứt lời bên dưới, Lâm Quý bất ngờ nhìn thấy phái đế nhích lại gần mình, bắt lại cổ tay của mình, mang theo vài phần thân mật nói ra: Ngươi ta là người một nhà, nơi này lại không có ngoại nhân, cần gì như vậy câu thúc. Lại ngồi, chấm. Ta đêm nay muốn cùng ngươi hảo hảo trò chuyện. Vừa nói, Lâm Quý đã bị mang lấy dưới trướng, an vị tại phái đế bên cạnh, ngồi xuống về sau, phái đế nhưng lại khởi thân, cầm lấy bàn bên trên bầu rượu liền muốn thay Lâm Quý rót rượu. Đêm nay ta đem cung nữ đều đổi đi, lại là không có người hầu hạ. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng không phải ưa thích bị người phục vụ. Phái đế đẩy ra Lâm Quý muốn ngăn trở tay, tự thân vì hắn rót đầy một chén rượu. Chỉ này một lần, tiếp xuống ngươi liền chính mình rót rượu a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Phái đế buông xuống bầu rượu, nhìn xem Lâm Quý kia có chút không biết làm thế nào bộ dáng, càng thêm cảm thấy thú vị. Nghe vậy, Lâm Quý bưng chén rượu lên kính kính, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Phái đế cũng cho đủ mặt mũi, như nhau uống một hơi cạn sạch đặt chén rượu xuống đằng sau. Lâm Quý lúc này mới hỏi, vậy hạ mục như vậy triệu thần đến đây, chính là vì uống rượu? Là cũng không hoàn toàn là, phái đế khẽ lắc đầu, trên mặt biểu lộ thu liếm chút, bất quá vậy cũng là nói sau, chứ không say không về, có chuyện ngày mai lại bàn. Nói xong, phái đế lại cầm lấy bầu rượu. Nhưng lúc này đây, lâm quý nhún tay, mang theo vài phần đi quá giới hạn, đặt tại phái đế trên mu bàn tay. Vệ hạ, thần có tài đức gì có thể cùng bệ hạ cùng uống? Lâm quý nói khẽ, mong rằng bệ hạ đi thẳng vào vấn đề à, chớ có lại để cho vi thần tâm bên trong sợ hãi. Nghe vậy, phái đế nhún mẩy, vung xuống trong tay bầu rượu. Ngươi lâm quý cũng hội tâm bên trong sợ hãi. Đối diện cửu ngũ chí tôn, ai dám không sợ hãi? Người dám đem tay đặt ở chống trên tay, này nhưng không giống như là sợ hãi người, sợ tác, sở vi. Phái đế than nhẹ một tiếng, Lâm quý, có phải hay không tại ngươi trở nhập đạo tu sĩ trong mắt ta này đại tần đế vương, kỳ thật cũng không thể coi là gì đó. Vi thần không dám, tu vi lại cao hơn cũng là cựu châu thần dân, bệ hạ vì cựu châu chi chủ, Lâm mộ làm sao dám? Bàn Long Sơn, cựu Long đại, không đợi Lâm quý nói hết lời, Phái đế bất ngờ mở miệng nói ra. Lâm quý sướng sở, không rõ ràng cho lắm. Trước đó vài ngày, trẫm bên trên một chuyến Bàn Long Sơn, nhìn ta một cái tần gia Long khởi chi địa, gặp một chút ta kia quanh năm ở trên núi ra ra nói một chút lời nói cũng chịu một trận giáo huấn, vị thần không hiểu, lâm quý không hiểu ra sao, nhưng hắn cũng minh bạch, phái đế dường như thực muốn đi thẳng vào vấn đề, phái đế lại một lần nữa cầm lấy bầu rượu, lần này nhưng trực tiếp đối miệng bình nhược một hớp, hắn có chút hành vi phóng túng dùng tay háo lau miệng, sau đó nuốt miệng nhất yếu, đổi đề tài, để lan trạch anh nhập chủ giám thiên thi, là chấm lòng tham, lưu toàn trưởng không giám thiên thi, đi qua ngàn năm tần ra tiền bối chuyện không dám làm, chấm làm, thế là cựu châu liền loạn cả lên, trường sinh điện cũng nhìn thấy cơ hội, giờ đây chấm minh bạch muốn bình định lập lại trật tự, đứng núi chịu sào chính là dám thiên thi. Phải đế tiếp tục nói, chỉ có giám thiên ti vẫn là đã từng cái kia giám thiên ti, này Cửu Châu mới có thể thái bình, đáng tiếc giờ đây yếm đảng đưa tay được quá dài, lại nghị chặt đứt bọn hắn mập mướt, lại là thì đã trễ. Bậy hạ muốn nói gì đó? Lâm Quý nhíu mày vấn đạo. Chấm triệu ngươi vào kinh, liền là hy vọng ngươi như đã từng Phương Vân Sơn một loại, gánh vác giám thiên ti gánh. Ngươi làm thế nào trước mà kệ, chỉ cần có thể quản thúc yếm đảng liền đầy đủ. Nghe vậy, Lâm Quý không cần suy nghĩ liền khởi thân. Nếu là vì thế, bậy hạ chỉ sợ tìm nhầm người. Làm sao? Phải đế nhíu mày. Lâm Mỗ không giống Phương đại nhân vậy tại giám thiên ti hy vọng quá cao cũng không giống phương đại nhân vậy tu vi tuyệt cường lâm mộ bất quá là chỉ là nhập đạo cảnh sơ kỳ quả quyết đảm đường không nổi như vậy đáng nặng phái đế cũng không cảm thấy bất ngờ sớm biết ngươi là lười nhác tính tình ngươi không nguyện vác đỉnh ta cũng sớm có đó trước thoại âm rơi xuống phái đế khởi thân rũi lưng một cái ngươi không nguyện cùng chấm thân cận chấm cũng không cưỡng bắt ngươi nhưng lâm quý thần tại đêm nay lời nói là chấm chính miệng ngự lời ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý lại tiến cung tới chính là dừng một chút phái đế thở một hơi dài nhẽ nõm chí ít ở sau đó trong một đoạn thời gian chấm cùng ngươi cùng phía sau ngươi vương vân sơn là một lòng Chương 680, cựu Long Đài. Chương 680, cựu Long Đài đêm khuya, tiếng côn trùng kêu nổi lên một phía. Ngay tại Suất cung hồi phủ trên đường, Lâm Quý Tâm bên trong còn tại suy nghĩ mới vừa phái đế lời nói. Vô luận là đêm khuya triệu hắn tiến cung, vẫn là tận lực ở trước mặt hắn bày ra bộ kia thân cận bộ dáng, hoặc là phái đế những cái kia lôi kéo mở miệng, cùng với điểm ra sau lưng của hắn còn có Phương Vân Sơn sự tình. Hết thảy hết thảy đều lộ ra khí tức không giống bình thường. Phái đế triệu ta vào kinh, khâm điểm ta vịu thiên quan, thật chẳng lẽ là tỉnh ngộ muốn bình định lập lại trật tự? Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Quý tâm bên trong lầm bẩm, muốn theo này phức tạp trong tin tức tìm ra một chút đầu mối, thế nhưng biết đến quá ít, càng nghĩ cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Lúc trước chen ép dám thiên ti đẩy Lan Trạch Anh thuộc vị, giờ đây Lan Trạch Anh tay cầm dám thiên ấn, nhưng lại muốn để ta đi quản thúc hắn. Tuy nói giống như là đế vương bình hành thần tự giáp tâm, nhưng này không khỏi cũng quá trò lỗ chút. Lâm Quý tin tưởng phái đế không lại như vậy ngu xuẩn, cảm thấy hắn hội tâm cam tình nguyện cùng Lan Trạch Anh đấu cái người chết ta sống. Cùng Lan Trạch Anh lại thế nào có hiểm khích? Xoay vương trung Quy đều là nhập đạo tu sĩ, vốn là chỉ là lập trường chi tranh mà không phải sinh tử đại thủ. Chỉ cần Lan Trạch Anh không đến treo chọc hắn, Lâm Quý Tuyệt sẽ không ăn nhiều chết no cùng Lan Trạch Anh khắp nơi đối nghịch. Mà Lan Trạch Anh cũng cũng tương tự biết rõ lợi hại, không phải vậy hôm nay hắn cũng không lại nén giận, mặc cho Lâm Quý làm thịt dần hổ đằng sau còn tại trước mặt hắn lung tung qua loa tát trách. Hôm nay Lan Trạch Anh nhận kinh sợ, chính là tại cho thấy hắn vô ý đối địch với Lâm Quý thái độ. Vô luận trong âm thầm hắn còn lưu đồ gì đó, tối thiểu bên ngoài Lâm Quý cũng không có cùng Lan Trạch Anh đối nghịch lý do. Giờ đây chính hối hận lúc trước tay rối quá dài. Giám Thiên Ti vốn là Tần gia cấp Thiên Hạ tán tu chia lại khí vận, cũng mượn Thiên Hạ tán tu tới củng cố địa vị vị trí. Đại Tần cùng Tông môn thế gia vốn là đối lập, nếu là liền Giám Thiên Ti đều không gánh nổi, kia thật sự muốn đưa mắt đều là địch. Vẫn là nói Đại Tần thực chuẩn bị không phá thì không xây được, ngựa từ Trường Sinh Điện Tay đem Giám Thiên Ti phá vỡ, sau đó lại ngăn cơn sóng dữ. Lâm Quý ngâm nghĩ giây phút, cảm thấy khả năng này cũng không phải không có, dù sao Thiên Kinh thành Tần gia truyền thuyết còn có cái đệ bắt cảnh lão tổ tòa chấn. Hắn gật đầu, nhìn về phía ngoài thành tòa kia cao vút trong mây sơn phong, những chuyện này đều đặt ở mỗi bên, không liên quan gì đến ta cũng không cần suy nghĩ. Ngược lại có Phương Đại Nhân trong bóng tối làm yêu. Đối với những ngày việc vặt lánh, không quản lý tận lực ít đi quản. Nhưng này bàn Long Sơn Cựu Long Đài lại là cái gì? Lâm Quý nhớ tới mới vừa tại Phái Đế trên mặt nhìn thấy chợt lóe lên vẻ do dự. Hắn nhắc lên này bàn Long Sơn Cựu Long Đài thuyết pháp, nhưng lại liền lập tức đổi giọng, chuyển mà cùng Lâm Quý nói đến Giám Thiên Thi đây cũng là để Lâm Quý tới hứng thú. Nói là gặp Miễn Đế, cho nên kia Cựu Long Đài nên là tần gia bí mật. Giờ đây từ Miễn Đế chân thủ đấy, cho nên thả một vị nhập đạo cảnh trên bàn Long Sơn có thể cũng không phải là vì thủ tần gia tổ phận thâm bên trong lẩm bẩm công phu, lâm quý đã về tới lâm phủ. lúc này ngày đã tảng sáng, bất tri bất giác một đêm đã qua. trên đường hai bên đã có thể nhìn thấy dậy sớm kiếm ăn bách tính bắt đầu bận rộn. lâm quý vượt qua nhà mình, thẳng đến thành đông chợ sáng mà đi. mới vừa ra lò bánh rán, tới hai cái. khách quan ngài lấy được, nhà ta còn có bánh bao. gì đó nhân bánh, Thì theo. cũng tới hai cái. được rồi, lâm quý tiếp nhận bánh bao, cắn một cái xuống dưới, sắc mặt chợt biến. lão bản, ngươi trong này không có nhân bánh a? có, khách quan ngài lại đến một ngụm, lại đến một ngụm liền không có. A, cắn lấy. Ta nói láo bản, ngươi này cũng thái hồ treo người. Khách quan ngài còn muốn chút gì? Đằng sau còn có người khác chờ lấy đâu? Ta nhớ kỹ ngươi. Lâm Quý nhìn thoáng qua sau lưng hơi không kiên nhẫn chẳng hán, hầm hực nhấc theo bánh rán cùng mỡ heo màn tàu rời khỏi. Gian thương chết không yên lành. Tại kia bản long sơn bên trên, thần gia tổ mộ bên trong có một cựu long đài. Một chỗ thôn hoang vắng bên trong, nơi nơi rên nát. Có thể nghe được tiếng sói chua ở phía xa giữa rừng núi văng lên. Trong thôn hai bên đường thường xuyên có thể nhìn thấy hải cốt. Có rác thú, cũng có người. Hai thân ảnh chính song vai mà đi một người cao gầy mà hai tóc mai hòa rầm, một người mập lùn mà ngây thơ chưa thoát. Tiểu đạo làm sao chưa nghe nói qua? Thiên Cơ nhãn con ngươi trực chuyển, đánh giá chung quanh, nhìn hồi lâu nhìn không ra cái như thế về sau, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Cao Quần Thư. rất cao, không phải ngươi nói nơi này chính là Trường Sinh Điện họa loạn Thanh Châu căn nguyên sao? Hai ta tại này địa phương cướp chim cũng không có đợi đã mấy ngày, ngươi tìm được gì đó rồi? không có cái gì. Cao Quần Thư lắc đầu, nhìn thoáng qua hơi không kiên nhẫn Thiên Cơ, ngươi sống trường một năm, làm sao như vậy không có kiên nhẫn? Tiểu đạo ta còn chưa đạt tới hai tuổi cho nên các ngươi thiên cơ nhất mạch trường sinh pháp lại ở đoạt xá đằng sau bị nguyên thân ảnh hưởng tính cách tệ đoan này không khỏi cũng quá lớn chút nếu là nhiều tới mấy lần ngươi chẳng phải là muốn biến được điên điên khủng khủng có được tất có mất thiên cơ nhất mạch vốn là nghịch thiên mà đi tuy nói mượn đoạt xá này giấu giếm ngày pháp chúng sinh nhưng dù sao vẫn là phải có chút lòng từ bi ở trong đó cao quần thư hiểu rõ nói chung chính là đưa tiền thân đi luân hồi hoặc là dứt khoát nhất thể song hồn sẽ chậm chậm dung hợp loại hình a thiên cơ nhất mạch đoạt xá vốn là tìm không còn sống lâu nữa hơn nữa còn như vậy hành sự nói là thay người kéo dài tính mạng cũng không phải là quá đáng tự tìm phiền phức. Cao quần thư lắc đầu, tiếp tục nói, là ngươi hỏi ta tần gia căn cơ sở tại, giờ đây này gật gù đắc ý không yên lòng, ngươi còn có nghe hay không, rồi, nghe, ngươi tiếp tục, cửu long đài là cái gì đó sở tại, thiên hạ cửu châu long mạch hội tụ, đó không phải là long thủ chi địa sao, thả trấn yêu tháp địa phương, long mạch hội tụ, lại muốn cùng tần gia, cùng đại tần khí vận tương liên, bằng tần gia còn không chịu nổi, cho dù chia lại khí vận ra cái dám thiên thi, cho dù khí vận còn bị cửu châu tông môn thế gia cọ hưởng, bọn hắn cũng như xưa không chịu nổi. Dừng một chút, cao quần thư nhìn về phía thiên cơ, thế là, liền có cửu long đài. Cho nên kia rốt cuộc là cái địa phương nào? Không phải đã nói rồi sao? Cửu Châu Long mạch hội tụ chi địa. A, nói lại chuẩn xác điểm, nên là đại tần cùng Cửu Châu khí vận tương liên chi địa. Cao Quần thư nhìn về phía Thiên Cơ. Không tần gia huyết mạch chạm vào chết ngay lập tức, đây là ngàn năm trước tần gia nhập chủ Cửu Châu lúc đạt được long mạch tán thành kết quả. Kia, cho nên Trường Sinh điện muốn để Cửu Châu đều loạn lên tới, Cửu Châu vừa loạn, Cửu Long Đài tất nhiên bị liên lụy, đợi đến phía trên khí vận yếu đối đến mức nhất định, chính là Trường Sinh điện xuất thủ thời điểm. Không phải nói trạm vào chết ngay lập tức sao? La Phi tần gia huyết mạch trạm vào chết ngay lập tức. Đây còn không phải là một dạng. Thần ra người lại tự quật tổ phần. "Ấy, ngươi chớ nói, thật là có một vị Vân Châu Tần Kim Tùng. Thiên Cơ nhãn con ngươi chợt tròn lên, dường như ước gì Cao Quần Thư tranh thủ thời gian nói tiếp nhất dạng. Nhưng vào lúc này, Cao Quần Thư bất ngờ dừng chân lại. Tìm tới. Chương 681. Trường Sinh Điện chủ. Chương 681. Trường Sinh Điện chủ. Cao Quần Thư thanh âm để nguyên bản cũng có chút thận trọng thiên cơ, tức khắc biến được hận trướng lên. Hắn khắp nơi xem trùng lấy, nửa ngày đều không nhìn ra cái như thế về sau. Thuôn Hoàng Vãng vẫn là Thuôn Hoàng Vãng, hai cốt vẫn là hai cốt. Sói chu vẫn là sói chu. Giờ này khắc này, bọn hắn hết thể trước mắt rõ ràng cùng mới vừa rồi không có nửa điểm phân biệt. Rất cao, tìm tới gì đó rồi. Cao quần thư nhìn về phía Thiên Cơ, trong ánh mắt mang lấy một chút kinh ngạc. Ngươi không phải đã đột phá nguyên thần cảnh giới sao? Nhìn không ra trước mắt biến hóa. Ở bên người ngươi, tiểu đạo nguyên thần chi lực không thi triển ra được. Thiên Cơ bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Cao quần thư giật mình, lại là ta không đúng, ngươi lại nhìn. Thoại âm rơi xuống, Cao quần thư hướng lấy phía trước tiện tay một điểm, tại trận trận gợn sóng đằng sau, Thiên Cơ nguyên thần chi lực cuối cùng tại có thể đều thôi động lên tới rất nhanh, thiên cơ liền thấy được cao cẩn thư nói tới biến hóa. kia là một chỗ âm địa, chợt nhìn chỉ là âm khí hội tụ, như vậy âm địa cửu châu rất nhiều sở tại. thế nhưng là hôm đó cơ thử nghiệm dùng tự thân linh lực gậy kia hội tụ âm khí lúc, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách dung chuyển. làm sao lại như vậy? chỉ là âm địa mà thôi, cho dù là tới cái mở linh cảnh cũng không đến mức như vậy. thiên cơ có chút ngoài ý muốn, vô ý thức giơ tay lên muốn bấm đốt ngón tay, có thể ngay sau đó lại nghĩ tới gì đó, thu hồi tay nhìn về phía cao cẩn thư. chuyện gì xảy ra? ngươi là gì không tính? này trên đường đi đều chưa từng thấy ngươi đo lường tính toán qua gì đó nếu không phải cùng ngươi giao tình nhiều năm như vậy ta đều muốn coi ngươi là giả thiên cơ cao quần thư cuối cùng tại đem tâm bên trong hiếu kỳ thổ lộ ra đây thiên cơ lắc đầu ngươi kẻ này quá mức chói mắt ở bên người ngươi đo lường tính toán tiểu đạo luôn cảm thấy không phải là chuyện gì tốt nhưng cụ thể là gì đó lại không nói ra được tóm lại nếu không phải thân nhập tuyệt cảnh tiểu đạo liền là cái phổ thông nguyên thần tu sĩ mà thôi thiên cơ nói lời này lúc trên mặt mang cười thế nhưng là cao quần thư sát mặt nhưng biến được nghiêm túc chút là lòng có cảm giác vậy cũng hoàn toàn chính xác không thể coi thường nói xong, cao quần thư chỉ về đằng trước kia âm địa nói ra, nơi nào là một vị lão bằng hữu thủ đoạn, hội tụ thanh châu âm khí, muốn ngưng tụ thành hắc vân kiếp, bao trùm toàn bộ thanh châu. giờ đây ngươi thấy âm địa thường thường không có gì lạ, nhưng này chỉ là hắn quỷ vương vượt lối vào hiện hóa mà thôi. quỷ vương vượt là năm đó lương thành quỷ vương, là hắn, hắn làm sao cùng trường sinh điện người làm đến cùng đi. hắc vân kiếp là luân hồi mở rộng vậy. thiên cơ hơi kinh ngạc tiếp tục nói, tiểu đạo còn nhớ rõ ngàn năm trước diễn châu hắc vân kiếp là kia vạn quỷ tông trò hề, huyên náo diễn châu sinh linh đồ thán mấy năm trước lương thành quỷ vương thủ hạ quỷ xoáy quỷ tướng liền náo ra qua bách quỷ dạ hành khiến cho lương châu lòng người bàn hoàng mà hắc vân kiếp quy mô nào chỉ là kêu bách quỷ dạ hành và lần nói đến đây thiên cơ trên mặt kinh ngạc biến thành hoảng sợ hơn nữa này hắc vân kiếp cùng một chỗ liền khó có thể áp chế cho dù là nhập đạo tu sĩ tới cũng bất lực cần phải là thành châu người lạ tử tuyệt mới bằng lòng nghỉ hắn làm sao dám thiên cơ hít sâu một hơi tiểu đạo bất quá là đo lường tính toán thiên cơ liền muốn thời thời khắc khắc cẩn thận lao thiên gia hạ xuống thiên hiển hắn một tôn quỷ vật thành đệ thất cảnh bản có thể tiêu dao tự tại là gì nhất định phải nhiễm như vậy nhân quả Ngươi hỏi ta, Cao Quần Thư nghiêng qua Thiên Cơ liếc mắt, đúng, ta hỏi ai, cái này, Thiên Cơ sắc mặt cứng đờ, Cao Quần Thư chính là tiếp tục nói, nguyên bản mang ngươi tới, là muốn mượn ngươi chi thủ tìm tới Lương Thành Quỷ Vương sở tại, có thể ngươi giờ ở đây nếu không dám đo lường tính toán, kia ngươi liền tìm an ổn địa phương bảo toàn tự thân a. Tiểu Đạo cũng đang có ý này, rất cao, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Phá hư này còn không thành hình hắc vấn kiếp, Cao Quần Thư khẽ gật đầu, thiên hạ cửu châu, đại tần đã mất hơn phân nửa, mỗi cái châu đều có lọt lên, nghĩ đến giờ đây tiêu cửu long đài bên trên khí vận đã bị giảm đi sáu thành có thừa lại tiếp tục như thế, thiên kinh tần gia mặc dù có tâm lực cứu vãn cung lan, chỉ sợ cũng khó xử đến. dùng phương vân sơn thuyết pháp, liền được muốn để bọn hắn lưỡng bại câu thường, bọn ta mới tốt có cơ hội để lợi dụng được. nghe vậy, thiên cơ đang muốn nói cái gì đột nhiên, ngay tại kia phía trước âm địa lối vào bên cạnh xuất hiện một thân ảnh. khố cụ, chỉ sợ không được. ý thức một vị mặc áo bào đen nam nhân, vẻ mặt khố cảo, nhìn dường như không có còn mấy năm sống đầu. hắn một cái tay che miệng thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, trên tay kia vẫn còn cầm một cái khăn tay, nhìn khăn tay bên trên kia tươi mới với máu, dự tính hắc bảo nhân này đã bệnh nguy kịch thế nhưng là khi thấy người này trong ngay mắt, bốn phía hết thảy thả yên tĩnh trở lại. tiếng sói chu không thấy, liền núi rừng bên trong côn trùng kêu vang điệu kêu cũng không thấy. thiên cơ nhìn quanh bốn phía, rõ ràng hết thảy cũng không hề biến hóa, nhưng hết lần này tới lần khác là này người xuất hiện đằng sau, dù là hắn cái gì cũng không làm, đều để người cảm nhận được không gì sánh được nặng nề. thiên cơ, rất lâu không thấy, gặp qua ti tôn, hai vị lại trò chuyện, tiểu đạo ta còn có việc, đi trước một bước. thiên cơ cười tủm tỉm túi ra người, ngay sau đó không cần suy nghĩ quay đầu liền đi, trong chớp mắt đã không thấy tầm hơi bóng dáng kia được sưng ti tôn người áo đen cũng không ngăn cản, chỉ là đưa mắt nhìn thiên cơ đi xa đợi đến triệt để không nhìn thấy hắn bóng lưng, hắn mới rốt cục nhìn về phía cao quần thư. thiên cơ kẻ này ngàn năm trước chính là như vậy, lúc nào cũng cẩn thận chặt chẽ, còn đưa thích nói chút để người nghe không hiểu, cần phải là sau đó mới có thể giật mình đại ngộ mê sảng. thật đụng chuyện, hắn liền trốn so với ai khác đều nhanh. cao quần thư trên mặt khó được nổi lên mấy phần cười khổ, nhưng không có lên tiếng. mà ti tôn chính là lại hò khan hai tiếng, sau đó cười híp mắt hỏi, cụ cụ, giờ đây nên như thế nào sưng người? liền như ngươi một loại, dùng họ đỉnh cùng tôn phía trước a. Thi vô mệnh gặp qua cao tôn giả, thi tôn hưu hưu không mình hành lễ. Cao quần thư gặp qua tư tiền bối. Dù là cùng là đệ bắc cảnh, cao quần thư nhưng vẫn là không có cùng người trước mắt này cùng thế hệ tương xứng lực lượng. Hắn mới vào đệ bắc cảnh, giờ đây còn chưa ổn cố cảnh giới, lại quá cái một năm nửa năm, có thể mới có thể xem như hàng thật giá thật tôn giả. Mà trước mắt vị này, giờ đây cửu châu hết thệ căn nguyên chính là người này, trường sinh điện điện chủ, thi vô mệnh. Hôm nay tư tiền bối tại trận, nghĩ đến quần thư muốn vô công mà trở về a, cáo tử, không chỉ là thiên cơ. Cho dù là Cao Quần Thư cũng không muốn cùng người trước mắt này có bất luận cái gì liên lụy đối phương sẽ không xuất thủ, hắn nếu là muốn đi, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng dù vậy, Cao Quần Thư nhưng vẫn là không muốn đối mặt này người. Cái kia đối mặt này người cũng không nên là hắn, hẳn là là Tần gia tọa chấn Thiên Kinh thành vị lao già kia. Cao Quần Thư như lúc trước thiên cơ một loại, cũng là quay đầu bước đi. Người không hiếu kỳ sao? Ti Vô Mệnh Tịnh không có ngăn cản Cao Quần Thư rời đi ý tứ, chỉ là thuận miệng mà hỏi. "Tò mò cái gì? Bản tôn dùng cái gì thuyết phục Lương Thành Quỷ Vương, mượn hắn Quỷ Vương thành ngừng tụ này hắc vân kiếp?" Cao Quần Thư dừng chân lại, Mà ti vô mệnh cũng không có thửa nước độc thả câu. Nghe qua sinh tử bộ sao? Nghe vậy, Cao Quần thư đồng khổng chợt co lại. Thiên Tiên Đạo Khí sinh tử bộ. Chương 682. Thiên Tiên Đạo Khí. Chương 682. Thiên Tiên Đạo Khí. Kinh Thành, Lâm phủ. Lâm Quý mặt kinh ngạc nhìn xem tại nhà mình nhà ăn ngồi, ăn chính mình tối hôm qua ăn cơm thửa rượu tận Phương Vân Sơn. Cho nên Vương đại nhân, chuyến này ngươi là gì mà tới? Này trong kinh ngải giờ đây còn có thể tùy ý xuất nhập. Là gì không thể? Cái này. Câu này hỏi lại đem Lâm Quý ngược lại hỏi khó. Cũng đúng. Giờ đây Phương Vân Sơn chỉ là thoát khỏi giám tiên ti, hắn lúc đi lại chưa cùng đại tần trở mặt, giờ đây hắn cũng thực sự là muốn đến thì đến. Phương Vân Sơn đặt chén rượu xuống, dùng đôi đũa kẹp lên một mảnh thịt luộc, như tối hôm qua lâm quý một loại, chấm qua tỏi giá cùng nước tương đằng sau nuốt vào trong miệng, sau đó hài lòng khẽ hừ một tiếng. ân quả thực không tệ, đầy bàn đồ an duy chỉ có này thịt luộc bị ngươi động hai mảnh, nhìn tới tại thực quán phía trên, ngươi thật sự nghiên cứu thâm sâu. Có lẽ à, lâm quý tổng khó nói. Duy chỉ có tỏi giá thịt luộc là rau trộn vẫn là món ăn mãn cho nên hắn mới chuyên chọn này đạo nếm nếm á còn lại đều thả lạnh không có cách nào ăn, này tỏi giá thịt luộc này nhiệt độ nhưng thỏa đáng đến chỗ tốt. Ngươi tối hôm qua không phải truyền tin hỏi ta cựu Long đại sự tình sao? Đúng lúc gặp ta đi qua Kinh Châu, thế là liền thuận tiện tới kinh thành đi một chuyến. Phương Vân Sơn tiện tay một chiêu, một đầu phải chỉ do Giám Thiên Ti tu sĩ mới có thể gọi linh cấp tức khắc rơi vào trong tay của hắn. Lâm quý xem xét, đây chính là trong đêm qua hắn truyền tin dùng cái kia. Cho nên ngài là làm sao làm được đi Giám Thiên Ti quan thần, còn có thể để cho đám này tiểu gia hỏa tìm tới ngày? Đều là ta dưỡng, cho dù ta hóa thành tro, bọn chúng cũng có thể tìm được cho cốt của ta." Lâm Quý im lặng ngưng nghẹn. Từ Quan Phương Vân Sơn phản phất không còn cố kỵ một loại, không chỉ thường xuyên có thể nhìn thấy cái kia gặp liền ngã khẩu vị tiêu dung, giờ đây hắn dường như răm ba câu ở giữa không kẹp thương beo gậy liền không thoải mái nhất dạng. Lạc đề, nói về Cựu Long Đài Phương Vân Sơn buông xuống đôi đũa, tiếp tục nói, người tiếp xúc qua Tiên thiên Bảo khí, nghĩ đến còn nhớ rõ kia Lôi Vân Châu a. "Là, Tiên Tiên vận hữu đạo văn." Nói đến ta Lôi Vân Châu giờ đây còn tại Tương Châu kia Thiên cung phường bên trong đâu. Lúc trước vẫn là Phương đại nhân ngài giúp ta tìm người vừa nhắc tới việc này, lâm quý ngược lại nhớ lại, kia lôi vân châu thế nhưng là tốt bảo vận, được quay đầu tìm thời gian đem thu hồi lại. đây đều là đề lời nói với người xa lạ. phương vân sơn trên mặt khó được hiện ra một chút cược gạo, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ qua chính mình giới thiệu vị tiên luyện khí đại sư hết lần này tới lần khác tại việc này bên trên sẽ như vậy không đáng tin cậy. tiên thiên bảo khí vận có đạo vận, mà tiên thiên đạo khí vốn là đại đạo hiển hóa, có lẽ là bởi vì thế gian đạo khí hiếm thấy duyên cớ, cho nên chỉ sợ ít có người biết kỳ thật đạo khí cũng như bảo khí một loại, có hậu thiên tiên tiên phân chia, đại đạo hiển hóa, như vào đạo tu sĩ đại đạo hiển hóa một loại. Lâm Quý vấn đạo. "Không, tiên tiên đạo khí liền là đại đạo hóa thân, có thể thôi động tiên tiên đạo khí, liền có thể trường khống hắn đại biểu đại đạo." "Đương nhiên, muốn luyện hóa một kiện tiên tiên đạo khí, cũng tuyệt không phải nhập đạo cảnh có thể làm được sự tình." "Đạo thanh cảnh? Không biết, nhưng dự tính cũng kém không nhiều a." Phương Vân Sơn buông tay đạo, "Những chuyện này ta cũng chỉ là kiến thức được đợi, liên quan tới tiên tiên đạo khí, loại trừ biết rõ kia Cửu Long Đài chính là tiên tiên đạo khí bên ngoài, ta cũng liền chỉ là nghe nói qua mấy món nổi danh tiên tiên đạo khí." Nói đến đây, Phương Vân Sơn sắc mặt ngỳ chính. "Liên quan tới Cửu Long Đài, Ta cũng là trước đó không lâu cùng Cao Quần Thư gặp mặt một lần mới được biết được. Kia là ngàn năm trước Đại Tần nhập chủ Cửu Châu, đạt được Cửu Châu Long mạch khí vận tán thành nỗ chốt, cũng đại biểu cho Cửu Châu hưng suy. Đại Tần mượn Cửu Long Đài cùng Cửu Châu có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, lúc này mới này Tần gia này ngàn năm thịnh vượng chân chính tồn tại. Còn nhớ rõ trấn Yêu Tháp sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Này sự tình Lâm Quý làm sao lại quên? Đại Tần sở dĩ phải đem Yêu Tà đưa vào trấn Yêu Tháp bên trong, chính là bởi vì trấn Yêu Tháp kết nối Cửu Long Đài, Cửu Châu sinh linh vô luận là người hay quỷ lại yêu, bị trấn Yêu Tháp luyện hóa về sau, liền lại lại quay về tại Cửu Châu bên trong lời này có chút như lọt vào trong xương ngủ lâm quý suy nghĩ giây phút hỏi tựa như nước tuần hoàn ân phương vân sơn sướng sở chính là ân ngài tiếp tục ra lâm quý cũng không biết nên giải thích như thế nào trận yêu tháp bên trong yêu tả như bị dưỡng sâu độc một loại sống sót sau khi chết liền sẽ hóa thành chất dinh dưỡng phụng dưỡng cửu long đài mà cửu long đài khí vận lại cùng tần gia cùng cửu châu long mạch tương liên cho nên tần gia có thể bằng một nhà lực chứ cứ cửu châu hai thành ở trên khí vận cũng không phải là bọn hắn được trời ưu ái mà là bọn hắn cùng cửu châu long mạch hữu ích nghe đến đó lâm quý giật mình đại ngộ thì ra là thế Cựu Châu loạn lên, Cựu Châu khí vận thụ tổn hại, chính là Tần gia khí vận thụ tổn hại. Tại Tần gia không thể lại vì Cựu Châu long mạch mang đến có ích, bọn hắn kia cách làm long mạch tán thành liền cũng liền thành lý luận xung. Này long mạch không khỏi cũng thật không có nhân tình vị chút. Long mạch vốn là vô tình, đây là thiên đạo vận chuyển quy tắc mà thôi. Phương Vân Sơn nói ra, cho nên giờ đây Cựu Châu loạn thậm chí cả đằng sau càng lớn loạn cục, mục đích cuối cùng nhất đều chỉ có một cái. Cựu Long Đài, Cựu Long Đài. Nói đến đây, Phương Vân Sơn đứng lên nói, ta phải đi, còn muốn đi một chuyến thanh Châu bên kia loạn sự tình nhưng muốn so Vân Châu cùng Dương Châu còn muốn đáng sợ chút. Làm sao? Lâm Quý giật mình, Vân Châu là man tộc loạn, Dương Châu là yêu tộc loạn, chẳng lẽ lại Thanh Châu là quỷ tộc? Nguyên bản Lâm Quý chỉ là nói đùa một loại nói, thế nhưng là nhìn thấy Phương Vân Sơn kia ngầm thừa nhận bộ dáng, hắn tức khắc kinh ngạc nói, thật đúng là quỷ vật làm loạn. Đối phổ thông người dân mà nói, so với man tộc cùng yêu tộc, quỷ tộc loạn mới thật sự là sinh linh đồ thán. Lúc trước Lương Châu, tại có quỷ vương ước thúc tình hình dưới, lớn như vậy Lương Châu nhưng vẫn là loạn lạc rất lâu thương vòng vô số bất tính, cho dù là lúc trước có chút án ổn Thanh Dương huyện, cũng tao ngộ qua bách quỷ dạ hành chẳng dịện nếu như không phải lâm quý cùng trung tiểu hiện tại chỉ sợ liền một lần kia thanh dương huyện bách tính liền muốn tự tuyệt. bất quá phương vân sơn nhưng không có giải thích gì đó hắn chỉ là thu vào cao quần thư tin tức mà thôi cụ thể còn phải đợi đến thanh châu đằng sau mới có thể sáng tỏ. phương vân sơn lắc đầu nói ra những chuyện này cũng không liên can tới ngươi giờ đây ngươi vào kinh ngược lại chuyện tốt tiếp xuống có chuyện muốn ngươi đi làm đây mới là ngài tự mình tới một chuyến kinh thành lý do a lâm quý dân mình khó trách phương vân sơn muốn đích thân đi một chuyến hợp lý là có chuyện muốn bàn giao trước kia ngươi cũng sẽ không như vậy nói với ta cởi đến cùng là nhạo đạo lực lượng thật nhiều. Phương Vân Sơn bị Lâm Quý ngữ khí chọc cười, khiên tay điểm điểm hắn. Lúc trước người gặp ta lúc kia thận trọng bộ dáng đâu? Nói cùng ngài thực để ý những này đồng dạng. Lâm Quý thuận miệng qua loa tắc trách đích thật là nhập đạo đằng sau lực lượng đủ, nhưng càng nhiều cũng là bởi vì hắn thực đem Phương Vân Sơn xem như trưởng bối đến đối lãi. Phương Vân Sơn nhịn không được cười lên, sau đó từ trong ngực lấy ra một phong thư tín. Qua mấy ngày, hẳn là sẽ có một vị văn bối tới cửa. Ngươi đem phong thư này giao cho nàng, sau đó vô luận nàng muốn làm gì, ngươi đều phải đi theo, hộ nàng chu toàn. Văn bối. Lâm Quý sững sờ. Phương Vân Sơn nhưng không có giải thích gì đó quát quất tay đằng sau bước ra một bước, liền không thấy bóng dáng. Chương 683. Phương Tỉnh. Chương 683. Phương Tỉnh. Thị Nguyên 4 năm, 2021 tháng 3. Thoáng trước mắt, lâm quý vào kinh thành đã có mấy ngày. Hồi kinh ngày thứ hai, hắn vào triều yết kiến phái đế, cũng coi là cùng đẩy Triệu Văn Võ chào hỏi, sau đó ngoại trừ ban đầu trở lại kinh thành lúc cùng Lan Trạch Anh, phái đế thậm chí không ngờ trước được Phương Vân Sơn gặp qua đằng sau, hắn ở kinh thành thời gian liền triệt để bình tĩnh lại. Bình tĩnh thật giống như hắn cái này mới nhậm chức nghị phẩm Du Thiên Quan không tồn tại giống như duy nhất liền là vào chiều ngày đó người quen cũ hưu tướng mục hàn phi đối hắn cái này tân nhiệm du thiên quan phản đối hai câu còn nói lâm quý công tích không đủ tư lịch chưa tới còn nói hắn còn quá trẻ không chịu nổi gánh vác này trước trách lớn vân vân đối với cái này lâm quý ngay trước mặt văn võ bá quan mắng mục hàn phi một câu ngu xuẩn đằng sau xông lên phái đế thi lễ liền quay người thản nhiên rời đi căn cứ đến sau trong kinh truyền lưu thuyết pháp mục hàn phi tại chỗ bị tức sắc mặt trắng bệnh cơ hồ là tại lâm quý rời đi đồng thời hắn liền ngã tại điện bên trong bất tỉnh nhân sự vẫn là đến sau sở công công xuất thủ mới cứu được hắn một đầu mạng nhưng vô luận như thế nào, Lâm Quý giám trên thường hoa điện như vậy tùy tiện không tiến sợ, mà phái đế cùng giờ đây trưởng quản giám Thiên Ti Lan chạy anh đều nhìn như không thấy, này vốn là mang ý nghĩa một vài thứ. Cũng chính vì vậy, ở kinh thành các phương còn không mò ra Lâm Quý tình vùng dưới mắt, hắn ngược lại khó được thanh tĩnh lên tới, vô sự tới cửa cũng không có người dám trọng. Tiêu Mục Hàn Phi còn không nhìn rõ tình thế, hắn đã nửa năm chưa tiến vào hậu cung. Lâm phụ trong hoa viên trên khóm hoa bày biện một tấm bàn trà, hương trà lượn lờ bay lên, mà bàn trà hai bên, nhưng là Lâm Quý cùng giám Thiên Ti đã tưởng quan văn đứng đầu, trịnh lập Tân Trịnh đại nhân. Lâm Quý cầm lấy ống trà cấp Trịnh lập Tân đổ nửa chén, lại cho mình đổ đầy. Làm sao nói? Để bình trà xuống, hắn thuận miệng nghe ngóng lấy trong kinh bắt quái. Nói chung chính là ngươi rời kinh sau đó không lâu a, hoàng hậu thất sủng. Cũng là chưa nói tới thất sủng, chỉ là trong hậu cung nói là phái đế không còn nhiễm nữ sắc liên đối lấy kia cha bằng nữ quý mục Hàn phi trong triều quyền nói chuyện cũng nhỏ không ít. Nói đến đây, Trịnh lập Tân lắc đầu cười nhạo hai tiếng. Trước kia ta liền cảm giác hướng bên trong quan văn ít nhiều có chút u sầu, cả ngày âm lưu dương lưu tính kế tới tính kế đi, bọn hắn nhưng theo không hiểu, nếu là phái đế không nguyện, trong tay bọn họ quyền lực bất quá là thủy trung hoa trăng trong gương mà thôi. Lục Bình cung dễ, vung liền đi. Ngài cũng là quan văn tới. Lâm Quý vô ý thức tranh cãi, vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy Trịnh Lập Tân lườm hắn một cái, thế là hắn liền vội vàng khoát tay nói, là Lâm Mỗ nói sai. Trịnh đại nhân tự nhiên bất động, Trịnh đại nhân là ra nước bùn mà không nhiễm, tuy là quan văn, nhưng không cần thổi phồng tại ta. Trịnh Lập Tân cắt ngang Lâm Quý lời nói, bất đắc dĩ nói, lại thế nào hiền hách, giờ đây không phải là công giả chàng mà đã. Trịnh Lập Tân chính là giờ đây Lâm Quý tại Giám Thiên ti phụ tá văn thư, kể từ Lan Trạch Anh vào ở Giám Thiên Ty đằng sau, Trịnh Lập Tân nguyên bản văn thư tổng quản vị trí tự nhiên bị thay thế xuống dưới. Hắn nguyên bản nghĩ từ quan rời đi, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu tại giám tiên ti, linh cái nhàn trước, xem như treo cái tên tuổi. Giờ đây Lâm Quý trở về, Án Quý của cái kia có phụ tá văn thư. Thế là Lan Trạch Anh liền đem Phương Vân Sơn, Tàn Đảng Trịnh Lập Tân phái đi qua. Nói tóm lại, sau này Trịnh Mỗ liền muốn dựa vào Lâm Đại nhân hơi thở. Thoại âm rơi xuống, Trịnh Lập Tân làm bộ khởi thân liền muốn không mình hành lễ. Lâm Quý cũng không ngăn, liền bình chân như vậy ngồi ở phía xa, cười tủng tìm nhìn xem. Thấy thế, Trịnh Lập Tân thần sắc trì trệ, hỏi: ngươi là gì không ngăn? Ha ha, Trịnh Đại nhân vốn là tại chế nhạo Lâm Mỗ. Lâm mỗi là Văn Mũ, nào dám ngăn đón. Ngươi à, Trịnh Lập Tân lắc đầu bật cười, nhưng vẫn là túi người hành lễ. Mới một lần nữa dưới trướng, bốn năm trước khi thấy ngươi, ngươi kia cẩn thận chặt chẽ bộ dáng còn rõ muồn một trước mắt đâu. Lâm Quý chính là không sửa bệ, chỉ là cầm lấy ấm trà lại vì Trịnh Lập Tân châm trà đúng lúc này, quản gia Phương An bất ngờ chạy trước tới đến hậu hoa viên, lao ra, dám thiên ti người tới cầu kiến. Lâm Quý để bình trà xuống, kinh ngạc nói, có thể có nói cần làm chuyện gì? Nói là có cố nhân tới thăm. Phương An nói ra, là cái trẻ tuổi công tử, lúc này ngay tại ngoài cửa chờ lấy đâu? Cố nhân. Lâm Quý nhìn về phía Trịnh Lập Tân, giờ đây tổng nha bên trong, nhưng còn có thời chức cố nhân. Có khối người. Trịnh Lập Tân nói ra, ngã theo chiều gió. Cùng ta quen biết. Vậy cũng không có mấy cái, phương đại nhân này nhất hệ, mấy tháng qua chết chết tán thì tán, cũng chính là Trịnh muốn là quan văn không quan trọng, nghĩ đến mới có thể bảo mệnh đến nay. Lâm Quý khẽ lắc đầu không muốn nói những này, hắn cũng không có giúp đã từng Phương Vân Sơn thủ hạ nhóm lấy lại công đạo ý nghĩ. Giám Thiên Ti vốn là tới lui tự do, thấy không rõ tình thế, không nguyện bo bo giữ mình, chết rồi cũng chết vô ích. Để người vào đi, ta ngược lại muốn xem xem cùng cố nhân là ai. Lâm Quý đuổi đi Phương An. Sau một lát, Phương An liền lĩnh lấy một cái dung mạo mang theo vài phần anh khí công tử ca đi tới trong hoa viên. Vừa nhìn thấy này người, Lâm Quý tức khắc nhận ra được. Này chính là mấy ngày trước đây hắn vào kinh lúc, cùng hắn ngồi chung một xe, còn cùng xa phu cái nhau vị kia nữ giả nam trang cô nương. À, tại sao là ngươi?" Tiệu công tử ca nhìn thấy Lâm Quý cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi quả nhiên là giám thiên ti sai người. Thoại âm rơi xuống, công tử ca liền không tiếp tục để ý Lâm Quý, chuyển mà nhìn về phía Trịnh Lập Tân. Nàng trong mắt đi lòng vòng, quan sát Trịnh Lập Tân giây phút, sau đó chợt quỳ rạp xuống đất, một cái khấu đầu dập đầu trên đất. Tôn nữ phương tình gặp qua lâm gia gia, tân chính lập tân sưng sở, khoát tay nói, nha đầu, người bái sai người, vị này mới là lâm tiến quan. A, hắn phương tình ngẩng lên đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng khi nàng nhìn thấy lâm quý kia tóc trắng phơ thời điểm, lại đột nhiên giật mình đại ngộ, chuyển mà hướng lâm quý giật đầu, chỉ là này đầu còn không có đập xuống dưới, nàng liền cảm nhận được một cỗ nhu hòa lực lượng đem nàng cả người nâng đứng lên, không vội giật đầu, lâm ngũ ngược lại không ngại chiếm cái này tiện nghi, nhưng cô đương ngươi dù sao cũng nên nói rõ lý do mới là. Lúc này lâm quý cũng là không hiểu ra sao hắn vẫn chưa tới 30, hơn nữa chớ nói con nối dõi, hắn giờ đây vẫn là một đứa con nít tới, ở đâu ra tôn nữ? bất ngờ, lâm quý chợt nghĩ tới điều gì, chờ một chút, ngươi họ phương, phương vân sơn là gì của ngươi? là ta thái gia gia, phương tình đúng sự thực nói ra, lời vừa nói ra, lâm quý tức khắc giật mình, thì ra là thế, trước mắt nha đầu này, hẳn là mấy ngày trước đây phương vân sơn lúc đi, nói tới vị kia văn bối, nguyên bản lâm quý còn tưởng rằng là phương vân sơn vị bằng hữu kia đệ tử loại hình, có ai nghĩ được lại là hắn huyết mạch hậu đại, phương đại nhân vậy mà thành quan cưới, lâm quý nhìn về phía trịnh lập tân. Thanh qua cưới, cũng có con nối dõi, nhưng đã sớm đã qua đời. Làm sao? Cũng không có tu luyện tư chất. Không rõ ràng lắm, phương đại nhân cũng không nhiều lời. Lâm Quý gật gật đầu không tiếp tục hỏi, chuyển mà nhìn về phía Phương Tỉnh. Gặp Lâm Quý nhìn mình, Phương Tỉnh vội vàng theo y phục túi bên trong mò ra một cái cẩm nang đưa tới. Đây là vật gì? Ta theo nhà bên trong trồng ra. Phương Tỉnh có chút nhăn nhó nói, nhà bên trong trưởng bối nói, vàng vật này có thể để cho thái gia gia xuất thủ một lần bất kỳ cái gì sự tình đều có thể. Chương 684. Lâm Gia Gia. Chương 684. Lâm Gia Gia. Phương An Người trước mang nha đầu này xuống dưới, cho nàng an bài cái phòng khách nghỉ ngơi. Lâm Quý Song lên Phương An đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phương An tức khắc hiểu ý, mang lấy có chút bất đắc dĩ Phương tỉnh rời khỏi đợi đến hai người bọn họ đi xa, Lâm Quý lúc này mới hướng lấy Trịnh Lập Tân ném ánh mắt hỏi thăm. Phương đại nhân trở thành tu sĩ có chút cơ duyên xào hợp, cũng bởi vì một chút nguyên nhân, hắn không nguyện bên người người thân nhất cũng trở thành tu sĩ, cho nên kể từ tại Giám Thiên Ti bộc lộ tài năng đằng sau, hắn liền cùng bạn ra gần như chặt đứt qua lại. Lâm Quý dần mình nói ra, cho nên này Phương gia hoàn toàn không biết rõ Phương đại nhân tại Giám Thiên Ti sự tình. Hẳn phải biết không nhiều nhiều nhất biết rõ là giám thiên ti người, nha đầu kia đưa cho ngươi cầm nang ta cũng đã gặp, là phương đại nhân lưu tại phương gia, hết thảy bà cái. lâm quý nhìn một chút trong tay cầm nang, nhưng lại không gấp mở ra. trong này có cái gì? không có cái gì. ân, vốn là tín vật mà thôi, phương đại nhân lưu lại ba cái cầm nang, hứa hẹn trợ giúp phương gia ba lần, sau đó liền cùng phương gia lại không có liên quan, chỉ thế thôi. nghe vậy, lâm quý không cố kỵ nữa, trực tiếp ngay trước mặt trịnh lập tân đem trong tay cầm nang mở ra, quả nhiên phía trong trống trơn. Mấy ngày trước đây Phương đại nhân tới trong kinh cùng ta gặp mặt lúc, liền nói tới mấy ngày nay sẽ có một vị văn bối đến thăm, nghĩ đến Phương đại nhân đã sớm biết này tiểu nha đầu muốn tới sự tình, cũng rõ ràng nàng sợ cầu cũng không phải là việc khó, bởi vậy mới biết đem việc này giao cho ta đi làm. Phương đại nhân tới qua. Trình Lập Tân có chút ngoài ý muốn. Lâm Quý gật gật đầu, nhưng không có giải thích gì đó. Gặp Lâm Quý không định nhiều lời, Trình Lập Tân cũng không tiếp tục hỏi, mà là đứng lên nói, "Đã ngươi có việc trong người, vậy hạ quan trước hết cáo lui." Chính đại nhân nhưng chớ có tại Lâm Mỗ trước mặt dùng cấp dưới tự cư. Lâm Quý cười khổ lắc đầu, khởi thân đưa tiến. Ha ha ha, ngươi giờ đây là cao quý nhập đạo cảnh tu sĩ, ta cái này khu khu phàm nhân có thể dùng cấp dưới tự cho mình là, đã là đi quá giới hạn. Ngai ban đầu ở cao đại nhân trước mặt cũng là như vậy. Lâm quý thế nhưng là nghe nói qua Trịnh lập tân tại tổng nha sự tình, kẻ này tuy nói chỉ là phàm nhân, nhưng tính khí nhưng quả thực không nhỏ, khởi sướng vẫn nổi tới. Cao quần thư đều chỉ có thể hảo nuôn khuyên bảo. Bằng không, hắn không có tu vi tại thân, như thế nào lại tại tổng nha bên trong có không gì sánh nổi uy nghiêm, đến mức ở dưới các nơi tổng bộ vào kinh khảo cấp lúc đều muốn ở trước mặt hắn nơm nớp lo sợ như dâm trên băng mỏng. Ngươi mệnh tây có bóng. Trịnh Lập Tân cho tới bây giờ đều không phải là gì đó yếu đuối văn nhân. Này, Trịnh Lập Tân nghẹn lời, quan sát Lâm Quý hai mắt, cuối cùng nhịn không được cười lên, khoát khoát tay để Lâm Quý dừng bước, phối hợp rời đi đưa tiễn Trịnh Lập Tân, Lâm Quý lại để cho Phương An đem Phương Tình mang đến. Cùng Phương Tình lần nữa tới đến Hoa Viên lúc, Lâm Quý liền trực tiếp ra hiệu hắn tại mới vừa Trịnh Lập Tân vị trí bên trên ngồi xuống. Lâm Lâm ra ra. Phương Tình có chút thận trọng mở miệng. Ngay tại mới vừa xuống dưới này một chút thời gian, nàng đã theo Phương An miệng bên trong nghe được Lâm Quý tại giám Thiên Ti thân phận cùng địa vị, cho nên lúc này biến được câu nội khuyết. Nghe xong xưng hô thế này, Lâm Quý bỗng cảm giác đầu lớn. Là ai để ngươi như vậy xưng hô ta đấy? Ngài là ta thái gia gia môn sinh, tự nhiên là gia gia của ta thế hệ." Ta thái gia gia nói. "Phương đại nhân nói." Lâm Quý sững sờ. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Phương Tình lại lấy ra một phong thư tín. Lâm Quý tiếp nhận thư tín, mở ra tới nhìn qua hai lần, lúc này mới chợt hiểu đây là Phương Vân Sơn cấp Phương Tình hồi âm, nói chung chỉ là răm ba câu quan tâm hai câu cái này chắc gái vân vân. Còn nói từ bản thân đã không tại dám tiên ti nhận trước, nếu là Phương gia có chuyện, có thể tìm hắn môn sinh cùng hảo hữu Lâm Quý. Xem xong thư bên trong nội dung, Lâm Quý có chút kỳ quái, mới vừa chỉnh lập tân còn nói: Phương Vân Sơn cùng Phương Gia Tịnh không có quá nhiều qua lại, nhưng lúc này hắn lại cùng này tiểu nha đầu có thư từ qua lại, này rõ ràng không thể nào nói nổi. Nhưng hắn cũng không có truy đến cùng việc này, chỉ là đem tin còn trở về. Phương Tình tiếp nhận phong thư, lại nói, đến sau ta cầm nhà bên trong cầm nang liền đến Kinh Thành, sau đó lại thu được Thái Gia Gia hồi âm, còn nói để ta tìm ngươi. Ta hỏi nên như thế nào xưng hô ngươi, hắn ở trong thư nói Lâm Gia Gia ngài so hắn thấp đồng lửa. Thoại âm rơi xuống, Phương Tình lại lấy ra một phong thư. Lần này Lâm Quý lại không có tiếp. Phương Tỉnh Tỉnh không có tu vi tại thân, tại Lâm Quý tha tâm thông phía dưới, nàng không có bất kỳ dấu giếm nào Lâm Quý khả năng. Bởi vậy Lâm Quý biết rõ nàng nói đều là thật. Hơn phân nửa là Phương Vân Sơn tên kia ác thú vị à? Lâm Quý tâm trung chuyển niệm tưởng tượng liền minh bạch lý do đừng nhìn Phương Vân Sơn lúc nào cũng vẫy cái này mà tối, Nhưng Lâm Quý biết rõ kẻ này luôn yêu thích làm người buồn nôn, không phải vậy hắn bản coi như anh lãng vẻ mặt, là thế nào cũng không làm được kia vặn vẹo xấu xí dáng tươi cười. Một cái vì không ở dấu vết làm người buồn nôn, tận lực luyện được một loại dáng tươi cười món hàng, thấy thế nào cũng không giống là người tốt lành gì. Ngươi sưng ta là tiền bối là được. Lâm Quý nhìn về phía Phương Tình. "Không được, Thái gia Gia lời nói ta không thể không nghe. Vậy ta liền không giúp ngươi. Vậy ta liền đi tìm Thái gia Gia giúp." Phương Tình một bộ khó chơi dáng vẻ. "Thế thì, Lâm Quý thở một hơi dài nhẹ nhõm, gợi nhắc tại cái này khu khu sưng hồ bên trên lại xoắn xuýt gì đó. Hắn tiện tay cầm lấy một đầu mới cái chén, nhấc lên ấm trà đổ nửa chén, đem chén trà đầy đi qua. "Nói đi, ngươi có chuyện gì để ta hỗ trợ?" "Ta muốn đi tìm ta Thái nãi nãi." Lâm Quý nhướng mày. "Nhà đầu này Thái nãi nãi không phải liền là Phương Vân Sơn thế tử, không phải nói đã chết rồi sao?" Là Phương Vân Sơn cố tình che giấu Trịnh Lập Tân. Đại khái là như vậy, nói lập nghiệp sự tình, tùy tiện qua loa tắc trách hai câu, người khác cũng không tốt hỏi lại. Nghĩ tới đây, Lâm Quý lại hỏi, người Thái Mã ên ở đâu? Phía Bắc. Phía Bắc. Vân Châu. Nghe xong lời này, Lâm Quý tức khắc cau mày. Hiện tại cái này cửa ải, người phải đi Vân Châu, có thể hay không về sau lại đi? Giờ đây Vân Châu cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Không được. Phương tình lắc đầu. Thế thế, Lâm Quý tức khắc minh bạch việc này phiền phức chỗ. Vân Châu a nghĩ đến lúc này chính là chiến sự xoay xửa thời điểm. Lâm Quý suy nghĩ, bất quá có ta che chở chỉ cần không lẫn vào tiến man tử cùng chân bắc quân phá sự nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì nghĩ tới đây lâm quý nhìn về phía phương tình ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát càng nhanh càng tốt ta nghĩ ta thái nãi nãi ngươi muốn ngươi thái nãi nãi ngươi cùng ngươi thái nãi nãi cũng thường có thư tín qua lại lâm quý hiếu kỳ nói cái này ta tốt à ta. ta cũng lười được nghe ngóng chuyện của nhà ngươi kia liền chờ ta đem việc và an bài tốt liền dẫn ngươi đi vân châu tốt ta ơn lâm gia gia phương tình vỗ tay vui vẻ ra mặt đều lâm tiền bối được rồi lâm tiền bối ra ra ngươi quên đi Theo ngươi." Lâm Quý bỏ đi sửa lại nha đầu này xưng hô suy nghĩ, đối phương ăn vì nàng an bài sinh hoạt thường ngày đằng sau, liền rời đi Lâm phủ, đi tới giám tiên ti tổng nha đi. Sau một lát, hắn liền gặp được Lan Trạch Anh. "Ta muốn đi một chuyến Vân Châu, ngắn thì nguyện hứa liền trở về, lâu là không biết rõ." Lan Trạch Anh thuận miệng hỏi, "Cần làm chuyện gì?" "Việc tư, Ta đã biết." Lan Trạch Anh nước gì Lâm Quý rời kinh, tự nhiên không có bất kỳ ngăn trở nào. Chương 685: Thịnh Cực Tất Suy. Chương 685: Thịnh Cực Tất Suy. Kinh Châu phía bắc, long thủ sơn lên. Thiên Kinh thành một vị mặc trường sam màu trắng trung niên nam nhân đứng ở lạng kha lầu bên ngoài, hắn yên tĩnh đứng tại chỗ cửa lớn, rõ ràng chặn lại lui tới người đi đường, nhưng hết lần này tới lần khác không có người nhìn hắn, càng không có người để ý hết thảy bị hắn ngăn cản người đi đường đều biết vô ý thức lười quanh, nhưng phảng phất giống như cái gì cũng không phát hiện được một loại, như trước làm theo điều mình cho là đúng. duy chỉ có tại đại sảnh chờ lấy gã sai vật thấy được này bạch y nam nhân, trên mặt vội vàng đắp lên đón khách tiểu dung, chạy chậm đến đi tới, khách quan nhìn xem là mặt, là tới tìm người đánh cửa. lâu một ngày đại sảnh liền có không ít khách quan tại chờ lấy, ngài nếu là muốn thanh tĩnh, lầu hai còn có nhã gian tới hỏi một số chuyện. Nam tử áo trắng nói ra. Nghe vậy, gã sai vật giật mình, vội vàng nói, "Mời ngài lên lầu ba. "Các ngươi lâu chủ ở đây sao?" Nam tử áo trắng một bên hỏi, dưới chân bước ra một bước, cũng đã đến đầu bậc thang. Mà gã sai vật vẫn còn không hề hay biết, như trước đối nam tử áo trắng vị trí mới vừa rồi cười nói, "Có chứ, có chứ, lâu chủ mấy ngày trước đây mới trở về, khách quan ngài xem như tới." Thoại âm rơi xuống, gã sai vật mới rốt cục phát hiện trước mặt nam tử áo trắng đã không thấy bóng dáng. Hắn quay đầu, nhưng nhìn thấy kia người tại thang lầu chỗ quẹo biến mất thân ảnh. Nơi này là Tiên Kinh thành. Những chuyện tương tự hắn đã gặp quá nhiều, bởi vậy cũng không để bụng. Lại là cái tùy tiện không kiên sợ. Nét miệng, gã sai vật trở lại trên vị trí của mình, bắt đầu tiếp tục chính mình mò cá đại nghiệp. Lạng Kha Lầu Lầu ba đã có không ít muốn nghe ngóng tin tức người tại trở lấy. Bọn hắn đều thấy được nam tử áo trắng xuất hiện, nhưng cũng không để bụng. Cho đến bọn hắn nhìn thấy nam tử áo trắng trực câu câu hướng đi thuộc về Lạng Kha Lầu Lầu trụ chỗ sâu nhất phòng nhỏ lúc, mới rốt cục từng cái một đội sắc mặt. Bằng Hiếu, khách bên trong còn chưa có đi ra, không được phá hư Lạng Kha Lầu quý củ. Nghe vậy, nam tử áo trắng dừng chân lại, hắn như trước ăn nói có ý tứ chỉ là xông lên kia mở miệng nhắc nhở người khẽ gật đầu rất lâu chưa đã tới đà tạ nhắc nhở không cần phải khách khí cảm ơn một tiếng đằng sau nam tử áo trắng liền tại cửa ra vào an tĩnh chờ đợi lên tới sau một lát phòng nhỏ cửa mở ra đang lúc khách bên trong chuẩn bị ra đây vị kế tiếp khách nhân chuẩn bị đi vào thời điểm nam tử áo trắng lại là tiến lên phía trước một bước tại này ngươi ngươi còn dám chen ngang bị chen ngang tu sĩ giận tí mặt nhưng rất nhanh hắn liền nói không ra lời bởi vì hắn thấy được nam tử áo trắng đưa tới thông báo lệnh thông báo lệnh giám thiên ti cấp dưới thông báo ngân hàng tư nhân bằng chứng Một mai lệnh bài có thể chống đỡ một vạn nguyên tinh, tại Cửu Châu các nơi tu sĩ phường thị thông suốt. Ngài mời. Mới vừa còn giận tím mặt tu sĩ tiếp nhận thông bảo lệnh, eo gần như cong đến trên mặt đất. Tiễn tay mỏ mẫm ra một vạn nguyên tinh lấy ra đổ xuống sông xuống biển nhân vật, là hắn vô luận như thế nào đều không chọc nổi được chỗ tốt, chỉ là mặt mũi khí tiết lại coi là gì đó. Thật có lỗi. Nam tử áo trắng gật gật đầu, sau đó quay người tiến trong sương phòng đóng cửa lại, phòng bên trong biến được vô cùng u ám. Trước mắt là một mảnh đen vịt duy chỉ có trước mặt bàn ghế bên trên có chút điểm từ bên trên rơi xuống ánh sáng, mà tại bàn ghế một bên khác, một vị thấy không rõ dung mạo lạn kha lầu lâu chủ chính ngồi ngay thẳng, không giống với khách nhân khác tới, lâu chủ không nói một lời chỉ chờ đối phương mở miệng. nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, lạn kha lầu lâu chủ khó được chủ động lên tiếng. thật sự là thú vị, liền ngươi đều ngồi không yên. bạch túc ngươi không tại bên trên ba tầng đợi, xuống tới làm gì? thiên kinh thành ba tầng dưới đều là tu sĩ gia quyến cùng với lui tới tiểu thương, bên trong ba tầng nhưng là mỗi cái nhà thương hội tổng bộ loại hình, hoặc là như lạn kha lầu như vậy địa phương, mà bên trên ba tầng. Duy có nguyên thần tu sĩ có tư cách đi vào. Nơi nào cũng là Cựu Châu tu sĩ tối đỉnh phong vị trí, là Long Thủ Sơn này phương Bắc Long mạch hội tụ chi địa, linh khí dày đặc nhất địa phương. Giản lâu chủ đã lâu không gặp. Bạch Túc hồi đáp, ta tới hỏi một số chuyện, tại gia bên trong nghị không hiểu, cũng tìm không thấy người đi hỏi. Giản lâu chủ khẽ cười, cười, tới đây đều là tới hỏi vấn đề. Ngươi lại hỏi a? Bạch Túc gật đầu, trên mặt biểu lộ biến càng thêm ngưng trọng mấy phần. Tại này u ám phòng bên trong, trong ánh mắt hắn nhưng nổi lên mấy phần dị dạng quan mang. Ta nhưng còn có cơ hội. Lời mới vừa mở miệng, Bạch Túc liền nhìn thấy đối diện Giản Lâu chủ dơ tay lên, nghĩ rõ ràng hỏi lại, có chút đại giới ngươi không chịu được nổi. Giản Lâu chủ nói ra, nghe vậy, Bạch Túc dường như ý thức được gì đó, khởi thân hưu hưu túi người hành lễ xem như nói lời cảm tạ. Lần nữa ngồi xuống đằng sau, hắn mí môi, hỏi, ta kia muội muội có tốt? Quá tốt rồi. Giản Lâu chủ cười đến híp cả mắt, hiển nhiên vấn đề của đối phương cũng không vượt quá dự liệu của hắn, mà Bạch Túc sắc mặt chính là khó coi chút. Kia, yeah. hắn có chút do dự, mở miệng lại nói không ra lời nói đến. Ngươi muốn nghe lời thật hay là lời nói dối? Giản Lâu chủ khoát khoát tay, hắn dĩ nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Bạch Túc có chút ngoài ý muốn, việc này còn có nói thật nói dối lời nói. Lời nói dối là gì đó? Lời nói dối là ngươi xuất thân bạch gia, nay Cửu Châu đã khó tìm so ngươi còn phải thiên độc hậu. Mà nhà ngươi hàng xóm là cao quý Cửu Châu chi chủ, nhưng cả ngày dè dặt để phòng các ngươi, này đã ý vị như thế nào? Bỏ đi nhà ngươi vô tình đạo, luôn có tiến thêm một bước khả năng. Nghe xong lời này, Bạch Túc nhưng đồng tử trợn co lại. Đây là lời nói dối. Nàng Bạch Linh có thể, ta lại không được. Giản Lâu chủ không để ý đến Bạch Túc đột nhiên thất thố trực hô tôn giả tục danh, ngươi ngược lại tùy tiện không kiến sợ. vậy nói thật đâu? bạch túc nhưng mắt điếc thay ngơ, lại truy vấn. lời thật. so với linh tôn, ngươi quyết tâm không đủ, ngươi đem bạch gia truyền thống coi là hết thảy, trên tay ngươi nhiễm lấy chí thân huyết, này chính là tâm ma của ngươi, cũng là ngươi ràng buộc. khoan nói linh tôn nàng chính vào đỉnh phong, cho dù nàng tương lai có một ngày thực nên đón huyết vũ thiên hàng, ngươi cũng khó có thể tiến thêm một bước. thoại âm rơi xuống, một cỗ to lớn khí thế bỗng nhiên theo bạch túc quanh người tiêu tán mà ra. nếu là chỉ dùng mắt thường nhìn lại, bốn phía không gian phảng phất đều đang vặn vẹo đầu dạng nhưng tại này thuộc về nhập đạo đỉnh phong tu sĩ đáng sợ khí thế phía dưới trong phòng bàn ghế băng ghế cùng với kia bình chân như vại giản lâu chủ cũng không có một tơ một hào biến hóa bạch gia chủ ngươi thất thố. giản lâu chủ thuận miệng một lời trong chốc lát bốn phía khí thế tiêu tán vô ảnh vô tung bạch túc chợt lấy lại tinh thần lại nhìn giản lâu chủ lúc trên chắn đã hiện đầy mồ hôi lạnh hắn khởi thân túi dặm người là văn bối thất lễ nhìn qua giản tôn chớ trách à ta nếu là dám trách tội tại ngươi nhà ngươi kia hai cái lao ra hỏa sợ là muốn tới tìm ta gây phiền phức chỗ đó bạch túc tập trung ý chí lần nữa ngồi xuống Vậy cũng chỉ có thứ hai hỏi. Ngươi lại hỏi a? Cửu Châu đằng sau, người nào vì Thiên Hạ chi chủ? Nghe vậy, Giản Lâu chủ cười cười. Bạch gia chủ, ngươi là tới muốn lao phu mệnh a? Giản Lâu chủ giữa ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, mà Bạch Túc Tâm bên trong đã nhiều hơn bốn chữ: Thịnh Cực Tất Suy. Chương 686: Ép mua ép bán. Chương 686: Ép mua ép bán. Thịnh Nguyên 4 năm, 28 tháng 3. Nay Long Thủ Sơn chính là phương Bắc Long Mạch hội tụ chi địa, cũng là Thiên Hạ Cửu Châu loại trừ bên ngoài kinh thành kia bản Long Sơn Long Thủ chi địa bên ngoài, khí vận dày đặc nhất địa phương. Lâm Quý một thân trường sam, trên vai nhiệm lấy liên miên mưa xuân, đã đem hắn nửa người trên đều là bước. Mà bên cạnh hắn, Phương Tỉnh nhắm mắt theo đôi đi theo, trong tay chống đỡ ô giấy dầu, tinh tế nghe. Cho nên kia Thiên Kinh Thành mới là tu sĩ cái kia đợi địa phương. Kia Lâm gia gia là gì không tại Thiên Kinh Thành đợi, không chọc nổi người quá nhiều, ai biết ngày nào đó liền bị người khác thu thập. Lâm Quý nghĩ nghĩ, cười nói, nói đến, này Thiên Kinh Thành giống như phạm tục kinh thành đồng dạng. Ở kinh thành làm quan gần vua như gần gọng, tại này Thiên Kinh Thành cảm giác không phải là như vậy đâu. Thiên Kinh Thành có đệ bất cảnh, hơn nữa tuyệt không chỉ một vị. Tuy nói đệ bắt cảnh tu sĩ sẽ không dễ dàng lộ diện, càng sẽ không vô cớ xuất thủ nhiễm nhân quả, bởi vì bọn hắn đã di thân học đạo, bọn hắn tồn tại chính là thiên đạo vận chuyển một bộ phận, cũng bởi vậy càng thụ thiên đạo chế ước. Nhưng lại thế nào không nguyện xuất thủ, cũng không phải không thể ra tay, bởi vì bọn hắn cũng là có tất tình lục dục tu sĩ. Trời mới biết ngày nào đó đám người này lại náo tử giật giật lấy, ăn nhiều chết no ra đây gây chuyện thị phi. Hỗn hồ, hồ nơi có người liền có lợi ích phân tranh, đây là hằng cổ không đổi đạo lý. Lâm Ví hướng tới chắc chắn, mọi vật không cần logic, không giảng đạo lý. Hắn gặp quá nhiều đi qua đường qua thuận tay mà vi tà tu cùng chuyện ác lý do có thể chỉ là ngăn cản tà tu đường đi, hay là chỉ là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tu sĩ trong mắt phàm nhân là sâu kiến, nghiền chết liền nghiền chết, dâu dịa. Mà tại đạo thành cảnh tu sĩ trong mắt, nhập đạo phía dưới chỉ sợ so sâu kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cho dù là nhập đạo tu sĩ, cũng chỉ là đi tại hắn đã từng đi qua trên đường chỉ là hậu bối mà đã. Nghe được lâm quý giải thích, phương tình có vẻ hơi cái hiểu cái không. Cho nên cái kia lạn kha lầu cái này có thể biết rõ ta thái nại nãi nhà ở đâu sao? Hẳn là? Có thể a? Lâm quý than nhẹ một tiếng, trong lòng hắn cũng không chắc. Lần trước tại lạn kha lầu nghe qua tin tức đằng sau hắn liền minh bạch lãn kha lầu tin tức cũng không phải là cựu châu các nơi thay mắt dò la mà tới, mà là vị tiên lãn kha lầu chủ đạo. hắn bởi vậy đối lãn kha lầu kính nhi viết chi, nhưng gặp được không có đầu mối sự tình lúc, hắn liền cũng lại trước tiên nghĩ tới đây. mà phương tình thái mãi mãi nhà ở đâu, liền là không có đầu mối sự tình. tiến tiên kinh thành đằng sau, lâm quý xe nhẹ đường quen mang lấy phương tình đi tới bên trong ba tầng, lãn kha lầu bên ngoài gặp gã sai vật tiến lên đón, hắn khoát tay nói, mở nhã gian cấp nha đầu này bên trên chút điểm tâm để nàng chờ lấy, ta phải đi lầu ba. ngài mời. gặp lâm quý không phải lần đầu tiên tới, gã sai vật cũng vui vẻ được cũng dung có thể ngay tại thoát khỏi phương tình, lâm quý đang chuẩn bị lên lầu thời gian, nơi thang lầu nhưng xuất hiện một vị nam tử áo trắng. nhìn người nọ, lâm quý mặc danh cảm thấy mặt mày ở giữa có mấy phần nhìn quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua. mà bạch túc cũng đồng dạng, bản cũng không chuẩn bị để ý tới lâm quý, thế nhưng là tại hắn nhìn thấy lâm quý kia suy nghĩ bộ dáng lúc, lại đột nhiên nhận ra lâm quý thân phận, là giám thiên ti lâm thiên quan. bạch túc trên mặt nổi lên một chút ý cười, xung lên lâm quý chắp tay. lâm quý sướng sở, vội vàng hỏa lễ. đạo hữu là, bạch túc nhưng không có trả lời, chỉ là ánh mắt biến được có chút quái dị cho đến này ánh mắt của dị nhìn Lâm Quý có chút không thích hợp đằng sau hắn mới mở miệng nói ngươi cưới ta cháu gái đã thương ta con gái ruột giờ đây nhưng lại không nhận ra ta thật sự là thú vị nghe vậy Lâm Quý đồng khổng chợt co lại hắn manh kịp phản ứng ở đâu gặp qua nam tử mặc cao trắng này mặt mày là theo cái kia mẹ vợ Bạch Linh thân bên trên tại ý thức được điểm này Lâm Quý tức khắc cảm thấy Bạch Linh cùng trước mắt nam tử này mặt mày càng xem càng giống Bạch gia chủ Lâm Quý hỏi dò Bạch Túc gặp qua Lâm đạo hiếu Bạch Túc cười chắp tay nhưng không cần phải nhiều lời nữa bước nhanh rời đi Lâm Quý khẽ nhíu mày. Đưa mắt nhìn Bạch Túc đi ra lạng kha lầu, tâm bên trong nổi lên mấy phần suy nghĩ. Bạch gia gia chủ, đây chính là nảy thiên kinh thành đỉnh thiên đại nhân vật, nghe nói tần gia chiếm cứ cựu Châu ngàn năm, cũng không sánh bằng Bạch gia nội tình. Nếu nói thái nhất môn là đạo môn đứng đầu, vậy này Bạch gia chính là thiên hạ thế gia đứng đầu. Suy nghĩ đến tận đây, Lâm Quý lắc đầu bật cười. Cùng ta có liên quan gì? Xem ra hắn cũng không định vì Bạch thiên tiểu báo thủ, đã như vậy, chẳng cần biết ngươi là ai, đều cùng ta không có liên quan. Nghĩ tới đây, Lâm Quý tâm bên trong thản nhiên chút, tiếp tục lên lầu đến lầu 3, hắn chờ giây phút, rất nhanh liền đến phiên hắn đi vào lầu chủ phòng nhỏ. Vẫn là cái kia quen thuộc đen nhánh phòng nhỏ, vẫn là kia quen thuộc lão giả. Chỉ là lão giả giờ đây xuyên vào áo bào đen nhìn không rõ ràng dung mạo, bàn bên trên ngọn đèn cũng không thấy bóng dáng, đổi lại trên trần nhà không biết nơi nào mà đến hào quang nhỏ yếu. Ngọn đèn trung quy phải thêm lên, lão phu ngại phiền phức, liền đổi. Giản lâu chủ nói khẽ. Lâm Quý than nhẹ một tiếng, hắn chỉ là nhìn thoáng qua ngọn đèn vị trí, liền bị đối phương nhìn ra tâm tư. Giả mà không chết vì yêu, quả là thế. Lấy ra 1000 mai nguyên tinh, để lên bàn. Hắn còn nhớ rõ Lạng Kha lầu quý cũ, một người tâm vấn, hỏi một chút 1000 nguyên tinh. Lâm Thiên mua quan bán tức là tự dã lại hỏi a giản lâu chủ nói ra phương tình thái mãi mãi nhà tại vân châu nơi nào thoại âm rơi xuống đối diện giản lâu chủ nhưng thật lâu không có trả lời cho đến lâm quý đang chuẩn bị mở miệng hỏi lại hỏi ý kiến một lần thời điểm mới bất ngờ nghe được thở dài một tiếng đã muốn bắt đầu a gì đó lâm quý sững sờ giản lâu chủ lại nói một ngàn nguyên tinh không đủ không đủ đây không phải là lạn kha lầu quy củ sao quy củ là chết người là sống lão phu chung quy phải cho mình dây chuốt dưỡng lao tiền tiền muốn bao nhiêu lâm quý người mang mười mấy vạn nguyên tinh lười nhác cùng đối phương có kẻ mà cả Lão phu không được nguyên tình, muốn ngươi Lâm Thiên quan một cái hứa hẹn. Ân. Lâm Quý trong ngay mắt cảnh giác lên, nợ nhân tình khó trả nhất, bởi vậy hắn không muốn nhất nợ nhân tình. Giờ đây có này tao ngộ lên phía Bắc hành trình chính là vì còn Phương Vân Sơn nhân tình, ta nếu là không nguyện đâu. Giản lâu chủ nhưng mắt điếc thay ngơ, không tại Vân Châu, tại cực bắc chi địa chỗ sâu. Gì đó? Lâm Quý đồng khổng chợt có lại, không chỉ có là bởi vì cái này đáp án, cũng là bởi vì điều kiện còn không có đàm luận khép, đối phương cũng đã nói ra đáp án. mà giản lâu chủ chính là giống như là không nhìn thấy Lâm Quý kinh ngạc một loại, thủ chỉ nhẹ nhàng đập mặt bàn. Dần dần. Lâm quý tâm bên trong đối với đích đến của chuyến này mặc danh có hiểu rõ, có thể như vậy thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng đến nhập đạo cảnh tu sĩ. Trước mắt giản lâu chủ cảnh giới đã không cần nói cũng biết. Lâm quý gật gẩy, khởi thân hành lễ, gặp qua tôn giả, không cần, ngồi xuống nói chuyện. Lâm quý nhưng không nguyện ý, tôn giả như vậy ép mua ép bán, khó tránh khỏi có chút không tử tế đi, kiếm chút dưỡng lao tiền cũng không thể còn cố kỵ mặt mũi. Giản lâu chủ nói ra, đồ ta muốn tại thánh hỏa bí cảnh bên trong, ngươi hẳn là minh bạch là gì đó, mang tới cấp ta, ngươi sẽ không lỗ. Chương sáu thiên diễn đổ. Chương 687: Thiên diễn Đổ. Giản Lâu chủ lời nói nói nhăng nói cội. Lâm Quý nhíu mày, tâm bên trong suy nghĩ khẽ động, hồi tưởng lại ban đầu ở Thánh Hỏa Bí cảnh bên trong sự tình. Hắn ban đầu ở Thánh Hỏa Bí cảnh bên trong gặp được Thánh Hỏa giáo đời trước giáo chủ, bị ép đáp ứng người giáo chủ kia yêu cầu, nói là phải đem giờ đây Thánh Hỏa giáo người cầm quyền làm thịt. Ma Thu lao, nhưng là một kiện tồn tại tại Thánh Hỏa Bí cảnh bên trong, có thể giúp người đạo thành bảo vật. Nói thật ra, nếu không phải lúc này Giản Lâu chủ nhắc lên, Lâm Quý gần như đều muốn đem việc này quên đi. Trầm ngâm giây phút, Lâm Quý lần nữa ngồi xuống, thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt chuẩn xác nhìn về phía đối phương. Ngài biết rõ ta tại Thánh Hỏa Bí cảnh bên trong kinh lịch, như vậy rơi vào trong sương mù yêu cầu, cho tới bây giờ đều phải xây dựng ở song phương lòng biết rõ phân thượng. Giản lâu chủ tất nhiên là biết rõ hắn tại Thánh Hỏa Bí cảnh bên trong sự tình, mới có thể có này nói chuyện. Không kém bao nhiêu đâu. Giản lâu chủ thanh âm bên trong mang theo vài phần bung lòng tâm tình, dường như tâm tình không tệ, ta nghĩ ta liền có thể biết rõ. Làm sao nói? Lâm Quý Đồng khổng thu nhỏ lại. Lời nói này tới đơn giản, thế nhưng là ở trong đó ẩn chứa ý nghĩa nhưng không hề tầm thường. Nghĩ liền có thể biết rõ. Đây không tính là là tâm tưởng sự thành cũng không xê xích gì nhiều. Thiên cơ còn được bấm đốt ngón tay thôi diễn, liền này còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng thiên đạo trả thù, thiên cơ không thể tiết lộ tại trên người tiểu tử kia hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là Giản Lâu chủ đúng như hắn nói tới vậy, ngày đó cơ tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Cả ngày Mưu Đồ tới Mưu Đồ đi, cuối cùng còn không bằng người khác một cái suy nghĩ. Cũng là không giống ngươi nghĩ vậy, người luôn có lực nghèo thời điểm, cho dù là Di thân hợp đạo đằng sau cũng không ngoại lệ. Có nhiều thứ ta chỉ có thể biết được cái mơ hồ, tỉ như ta muốn thiên diễn đồ, liền chỉ biết là vật kia tại thánh hỏa bí cảnh bên trong, lại nghĩ, cũng chỉ là biết rõ cùng ngươi có chỗ liên quan. Lâm Quý lúc này mới chợt hiểu. Có thể ngay sau đó, Lâm Quý lại phát giác được Giản Lâu chủ lời nói bên trong để lộ ra tới tin tức. Thiên diễn độ, thân là tiên thiên đạo khí, ngay tại Thánh Hỏa bí cảnh, ngươi hẳn là tiếp xúc qua, không phải vậy ta cũng không lại biết được việc này cùng ngươi có liên quan. Giản Lâu chủ thấy Lâm Quý ánh mắt tiệp thước, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là cười nói, ta cũng không cầu ngươi bình đem đồ vật cấp ta, ta chỉ là nghĩ tới mắt thấy nhìn mà đã. Làm sao? Chỉ là nhìn xem. Lâm Quý kinh ngạc. Nếu thật là tiên tiên đạo khí, đối phương có thể nhịn được lòng tham. Tiên tiên đạo khí bản thân liền là đại đạo. Nếu là thật sự bàn về tới, Tiên Thiên Đạo khí cùng bọn ta đạo thành cảnh tu sĩ cũng không có gì bất đồng, đem chấm dụng sẽ chỉ bình hao tổn tự thân. Ta chỉ là muốn mượn thiên diễn đồ loại suy mà thôi, nhìn qua liền đầy đủ. Thoại âm rơi xuống, Giản lâu chủ khởi thân, thủ chỉ điểm nhẹ mặt bàn. Sau một lát, trên mặt bàn nhiều hơn một tấm đồ chú. Đây là? Lâm Quý không hiểu. Thú lao, một một phần nhỏ thú lao. Giản lâu chủ đem phù lục đẩy hướng Lâm Quý, bát phẩm tuấn thân phụ, ước chừng 3, 400 năm trước ca, ta theo Thanh Thành phái thái thượng trong tay đổi lấy. Bát phẩm Lâm Quý cầm lấy phù lục xem tường tận, nhìn không ra gì đó thần dị, Liên là phổ thông phù chỉ khắc họa lấy xem không hiểu phù văn mà đã. Dùng linh khí thôi động, có thể chớp mắt trốn xa ở ngoài mấy ngàn dặm, cho dù là đạo thành cảnh tu sĩ cũng ngăn không được. Thoại âm rơi xuống, nhìn thấy Lâm Quý trong nháy mắt kia biến được nghiêm túc ngoài ý muốn bộ dáng, giản lâu chủ khẽ cười nói, đây bất quá là thù lao một một phần nhỏ mà thôi. Lâm Thiên Quan, thiên diễn đồ sự tình liền làm phiền ngươi. Nghe vậy, Lâm Quý trầm mặc giây phút, trung quy là đem phù lục thu nhập tụ lý cản khôn bên trong. Hán thời thân nhìn về phía giản lâu chủ, hiu hiu thi lễ đằng sau quay người liền đi đối diện một vị đạo thành cảnh. Dù là đối phương từ đầu tới đuôi đều tỏ ra cực kỳ hiền lành, nhưng Lâm Quý Trung quy vẫn cảm giác được mấy phần không được tự nhiên. Phạm La có một chút xíu khả năng, Lâm Quý đều không muốn tiếp được này bắt phẩm thuần thân phủ. Chỉ là răng ba câu, Lâm Quý liền dĩ nhiên minh bạch đùa này chân quý, đây là có thể tại đạo thành cảnh trước mặt tất nhiên bảo mệnh đồ tốt. Dùng Lâm Quý giờ đây tu vi cũng chỉ có đạo thành cảnh tu sĩ có thể cho hắn mang đến nguy hiểm tính mạng, có đùa này thì tương đương với hắn nhiều một cái mạng đồng dạng. Hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà đây chỉ là giản lâu chủ cái gọi là thủ lao bên trong một một phần nhỏ. Lâm Quý không cảm thấy thân vì đạo thành cảnh giản lâu chủ sẽ là gì đó coi tiền như rác. Hắn nguyện ý bỏ ra như vậy đại giới, tất nhiên là bởi vì chuyện này phiền phức đáng tiếc là mặc dù giản lâu chủ từ đầu đến cuối đều biểu hiện cực kỳ hiền lành, nhưng Lâm Quý nhưng vẫn là nghe được cái kia không cho cự tuyệt thái độ. Một vị đạo thành cảnh tu sĩ ở trước mặt, hắn không cần nói rõ, hắn lúc này cũng như vậy cường giả đối chiếu, chung quy là kém quá xa. Ai, đạo thành cảnh a? Lâm Quý thở dài một tiếng. Tới này lạn kha lầu, thật đúng là tự tìm phiền phức. Xuống lầu đằng sau, tìm tới đã ăn ba bàn điểm tâm phương tình, hai người rời khỏi lạn kha lầu. Người thái ngoại ngoại nhà không tại Vân Châu. Lâm Quý nhìn xem còn phân biệt rõ này miệng, trên tay còn nắm vưốt một khối ngọt bánh Phương Đình, hơi nhướng mày, đem kia ngọt bánh đoạt lại điểm tâm bị cướp, Phương Đình tức khắc liễu mi dựng lên, tức giận nhìn về phía Lâm Quý, nhưng cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm. "Nếm thử vị đạo mà thôi, còn cho ngươi." Lâm Quý đem cắn một cái ngọt bánh đưa trở về. Phương Đình chính là căn bản không để ý hắn, chỉ là hỏi, "Ta thái nãi nãi ngay tại phía Bắc à?" Thái gia gia nói, "Không tại Vân Châu, tại cực Bắc chi địa, man tộc địa bàn." Lâm Quý thuần thục đem ngọt bánh vào trong bụng, vốn cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ, ai có thể nghĩ như vậy phiền phức. Lâm Quý lại hỏi, nói đến Trên đường đi ta cũng hỏi qua mấy lần, ngươi đều chưa trả lời ta. Ngươi tìm ngươi Thái mãi mãi làm cái gì đi? Không biết rõ. Không biết rõ. Là Thái mãi mãi để ta đi. Nói xong lời này, Vô Luận Lâm Quý lại thế nào hỏi, phương tình đều không nguyện giải thích. Thế thế, Lâm Quý cũng lười được lại phí miệng lưỡi. Vốn định tại Thiên Kinh thành đi dạo, ai có thể nghĩ chuyến này phải đi cực bắc chi địa. Đi thôi nha đầu, còn rất xa, cũng không thể chậm trễ. Ừm. Kinh thành. Giang Thiên Ti, tổng nha. Trong thư phòng, phải thuộc về Lan Trạch anh trên chỗ ngồi, một thân hành chính siêu siêu vẹo vẹo ngồi trong tay người kia cầm một thanh không đáng chú ý trường kiếm, lúc này hắn chính thận trọng dùng mũi kiếm cho mình tước móng tay, mà như vậy bước hoang đường tràn diện, lại làm cho bị tu hú chiếm tổ chim khách thở mạnh cũng không dám một tiếng lan trạch anh trận địa sẵn sàng đón quân địch. hô, kia người buông xuống trường kiếm, thổi thổi chuyên tâm cắt sửa ra đây đầu ngón tay, sau đó cuối cùng tại nhìn về phía lan trạch anh, lê kiếm đại nhân, lan trạch anh vội vàng cúi đầu, người ở kinh thành trải qua ngược lại thoải mái, giám thiên ti chi chủ, cỡ nào lớn tên tuổi, cha trà, nghe vậy, lan trạch anh đầu thấp đủ trò sâu hơn, chuẩn bị thế nào, lê kiếm vẫn đạo vạn sự sẵn sàng. Kia liền bắt đầu à, Lê Kiếm gật gật đầu, cầm trong tay trường kiếm quy về sau lưng vỏ kiếm, sau đó khởi thân, theo người nào bắt đầu. Đây là danh sách. Lan Trạch Anh đưa tới một quyển sách nhỏ. Kinh lương hai châu giám thiên tị Tì Dù tình, trưởng lệnh đều ở trên đây. Chương 688, Ngọc Điền huyện. Chương 688, Ngọc Điền huyện. Thịnh Nguyên 4 năm, đầu tháng 4. Bắc Điển, Vân Châu đưa mắt điều hư. Lâm Quý lần trước tới Vân Châu cũng bất quá mấy tháng trước, khi đó Vân Châu mặc dù chiến sự say xưa, nhưng tóm lại còn chưa lan đến gần phía Nam khu vực. Thế nhưng lần này trước sau mới bao lâu? khi lại một lần nữa đặt chân này phương bắc thổ địa thời điểm, lâm quý nhưng chính là phát hiện giờ đây này vân châu nam bộ cũng đã có thể nhìn thấy man tộc thân ảnh, man tộc tu sĩ đều đã đánh tới nơi này tới rồi sao? lâm quý tâm bên trong thở dài, trước kia vân châu không nói phồn hoa nhưng tóm lại coi như an ổn nhưng hôm nay liền ngay cả hắn lúc này dưới chân dẫm lên hướng phía bắc đưa lương thảo quân giới quan đạo đều đã không nhìn thấy bao nhiêu vết bánh xe, liền quan đạo đều bỏ qua, vân châu thế cục đã nghiêm trọng đến loại trình độ này, có thể ta tại phía nam dù là ở kinh thành cũng nghe không tới vân châu nửa điểm tin tức, nay đã cũng không phải là triều đình tận lực che giấu là tất cả mọi người lựa chọn dấu diếm, lựa chọn ngậm miệng không nói. Lâm Quý khẽ lắc đầu, thân bên trong sáng tỏ. Chờ lấy đại tần sông đời, chờ lấy cựu Châu sụp đổ người tuyệt không tại sois. Sau lưng Lâm Quý, Phương Tình nhắm mắt theo đuôi đi theo. Cô nương này rõ ràng chỉ là phổ thông người chưa tu luyện, nhưng hết lần này tới lần khác một đường cùng Lâm Quý đi tới cũng không có hô qua một câu mọi mệnh. Mặc dù có Lâm Quý tận lực chậm dần bước chân, thường xuyên ngừng lại nguyên nhân, nhưng lặn lội đường xa xuống tới, cô nương này cứ thế là không nói tiếng nào theo sát. Ngay từ đầu Lâm Quý còn tưởng rằng là nàng có phần có nghị lực, cho đến trước đây không lâu hắn hiếu kỳ thăm dò mới biết được nha đầu này là thực không mệnh. Lâm quý xem chừng nha đầu này thân thể hẳn là là có chút cổ quái, nhưng cụ thể là gì đó cũng dò xét không ra đến. Tại thăm dò không có kết quả đằng sau, hắn cũng liền không hỏi nữa. Dị bẩm thiên phú nhiều người đi, không cần thiết truy đến cùng. Vừa đi vừa nghỉ, không lâu sau đó, phía trước xuất hiện một cái huyện thành. Cũng cho đến lúc này, Lâm quý cuối cùng tại tại này đã sinh cỏ dại trên quan đạo, thấy được lui tới bách tính. Đại nương, phía trước là địa phương nào? Lâm quý tiện tay ngăn lại một cái đi qua bát gái vấn đạo. La ngọc điền huyện. Bát gái dừng chân lại đáp. Có thể ngay sau đó sắc mặt của nàng như biến, quan sát lâm quý hai mắt đằng sau, vội vàng lại nói, các ngươi làm sao còn hướng bắt đi? Đừng đi, huyện bên trong đàn ông đều bị bắt đi. Làm sao? Còn không phải chấn bắc quân, bọn hắn đánh không lại ma tử, muốn chúng ta những người dân này đi lên lấy mạng lấp. giờ đây liền 12-13 tuổi hải tử đều bắt đi, huyện bên trong đã không có đàn ông. ngươi nếu là đi, bị chấn bắc quân người nhìn thấy, khẳng định cũng phải bắt đi. thoại âm rơi xuống, bác gái lại cấp lâm quý lấy mắt ra giấu mấy cái, sau đó liền bước nhanh rời khỏi. lâm quý nhìn thấy đại mụ kia trên tay vác lấy trong giỏ sách, phần lớn đều là chút dao dại ma cô gì gì đó. Dĩ Vãng Vân Châu không nói cản cối, nhưng tổng không đến mức đem bách tính bức đến như vậy tình trạng. Cựu Châu loạn. Lâm Quý cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì hắn thật rõ ràng, chuyện như vậy không chỉ là Vân Châu, giờ đây thiên hạ Cựu Châu, chỉ sợ đều có riêng phần mình nháo loạn. Lại tiến tới giây phút, Lâm Quý cùng Phương Tình cuối cùng tại tiến vào Ngọc Điển huyện bên trong. Chính như lúc trước kia đại nương nói vậy, huyện bên trong từng nhà đều cửa phòng đóng chặt, trên đường cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy hai ba cái đi sắc vội vàng phụ nữ trẻ em đi qua, không có nam nhân. Vốn còn muốn tại nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Lâm Quý có chút tiếc nuối. Hắn ngược lại không quan trọng, chỉ là một đường phong trần mệt mỏi, sau lưng Phương Tỉnh đã là một thân ô uế. Lâm Quý ngược lại có thể dùng linh khí giúp nàng sạch sẽ thân thể, chỉ là hắn tổng không tốt giúp một cái cô nương làm nảy sự tình, hơn nữa như thế nào đi nữa, cũng không bằng một bữa tắm nước nóng tới thư sướng. Lâm gia gia, phía trước có khách sạn còn mở đâu? Phương Tỉnh chỉ về đằng trước cách đó không xa nói ra. Lâm Quý cũng là vừa mới nhìn thấy, thế là mang lấy Phương Tỉnh dưới chân nhanh hai bước, rất nhanh liền đi tới trong khách sạn. Trong khách sạn top 5 top 3 đã ngồi năm sáu bàn, xin ý vậy mà ngoài ý muốn không tệ. Nhìn thấy có mới khách nhân tới cửa, trưởng quỷ liền vội vàng lên đón hai vị ở trọ, ân, ta muốn hai gian phòng trên chuẩn bị chút nước nóng, lại chuẩn bị một bàn hảo tiểu thức ăn ngon. thoại âm rơi xuống, lâm quý mỏ mỏm ra ngân lượng đang muốn đưa tới, trưởng quý kia vậy mà lắc đầu nói, thật có lôi khách quan, bản điểm giờ đây chỉ thu nguyên tinh, chỉ thu nguyên tinh, nhà ngươi thịt rượu là làm bằng vàng, không, làm bằng vàng cũng đáng không được một mai nguyên tinh, nguyên tinh dù là khỏi cần, cũng có thể lấy ra làm linh thạch tu luyện. ai biết cầm thứ này tại ngân lượng sai sử, nơi này cũng không phải thiên kinh thành, cũng không phải thái nhất phượng, dựa vào cái gì? trưởng quỹ tiếc nhưng bình chân như vậy phản phất nghe không được, lâm quý trong lời nói chào phúng đầu dạng. đặc thù thời kỳ, ngài nếu là không nguyện ý, liền lại lên phía bắc 300 dặm, đi mạc thành liền có càng tốt hơn khách sạn. lâm quý lười nhắc cãi lại gì đó, mò ra một mai nguyên tinh đưa tới. tiếp nhận nguyên tinh đằng sau, trưởng quý trên mặt nổi lên một chút ý cười, kêu gọi lâm quý cùng phương tình lên lầu. trên lầu nghỉ dưỡng sức giây phút, có tiểu nhị tới nói là đồ ăn đã chuẩn bị tốt, thế là lâm quý liền phối hợp xuống lầu. chờ ngay tại tấm phương tình kết thúc, không cần lâm quý ra xuống, nàng tự nhiên sẽ xuống tới. tại khách sạn lầu một số xình bên trong, lâm quý chỉ là lướt qua hai ngụm thức ăn trên bàn, cảm thấy nhạt như nước Úc. Thế là liền chỉ là uống rượu. Một lát nữa, Phương Tình tắm mình đằng sau đổi thân nam giới Trường Sam, thản nhiên đi xuống lầu, tìm tới Lâm Quý. Tại sao lại ăn mặc cùng cái nam nhân giống như? Cô nương ra tại ngoài người đi, nữ giả nam trang có thể miễn đi quá nhiều phiền phức, đây là ta tại trong tiểu thuyết nhìn thấy. Phương Tình đáp. Lời này ngược lại khơi gợi lên Lâm Quý một chút hồi ức. Về sau có cơ hội cấp ngươi giới thiệu cá nhân, hai người cấp ngươi hẳn là có chung nhau chủ đề. Ban đầu ở Thanh Dương huyện gặp lần đầu chung tiểu diễn thời điểm, nàng cũng là như vậy. Nhìn hai quyển dân gian tiểu thuyết võ hiệp, liền muốn nữ giả nam trang tại bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa. So với Lâm Quý, phương tình khẩu vị tự nhiên không lại như vậy sáo trá, một bàn này đồ ăn đối với nàng tới nói, cũng coi là đỡ thèm. Cùng lúc đó, ngoài khách sạn bất ngờ vào ba người. Ba người này vẻ mặt gần gũi chỉ là có chút cho phép khác biệt, dáng người cũng kém không nhiều. Khi bọn hắn vừa xuất hiện, khách sạn trưởng Quý vội vàng đi ra ngoài đón. Ba vị đại nhân, vẫn là quy củ cũ. Quy củ cũ. Mời ngài ngồi, ta cái này phân phó sau nhà bếp cho ngài mấy vị chuẩn bị bên trên, sáng sớm mới làm thịt con cừu nhỏ con én. Đi thôi. Trưởng Quý vội vã chạy ra, mà ba người kia chính là tại chính giữa bàn ngồi xuống. Tiểu nhị cực có nhãn lực độc đáo bên trên rượu, sau đó thận trọng lui sang một bên chờ lấy. Xóa xình bên trong lâm quý thấy cảnh này, hơi nhíu mày. Như thế nào là bọn hắn? Phương tình trong lúc cấp bách ngừng miệng, quay đầu nhìn thoáng qua, mất đi hứng thú. Ngài nhận ra, thường qua lại a, lâm quý thuận miệng qua loa thất trách. Mà đúng lúc này, bên ngoài lại tiến đến mấy người, để vốn cũng không tính rộng rãi khách sạn đại sảnh biến được cầm mỹ mấy phần, đều cút ra ngoài cho lão tử. Khách sạn này chúng ta phi Vân tông bao. Chương 689, lâm đại nhân cứu mạng. Chương 689, lâm đại nhân cứu mạng. Nương theo lấy phi vân tông người cầm đầu một tiếng hò hét trong khách sạn những khách nhân từng cái một sắc mặt trở biến gần như không có chút gì do dự trực tiếp quay người liền đi những khách nhân này đều là tu sĩ mặc dù cảnh giới không tính quá cao nhưng tại giờ đây vân châu còn dám bên dưới tiệm ăn tự nhiên không phải là phổ thông người nhưng dù vậy những người này cũng không có bất luận cái gì cùng phi vân tông khiêu chiến lực lượng một bên trưởng quỹ thấy cảnh này trên mặt có chút pha đắng nhưng cũng không dám nói gì trong trước mắt nguyên bản còn có chút huyên náo khách sạn tức khắc yên tĩnh trở lại chỉ còn lại có vừa mới đến kia ba vị tu sĩ Cùng Phi Vân Tông cả đám đến mức xó xỉnh bên trong bàn kia một nam một nữ, không biết rõ vì sao, tất cả mọi người cho là bọn họ không tồn tại đồng dạng. Lâm Gia Gia, bọn hắn giống như không nhìn thấy chúng ta. Phương Tình hơi có chút hiếu kỳ nói, "Là thủ đoạn của ngài." "An ngươi a." Lâm Quý cười cười, ánh mắt thủy chung dừng lại tại xung đột bên kia. Uống rượu nhìn xem thú vui, tháng ngày càng ngày càng có bước đầu. Một bên khác, Phi Vân Tông cầm đầu tu sĩ trẻ tuổi cũng nhìn thấy vẫn ngồi tại chỗ cũ, đối hắn đáp lại cười lạnh ba người kia. "A, ta tưởng là ai dám cùng Phi Vân Tông đối nghịch, nguyên lai là các ngươi ba vị." "Ha ha ha." Bắc Điệu Tam Kiệt, này danh đầu cỡ nào văn rồi. Trong khách sạn ba người chính là lúc trước Lâm Quý tại Lật Vân Thành thấy qua Bắc Điệu Tam Kiệt. Lúc trước ba người này vì Lôi Vân Châu cùng Lâm Quý giao thủ qua, bị thu thập đằng sau Lâm Quý thả bọn hắn một ngựa. Ba người bọn họ mặc dù tại Lâm Quý trước mặt không chịu nổi, nhưng chúng quy là ba vị nguyên thần tu sĩ, hắn bên trong lão tam vẫn là Nhật Du cảnh. Thực lực như vậy, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều không thể khinh thường. Mà tại Phi Vân Tông bên kia, người cầm đầu kia Lâm Quý cũng từng qua lại. Liên Hạo, Phi Vân Tông truyền công trưởng lão Liên Dương Vinh chi tử, cũng là tại lúc trước Lật Vân Thành bên trong, tại Lâm Quý thủ hạ may mắn sống sót nghe được liên hạo kia âm dương quái khí lời nói bác địa tam kiệt bên trong tam ca lưu phúc cười nhạo một tiếng nói ra à nguyên lai là liên công tử làm sao lúc trước các ngươi hai cha con trên tay lâm đại nhân may mắn trốn được nhất mệnh còn dám như vậy càng giận dữ nhị ca lưu tưởng cũng ở một bên tiếp được nói phi vân tông bị chúng ta dám thiên ti lâm đại nhân giết một vị trưởng lao lại ngay cả dám đều không thả ra được một cái là các ngươi phi vân tông à đại ca lưu thủy khoát tay nói nhị ca tam ca đây cũng là không đúng của các ngươi nào có mở miệng liền đâm người chỗ đau dù là nói đều là lời nói thật nhưng cũng không thể coi người ta mà nói đại ca phi vân tông danh tiếng đều nát mọi người đều biết tam ca lời nói này không tệ đại ca mọi người đều biết sự tình dọn cục cục hai câu làm sao vậy chẳng lẽ lại bọn hắn này nhóm bọn chuột nhắt còn dám động thủ hay sao từng là trương kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đống nhiên vang lên kiếm quang từ liên hạo trong tay mà lên trong chớp mắt liền bay lượn tới bắc địa tam kiệt bên người thấy thế đại ca lưu Thụy vô bàn một cái tại cái bàn không chịu nổi gánh nặng sụp đổ trong nấy mắt một đạo khí lãng quần quần mà lên đem kia kiếm quang ngăn lại thế nào tức nước vỡ bờ đại ca lưu thụi hơi hít mắt lại bọn ta ba người phụng mệnh ở đây chấn thủ ngọc điển huyện các ngươi phi vân tông cùng chúng ta ba người động thủ là rõ ràng muốn làm dân nhân cùng vân châu tu sĩ là gì sao? ừ nếu không phải các ngươi mở miệng khiêu khích liên công tử như thế nào xuất thủ rõ ràng là các ngươi nói lời ác độc tại trước liên hạo người bên cạnh mở miệng gãi lại hai tiếng đồng thời tay nhưng đặt tại liên hạo trên trôi kiếm thấy liên hạo còn đỏ hở mắt có chút phẫn nộ này người thấp giọng nói liên công tử lần này bọn ta cũng là tới để phòng ma tử ba người này mặc dù ghê tởm nhưng trung phi cũng không phải là địch nhân nghe vậy liên hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm trung phi là đem trường kiếm trở vào bao chờ chiến sự kết thúc về sau Ta phi Vân tông nhất định có hậu báo. Ha ha, người khác sợ các ngươi, huynh đệ chúng ta ba người nhưng không sợ. Muốn trả thù một một tới, ba người chúng ta quan sát ống bụi. Xóa xình bên trong, nhìn xem hai phe này, Nhân Mã mặc dù thế cùng Thủy Hỏa, nhưng lại riêng phần mình khắc chế, Lâm Quý Tức khắc cảm nhận được mấy phần thất vọng đáng tiếc, không, có đánh lên tới, náo nhiệt không có nhìn. Lâm gia gia, bọn hắn đều là Vân Châu tu sĩ a. Đúng, vì đề phòng man tộc. Nơi này cũng có man tộc sao? Không biết, bọn hắn nói có là có à, Lâm Quý thuận miệng ứng phó, tâm bên trong nhưng không có coi ra gì. Chiến sự lại thế nào ra nan? cũng không đến mức tại này vân châu hậu phương lớn cũng có man tộc thiên thần, man tộc tu sĩ hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng dám thiên ti cùng vân châu tông môn thế gia cũng không phải ăn chay. Nhưng vào lúc này, lâm quý bất ngờ hơi biến sắc mặt, hắn vẫy quay đầu, nhưng nhìn về phía phi vân tông nhóm người kia. cụ thể hơn chút, hắn nhìn là mới vừa ngăn lại liên hạo kia người. không tốt. lâm quý nhướng mày, mở miệng lên tiếng. một ngay mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào xó xỉnh này một bên lâm quý trên thân. liên hạo cùng bắc địa tam kiệt trước tiên liền nhận ra lâm quý, từng cái một sắc mặt không giống nhau. còn không chờ bọn họ có phản ứng, một tiếng vang thật lớn bất ngờ tại liên hạo bên cạnh vang lên. Bạo liệt ánh lửa ngút trời mà lên, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt sụp đổ, nồng đậm khói đen đem hết thể trùng quanh bao phủ. Vài trăm mét bên ngoài, Lâm Quý buông xuống Phương Tỉnh. Kia, kia là. Phương Tỉnh trên tay còn cầm một cái đùi gà, miệng bên cạnh còn dính nhụm không ít dính dầu, một đôi mắt trợn tròn lên, nhìn phía xa kia đã thành phế tích khách sạn. Là bảo khí. Lâm Quý cảm thấy im lặng, hắn cũng là tại tối hậu quan đầu mới phát hiện là có người tại thôi động bảo khí tự bạo. Tuy nói bảo khí đều có bất đồng thần dị, nhưng thôi động chính là tự bạo bảo khí. Lâm Quý thật đúng là lần thứ nhất thấy. Nghĩ đến hẳn là là nhà nào luyện khí đại sư chuyên môn luyện chế thứ này thôi động toàn bằng tự thân linh lực nếu là làm bí ẩn chút thật đúng là không dễ dàng phát hiện đến mức nguy hiểm linh giác cái đồ chơi này đối với lâm quý tới nói xa xa chưa nói tới nguy hiểm linh giác tự nhiên cũng không có phản ứng nhưng đối với phương tình bọn người lại là thay hoảng ngập đầu mà đúng lúc này đã biến thành phế tích khách sạn bên kia đã vang lên giao thủ độc tĩnh đáng chết các ngươi phi vân trong tông có gian tế liên hạo chuyện lần này ta nhìn các ngươi phi vân tông lấy cái gì mà giao là đại ca lưu thụ khó thở bại hoại thanh âm khu khu ngươi tìm lão tử lão tử tìm ai đi liên hạo mặc dù cũng là nguyên thần tu sĩ những khoảng cách mới vừa bạo tạc gần nhất, lúc này hắn bản thân bị trọng thương, có thể giữ được tính mạng đã là bản sự không tiểu. hắn nằm trên mặt đất, nhìn xem xung quanh chính mình mang đến thủ hạ chết thương vòng tổn thương, đến mức mới vừa dẫn bạo bảo khí vị kia, hắn tâm phúc thủ hạ, lúc này đã tan xương nát thịt, ánh mắt của hắn lại lưu chuyển tới giữa không trung. kia là 6 vị man tộc tu sĩ, 4 vị đệ ngũ cảnh 2 vị đệ lục cảnh, chính đem bắc địa tam kiệt vây kín mà công, chỉ là giây phút, ba người kia đã mình đầy thương tích, cầu xin tha thứ không giết. cầm đầu man tộc tu sĩ lạnh giọng nói ra, tam ca lưu phúc cười lớn một tiếng, một ngụm mang huyết nước bọt phun đi qua. Ha ha ha. Các ngươi cũng sững. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Nhị Ca hít sâu một hơi, trung khí mười phần hô to một tiếng. Lâm đại nhân, cứu mạng. Chương 690. Truyền quan kính. Chương 690, truyền quan kính. Nương theo lấy Nhị Ca tiếng cầu cứu hạ xuống, sáu vị man tộc tu sĩ từng cái một cười lạnh liên tục. A, còn có trợ thủ. Bọn ta đã sớm rõ xét rõ ràng, trong vòng phương viên trăm dặm, bất quá chỉ có các ngươi ngọc điển huyện những này nguyên thần tu sĩ mà thôi, còn có thể có cái gì viện binh. Không đợi kia cầm đầu man tộc tu sĩ lời nói xong, một cô to lớn uy áp hàng lâm. Trong chốc lát, trên bầu trời man tộc tu sĩ cùng Bắc Điệu Tam Kiệt, không chút nào ngoại lệ toàn bộ lập điện. Nhưng bất đồng là, Bắc Điệu Tam Kiệt sau khi rơi xuống đất còn có thể đứng, mà kia sáu vị man tộc tu sĩ cũng đã nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, bọn hắn liền miệng đều không căng ra, duy trì có có thể làm, liền chỉ còn lại có nỗ lực dùng ánh mắt hướng đồng bạn biểu thị hoàng sợ cùng khó có thể tin đi. Đi. Nhẹ nhàng tiếng bước chân tại này, nhóm man tộc tu sĩ bên thải vang lên, rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy một đôi giày quan đứng tại nhóm người mình tiếp cận cách đó không xa. Tình huống như thế nào? Lâm Quý thuận miệng vấn đạo. Không đợi Bắc Điệu Tam Kiệt trả lời, Cái kia vốn đã kinh trọng thương Liên Hạo kéo lấy thân thể cắn răng đứng lên, tới đến Lâm Quý bên cạnh khom người một cái thật sâu. "Vị Vân Tông Liên Hạo gặp qua Lâm Thiên Quan đại nhân, Lâm Thiên Quan, lúc trước chúng ta nhận được tin tức, có một nhóm man tộc tu sĩ lẫn vào Vân Châu hậu phương, bởi vậy chúng ta mới được phái tới đến Ngọc Điển huyện tụ hợp, mục đích chính là để phòng đám người này." Nói xong, Liên Hạo hung tợn nhìn xem té xuống đất không thể động đậy man tử, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không nghĩ tới đám này ngu xuẩn cũng lại dùng nội gián chiêu này, hôm nay nếu không phải Lâm Thiên Quan ngài tại, sợ là chúng ta đều muốn gặp nạn." "Liên Hạo, ngươi không phải trọng thương sao?" Làm sao tại Lâm đại nhân trước mặt lộ mặt ngươi liền có sức lực rồi? Mới vừa huynh đệ chúng ta ba người bị đánh được thảm như vậy, cũng không thấy ngươi xuất thủ." Đại ca Lưu Thụy bất mãn nói, liên hạo chính là căn bản không để ý tới, chỉ là lấy lòng nhìn về phía Lâm quý. Nói đùa, Lâm quý nhập đạo, thăng nhiệm Du Thiên quan sự tình đã sớm truyền khắp Vũ Châu. Nhân vật như vậy, quản hắn trước kia có cái gì hiếm thích, giờ đây ở trước mặt, đều tuyệt không thể chậm trễ. Dù chỉ là Ramba cô, tương lai ra ngoài cũng là khoác lác vô liếng. Nếu là có thể thừa cơ lấy lòng, vậy tương lai chỗ tốt càng là khó mà tính toán. Dù sao vô luận như thế nào, này vân châu giờ đây vẫn là đại tần thổ địa phi vân tông cũng vẫn là tại đại tần trị bên dưới một bên lâm quý thấy kia lưu gia tam huynh đệ cùng liên hạo lại muốn ở mỹ lên cũng lười được đang chú ý hiện tại cũng không phải mới vừa xem náo nhiệt thời điểm hắn cúi người nắm lên man tộc bên trong cầm đầu vị kia đệ lục cảnh lần này các ngươi tập kích bất ngờ vân châu hậu phương ai là chủ sự sau màn lâm quý thuận miệng vấn đạo kia man tộc tu sĩ nứt miệng nhất nhéo âm thanh lạnh lùng nói ha ha nhập đạo tu sĩ giết ta đi ta cái gì cũng không biết nói đi tập sát lâm quý vặn gãy cổ của hắn Tại hắn nguyên thần xuất hiện trong nháy mắt đem bắt được, hai mắt dần dần biến thành kim sắc cùng màu đen. Rất nhanh, Lâm Quý liền từ này man tộc tu sĩ nguyên thần phía trên tìm tới một đầu chuỗi nhân quả. Chỉ là mấy hơi thở, Lâm Quý mạnh vung tay lên, này man tộc tu sĩ nguyên thần liền bị yên diệt, đầu kia chuỗi nhân quả cũng hóa thành cho bụi. Mà Lâm Quý ánh mắt trực chỉ huyện thành bên ngoài. Bốn người các ngươi, đem nha đầu này nhìn kỹ, nàng có bất luận cái gì ngoài ý muốn, các ngươi đều muốn đền mạng. Lâm Quý đem Phương Tỉnh đẩy đi ra. Lâm gia gia, ngươi muốn đi đâu? Phương Tỉnh vô ý thức vấn đạo. Mà này vừa lúc cũng là liên hạo bọn người muốn biết. Sưu hồn tìm tới bọn hắn xào huyệt, ta thuận tay đi tịch thu cái nhà mà thôi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý bước chân điềm nhẹ, trong chốc mắt liền không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có tại trận bốn vị nguyên thần tu sĩ, mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng ánh mắt lại đáp xuống trước mắt cô nương thân bên trên. "Cô nương, ngươi cùng Lâm Thiên quan quan hệ thế nào?" "Lâm gia gia là ta thái gia gia một sinh." T. Đám người hít sâu một hơi. Lưu Thụy lại cẩn thận cẩn thận mà hỏi, "Vậy ngài thái gia gia là?" "Phương Vân Sơn." T. Trong chốc lát, cái này vốn nên dương cung bạc kiếm bốn người, lẫn nhau vừa mắt thần mọi người đều hiểu, liền là bọn hắn chết ở chỗ này, cô nương này cũng không thể có sự tỉnh. Ngọc Điền huyện phía tây 30 dặm, một chỗ giữa núi rừng. Xuân ý phảng phất không có hàng lâm vân châu, này trong núi rừng còn đều là cây gỗ khô lá rụng. tại dốc rách dòng suối bên cạnh, dâng lên một đống lửa. Một nam một nữ ngồi tại bên cạnh đống lửa, trên tay cầm lấy đã xuyên tốt thỏ rừng, kiên nhẫn chờ đợi hỏa diễm đem nướng chín. Thánh nữ đại nhân, tính toán thời gian, Ngọc Điền huyện bên kia cũng đã không sai mình lắm. Không đổi, bọn hắn bên kia kết thúc, tự nhiên sẽ có tin tức truyền về. Bắc xương mặt không thay đổi trả lời một câu, ánh mắt thủy chung dừng lại tại trước mặt thỏ nướng bên trên xem như thánh nữ tại thánh hỏa giáo bên trong thủ hạ đông tuyết tương trên mặt nổi lên mấy phần mất tự nhiên kể từ thánh nữ lần trước đi ra ngoài đằng sau lại trở lại trong giáo nàng phảng phất biến thành người khác giống như tựa như trước mắt này tại giã ngoại đồ đướng bọn hắn đều là nguyên thần tu sĩ không cần những vật này tới chát bụng giờ đây trong giáo nhiều loạn vân châu hậu phương kế hoạch chính là thời khắc mấu chốt nàng vẫn còn có tâm tư làm những này nhàn sự theo đông tuyết tương này trung quy là không nên nếu là thật sự lầm đại sự cho dù là thánh nữ cũng chạy không thoát trong giáo khắc nghiệt chỉ trích lại qua chỉ chốc lát thỏ nướng còn không có chín, nhưng bác xương cùng đông tuyết tương lại đều ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Không thích hợp, lâu như vậy bên kia làm sao còn không có tin tức tới? Đông tuyết tương thấp giọng nói. Bác xương cũng như mày, nhưng chúng quy vẫn là không có khởi thân. Không có việc gì, sư tôn cho ta tuyển quang kính còn không có bất kỳ dự cảnh nào, nghĩ đến bên kia sẽ không có đại phiền toái, chỉ là chậm trễ lâu chút mà thôi. Tuyển quang kính, là tam trưởng lão trong tay cái này đỉnh tiêm bảo khí, có thể cảnh báo nguy hiểm cái này. Đúng, tam trưởng lão đối với ngài thật đúng là chuyên thích. Đỉnh tiêm bảo khí đã là nguyên thần tu sĩ có thể đạt được đứng đầu nhất bảo vật. Bác Dương cười cười không nói gì, mà là từ trong ngực lấy ra một mặt chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay tấm gương. "Này chính là kia tuyển quang kính, ngươi nếu là ngươi ưa thích liền chính mình mang lấy a." "Cái này sao có thể được?" Đông Tuyết hướng vội vàng cự tuyệt, có thể ánh mắt lại nhịn không được hướng tấm gương kia bên trên nhìn. Này xem xét, sắc mặt hắn chợt biến. "Thánh nữ, Thẩm gương. Thẩm gương. Thẩm gương đưa ra. "Gì đó?" Bác Dương giật mình, lúc này mới nhìn thấy trong tay mình tuyển quang kính phía trên đã xuất hiện vết rạn. Còn không đợi nàng có phản ứng, bất ngờ, trong tay nàng cầm treo thọ nhánh cây bị người đột đi. Sau đó Nàng liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc cầm một cây tiểu đao, tại kia thỏ tử thân bên trên cắt tới cắt đi. Nướng món ăn dân dã bởi vì thời gian không đủ hỏa hầu cũng không tốt đem khống, bởi vậy khó khăn nhất món miệng. Loại trừ muốn nặng muối nặng cay bên ngoài, cũng không thể quên mở chút khẩu tử, dạng này mới càng tốt hơn ngon miệng. Lâm Quý mở mẫm ra bản thân bí chế gia vị cùng mật ống, bắt đầu hết sức chuyên chú cấp thỏ rừng thân bên trên bôi lên. Hán Thuận Miệng hỏi, đã lâu không gặp, xem ra ngươi trải qua cũng không tệ lắm. Mà Bác Xương chính là cùng Đông Tuyết Ưng nhìn nhau không nói gì. Kia vô hình áp lực đã đè bọn hắn tim nhảy tới cổ rồi. So với Bác Xương Đông thiết tướng càng là đã trong lòng bên trong hò hét, đáng chết, trong giáo gia phản đồ. Nay địa phương cất chim cũng không có, vì sao lại có nhập đạo tu sĩ đích thân tới? Chương 691, man tộc nhu đồ Chương 691, man tộc nhu đồ Bên cạnh đống lửa bầu không khí quỷ dị trầm tĩnh xuống tới. Lâm Quý hết sức chuyên chú đối phó bắt tay vào bên trên tò nướng, hắn còn rút ra mấy căn tuổi để hỏa ít đi một chút. Hỏa quá to lớn bên ngoài hồ phía trong nhưng vẫn là sinh, bên trong hỏa chậm nướng tốt nhất. Lâm Quý suất một lượt gia vị, để thỏ tử tại trên lửa tiếp tục nướng bên trên giây phút, sau đó lại lại suất gia vị. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại đã ba lần, hắn vẫn còn không nguyện ý dừng lại. Một bên lật qua lại thở nướng, Lâm Quý ánh mắt lại đáp xuống Bắc Sương trên tay tuyển quang kính bên trên. Đỉnh tiêm bảo khí. Lâm Quý nhíu mày nhìn về phía Bắc Sương. Vâng. Bắc Sương nhẹ nhàng gật đầu. Mà một bên Đông Tuyết Thương đã liền thở mạnh cũng không dám, chỉ là ánh mắt không đứng ở Bắc Sương cùng Lâm Quý thân bên trên qua lại lưu truyền. Hắn nhìn ra Lâm Quý cùng Bắc Sương quen biết, nhưng lại không biết là gì nhà mình Thánh Nữ Hội cùng Đại Tần nhập đạo tu sĩ quen biết. Là trước kia mấy lần Thánh Nữ đi ra ngoài thời điểm sự tình, trong giáo đối Thánh Nữ đi ra ngoài kinh lịch ngậm miệng không nói. Bác xương bản nhân cũng chưa từng giải thích gì đó, giờ đây nhìn tới, ở trong đó chỉ sợ có không ít chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng vô luận như thế nào, nếu nhận ra, có thể hôm nay có thể giữ được tính mạng. Ngay tại Đông Tuyết tương Tâm bên trong suy nghĩ không ngừng thiểm thức thời điểm, Lâm Úy nhẹ nhàng huýt sáo, mang lấy một chút chờ mong đem gậy gỗ bên trên thỏ nướng lấy xuống. Hắn xé toang một đầu đuổi thỏ đưa cấp bác xương, chính mình cũng lấy đầu đuổi thỏ cắn một cái. "Ân, tuổi, là ngươi thủ nghệ quá kém, ta cũng chỉ là trông mèo vẽ hổ, ngươi cũng chưa từng dạy qua ta." Bác xương ngược lại ăn say xương ngon lành trong tay đuổi thỏ rất nhanh liền chỉ còn lại có xương cốt, ánh mắt cũng đáp xuống Lâm Quý trên tay dư lại thỏ nướng phía trên. "Cấp ngươi." Lâm Quý đem thỏ nướng đưa tới, thuận tay lấy qua Bác Xương tuyển quang kính đem này đã nát tan đỉnh tiêm bảo khí cầm trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, Lâm Quý lắc đầu nói, mới vừa tới thời điểm, liền cảm thấy dường như có đồ vật gì trong bóng tối nhìn trộm, chính là này bảo khí lý do a. Bác Xương không có số bậy. Lâm Quý chính là nhìn thoáng qua Đông tuyết Từng, nói ra, người ta cũng coi là quen biết đã lâu, ngươi phải biết ta, ngươi nếu là không nói, ta cũng sẽ không theo ngươi nói nhảm." Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý chỉ chỉ một bên Đông Thế Từng. "Ta lại tìm kiếm hắn hồn." Đông Tuyết tương sắc mặt chợt biến, vội vàng nhìn về phía Bác Sương. Mà Bác Sương chính là bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái một tiếng. "Là, này truyền quang kính lại hộ chủ, hắn bản thân ngược lại không có gì uy năng, nhưng nếu là gặp nguy hiểm đến gần chủ nhân, trên mặt kính liền biết tiềm thức quang mang, càng là nguy hiểm, quang mang càng lóe mắt." Ngược lại kỳ lạ, không thẹn với đỉnh tiêm bảo khí chi danh. Đáng tiếc liền là không trải qua hủy, ta bất quá vô ý thức dùng nguyên thần phản kích, này bảo khí liền phá hư. Ngươi là nhập đạo, bảo khí làm sao gánh chịu ở ngươi nguyên thần chi lực?" Bác Sương liếc mắt, trong tay thọ tử đã chỉ còn lại có một đống xương đầu. "Cũng đúng." Lâm Quý cười cười, thấy Bác Sương ăn xong, thế là liền lại một lần chỉ hướng Đông Tuyết Ưng. Vị này là Đông Tuyết Ưng, thủ hạ của ta, trong giáo đại trưởng lão đồ đệ, coi như được sủng ái, có thể giết sao? Cái này, Bác Sương lập tức nói không ra lời, mà ở một bên Đông Tuyết Ưng mánh trừng to mắt, tâm bên trong nổi lên tột cùng cảm giác nguy cơ. Còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, Lâm Quý liền bất ngờ vung tay lên, không nói lời nào coi như là chấp nhận. Thoại âm rơi xuống, Đông Tuyết Ưng liền cảm thấy chính mình thị giác bắt đầu xoay tròn. Tại ước chừng nửa cái hô hấp đằng sau, hắn cuối cùng suy nghĩ mới rốt cục ý thức được, đầu của mình cùng thân thể phân ra. Mà Lâm Quý chính là lại một chiêu tay, liền đem hắn nguyên thần nắm vào trong tay, không cần tra hỏi, trực tiếp dùng nhân quả nhãn dò xét. Sau một lát, Lâm Quý tiện tay đem hắn nguyên thần liên diện, chuyển mà nhìn về phía Bắc Sương. Chớp mắt nhìn xem chính mình đồng bạn bị Lâm Quý giết sát, giờ đây lại đối mặt với Lâm Quý ánh mắt, Bắc Sương sắc mặt có vẻ hơi trắng bệnh. Mặc dù cùng Lâm Quý đánh qua không ít quan hệ, Song Vương cũng coi là có chút giao thanh, nhưng là chân chính dùng đối địch phương thức đối mặt với đối phương, đây là lần thứ nhất. Này nhẹ tô lại nét mở như nghiền chết một con kiến một loại lạch lùng, nhìn ở trong mắt Bắc Sương, dù là biết rõ Lâm Quý hẳn là sẽ không muốn tính mạng của nàng. Nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là sinh ra không gì sánh được Hàn Ý nhập đạo cánh phía dưới đều là dư dế. Câu nói này ở trước mắt Lâm Quý trên thân, đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Giờ đây nàng tại trong mắt đối phương, chỉ sợ cũng liền là một đầu có chút thuận mắt sâu kiến à. Ngươi. Này liền giết chết hắn. Không phải vậy đâu. Lâm Quý kinh ngạc, ta cùng hắn vốn không quen biết, hắn lại không ta đại tần người, chẳng lẽ lại còn lưu hắn nhất mệnh? Hắn tại ta trong giáo đại trưởng lão nơi nào có chút được sủng ái? Kia liền để kia Thánh Hỏa giáo đại trưởng lão đến tìm Lâm Mỗ phiền phức a. Lời này đỉnh Bắc Dương không phản bác được. Giờ đây Lâm Quý đã là nhập đạo tu sĩ. Vẫn là Giám Thiên Ti Du Thiên Quan, hắn không có e ngại Thánh Hỏa giáo nhập đạo tu sĩ lý do. Thấy Bác Sương trầm mặc, Lâm Quý chính là thuận miệng hỏi, "Ta tại kia Đông Tuyết thương Nhân Quả bên trong, nhìn thấy lần này các ngươi Thánh Hỏa giáo mang theo 15 vị nguyên thần cảnh giới man tộc tu sĩ, chuẩn bị nhiễu loạn Vân Châu hậu phương. Ngọc Điền huyện bên kia năm vị đã bị ta làm thịt một cái phế đi bốn cái, dư lại đâu?" Tại nơi khác, khoảng cách nơi đây lướt chừng 3, 400 dặm địa phương. Bác Sương thấp giọng nói, "Loại trừ chúng ta này một bên những người này, nơi khác đều biết tận nút, chờ man tộc đại quân áp cảnh tái khởi rất rối. Đại quân áp cảnh, cho nên giờ đây trấn Bắc quân đã không chống nổi." Số tại một tháng trước liền có bại tướng, ta man tộc đại quân đã tiến vào Vân Châu hơn 300 dặm, hơn nữa còn có dư lực tiến thêm một bước, chỉ là tạm thời hành quân lặng lẽ mà thôi. Nếu là đại tần lại không vi thủ, lần tiếp theo đại chiến bắt đầu lúc, Vân Châu liền đem triệt để bị chúng ta cực bắt chi địa cầm xuống. Bác Sương nhìn về phía Lâm Quý, nói khẽ, nghĩ đến ngươi chính là bởi vì phía bắc chiến sự căng thẳng mà đến đây đi. Nếu là chỉ có ngươi một vị nhập đạo, chỉ sợ khó cản đại thế. Ta là tới xử lý việc tư, Vân Châu làm sao, không liên quan gì đến ta. Lâm Quý khẽ lắc đầu, đứng lên nói, đi theo ta. Vừa vặn đằng sau muốn đi một chuyến cực bắc chi địa, đang lo không có dẫn đường đâu. Ngươi phải đi cực bắc. Bác Xương hơi kinh ngạc, lại do dự nói, có thể ta. Quên đi, ta đi với ngươi. Nguyên bản Bác Xương còn nghĩ cái lại hai câu, thế nhưng là tại nàng nhìn thấy Lâm Quý kia biểu tình tự tiếu phi thiếu lúc, tức khắc rõ ràng chính mình chỉ là tù nhân mà thôi, nào có có kẻ mặc cả chỗ trống. Nàng khởi thân, đuổi theo Lâm Quý hướng lấy ngọc điển huyện phương hướng đi đến. Cho nên ngươi phải đi cực bắc làm cái gì? Tìm người, nghe nói qua văn nhân nhà sao? Phương tình thái mãi mãi gọi văn nhân đỉnh, đây cũng là Lâm Quý trên đường thăm dò sau mới biết. Chứ cái đó ra Phương Tịnh cũng là hỏi gì cũng không biết, chưa từng nghe qua, nhưng không giống bắc điệu dòng họ, hẳn là là cựu châu người chuyển tới cực bắc đi. Bác Sương nói ra, nếu là như vậy, cái kia phải đi cảnh sông thành tiệm. Cảnh sông thành, một toa đại thành, nhiều là chút cựu châu nhân sĩ tụ tập, cũng là cực bắc chi địa ít có chúng ta thánh hỏa giáo khó mà trưởng không địa phương. Nghe cũng cảm giác thật phiến toái. Ân, có thể đem cảm giác bỏ đi. Chương 692. lĩnh thưởng. Chương 692. lĩnh thưởng. Ngọc Điền huyện bên trong, có lẽ là bởi vì động tĩnh bên ngoài ít, cuối cùng tại có gan lớn Bách Tịnh dám theo ra trung thọ đầu ra thận trọng tra xét tình huống bên ngoài. bất quá khi dân chúng nhìn thấy nguyên bản khách sạn đã biến thành một vùng phế tích liên đôi lấy bốn phía mấy đống nhà dân sụp đổ đằng sau, bọn hắn lại nhao nhao lui trở về, không còn dám nhìn. mà tại phế tích bên cạnh, bát địa tam kiệt cùng liên hạo bốn người mơ hồ trong đó đem vương tình vây lại, từng cái một hỏi han đơn cần. tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất, bốn vị man tộc nguyên thần tu sĩ bị phế tu vi, lúc này chính toàn thân vô lực nằm xuống đất bên trên. thân vị tu sĩ, cho dù bị phế tu vi, vốn cũng không cái kia không chịu được như thế nhưng có lẽ là vì chút giận, bắc địa tam kiệt này tam huynh đệ thuận tay gõ nát trên người bọn họ hơn phân nửa xương cốt, từ đó làm cho bọn hắn không thể không như là tôm lộ sắc một loại tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy. chờ lấy a, đợi đến tộc ta đại quân ác cảnh, các ngươi những này trung nguyên phế vật đều muốn cấp bọn ta đến mạng, man tộc tu sĩ còn đang kêu gạo, mà đúng lúc này lâm quý mang lấy bắc xương từ trên trời giáng xuống, hắn vừa lúc hạ xuống kia mạnh miệng man tộc tu sĩ bên cạnh bước ra một bước thuận tiện đạp vỡ đầu của hắn, sau đó mới đi đến bắc địa tam kiệt bọn người tiếp cận, một man này để nguyên bản có chút thư giãn mấy người ánh mắt ngưng lại tâm bên trong âm thầm cảm khái lâm quý tàn nhẫn, bất quá còn không đợi bọn hắn mở miệng, trên mặt đất man tộc tu sĩ liền đã nhận ra cùng sau lưng lâm quý bắc xương, thánh nữ đại nhân, tiêu man tộc tu sĩ vừa mới mở miệng liền nhìn thấy lâm quý những mày tiện tay vung lên một đạo linh khí liền bức hắn rốt cuộc không phát ra được chút điểm thanh âm, làm xong đây hết thảy đằng sau lâm quý nhìn về phía bắc địa tam kiệt cùng liên hạo, không đem bọn hắn làm thịt giữ lại ăn tết, cái này bốn người cùng nhìn nhau cuối cùng vẫn đại ca lưu thụ thấp giọng nói đại nhân không phải cái kia giữ lại bọn hắn tra hỏi sao, có gì có thể hỏi. Lâm Quý tiện tay vung lên, bốn phía linh khí trong thiên địa liền ngưng tụ thành một thanh nhìn không thấy lư dao, chỉnh tề đem dư lại ba vị man tộc tu sĩ chẳng thủ. Sau đó, hắn đem ba người kia nguyên thần bắt tới, giao cho Lưu thụy. Chính mình siêu hồn chính là, còn chú ý bọn hắn chết sống. Lâm. Lâm Thiên Quan nói đúng lắm. Báp Điệu Tam Kiệt riêng phần mình đối mặt, đều trong bóng tối líu lưới. Lại thế nào nói, cũng là cùng bọn hắn cùng cảnh giới nguyên thần tu sĩ, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là nhân vật. Nhưng tại Lâm Thiên Quan trong tay, lại cũng chỉ nói là giết liền giết món hàng mà thôi. Xử lý xong man tộc tu sĩ sự tình, Lâm Quý lúc này mới hỏi, nói đến các người ba cái làm sao thêm vào giám thiên ti rồi hắn còn nhớ rõ lần trước tại lật vân thành này huynh đệ ba người nhưng vẫn là có phần có danh tiếng tán tu tới vân châu chiến sự căng thẳng tần đại nhân bên dưới trinh triệu lệnh triệu tập có chi thức chi sĩ thêm vào giám thiên ti cùng chống chọi với bắc man. huynh đệ chúng ta ba người mặc dù tự do vương tuần đã quen nhưng tại loại thời điểm này chúng quy phải vì vân châu tận một phần lực lâm Quý có chút ngoài ý muốn đám này đầy não tử nghị đến giết người cướp của tán tu vậy mà cũng sẽ có loại này suy nghĩ ngược lại lâm mỗ xem thường các ngươi không tệ đại nhân đừng nghe bọn họ nói bậy một bên liên hạo thấy thế lại đột nhiên phá đạo Ba người bọn họ treo chọc tần kinh tùng, bị người lấy một địch ba cầm xuống, ký bán mạng văn thư, giờ đây đã là thân bất do kỷ. Cẩu thí có chi thức chi sĩ. Lời vừa nói ra, Bác địa tam kiệt tức khắc sắc mặt chợ biến. Họ liền, nói mò gì, Lâm Thiên Quan ở trước mặt, ngươi còn dám ồn nào? Ha, ta chỉ nói là câu lời nói thật mà thôi. Liên Hạo Hủy đi người khác đài, hơi có chút đắc ý Lâm Quý chính là đối với mấy cái này không có hứng thú, hắn bực bội khoát tay áo. Được rồi, nói nhảm dừng ở đây. Hắn nhìn thoáng qua Bắc Sương, truyền mã đối tại trận mấy người nói ra, này Vân Châu hậu phương còn có một số man tộc nguyên thần tu sĩ ban đầu các ngươi cùng tần tỉnh tung điện thoại cái, không được cấp hậu phương lưu lại thai hoàng ẩm. Phía Bắc, man tộc đại quân ít ngày nữa liền muốn tổng tiến công, chấn bắc quân đỡ hay không được. Lâm Mộ không biết, cũng lời được để ý tới. Tóm lại tin tức dẫn tới, ngươi chờ tự giải quyết cho ta. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý hướng lấy Phương Tỉnh vây vây tay đợi đến Phương Tỉnh tới đến bên người đằng sau, hắn liền chuẩn bị dẫn người rời đi. Nhưng vào lúc này, một đầu linh cấp theo phía Bắc mà tới, đáp xuống Lâm Quý trên bờ vai. A, thì ta sao? Lâm Quý có chút ngoài ý muốn, nên là Mạc Thành bên kia, lúc trước ta đã đem Ngọc Điền huyện phát sinh sự tình thông bẩm Mạc Thành. Lưu Thụy nói ra. Lâm Quý gật gật đầu, đưa tới lệnh bài, theo linh cấp miệng bên trong đổi lấy mảnh giấy. Tùy tiện nhìn qua hai lần đằng sau, mảnh giấy trong tay hắn tự đốt lên tới, trong chốc mắt liền hóa thành cho bụi. La Tần Kình Tùng hẹn ta đi Mạc Thành một lần, bất quá Lâm Mộ nhưng có chuyện quan trọng khác xử lý, sợ là không thể phó ước. Lần này Lâm Mộ là vì việc tư mà tới, không có ý định lẫn vào Vân Châu sự tình. Lời này các ngươi có thể y nguyên nói cùng Tần Kình Tùng nghe. Nói xong lời nói này đằng sau, Lâm Quý liền không còn cấp bác điệu tam kiệt nói chuyện với liên hảo cơ hội, trực tiếp mang lấy Vương Tình cùng Bắc Sương quay người liền đi đưa mắt nhìn Lâm Quý ba người rời đi về sau. Bác Điệu Tam Kiệt cùng Liên Hạo đều rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, vẫn là Liên Hạo trước tiên mở miệng. Cho nên, Vân Châu thật muốn thủ không được rồi. Dù là xuất thân tông môn, hướng tới không để ý tới Giám Thiên Ti quản thúc Liên Hạo, tại nhìn thấy Lâm Quý kia hờ hứng thái độ đằng sau, cũng như cũ tâm có Âu sầu. Tại trận đều không phải là ngu xuẩn, thân vị nguyên thần tu sĩ, bọn hắn biết đến tự nhiên muốn so người phía dưới nhiều hơn. Man tộc tại phương Bắc biên cảnh tàn phá ngàn năm, giờ đây còn là lần đầu tiên trấn Bắc quân thủ không được biên cảnh, để man tộc quân đội tiếp cận 200 dặm. 200 dặm không nhiều, nhưng ở trong đó ý vị như thế nào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. A, việc này cùng bọn ta có liên quan gì? Làm hết sức mình theo số trời mà thôi. Bọn ta nguyên thần tu sĩ, giữ được tính mạng lúc nào cũng không có vấn đề. Liễu Thụy khẽ lắc đầu, còn nữa nói, cho dù tương lai vân châu thực rơi vào thánh hỏa giáo chi thủ lại có thể thế nào? Đơn giản là đổi một mảnh trời mà thôi. Giống như bọn ta như vậy ngay cả trời cũng sợ không tới. Phía trên là người nào thực có trọng yếu không? Nghe nói này lời, liên hạo nhìn thật sâu Lưu Thụy lên mắt, sau đó than vãn một tiếng, xoay người rời đi. A, ngươi ngược lại rất khoát. Ngọc Điền huyện sự tình còn muốn cấp tông môn đi thông bẩm một tiếng, thiếp thân thân tín đều ra phản đồ, khó đảm bảo tông môn bên trong không có cái khác gia thế, bo bo giữ mình mà thôi. Lưu Thụy đáp đợi đến liên hạo đi xa, Lưu Thụy lại đối mặt các hai huynh đệ nói ra, Du Thiên Quan đều mặc kệ bọn ta chết sống, này dám thiên ti vận mệnh quả nhiên trầm dứt. Đại ca, muốn về mạc thành sao? Nhị ca Lưu Tường hỏi, không bằng bọn ta trực tiếp nam hạ, rời xa này thị phi chi địa. Không thích hợp. Tam ca Lưu Phúc khẽ lắc đầu, làm sao không thích hợp? Lần này Ngọc Điền huyện gọi man tộc tổn thất năm vị nguyên thần tu sĩ, như vậy công lao không quay về lĩnh thưởng. Lời vừa nói ra, đại ca hai gọt đồn lúc vô hót một cái. "Là, tam ca nói có lý. Vậy chúng ta đi tới trước lĩnh thưởng đi." Chương 693, Vân Thâm Cốc. Chương 693, Vân Thâm Cốc. Vân Châu, Mạc Thành, Giang Thiên Ti phủ nha. Tân Kinh Tùng mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt túi đầu không lưng Tam huynh đệ, tâm bên trong càng thêm phiền muộn. Cho nên Lâm Thiên Quan chỉ là đi qua, tình không có tại Vân Châu dừng lại ý tứ. "Vâng." Đại ca Lưu Thủy túi đầu nhỏ giọng nói, Lâm Thiên Quan dường như phải đi cực bắt chí địa, hắn mang lấy cái tiểu cô đường, nói là Phương Vân Sơn cho cái hơn nữa còn bắt tới thánh hỏa giáo thánh nữ tân bản quan biết rõ các ngươi đi xuống đi tân kinh tùng khẽ gật đầu khoát tay để trước mắt ba người này rời khỏi đại nhân lần này công lao Dám thiên ti luận công hành thượng tự nhiên không lại dựa vào các ngươi thủ lao đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân bắc điệu tam kiệt liên tục không mình hành lễ đằng sau mới mang theo vài phần vui mừng nhướng mày bước nhanh rời khỏi đợi đến ba người bọn họ sau khi đi tân kinh tùng trên mặt dần dần nổi lên mấy phần hàn ý ánh mắt của hắn đảo qua chính mình dùng không biết bao lâu thư phòng cuối cùng nhưng nhìn về phía thư phòng bên ngoài cái kia vừa mới lại một lần nữa bị đẩy ra đại môn một vị nhìn tuổi trên 50 cậu thả hắn đi đến, sau đó bệ vệ tại tần kinh tùng đối diện ngồi xuống, thẳng thắn ngược lộ sữa, còn nết lên chân bắt chéo nhói một cái nhói một cái. thấy tần kinh tùng không để ý đến hắn, hắn cũng không để bụng, phối hợp cầm lấy bàn bên trên ấm trà đối miệng bình mánh hít một hơi. khu khu cụ phi thế nào, ngươi cố thắng cũng lại sợ nóng. tần kinh tùng trên mặt nổi lên mấy phần trào phúng, lao tử là ngại này trà quá khổ. cố thắng đem ấm trà buông xuống, hướng trên mặt đất phun hai ngụm nước bọt, sau đó xông lên tần kinh tùng nết miệng nhất yếu. lao tần làm sao? tất nhiên là hết thảy thuận lợi, trần bắc quân đã không chống nổi. Chết rồi cái Lục Nam Đình, mặc dù trong kinh người tới đem quân tâm ổn định, nhưng Lục Nam Đình cỡ nào danh vọng, kia quân tâm lại sao có thể thực ổn được. Nói tới việc này, Tân Kinh Tùng nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần. Nghe nói phía trước tuyên báo, nói là Man tộc đại quân đã tiếp cận 300 dặm rồi. Không tệ, thấy trấn Bắc quân vừa đánh vừa lui, rứt khoát liền thừa thắng truy kích. Đã như vậy, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Tân Kinh Tùng sắc mặt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi là không biết rõ ta đối với các ngươi trưởng sinh điện là bậc nào chán ghét sao? Theo ta, vô luận tiên kinh tần gia vẫn là các ngươi trưởng sinh điện, đều chẳng qua là kẻ giống nhau mà thôi nhìn thấy liền lệnh người buồn nôn, có thể ngươi nhưng chủ động tìm tới trường sinh điện, cố thắng đối với tần kinh tùng châm trọng khiêu khích mắt biết thay ngơ, cười nhẹ nói, biết rõ tranh ăn với hổ vẫn còn muốn làm, hắc hắc nói đến, nếu không phải có ngươi này toàn thân phản quất tần gia người tại, vân châu sự tỉnh chỉ sợ còn muốn mưu đồ rất lâu, bất quá là hy vọng các ngươi đồng quy vu tận mà thôi, ta chưa hề che dấu qua. tần kinh tùng cười nhạo một tiếng, tiên nguyện vọng của ngươi chỉ sợ muốn thất bại, cố thắng cười lớn một tiếng, khoát tay nói, nếu là tầm thường nhật du cảnh dám ở lão tử trước mặt lớn như vậy thả hùng biện, lão tử không thiếu được đem hắn rút gân lột ra. Nhưng ngươi coi như hữu dụng. Nói chính sự, kia Lâm Phi đến một lần liền giết mấy vị man tộc nguyên thần tu sĩ, còn đem Thánh Hỏa giáo thánh nữ bắt đi, ngươi có cái gì đầu mối sao?" Nghe nói như thế, Tần Kình Tùng rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hắn hơi híp mắt lại, quan sát Cố thắng sau một lát, mới hỏi, "Việc này ta cũng mới vừa mới biết được, làm sao ngươi biết?" "A, Vân Châu trung quy vẫn là có vài vị nhập đạo cảnh tại, Trầm Long cũng tại Vân Châu a. Phía sau có nhập đạo tu sĩ tọa chấn, ta nếu là không coi chừng lấy điểm, những này nguyên thần tu sĩ chỉ sợ còn chưa từng làm xuống gì đó liền bị người bình cấp xuống." hơn mười vị nguyên thần tu sĩ đối với man tộc tới nói cũng là tổn thất thật lớn cho nên ngươi cùng lâm quý đánh qua đối mặt rồi chưa từng xa xa phát hiện không đúng không dám lộ diện không dám tân kinh tùng đồng khổng thu nhỏ lại kia lâm quý không phải mới nhập đạo không lâu sao liên nguyệt đều không dám ra tay với hắn à nhìn tới ngươi tại vân châu ở lâu nao tử cũng bị cái thời tiết mắc toay này đóng băng lại cố thắng khởi thân rồi lưng một cái mới vừa cái gì kia bắc địa tam kiệt cùng ngươi đối thoại ta đều nghe đâu nhìn tới ngươi khả năng xác thực không biết rõ tình hình đã như vậy vậy ta liền đi trước một bước đùng một tiếng vang dòn Cố Thắng không có lập tức rời khỏi, ngược lại là cấp tần kinh tùng một bàn tay. Tần Kinh Tùng bị cố thắng một bàn tay hung hăng đánh bại trên mặt đất, hắn nửa bên mặt dùng mắt trần có thể thấy tốc độ xương đỏ lên tới, một ngụm mang huyết nước bọt liền đối lấy phun ra hai khỏa hàm răng. Một tát này là đánh ngươi dám bất kính lão tử. Đừng cho là ta không dám giết ngươi, lại có lần sau, lão tử thân thủ thiếu ngươi, cầm ngươi tử tôn căn nuôi lợn. Thoại âm rơi xuống, cố thắng khinh thường nhìn thoáng qua trên mặt đất không có biểu lộ bộ mặt tần kinh tùng, sau đó chợt lách người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Sau một hồi lâu, tần kinh tùng mới từ trên mặt đất bò dậy. Trên mặt tổn thương tiêu không xong, hắn cảm giác được một cỗ không thuộc về hắn linh lực ở trên màn sương trôi về. A, cố tình muốn cho ta khó chịu sao? Nhập đạo cảnh, mãng phù mà thôi. Ta vốn là sống không được bao lâu, còn tại ở những này. Cực bắt chi địa. Vân Thâm Cốc, Thánh Hỏa Giáo tổng đàn. Một chỗ trong mật thất, bị khắc họa đầy trận văn. Tại trận văn chính giữa, nhưng là một đám ngọn lửa nhỏ lơ lửng ở giữa không trung, thỉnh thoảng nhảy ra chút điểm tia lửa, tung tóe hết tới xung quanh đại trưởng lão Đông Doãn Xuyên liền đứng tại cửa mật thất, đại trận bên cạnh, lặng lặng nhìn bên trong ngọn lửa. Kia ngọn lửa chính là thánh hỏa, lúc trước thánh hỏa giáo giáo chủ Đạo thành cảnh cường giả thánh hỏa nói đốt cháy hết thảy, tinh hóa hết thảy đại khái là như thế đi. Chỉ ít giờ đây Đông Doãn Xuyên đã sớm biết, đây bất quá là lúc trước giáo chủ thuyết từ mà thôi. Ngài còn có thể nghe được sao? Đông Doãn Xuyên bất ngờ mở miệng, trong mật thất không một bóng người, tự nhiên không có đáp lại. Nhưng dù vậy, Đông Doãn Xuyên vẫn là chờ đợi rất lâu, mới dám mở miệng lần nữa. Chẳng trách Lão Phu như vậy thật trọng, ngài bậc này di thân hợp đạo đạo thành cảnh tôn giả, như nhau xem như bất tử bất diệt tồn tại. Dù là ngài đã mai danh nhận tích nhiều năm, nhưng này thánh hỏa vẫn còn, ngài cũng khẳng định còn chưa có chết ta. Theo thánh hỏa bên trong chúng sinh có lẽ ngài thật có thể làm đến nhưng lão phu lại không nghĩ a nói xong đông doãn xuyên trên mặt nổi lên mấy phần do dự hắn lẳng lặng nhìn trận kia văn bên trong lơ lửng ở giữa không trung nho nhỏ ngọn lửa nhìn xem kia ngọn lửa quang đem toàn bộ mật thất chiếu tối tâm không chịu nổi cuối cùng tại hắn dường như hạ quyết tâm một loại thử nghiệm vươn tay muốn đụng vào ngọn lửa nhưng lại tại hắn sắp chạm đến thời điểm hắn nhưng lại bất ngờ chần chừ thu tay về ta nếu là nắm trong tay thánh hỏa là trở thành đạo thành cảnh vẫn là thành người hóa thân đông doãn xuyên thở dài một tiếng thật sự là giang hồ càng giả lá gan càng nhỏ cũng được tàn mát tại bên ngoài thánh hỏa đã muốn đầy đủ, chờ thánh hỏa đạo quay về hoàn chỉnh thời gian, chính là ngài. Không, chính là Lao phu ta đạo thành thời điểm, dù là không phải mình đạo. Thoại âm rơi xuống, Đông Doãn Xuyên có chút không bỏ lại nhìn thánh hỏa lướt mắt, sau đó quay người liền đi. Ngay tại hắn rời khỏi mật thất một khắc này, kia mấy trăm năm chưa từng biến động qua thánh hỏa, bất ngờ sáng ngời lên, giống như hạo nhật giữa trời một loại sáng ngời. Chỉ tiếc này sáng ngời trung quy bị khóa ở mật thất bên trong, không có người nhìn thấy. Chương 694. Từ Bắc. Chương 694. Từ Bắc. Thị Nguyên 4 năm, mùng 7 tháng 4. Vân Châu biên cảnh. Trong không khí tràn ngập băng lánh mùi màu tanh, rõ ràng đã là tháng tư, không nói phương nam, liền xem như cùng vần Châu cách nhau Kinh Châu, cũng có thể cảm thấy mấy phần khô nóng. Nhưng là tại này đến gần cực bắc địa phương quỷ quái, hô hấp ở giữa khí lạnh nhưng vẫn là thẳng vào tim phổi, để người gian nan. Quan đạo vậy mà đi đến cuối con đường. Lâm Quý dừng chân lại, nhìn xem dưới chân phân biệt rõ ràng mặt đất. Dưới chân hắn giẫm lên là nện vững chắc qua thổ địa, lại nhìn hai bên, rõ ràng là bị người vì mở ra qua, mặc dù bởi vì lâu không tu sửa mà có vẻ hơi rạn nứt, nhưng so với phía trước kia mấp mô bị đồng từng từng rắn bùn nhão đường, cũng đã là trên trời dưới đất khác biệt. Hướng đây hơn 20 dặm chính là man tộc bên dưới Vân Châu cần phải trải qua con đường, mấy chỗ cùng chấn Bắc Quân đại chiến cũng ở phụ cận đây, mùi máu tươi cũng bởi vậy mà đến. Bắc Xương giải thích nói, lại hướng phía trước đi, chính là cửa Bắc. Cái này trời đông giá rét, mùi máu tanh còn có thể mấy nguyệt ngưng mà không tiêu tan. Tại phía tây chiến trường, chết rồi ước chừng 7, 8 ba người. Kia thật là không ít. Lâm Quý nhẹ nhàng thở dài một cái, ta xem như thấy rõ, man tộc như vậy không muốn tính mệnh cũng muốn bên dưới Vân Châu, vốn là có hao tổn nhà mình thanh tráng niên ý từ a. Bắc Xương không có số bệnh, nhưng nhìn dạng như vậy hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Thế thế Lâm Quý cười nhẹ nói, thật sự là mũ nó không hợp với thường. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước. Đây là Lâm Mỗ lần thứ nhất rời khỏi Cửu Châu tới. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý đi đầu phóng ra xài bước. Tại hắn rời khỏi con đạo, chân đạp tại đã đông cứng bùn nhào trên đường một máy mắt, hắn bất ngờ cảm nhận được một chút ung dung. Loại này ung dung cảm là không có từ trước đến nay. Tựa như là nếu có cả đời gánh vác, kia gánh vác liền đã thành thói quen, như không tồn tại nhất dạng. Thế nhưng là bất ngờ gánh vác bị rỡ xuống, thế là liền cảm thấy mấy phần phiêu phiêu dục tiên niềm nở cảm giác. Nay cô mới là ung dung làm cho Lâm Quý tới mấy phần hứng thú. Hắn bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn xem tia mây đen giăng kín, dường như có tuyết lớn sắp tới không trung. Nguyên lai giáng thiên ti chói buộc là thật tồn tại, ta còn coi ta là ngoại lệ tới. Ngươi nói cái gì? Bác xương vấn đạo. Giáng thiên ti tu sĩ mượn Cửu Châu khí vận tu luyện, nhưng cũng bị Cửu Châu khí vận chói buộc, loại chói buộc này kỳ thật không tính là gì đó, dù sao tuyệt đại đa số tu sĩ cả một đời cũng vô vọng nhập đạo, càng khỏi phải nói đạo thành. Nhưng chói buộc trung quy là chói buộc, là giam buộc, là lồng giam, là gông xiềng. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích khó mà miêu tả cảm thụ đang thoải mái cảm sau đó. Lâm Quý liền lại cảm nhận được mấy phần tách cảm giác, hắn phản phất cả người đều thông đấu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, rực rỡ tân sinh đồng dạng. Hắn yên tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho bên cạnh Bắc Sương cùng Phương Tình thúc giục thăm dò cũng không để ý tới ước chừng đi qua đầy đủ một khắc đồng hồ, hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần. Đi thôi. Hắn cũng không giải thích, cất bước liền tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới xảy ra chuyện gì rồi? Bắc Sương nhịn không được hiếu kỳ vấn đạo. Khí vận bị tách ra. Cửu Châu khí vận, quả nhiên chỉ ở Cửu Châu hữu dụng. Ta thân vị giám thiên ti nhị phẩm dư thiên quan, Cửu Châu địa mạch tại trên người ta khí vận quá nhiều, ta muốn dẫn đi nó không nguyện ý, thế là liền bị tách ra. vừa nói, lâm quý trên mặt dần dần nổi lên ý cười. tách dễ dàng, lâm mỗ vốn cũng không dựa vào những này sống qua, chỉ là lần này ngươi lấy đi, lại nghĩ cấp hồi tới, lâm mỗ lại sẽ không lại muốn. những lời này không phải nhập đạo cảnh khó có thể lý giải được, mà phương tình cùng bắc Sương, một cái chỉ là có chút đặc thù phàm nhân, khác một cái nhưng là từ nhỏ tại cực bắc lớn lên thánh hỏa giáo thánh nữ, bọn họ càng là khó mà thể hội sở gọi là giám thiên ti khí vận lời nói. rất nhanh, ba người liền tại bắc xương chỉ huy bên dưới, tiếp tục một đường hướng bắc, cho đến xa ly vân châu hơn mười dặm đằng sau. Lâm Quý mới bất ngờ hỏi, nói đến, "Này trên đường đi ta đều chưa từng hỏi qua ngươi Thánh Hỏa giáo sự tình, giờ đây đến các ngươi địa bàn, ngươi dù sao cũng nên cấp ta điện thoại cái đi." Nghe vậy, bác Dương kinh ngạc nói, "Ta còn tưởng rằng là ngươi đã tính trước, tâm bên trong sớm đã có cân nhắc mới không hỏi." Phía bác đã đánh trận lâu như vậy, dáng thiên ti nhập đạo tu sĩ cùng giáo ta bên trong trưởng láo giao thủ cũng không chỉ một lần, ngươi vậy mà cái gì cũng không biết. Không biết rõ." Lâm Quý thản nhiên lắc đầu nói, "Nói đến cũng kỳ quái, kể từ quyết định muốn tới cực bắc đằng sau, ta liền lúc nào cũng bên này bên kia, mặc dù đều là chút râu ria chuyện nhỏ, nhưng cột cột kiện kiện thêm lên tới cũng không biết." thân vì nhập đạo, ngươi còn biết quên sự tỉnh, cho nên mới cảm thấy kỳ quái, cũng chính là tâm bên trong cũng không có linh giác cảnh báo, hơn nữa cũng đều là chút lông gà vỏ tỏi sự tỉnh, bởi vậy cũng là không tính là cái vấn đề lớn hơn gì. Nói đến đây, Lâm Quý lại trở nên có chút chần chờ. Nhưng ta luôn cảm thấy giống như quên mất gì đó đặc biệt chuyện quan trọng, nhưng vô luận làm sao suy nghĩ cũng nhớ không nổi đến. Lời này cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, Lâm Quý tự nhiên không trông cậy vào bác xương hai người có thể cho hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Vẫn là nói về Thánh Hỏa giáo a, các ngươi Thánh Hỏa giáo tổng bộ ở đâu? Vân Thâm Cốc, bởi vậy hướng bắc 400 dặm nhập Bắc Hoang, liền sẽ có người dẫn đường." Bác Sương nói ra. "Thánh Hỏa giáo có mấy vị nhập đạo. Ba vị, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão, vốn là còn vị tam trưởng lão. Lão tam chết rồi." Lâm Quý chạm chán ác ý phòng lớn nói. Bác Sương nhưng lắc đầu, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Quý. "Không chết, ngươi quên lần trước ngươi ta tại Vân Châu lật Vân Thành, cần làm chuyện gì rồi?" Nghe vậy, Lâm Quý tức khắc giật mình. Ly Nam cư sĩ." Thấy Bác Sương gật đầu, Lâm Quý nhưng nghi tới cấp Lý Nam cư sĩ làm đồ đệ lỗ thông, cũng không biết rõ tiểu tử kia giờ đây trộn lẫn thế nào đang lúc nói chuyện công phu. Phía trước trên đường bất ngờ xuất hiện mấy thân ảnh. Những người kia liền ngăn ở đường đi phía trên, không che giấu chút nào riêng phần mình ánh mắt, tại đảo qua Lâm Quý cùng Phương Tình đằng sau, liền bắt đầu cuối cùng nhìn chằm chằm đi theo Lâm Quý bên cạnh Bắc Sương. Phản Phất Lâm Quý cùng Phương Tình không đáng giá nhắc tới, duy chỉ có Bắc Sương mới đáng giá bọn hắn đập vào mắt đồng dạng. Thế thế, Lâm Quý hỏi, "Tìm ngươi?" "Đúng, chính là ngươi lúc trước lặng lẽ thả ra tin tức dẫn tới." Khi tiến vào Vân Châu đằng sau, Lâm Quý liền phát giác được Bắc Sương dường như truyền tin tức ra ngoài, chỉ bất quá hắn lười nhắc ngăn cản mà thôi. Hơn nữa Bác Dương khi đó cũng không có tận lực giấu giếm dáng vẻ, bởi vậy hắn cũng liền không có để ở trong lòng. "Là, người cầm đầu kia gọi Đông Tuyết Liên, là Đông Tuyết tướng tỷ tỷ." Đến báo thủ, ngươi chưa từng nói cho nàng ta là nhập đạo." Bác Dương hưu hưu nhíu mày, tình cảnh này, nàng lại đột nhiên xông lên lầm quý sinh sắn nhất thiếu. "Quên." Lý do này ngược lại nói gọn gàng mà linh hoạt, hiển nhiên cô nương này đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ. Lâm Quý nhịn không được cười lên, cũng lười được dây dưa gì đó. "Mà thôi, chỉ coi là bắt ngươi tới dẫn đường lộ phí a." Lâm Quý thật sự là không nghĩ tới, chính mình đều nhập đạo còn có thể bị người cấp tính kế, bị xem như diện trừ đối lập công cụ. Cảm giác này quả thực không tính là quá tốt. Chương 695, gặp lại Thánh Hỏa. Chương 695, gặp lại Thánh Hỏa. Rất nhanh, Lâm Quý ba người liền tới đến kia cản đường người tiếp cận. Lâm Quý dừng chân lại, mà Bác Xương chính là đi ra ngoài. Nhìn thấy Bác Xương, Đông Tuyết Liên trong mắt rõ ràng trộn lẫn mấy phần vẽ phức tạp. Nàng đầu tiên là hưu hụi túi người hành lễ, sau đó mới mở miệng nói, "Thánh nữ đại nhân, ngươi dùng trong giáo bí pháp truyền tin cầu viện cần làm chuyện gì? Lúc này ngươi hẳn là tại Vân Châu hậu phương mới là" nói xong, nàng lại nhìn về phía Lâm Quý, sau đó tiếp tục hỏi, bên cạnh người nam tử tóc trắng này là người phương nào? Ta đệ đệ đồng Tuyết ương lại người ở chỗ nào? Ta bị hắn cưỡng ép, ngươi đệ đệ đã mất mạng trong tay hắn. Bác Sương bất đắc dĩ buông tay nói ra. lời vừa nói ra, đồng Tuyết Liên sắc mặt trở biến, chỉ thấy trong mắt nàng nổi lên gần như ngưng thực sắc ý, nhưng lại như cũ kềm chế. hắn là ai? Đồng Tuyết Liên vấn đạo. Lâm Quý. Bác Sương thành thật trả lời. Không từng nghe qua. Giám Thiên Tì, Du Thiên Quan. Cái kia Lâm Quý. Thoại âm rơi xuống, Đông Tuyết Liên trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng chỉ để lại sau lưng một nhóm thủ hạ từng cái một mở mịt không biết phải làm sao một màn này nhìn ra lâm quý sững sốt một chút hắn ngẩng đầu đưa mắt trông về phía xa mới đưa sẽ thấy chân trời kia đã biến thành một điểm đen đông tuyết liên tốc độ như vậy như vậy quả quyết thật đúng là cả thế gian hiếm thấy cùng lúc đó còn lưu tại nguyên địa một đám thánh hỏa giáo tu sĩ cuối cùng phản ứng lại chỉ là còn không đợi bọn hắn có hành động thuộc về nhập đạo cảnh tu sĩ uy nghiêm cũng đã hàng lâm trong chớp mắt này nhóm liền nguyên thần tu sĩ đều chỉ có một hai vị đám người ôn hợp cũng đã bị áp đảo dưới đất không thể động đậy Nhập đạo tu si huy áp chính là giữa thiên địa linh khí chân áp, căn bản không phải những người này có thể chống cự. Đám người này một cái cũng không thể bỏ qua, không phải vậy đằng sau ta tại Thánh Hỏa giáo liền muốn không đất dung thân." Bác Xương ở một bên nói ra, ngụ ý liền là để Lâm Quý không được thả đi Đông Tuyết Liên. "Ngươi không phải đã sớm muốn tách rời Thánh Hỏa giáo sao? Ta còn nhớ rõ lúc trước trong cơ thể ngươi bị gieo xuống Thánh Hỏa, không thể không cả ngày dùng nguyên thần chi lực cung cấp nuôi dưỡng, để ngươi tu luyện lần thêm gian nan. Nếu không phải là như thế, Lâm Quý cũng không lại đem Bác Xương mang tại bên người." Bác Xương chính là cười khổ nói, "Còn không phải thời gian Hiện tại việc cấp bách là đừng để Đông Tuyết Liên chạy trốn, trốn không thoát. Lâm Quý tiện tay một nắm, thanh công kiếm cũng đã rơi vào trong tay. Hắn quanh người hiện ra đạo văn, nhân quả nhãn cũng đồng thời hiện hiện. Nhập đạo tu sĩ si nghĩ sát nhập đạo, trừ phi hôm đó dạo cảnh thật có gì đó khó lường bản sự, bằng không thì cũng liền là động động thủ chỉ sự tình mà thôi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý đã bắt được Đông Tuyết Liên lưu lại chuỗi nhân quả. Không có gì tốt do dự, hắn tiện tay một kiếm chạm đi qua. Mắt thấy kia chuỗi nhân quả liên miên hướng Đông Tuyết Liên bỏ chạy phương hướng, sau đó hóa thành phấn vụn tản mát ở giữa thiên địa, Lâm Quý thu hồi trường kiếm ước chừng mấy hơi thở đằng sau. Hắn cảm thấy mình trong đầu âm dương ngư đạo đồ sôi chào hai lần, lại bình tĩnh lại đây là công đức nhân quả tới sổ. Được rồi. Lâm Quý nhìn về phía Bắc Sương. Bác Xương. Bác Xương không rõ ràng cho lắm. Đông Tuyết Liên chết rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu ngươi không tin, Tây Phương 25 dặm chỗ, nàng trước khi chết còn vùng vẫy mấy hơi thở, xem như không tệ. Nói là nói như vậy, nhưng Bác Xương vẫn là không yên lòng. Ta có thể đi xem một chút sao? Đi thôi. Lâm Quý cũng không lo lắng nàng lại thừa cơ đào tẩu. Nay một đường đi xuống, Lâm Quý đã sớm rõ ràng thái độ, Bác Xương muốn đi liền đi, hắn nghệ tình tình cũ cũng không lại ngăn cản ngoại trừ ngay từ đầu mấy ngày Bắc Sương dường như có chút không nguyện bên ngoài, đến sau nàng liền là chủ động đi theo. giờ đây mượn hắn tay làm thịt này Đông Tuyết liền, chỉ sợ chính là nàng chủ động đi theo lý do chí nhất. Bắc Sương rất nhanh liền rời khỏi. Lâm Quý chính là cảm nhận được mấy phần không thú vị, thế là đi tới bị trấn áp lại không thể động đậy rất nhiều thánh hỏa giáo tu sĩ trước mặt. các ngươi, được rồi. Lâm Quý vốn là ôm nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, dù sao cũng nên theo những người này miệng bên trong nại ra thứ gì tin tức tâm tư. nhưng là nghĩ lại đám người này biết đến còn không bằng Bắc Hương nhiều, hắn cần gì phải bỏ gần tìm xa. Nhưng lại tại Lâm Quý chuẩn bị đưa đám người này thăng thiên thời điểm, sau lưng bất ngờ chuyển đến phương tình thanh âm. "Lâm gia gia, làm sao?" Lâm Quý quay đầu nhìn về phía Phương Tình. "Trên đường đi, Phạm là gặp được phiền phức thời điểm, Phương Tình cho tới bây giờ đều chưa từng mở miệng qua đây là lần thứ nhất. Những người này, những người này, giống như..." Phương Tình trao mày đi tới gần, nhìn xem trước mặt này nhóm không thể động đậy tu sĩ, trao mày, dường như tại khổ tư minh tưởng này gì đó. "Bọn hắn thế nào?" Nói không rõ ràng. Phương Tình khẽ lắc đầu, biểu lộ tỏ ra mười phần soán suất. Mà cùng lúc đó, tại Phương Tình tới đến gần bên đằng sau, Lâm Quý nhưng từ trên người nàng đã nhận ra một cỗ không giống bình thường linh khí ba động Không chỉ như vậy, trên mặt đất bị chế trụ những tu sĩ này bên trong, cũng có trên thân hai người nổi lên đồng dạng linh khí ba động mà hai người kia chính là duy hai hai vị nguyên thần tu sĩ. Có mấy phần quen thuộc. Lâm Quý ngâm nghĩ giây phút, mánh nghĩ tới điều gì. Trong chốc lát, hắn nguyên thần chi lực liền đảo qua trước mặt những tu sĩ này. Rất nhanh, hắn liền tại kia hai vị nguyên thần tu sĩ vùng đan điển thấy được hai đóa ngọn lửa nhỏ. Thánh a Lâm Quý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Thánh hỏa vốn là cần nguyên thần chi lực cung cấp nuôi dưỡng lấy, Thánh hỏa giáo nguyên thần tu sĩ trên người có thứ này, căn bản không có gì đáng giá ngạc nhiên. Lâm Quý chuyển mã nhìn về phía Phương Tình. Mới vừa nguyên thần chi lực cũng đem Phương Tình từ đầu tới đuôi dò xét một lượt, hắn tự tin tuyệt không có bất luận cái gì bỏ sót. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn trên người Phương Tình tìm không thấy chút điểm thánh hỏa vết tích. Nhưng nếu như thật sự là dạng này, Phương Tình một phàm nhân, dựa vào cái gì có thể phát giác được thánh hỏa bất động? Lâm gia gia, thế nào? Phương Tình bị Lâm Quý nhìn có chút không dễ chịu. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện không tốt. Lâm quý miễn cưỡng kéo ra một cái tiêu dung, Phương Tình nha đầu này có gì đó quái lạ là nhất định, đến mức cụ thể là gì đó, Lâm quý tạm thời không tìm ra được, chính nàng có lẽ cũng hoàn toàn không biết rõ. Việc này chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Lâm quý chỗ liên tưởng đến, là vì sao hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt, hết lần này tới lần khác để hắn mang lấy Phương Tình, tới này thánh hỏa giáo địa bàn, càng là hướng tinh tế nghĩ, Lâm quý sắc mặt liền càng là khó coi. Cuối cùng tại, hắn nhịn không được khẽ gắt một tiếng. Người nhà cái tên còn kiếp lại tính kế lao tử, mà cùng lúc đó, Bắc Sương cũng bay về rồi, trên tay còn cầm Đông Tuyết Liên thi thể thi thể kia trước ngực có một đạo cự đại xuyên qua tổn thương, gần như đem nàng toàn bộ ở ngực móc giống. Mà Đông Tuyết Liên trên mặt còn mang theo vài phần không biết phải làm sao hoảng sợ, hiện nhiên nàng cho đến sắp chết đến nơi mới rốt cục kiềm phản ứng. này chính là các ngươi nhập đạo tu si thủ đoạn sao? Bác Sương mang theo vài phần sợ hãi hỏi, như đổi lại là ta, ngươi so với Đông Tuyết Liên ai mạnh ai yếu? Lâm Quý hỏi lại, hơi mạnh một chút ta. Lâm Quý cười cười, kia liền không có gì bất động. chương 696 tần kinh tùng đường cung chương 696 tần kinh tùng đường cung nhìn xem Lâm Quý kia không thèm để ý chút nào mỉm cười. Bắc Sương ánh mắt lại đáp xuống ở trong tay Đông Tuyết Liên trên thi thể. Nàng trước khi chết dẫn hỏa thân bên trên thánh hỏa, cho nên qua trong dây lát trốn xa ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm, nếu là ngươi một kiếm kia chậm nữa chút, nàng có lẽ còn có thể trốn được càng xa. Vô dụng, dù cho nàng lại chạy đi trăm dặm cũng tránh không khỏi một kiếm này, nhập đạo tu sĩ tới đều tránh không khỏi, chỉ có thể dùng tự thân đại đạo mới kháng. Lâm Quý thuận miệng nói ra. Trảm ngươi nhân quả thủ đoạn này tiêu hao vốn là Lâm Quý tự thân nhân quả, hắn thân phụ trấn yêu tháp cùng Duy Châu bực này đại nhân quả, đừng nói là chỉ là nhặt dư cảnh, tầm thường nhập đạo tới, cũng như nhau tránh không khỏi hắn nhân quả chi kiếm. Giữ lại những này làm cái gì? Lâm Quý chỉ chỉ còn tại nguyên địa chờ chết đám người, đặc biệt là điểm ra thân phụ thánh hỏa mấy vị kia, yeah, mấy vị này thân bên trên thánh hỏa bị Phương Tình nha đầu này đã nhận ra, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Bác Sương có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Phương Tình. Ngươi có thể phát giác được thánh hỏa tồn tại? Ừm. Phương Tình khẽ gật đầu, có vẻ hơi rụt rè, liền là cảm giác mấy người bọn hắn không giống nhau lắm, tựa như là trong đêm tối đầm đắm, liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Cho nên ngươi có cái gì đầu mối sao? Lâm Quý vẫn đạo Bác Xương suy nghĩ giây phút, trùng quy lắc đầu nói, "Ta cũng không rõ ràng, ngươi cũng biết, lần trước đi Thánh Hỏa Bí cảnh đằng sau, trên người của ta để lại thánh hỏa liền bị tách ra. Ta mặc dù là thánh nữ, nhưng liên quan tới này thánh hỏa sự tình, biết được nhưng quả thực không nhiều." Nói đến đây, Bác Xương có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. "Cái gọi là thánh nữ, cũng bất quá là thánh hỏa vật dẫn mà thôi, hơn nữa tại lần trước Thánh Hỏa Bí cảnh đằng sau, trong giáo biến quý cụ, quá nhiều nguyên bản không có tư cách nguyên thần tu sĩ, cũng có thể nếm thử đi tu mạch chính mình thánh hỏa tới cung cấp nuôi dưỡng." Lời này ngược lại để Lâm Quý có chút ngoài ý muốn. "Nếu là ta nhớ không lầm, Thánh hỏa muốn tiếp còn chỉ cần dùng tự thân nguyên thần cung cấp, mang tới thánh hỏa, không phải bình tiêu hao chính mình nguyên thần chi lực sao? Này cũng sẽ có người nguyện ý. Nếu là ta loại này có hy vọng nhật du, tự nhiên không lại nguyện ý nhưng luôn có chút giả du tu sĩ vốn là tiến cảnh vô vọng, mỗi ngày tu luyện bất quá là hưởng phí công phu, có thánh hỏa cùng bọn hắn cảnh giới tỉnh không ảnh hưởng, ngược lại thêm ra một loại cực mạnh thủ đoạn, cớ sao mà không làm đâu? Cũng đúng. Lâm Vĩ giật mình, Bác Hương lại nhìn về phía trên mặt đất thánh hỏa giáo các vị tu sĩ, giết đi, thả bọn họ trở về sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Thành. Lâm quý sớm coi đó trước, vung tay lên, một trận linh khí hội tụ lướt qua, này quần tu sĩ tức khắc không còn tính mệnh. Tùy tiện đem này quần tu sĩ thi thể qua quít vùi lấp đằng sau, ba người liền tiếp tục hướng lấy phương bắc tiến tới. Cho nên ngươi vì sao muốn đem những người này dẫn tới hại chết? Lâm quý hoàn toàn không thèm để ý thuận miệng vấn đạo. Đông Tuyết Thương bị ngươi giết, ta lại không thể không trở lại cực bắc tới, trong giáo Đông Ngưng gia người nếu là biết rõ, không thiếu được muốn tới vấn trách. Cùng ta mà nói, một khi bị bọn hắn chỉ trích, hơn phân nửa khó đảm bảo tính mệnh. Cùng ngươi mà nói, ngươi tới cực bắc xử lý việc từ, sẽ nghĩ bị thánh hỏa giáo để mắt tới sao? Bắc xương giải thích nói lời này nghe coi như hợp lý nhưng lâm quý sau khi nghe xong nhưng lắc đầu nói thật bắc xương thần sắc chi trệ ta ngược lại thật ra quên người thả tâm thông nàng cười khổ nói mới vừa lời kia cũng không hoàn toàn là lời nói dối nhưng trừ cái đó ra ta cùng kia đông tuyết liên cũng có chút khúc mắc cụ thể làm sao cũng không nói nhưng tóm lại chúng ta song phương đều là do thân phận hạn chế không tốt đối với đối phương hạ sát thủ mà thôi nghe vậy lâm quý nhìn thật sâu bắc xương lưỡi mắt vẫn là không hoàn toàn nói thật nhưng cũng không sai biệt lắm ngươi nếu không muốn nói ta liền không hỏi hắn có thể nhìn ra bắc xương tâm bên trong giường như còn ẩn giấu đi gì đó nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải là truy vấn ngọn nguồn người, hắn cùng Bát Sương coi như có chút giao tình, thực tế không cần thiết thực đem đối phương cùng tù binh một loại đối đãi. đa tạ. Bát Sương thở dài một hơi. không cần. Lâm Quý không thèm để ý khoát qua tay, lại hỏi, cho nên giờ đây đã đến cực bắc, muốn tìm văn nhân nhà, nên đi ngươi phía trước nói tới Cảnh Xuyên thành. là, cửu châu tới tu sĩ phần lớn đều tại Cảnh Xuyên thành tụ tập. Cảnh Xuyên thành ở đâu? hướng đông. Thánh hỏa Giáo đâu? Thánh Hoa Giáo tại cực bắc về phía tây, man tộc tại cảng phía bắc. Lâm Quý khẽ gật đầu, tâm bên trong đối cực bắc có chút thô thiển ấn tượng. Tuy nói trước khi tới cũng đã đi một chuyến lạng kha lầu, nhưng là dàn lâu chủ cấp tin tức lại là cực vì mơ hồ, là một loại trong minh minh cảm ứng. Mà kia cảm ứng cũng chỉ dẫn lây hắn hướng cực bắc phía đông đi, vừa lúc cùng Bắc Sương Tuyết pháp đối mặt, cho nên phía nam đâu, Phương tình mặc dù một mực trầm mặc, nhưng cũng tại nghiêm túc nghe hai người đối thoại. Thấy hai người đều không lên tiếng nữa, nàng hiếu kỳ nói, phía đông là cảnh xuyên thành, phía tây là thánh hòa giáo, phía bắc là ma tộc, kia phía nam là gì đó. Bắc Sương sửng sốt cứ thế, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được, Lâm Quý chính là nhìn về phía Phương Tịnh, trong ánh mắt toát ra một chút thương hại. Hắn khiêng tay sờ lên phương tinh đầu. Đứa nhỏ ngốc. Vân Châu, Mạc Thành, Giáng Thiên Ti phủ nha, Hậu Trạch. Một vị tráng hán khôi ngô tại trong đỉnh viện ngồi, sau lưng đặt vào một thanh cao cỡ một người đại đao. Tại Tân Kinh Tùng vội vàng tới đến Hậu Trạch lúc, ánh mắt trước tiên liền đáp xuống trên đao kia. Này chính là kia đạo khí chạm đạo rồi. Vâng. Trầm Long niết miệng nhất thiếu, khiêng tay vướt ve lấy thần đao, vì được này binh khí, ta có thể không thiếu tốn sức. Tiên Man tộc nhập đạo quả thực khó chơi, gì đó cầu thí đồ đẳng đạo phiền phức cực kỳ. Tân Kinh Tùng trên mặt ngậm lấy một chút ý cười tại Trầm Long đối diện ngồi xuống. Gì đó đồ đẳng đạo nỗ thần, tần kinh tùng gật gật đầu, không nói lời gì nữa, Bầu không khí lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Sau một lát, vẫn là trầm long dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. hắn thở dài một tiếng, trong giọng nói mang lấy không gì sánh được tiết hận ánh mắt đáp xuống tần kinh tùng kia còn chưa tiêu sưng trên mặt. thấp giọng nói, ngươi là tần gia hậu duệ, lại tội gì khổ như thế chứ? Tia cố thắng đã chạy trốn, bất quá là chỉ là trưởng sinh sử mà thôi, tuy nói cùng là nhập đạo, nhưng trưởng sinh sử thực tế không tính là người thế nào. Nghe vậy, tần kinh tùng khép cười một tiếng, vô dụng, cho dù là ngươi trầm thiên qua tới cũng cứu vãn không về Vân Châu xu hướng suy tàn, đây là các phương hợp lực đại thế, không ai ngăn nổi. Trầm Long không nhịn được quát tay nói, ta biết, nhìn như là man tộc xâm lấn Vân Châu, kỳ thực là cực bắc muốn nặng quy Vân Châu. Ha ha. Năm đó kia Thánh hỏa giáo giáo chủ mưu Đồ Trung Quy là rơi vào công giả trạng, chính nàng về không được, ở dưới người tự nhiên có tâm tư khác. À được rồi, nàng gọi là cái gì nhỉ? Thu Như Quân. Tần Kinh Tùng nói ra, không phải bản danh a? Ta xem qua Giang Thiên Ti hồ sơ, năm đó cực bắc sự tình, đại tần mời lạn kha lầu cùng thiên cơ cùng nhau đi tính, nhưng tính không ra nàng Thu Như Quân căn nguyên. Giờ đây liền không biết, Tần Kinh Tùng lắc đầu. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, giữa hai người lại lâm vào trầm mặc. Qua mấy hơi thở, Trầm Long khởi thân nhìn về phía Tần Kinh Tùng. Ý tứ phía trên là, ngươi liền vĩnh viễn không cần rời khỏi Vân Châu. Tần Kinh Tùng dường như sớm có đoán trước, đằng sau người nào tới nhận chức Vân Châu chấn phụ quan. Giờ đây tình huống này sẽ không có. Tạm thời. Trầm Long lắc đầu. Tần Kinh Tùng nhưng nhãn tỉnh sáng lên. Như vậy rất tốt. Trầm Long đã nắm chặt rồi dao. Có lẽ vậy, xin lỗi. Chương 697. Cảnh xuyên thành, Vân nhân gia. Chương 697. Cảnh xuyên thành, văn nhân ra, thịnh nguyên 4 năm, 17 tháng 4. cực bắc, cảnh xuyên thành bên ngoài, tuyết lớn bay tán loạn, xa xa nhìn ra xa cảnh xuyên thành, chỉ có thể ở đầy trời trong đông tuyết nhìn thấy một chút hình dáng, lại đến gần chút, đập vào mắt chính là đầy thành bao phủ trong làn áo bạc, đông đưa để người có chút mở mắt không ra, cuối cùng đến, lâm quý thở một hơi dài nhẹ nhõng, tại này cực bắc buôn ba thực tế không phải gì đó lệnh người vui vẻ sự tình, đặc biệt là còn mang lấy một cái vương hữu, một bên bắc xương mang trên mặt đỏ ửng, nàng sớm đã thành thói quen này cực bắc giá lạnh, bởi vậy cũng không cảm thấy có cái gì. Mà Phương Tình cũng không có tỏ ra có cái gì không thích hợp, khí trời mặc dù rất lạnh, nhưng Lâm Quý thời khắc tại dùng linh khí che chở quanh người nàng, cho nên nàng ngược lại là thoải mái nhất một cái. Cho nên là gì không bay lên không trung gấp rút lên đường. "Bắc Dương" trong giọng nói mang theo vài phần tán nghiệm, "Dùng đạo hạnh của ngươi, ngươi mang lấy Phương Tình cũng không có vấn đề, chúng ta ba người bay thẳng đến này cảnh xuyên thành, làm sao cũng có thể tiết kiệm mấy ngày khoảng trường. Lần đầu tiên tới cơ Bắc, nghĩ nhìn kỹ một chút này một đường phong quang mà thôi, mặc dù trên đường đều là trang xóa, nhưng tóm lại cũng coi như cái cảnh. "Kỳ quái đam mê." "Có lẽ vậy." Lâm Quý cười cười, tiếp lấy lại hỏi Đúng rồi, này cực Bắc chi địa không có cựu quang nhìn sao? Gì đó cựu quang? Ách, liền là một loại rực rỡ màu sắc phát sáng hiện tượng. A, ngươi không phải lần đầu tiên tới cực Bắc sao? Làm sao ngươi biết nơi này sẽ có loại cảnh tượng này? Khụ khụ, ai còn không có một cái nào nguyên Bắc trưởng giả tiền bối đâu. Một bên trộn lẫn lấy miệng, ba người đã đi vào cảnh xuyên thành bên trong. Chính như Bắc xương phía trước nói tới vậy, này cảnh xuyên thành vốn là từ Cựu Châu lên phía Bắc các tu sĩ chỗ C, cho nên ngược lại cùng Cựu Châu thành trì không có gì bất đồng. Gạch nối tường cao, bất quá cũng chỉ như vậy. Chỉ là thành bên trong lại có vẻ có mấy phần đều hư lui tới đều là tu sĩ, cũng cả đám đều đi sắc vội vàng. cho nên chúng ta đã đến cảnh xuyên thành, ngươi chuẩn bị làm sao tìm được văn nhân gia? Bắc xương thuận miệng vấn đạo. lâm quý lườm Bắc xương lên mắt, sau đó thuận tay ngăn lại một vị đi qua tu sĩ. chó ngoan không ngăn. tiền bối thứ tội. nay cảnh xuyên thành bên trong có thể có cái văn nhân gia. có, hôm nay chính vào văn nhân gia láo thái thái mừng thọ. tiền bối là văn nhân gia quen biết cũ, đến đây chúc mừng. văn nhân gia ở nơi nào? tiếp tục hướng phía trước, ngay tại thành bắc, đứng đầu xa hoa tòa nhà chính là. lúc này thành bên trong có mặt mũi tu sĩ hẳn là đều ở bên kia đa tạ tiền bối ban thưởng, tiếp nhận lâm quý tiện tay ném ra nguyên tình, bị ngăn lại tu sĩ vui mừng quá đỗi, liên tục hành lễ đằng sau mới bước nhanh rời khỏi. Lâm quý lại lần nữa nhìn về phía bắc xương, ánh mắt như nhau phía trước nhìn phương tình vậy, là yêu mến thiểu năng ánh mắt, cho đến đem bắc xương nhìn có chút không đất dung thân, hắn mới cười khẽ hai tiếng, hướng lấy phía bắc đi đến. Bắc xương cùng phương tình cũng liền bận điệu đuổi theo đi tới đi tới, trên đường đã có thể nhìn thấy một chút xe ngựa, những này xe ngựa phần lớn đều là giống như bọn hắn hướng lấy thành bắt mà đi, hơn phân nửa liền là mới vừa kia người nói tới tiến đến dự tiệc thành bên trong tu sĩ, này văn nhân già phô trương còn không nhỏ. Bác Dương, ngươi là cực bắc người, làm sao lại chưa nghe nói qua văn nhân gia?" Lâm Quý mang theo vài phần kinh ngạc hỏi. "Ta từ nhỏ đều trong giáo gần như không để ý tới chuyện bên ngoài, hơn nữa lúc trước cũng đã nói với ngươi, này cảnh xuyên thành là cực bắc số ít không tại Thánh Hỏa giáo trưởng không phía dưới địa phương, cho nên cũng ít có nơi này tin tức trong giáo truyền lưu." Lâm Quý gật gật đầu, lại nhìn về phía Phương Tình. "Ngươi đây, lúc trước ở kinh thành thời điểm, ngươi còn nói ngươi nghị thái náễn mãi, làm sao giờ đây đến tiếp cận, ngươi nhưng một điểm đều không kích động. Ta nói qua sao?" Phương Tình sững sờ, điểm gật đầu, lại lắc đầu, giống như a có thể ta nhưng không nhớ gì cả nghe vậy lâm quý khẽ nhíu mày là ngươi trộm phương vân sơn lưu tại phương gia các ngươi cầm nàng mới có thể mời được lâm mộ đưa ngươi đoạn đường này ngươi lúc đó liền nói ngươi muốn đi tìm ngươi thái nãi mãi lúc này mới có lần này cực bắc hành trình vừa nói lâm quý đã bắt đầu dùng tha tâm thông dò xét phương tình nhưng kỳ quái là hắn vậy mà nhìn không ra bất luận cái gì chỗ không đúng giờ này khắc này phương tình trên mặt kinh ngạc cùng mở miệng căn bản không phải giả vờ nàng tựa hồ là hoàn toàn chính xác đem chuyện này quên cái không còn một mảnh làm sao ngươi cũng bắt đầu quên hả lâm quý mới vừa mở miệng Bất ngờ thần sắc trẻ ở này trên đường đi hắn cũng quên mất không ít chuyện, mặc dù chỉ là một chút dâu ria chuyện nhỏ, nhưng loại tình huống này xuất hiện tại nhập đạo cảnh tu sĩ gì đó, bản thân liền cực vì không giống bình thường. Giờ này khắc này, Phương tình giống như cũng tao ngộ chuyện giống vậy, hơn nữa, nghiêm trọng hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Quý nhìn về phía Bắc Sương, ngươi có hay không quên sự tình gì? Không có a, Bắc Sương lắc đầu. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Quý truy vấn. Thấy Lâm Quý thần sắc không giống đùa giỡn, Bắc Sương khổ tư minh tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hoàn toàn chính xác nghi không ra gì đó bị quên mất. Còn nữa nói, nếu là tưởng tượng liền có thể nhớ tới, coi như gì đó quên mất. Điều này cũng đúng. Lâm Quý từ chối cho ý kiến ban đầu, tâm bên trong nhưng lưu lại cái suy nghĩ. Ngược lại đã đến địa phương, nếu là thật sự có cái gì không đúng lực địa phương, cũng nên đến lộ ra kế hoạch thời điểm đem chuyện này tạm thời bung xuống. Lâm Quý ba người bước nhanh hơn. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến văn nhân gia bên ngoài. Giờ này khắc này, văn nhân gia tòa nhà đại môn rộng mở, hai bên cửa đầu đầy các loại sắc kiểu, quản gia mặc vào một thân màu đỏ chốt ở bên ngoài cười rạng rỡ đón khách nhân. Lâm Quý mang lấy hai nữ tiến lên phía trước, rất nhanh liền bị đón khách quản gia ngăn lại. Ba vị diện sinh Có thể có thiệp mời. Không có thiệp mời, Lâm mô mang lấy nha đầu này tìm đích thân đến. Lâm Quý tránh ra nửa cái thân vị, lộ ra sau lưng Phương Tỉnh, đây là nhà ngươi láo thái thái chắc gái. "Phương Tỉnh, ngươi đi lên nói." Phương Tỉnh lên tiếng, tiến lên phía trước nói, "Ta gọi Phương Tỉnh, ta thái nãi nãi gọi Văn Nhân Đỉnh." Nói vậy, quản gia nghe xong lời này, sắc mặt chợt biến ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh, đúng lúc gặp các tân khách đều đi vào, bên cạnh không có người ngoài, bởi vậy hắn cũng thở dài một hơi. "Tiểu nha đầu, nhà ta lão tổ tông cả một đời đều tại cảnh xuyên thành bên trong, càng là chưa từng kết hôn, ở đâu ra chắc gái?" "Gì đó." Lâm Quý giật mình, nhìn về phía Phương Tình. Phương Tình nhíu mày nói, "Ta lúc nhỏ thái nãi nãi còn ôm qua ta đây, còn nói tương lai nếu như muốn nàng, liền đi phía bắc tìm nàng." Quản gia đang chuẩn bị lại trách cứ đúng lúc này, trong trạch viện chạy ra một vị trung niên nam nhân. "Lão Trương, nếu là không có khách nhân liền nghỉ ngơi trước a, không cần một mực chờ lấy." Trung niên nhân kia một bên kêu gọi, một bên đi tới gần, ánh mắt đáp xuống Lâm Quý ba người thân bên trên. Gật gật đầu xem như bắt chuyện qua đằng sau, mới nhìn hướng quản gia, hỏi, "Lão Trương, mấy vị này là?" Đại gia, "Này tiểu nha đầu nói nàng là lão tổ tông chắc gái." Có thể lão tổ tông cả đời chưa từng kết hôn, ở đâu ra? Không đợi quản gia thoại âm rơi xuống, hắn bất ngờ phát hiện chính mình nói không nên lời. Ngay tại hắn mặt mang hoàng sợ ánh mắt loạn chuyển thời gian, kia được xưng đại gia trung niên nam nhân, sắc mặt cũng đã nặng nề tới cực điểm. Hắn nhìn về phía Phương Tỉnh, cô nương là cựu Châu tới. Đúng. Văn Bối Văn Nhân Kiện, trung niên nam nhân túi người hành lễ, làm cái mời thủ thế. Trước tiến đến dự tựa a, tiến hội đằng sau, việc này sẽ cho các ngươi một cái thuyết pháp. Chương 698, Thánh Hỏa giáo nhị trưởng lão. Chương 698, Thánh Hỏa giáo nhị trưởng lão một đường bị văn nhân kiệt dẫn tới đến hoa viên bên trong bên ngoài rõ ràng vẫn là trời đông giá rét tuyết lớn bay tán loạn thế nhưng là này văn nhân ra trong trại viện mặc dù cũng có tuyết động nhưng lại tỏ ra cực kỳ ấm áp văn nhân kiệt đem lâm quý ba người dẫn tới hoa viên xó xỉnh một bàn đằng sau liền không người hành lễ sau đó đi sắc vội vàng rời đi đưa mắt nhìn hắn đi xa lâm quý lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía phương tình tiếc người mới là tại đối ngươi cầm văn đối lễ nhìn không ra ngươi này tiểu nha đầu đối phận còn rất cao ta không biết rõ phương tình lắc đầu một bộ hỏi gì cũng không biết dáng vẻ ta thái nại nại đâu chờ lấy à Lâm Quý thấy thế cũng không nhiều lời gì đó, chỉ là thầm nghĩ trong lòng sự tình càng ngày càng cổ quái. Một bàn này chỉ có ba người bọn họ, Lâm Quý ngược lại vui vẻ ung dung, tiện tay cầm lấy bàn bên trên bánh ngọt nếm thử một miếng, cảm thấy không tệ, liền đem bánh ngọt mâm nhỏ ôm đến trước mặt mình. Có thể cho các ngươi một người phân một khối, dư lại đều là ta. Nói xong, Lâm Quý phát hiện Bác Xương tựa hồ có chút mất tập trung. Thế nào? Bác Xương không nói gì, mà là yên lặng nhìn xem hoa viên phía trước, trận này hiến hội chủ bàn phía trên. Lâm Quý theo ánh mắt của nàng nhìn sang, rất nhanh liền thấy được một vị có chút gầy gò lão đầu, chính diện không có biểu lộ nhìn thẳng vào mắt hắn. Không đợi Lâm Quý có phản ứng, lão đầu kia liền khởi thân, hướng lấy bọn hắn phương hướng đi tới. Kỳ quái là, tại lão đầu kia khởi thân trong mấy mắt, nguyên bản còn có chút huyên náo xung quanh bất ngờ yên tĩnh trở lại, gần như ánh mắt mọi người đều đáp xuống lão đầu kia thân bên trên, đi theo lão đầu từng chút từng chút, đi tới Lâm Quý bàn này phía trước đi tới gần đằng sau. Lão đầu ánh mắt lạnh giận, nhìn chằm chằm Bác Sương. Mà Bác Sương không biết rõ lúc nào, trên trán đã hiện đầy mồ hôi dịn. Nàng vô ý thức khởi thân, không mình hành lễ. "Đệ, đệ tử Bác Sương gặp qua nhị trưởng lão." Nghe được Bác Sương lời này, Lâm Quý lúc này mới kịp phản ứng. Lão nhân này chính là Thánh Họa giáo nhị trưởng Lão Tây Ngưu Sơn. Lúc này ngươi cái kia tại Vân Châu, tại sao lại xuất hiện tại Cảnh Sông?" Tây Ngưu Sơn ngữ khí băng lãnh mà hỏi. "Đệ tử, đệ tử." Một bên Lâm Quý thấy Bắc Sương như vậy không chịu đổi, khẽ thở dài một cái một tiếng, vung tay lên, một đạo linh khí phất qua Bắc Sương quanh người, đem nàng trấn an xuống tới. Sau đó, Lâm Quý nhìn về phía Tây Ngưu Sơn, cũng không đứng dậy, chỉ là tượng trưng chắp tay. "Là Lâm Mô muốn tới Cảnh Sông, không biết đường đi, đúng lúc gặp gặp Bắc Sương cô đường, liền mời nàng mang một chuyến đường mà thôi." Nghe vậy, Tây Ngưu Sơn nheo mắt lại, quan sát Lâm Quý hai mắt ừ, dám để cho ta trong giáo thánh nữ dẫn đường. Xin hỏi đạo hiu thần thánh phương nào? Giám thiên thi, lâm quý. Lâm quý nói khẽ đáp. Thoại âm rơi xuống, tây ngu sơn đồng khổng trận co lại, vô ý thức lui về phía sau hai bước bắt đầu đề phòng, nhưng ngay sau đó lại mạnh đứng vững. Nguyên lai là lâm thiên quan ở trước mặt, tây ngu sơn giật mình đại ngộ, chắc không được bắt xương hội đi theo ngươi bên người, nghĩ đến ta làm cho đưa đi vân châu những cái kia nguyên thần tu sĩ, đục lâm mỗ đều đã chết, không có đụng, dự tính cách cái chết cũng không xa. Đạo hiu có biết này cực bắt là ta thánh hỏa giáo địa bàn. Ngươi này đại tần lương khuyên giám ở cực bắc như vậy cản rỡ, liền không sợ không thể quay về cựu châu sao? Lời này đã là uy hiếp trắng trợn. Tại trận rất nhiều tân khách đã biết được lâm quý thân phận, minh bạch đối phương cũng là một vị nhập đạo cảnh tiền bối. Giờ này khắc này, không ít nhân tâm bên trong đã đánh lấy bản tính. Suy nghĩ nếu là hai vị này nhập đạo cảnh tiền bối thực đánh lên tới, tất nhiên phải nhanh nhanh lòng bàn chân bôi dầu, quyết không thể bị ảnh hưởng đến loại hình suy nghĩ. Mà lâm quý chính là cười ra tiếng. Lâm Mô muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, ngươi còn được. Nghe vậy, Tây Ngưu sơn sắc mặt lạnh lẽo, nhéo mắt lại nhìn lâm quý rất lâu, cuối cùng lại là khẽ hừ một tiếng. Bắc Dương, theo ta đi." Tây Ngưu Sơn xoay người rời đi. Thế nhưng là hắn mới vừa đi hai bước, nhưng lại nhử mày quay đầu. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Lâm Quý đưa tay đặt tại Bắc Dương trên cánh tay. Tây đạo hữu, Bắc Dương cô nương là Lâm Mộ khách nhân, ngươi một câu liền muốn đem hắn mang đi, có phải hay không quá không đem Lâm Mộ để ở trong mắt?" Thấy thế, Tây Ngưu Sơn ánh mắt tại Bắc Dương cùng Lâm Quý thân bên trên qua lại lưu chuyển, cuối cùng lại là cười lạnh một tiếng, không nói nữa, bước nhanh về tới chủ quán phía trên đợi đến Tây Ngưu Sơn đi xa, thậm chí cả không còn quan tâm này một bên đằng sau, Bắc Dương lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Hô, làm ta sợ muốn chết. Bát xương có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía Lâm Quý, may mắn mà có người, không phải vậy lần này ta nếu là đi theo nhị trưởng lao trở về, chỉ sợ hạ trạng sẽ không quá tốt. Lâm Quý khoát khoát tay không thèm để ý chút nào, lại cầm búp lên một khối bánh ngọt ném vào miệng bên trong, sau đó mới hỏi, thế nào? Này nhị trưởng lao tại Thánh hỏa giáo rất lợi hại. Quản hình phạt, tập kích bất ngờ Vân Châu kế hoạch chính là hắn nói ra, giờ đây kế hoạch này trên tay ta chết tiệt, dù là biết do không ta sai, nhưng nếu quả như thật cùng hắn trở về lời nói, tuyệt đối không thiếu được lộn một tầng ra. Ngươi ngược lại một thân phản cốt. Lâm Quý cười nói, không cần phải lo lắng lâm một giờ đây coi như có chút tiếng tăm, đi theo ta bên người, hắn không dám cẩm ngươi như thế nào bắc xương trọng trọng gật đầu vô ý thức đem ghế băng chuyển lấy cách lâm quý tới gần điểm liên tại bọn hắn hai cái nhỏ dọn dọn lầm bầm thời gian một bên khác Yến hội đã chính thức bắt đầu đúng lúc là mới vừa nên bọn hắn tiến đến văn nhân kiệt hắn tại chủ vị bên trên khởi thân cô nãi nãi tuổi tác đã cao ngày bình thường cũng không thích náo nhiệt Yến hội cũng là chúng ta văn nhân gia tiểu bối tự chủ trương bởi vậy nàng lão nhân gia ngược lại không thể đi ra nói lời cảm tạ lần này tiễn hội nói là mừng thọ kỳ thật cũng là vì bọn ta cảnh xuyên thành tu sĩ nhiều chút qua lại bởi vậy các vị không cần cố kỵ chỉ cần không say không nghỉ. thoại âm rơi xuống. văn nhân kiệt bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. chư vị mời. ha ha ha, văn nhân gia chủ khách khí. là cái này chỉnh lý, bọn ta cảnh xuyên thành tu sĩ, liền phải nhiều qua lại mới là. tới, đây. Hey. trang diện lập tức náo nhiệt. trên yến hội không còn quy củ, rất nhiều khách nhân liền bưng chén rượu đi lại lên tới. bất quá duy chỉ có không ai dám tới lâm quý này xóa xỉnh bên trong bên cạnh bàn mở rượu. một vị nhập đạo cảnh tu sĩ vẫn còn có chút lực uy hiếp, mà lâm quý cũng vui vẻ được thanh tĩnh. sau một lúc lâu, văn nhân kiệt ứng phó hồi lâu sau. Cuối cùng tại bưng chén rượu đi tới lâm quý bàn này bên cạnh, hắn cầm lấy bàn bên trên bầu rượu cho mình chén bên trong đổ đầy, nhưng vẫn là trước sông lên phương tình mời một ly, uống một hơi cạn sạch, sau đó mới lần nữa đổ đầy, nhìn về phía lâm quý. Một chén này là văn nhân gia kính lâm tiền bối, đa tạ tiền bối hộ tống. Nàng tới cảnh xuyên hành, văn nhân kiệt tại đối phương tình xưng hô bên trên có do dự, cuối cùng nhưng chỉ là hàm hồ suy đoán dùng cái nàng. Lâm quý nghe được trong đó quái lạ, nhưng cũng không nói gì đó, đáp lấy một chén đợi đến văn nhân kiệt rời đi về sau, hắn mới nhìn hướng phương tình. Nha đầu, ân, vẫn là gì đó đều nghĩ không ra sao. Ừm, Phương Tình lắc đầu, nhớ kỹ ta là người Lâm Gia ra, ra liền đi. Chương 699, cực bác chuyện cũ. Chương 699, cực bác chuyện cũ. Lúc chạm vào tối, Văn Nhân Gia hiến hội tán đi. Nghe nói này hiến hội vốn là muốn mở một ngày một đêm, nhưng Văn Nhân Gia nhưng tạm thời biến chủ ý, sớm kết thúc đợi đến gia đình quét dọn hoa viên thời điểm, chào hỏi khách nhân một ngày Văn Nhân Kiệt biến mất giây phút, đợi đến lại xuất hiện lúc, hắn đã đổi toàn thân áo trắng, đi tới Lâm Quý ba người trước mặt. Ba vị, đi theo ta a. Văn Nhân Kiệt nói xong, cũng không đợi Lâm Quý ba người đồng thuận, liền bay người dẫn đường. Tại Văn Nhân Kiệt chỉ huy bên dưới, một đoàn người đi tới Văn Nhân gia hậu trạch. Cùng lúc đó, Lâm Quý nhạy cảm phát hiện, hậu trạch lui tới vô luận là Văn Nhân gia người nhà, hoặc là gia đình, thân bên trên hoặc là đội bạch đi, hoặc là trên cánh tay mang lấy màu trắng khăn lụa đây là tại mang hiếu. Văn Nhân gia chủ, thế nhưng là lao thái thái. Lâm Quý có chút để ý mở miệng hỏi. "Không có." Không đợi Lâm Quý nói xong, Văn Nhân Kiệt liền lắc đầu, đồng thời chậm lại bước chân. Hắn quay đầu, ánh mắt đầu tiên là hạ xuống trên người Phương Tỉnh, sau đó mới nhìn hướng Lâm Quý. Nghĩ đến nàng lúc này hẳn là gì đó đều không nhớ được, Lâm Tiên Bối muốn nghe xem sự tình tiền căn hậu qua sao lâm quý chính là đầu hốc mơ hồ thời gian hơn nữa nghe được văn nhân kiệt nói phương tình không nhớ được tức khắc minh bạch ở trong đó cổ quái quả nhiên cùng phương tình có quan hệ xin lắng anh nghe văn nhân kiệt gật gật đầu một bên tiếp tục hướng phía trước dẫn đường một bên nói khẽ chúng ta văn nhân gia tới từ trung nguyên vốn cũng là trung nguyên cửu châu danh môn vọng tộc thế nhưng tại ngàn năm trước kia tao ngộ đứng sai một bên thế là liền tịch mịch xuống dưới ngàn năm trước lâm quý vừa chuyển động ý nghĩ tức khắc hiểu rõ ra đại tần vâng Văn nhân kiệt bất đắc dĩ nói, năm đó gia chúng tổ tông cảm thấy tần gia muốn thành sự, nan độ không khác lên trời, cho nên khắp nơi cùng tần gia đối nghịch. Đến sau tần gia thành sự, văn nhân gia vì trốn tránh tần gia trả thù, cho nên dứt khoát rời khỏi Trung Nguyên Phúc Địa một đường lên phía Bắc, đến Vân Châu. Vân Châu? Cho nên các ngươi đến sau là gì lại đến cực Bắc? Là tần gia không nguyện bỏ qua các ngươi. Văn nhân kiệt lắc đầu. Nay cảnh xuyên thành chính là ta văn nhân gia tạo dựng lên, chỉ là ngàn năm trôi qua, ta văn nhân gia chưa từng giành công, cho nên quá nhiều người cũng đã không nhớ rõ. Nay giờ đây cửa Bắc, tại năm đó cũng là Vân Châu một bộ phận. Còn có loại thuyết pháp này Lâm quý hơi kinh ngạc, Cực Bắc cũng là Vân Châu, có thể rõ ràng giờ đây Vân Châu cùng Cực Bắc hoàn toàn khác biệt, cơ hồ là phân biệt rõ ràng. Cực Bắc là Thánh Hoa Giáo, là Man tộc, mà Vân Châu mặc dù cùng Cực Bắc liên nhau, nhưng trung quy là người Trung Nguyên địa phương, lưỡng địa ở giữa không nói là ngày đêm khác biệt, nhưng cũng khó tìm gì đó chung sống. Văn Nhân Kiệt cười cười, Lâm Tiền Bối đi qua Thiên Kinh Thành a, tự nhiên đi qua. Thiên Kinh vì sao là Thiên Kinh? Bởi vì Phương Bắc Long Mạch hội tụ, Phương Bắc Long Mạch từ Vân Châu một đường thẳng xuống dưới, tại kia Long Thụ Sơn mà dừng. Thiên Kinh Thành chính là dựa vào Long khí hội tụ mà thành. Nghe xong Lâm Quý tự thuật, Văn Nhân Kiệt khẽ thở dài, giờ đây Phương Bắc Long mạch bất quá là tàn khuyết long mạch mà thôi, 300 năm trước, có người động tâm tư, thế là chém tới Phương Bắc Long mạch đuôi. Gì đó? Lâm Quý đồng khổng trợn co lại. Chém tới Long mạch đuôi? Lời nói này tới dễ dàng, có thể theo Lâm Quý, cái này cần là bực náo nhân quả. Văn Nhân Kiệt chính là tiếp tục nói, từ đó về sau, mới chính thức có cực Bắc cùng Vân Châu phân chia. Vân Châu không chỉ có Phương Bắc Long mạch, hắn bản thân cũng thuộc về Trung Nguyên Cựu Châu, Long mạch gãy đuôi, Vân Châu còn có Cựu Châu khí vận chế lại, bởi vậy thật không có thủ quá nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng là cực Bắc lại khác chỉ còn long vĩ long mạch tự nhiên để cực bắc khí vận đại giảm kết quả là cực bắc man tộc rốt cuộc khó mà tự cung tự cấp kết quả là này cực bắc khí trời càng thêm ác liệt phổ thông người gần như khó mà sinh tồn nghe đến đó lâm quý giật mình cho nên cực bắc ác liệt toàn là bởi vì bị gãy mất long mạch đây cũng là lập tức liền nói được thông nhất châu khí vận bị đánh gãy khó trách cực bắc hội biến được như vậy hoang vu cho nên là người phương nào gan to như vậy dám ra tay với long mạch thu như quân thánh hỏa giáo giáo chủ lâm quý từng tại lục nam đỉnh cùng tần kình tùng miệng nghe được qua cái tên này văn nhân kiệt gật gật đầu bước chân tại một chỗ nội viện ngoài cửa lớn dừng lại trước mặt đại môn nửa mở văn nhân kiệt cũng không có tiến thêm một bước hắn quay người nhìn về phía lâm quý nói ra lúc đó thánh hỏa giáo tại cực bắc mặc dù đã mạnh mẽ chí cực nhưng thỉnh thoảng còn muốn đối diện đại tần quấy rối tuy nói man tộc nam hạ cướp bóc đã có ngàn năm lâu dài nhưng trước kia đều là có tới có về mà tại tần gia thành sự đằng sau man tộc nam hạ cũng khó có thu hoạch trận bắc quân cũng không phải là chỉ là hư danh man tộc bản thân tín ngưỡng đồ đằng bất quá là trêu cười mà thôi thánh hỏa giáo tại trung nguyên danh tiếng có lẽ chẳng ra sao cả nhưng là tại Bắc Điện, mãn tộc người tin Thánh hỏa giáo còn nhiều hơn qua chính bọn hắn đồ đẳng, mà Thánh hỏa giáo cũng hoàn toàn chính xác xứng đáng phần này tín nhiệm. Thu như quân vì thế không tiếc bỏ ra cự đại đại giới, dùng đạo thành cảnh dung chuyển phương Bắc Long Mạch, đem cực bắc cùng Vân Châu chia cách thành hai bộ phận. Nàng vốn định đem chia cách ra đây Long vị biến thành một đầu hoàn chỉnh Long Mạch, từ đây cực bắc liền có thể tự cung tự cấp, không cần lại cùng Cựu Châu có bất luận cái gì liên quan. Nhưng hết lần này tới lần khác việc này kinh động đến Cựu Châu đại năng tu sĩ. Nghe đến đó, Lâm quý đã hiểu đại khái. Phương Bắc Long Mạch việc quan hệ Thiên Kinh Thành Khí Vận, Thiên Kinh Thành Khí Vận lại việc quan hệ Cựu Châu gần như hết thể cao dài tu sĩ Thu Như Quân như vậy hành động, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Văn Nhân Kiệt khẽ gật đầu. Cho nên tại Thu Như Quân chia cách Long Mạch, Nguyên khí Đại Thương phải khắc, Trung Nguyên mấy vị đạo thành cảnh tu sĩ lên phía Bắc, đem nàng cứ thế mà dồn ép vẫn lạc tại cửa Bắc, mà nàng cũng không thể không đem Đại Đạo Hóa Thành Thánh hỏa, tản mát bên trong đất trời, để cầu tương lai còn có thể sống lại. Nói đến đây, Văn Nhân Kiệt thở dài một tiếng, đẩy ra trước mặt Nội Viện Đại Môn, Lâm Bích hướng bên trong nhìn lại, thấy được một vị lao ở yên tĩnh ngồi ở trong viện trên ghế nằm nói một cái nhoáng một cái. Cô lải lại, bọn hắn tới. Văn Nhân kiệt túi người hành lễ, sau đó liền quay người rời khỏi, thuận tiện đóng lại đại môn. Lâm Quý ba người chính là đi vào trong nội viện. Trên ghế nằm, Văn Nhân gia lão tổ tông Văn Nhân đỉnh từ từ mở mắt. Mặc dù đã là một bộ lão nhân lẫn nhau, nhưng theo mặt mày bên trong nhưng có thể nhìn ra nàng lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo. Bất quá Lâm Quý trên mặt cũng rất nhanh nổi lên mấy phần kinh ngạc. "Tiên bối, xin hỏi ngài năm nay tuổi thọ. Lâm Quý có chút đột ngột vấn đạo. Văn Nhân đỉnh cười tủm tìm đáp, "3 400 tuổi đi, cụ thể đã nhớ không rõ." Lâm Quý cười khổ một tiếng. Lâm Mộ dùng nguyên thần chi lực dò xét, lại phát hiện ngài Tịnh không có tu vi tại thân, chỉ là một kẻ phàm nhân. Xem như thế đi. Thấy đối phương gật đầu, Lâm Quý thở dài một tiếng. Hán. đã đoán được mục đích của chuyến này, thật đúng là ngoài dự liệu a. Lâm Quý quay đầu nhìn về phía Phương Tịnh, thấy Phương Tịnh vẫn là mặt mê mang, hắn lại chuyển mà nhìn về phía Bác Sương. Ngươi có cảm giác gì sao? Cảm giác? Bác Sương nghĩ nghĩ, nói ra, cảm giác vị này lão thái thái có chút quen thuộc. Lâm Quý cười nhẹ một tiếng. A, ngươi đương nhiên quen thuộc. Chương 700, Thu Như Quân. Chương 700, Thu Như Quân. Nương theo lấy Lâm Quý tiếng nói hạ xuống, trước mắt văn Nhân đình lục thân bất ngờ bắt đầu vỡ vụt. Thân thể của nàng bắt đầu hóa thành ánh sao lấp lánh, theo dưới chân bắt đầu từng chút một tiêu tán. Sau đó, những cái kia từ thân thể của nàng biến hóa mà đến qua mang, lại từng chút từng chút dung nhập Lâm Quý bên cạnh Phương Tình thể nội. "Thánh! Thánh hỏa!" Bác Sương lên tiếng kinh hô, nàng đã nhận ra quang mang kia lai lịch, dù là đó cũng không phải là hỏa diễm bộ dáng, nhưng nàng vẫn là liếc mắt xem tấu hắn bản chất. "Đúng vậy a, thánh hỏa. Đây rốt cuộc là chỉnh cái nào một màn a?" Lâm Quý khắp khuôn mặt là bực khổ, mặc dù hắn tuyệt không tin tưởng nha đầu này là Phương Vân Sơn chắc gái. Xem chừng hẳn là cùng Thu Như Quân có chút quan hệ, nhưng là tuyệt nghị không ra phương tình liền là Thu Như Quân. Hắn nghĩ không hiểu, Phương Vân Sơn là gì lại hội cùng Thánh Hỏa giáo có liên quan, vì thế không tiếc đem hắn lừa gạt đến này cực bắc vùng đất nghèo nàn tới, liền vì để kia Thu Như Quân phục sinh. Cho nên hết thảy hết thảy đều là gạt người, kia cái gọi là Phương Vân Sơn thế tử, cái gọi là để cho phương gia tuổi gấm. Lâm Quý liền nghĩ tới lạng Kha Lâu. Nói đến, ngược lại kia giản lâu chủ dường như nhìn ra chút gì đó, bằng không thì cũng sẽ không nói tới Thánh Hỏa bí cảnh bên trong tiên tiên đạo khí. Hắn hẳn là là biết rõ việc này cùng Thánh Hỏa giáo giáo chủ có liên quan rồi a, nhưng vấn đề lại tới nếu là Thánh hỏa giáo giáo chủ giờ này khắc này liền có thể trùng sinh, kia nàng cùng Lâm Quý quyết định còn tính hay không cân nhắc. Lâm Quý tới cực bắc đằng sau, nhưng là bắt đầu đem chủ ý đánh vào Thánh hỏa giáo đại trưởng lao trên đầu. giờ đây còn chưa biến thành hành động, này sự tình liền muốn không bệnh mà chết sao? ngay tại Lâm Quý vô tự trong lúc miên man suy nghĩ, văn nhân đỉnh thân thể đã hoàn toàn biến mất không thấy, kia ánh sao lấp lánh cũng đã toàn bộ dung nhập phương tình trong thân thể. lại qua mấy hơi thở, một mực nhắm mắt lại phương tình bất ngờ hít sâu một hơi, lại đem thật giải phun ra. tại nàng lại một lần nữa mở mắt thời gian, ánh mắt của nàng đã cùng lúc trước phương tình có ngày đêm khác biệt nếu như nói phía trước Phương tình Ánh mắt chính là ngây thơ bên trong mang theo vài phần ngây thơ lời nói, giờ này khắc này Phương tình Ánh mắt cũng đã là một loại không gì sánh được đậm mạc. là nhìn thấu sinh tử đậm mạc, cũng là bệ nghệ thiên hạ đậm mạc. mà liền tại Phương tình bệ nghệ đến lâm quý thân bên trên thời điểm, lâm quý bất ngờ như mảy, tiền bối tu vi giống như gây ra rủi ro a. trong chốc lát, bệ nghệ không thấy, khụ khụ, chỉ là tàn hồn thoát khốn, tự nhiên khó khôi phục lúc trước tu vi. Phương tình, hoặc là nói thu như con mắt sáng lên, nói ra, ngược lại người, về khoảng cách lần tại thánh hỏa bí cảnh bên trong gặp mặt, trải qua bao lâu? Hơn hai năm đi. Lâm Quý đáp: "Hơn hai năm thời gian, liền từ nhập du cảnh đột phá đến nhập đạo cảnh." "Đúng. Không tệ." Thu Như Quân gật gật đầu, sau đó lúc trước Văn Nhân đỉnh trên ghế nằm ngồi xuống. Cho nên tiền bối là lúc trước Thánh Hỏa Bí cảnh bên trong kia đạo tàn hồn. Nhất thời không chế cô nương này vị kia tàn hồn. Lâm Quý chỉ chỉ một bên bắt xương: "Là ta. Ngươi làm sao ra đây? Tại ngươi đằng sau, lại có một vị tu sĩ tiến Thánh Hỏa Bí cảnh, hắn gọi Trầm Long." Thu Như Quân thản nhiên nói: "Ta hứa hẹn hắn một kiện đạo khí, hắn đương thuận mang ta ra đây." "Cái này?" Lâm Quý cười cười. "Việc này lại còn cùng Trầm Long có quan hệ?" cho nên tiền bối này cái gọi là phương tình thân phận, ta bị trầm long mang ra đằng sau, liền đi gặp phương vân sơn, hắn cũng hiểu biết ngươi ta ở giữa ước định, thế là hắn đương thuận ta, tại ngươi nhập đạo đằng sau, liền từ ngươi mang lấy ta tới cự bắc, để ta tìm về lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau. A, thì ra là thế. Lâm quý lần này xem như minh mạch, nguyên lai like hắn lâu lắm rồi liền bị người bán, nhưng việc này hắn còn không thể ôm lấy bán gì đó, đây là rõ ràng phương vân sơn tưởng muốn giúp hắn vào tay kia thánh hỏa bí cảnh bên trong tiên thiên đạo khí thiên diễn đủ, nếu không cũng không đến mức để hắn nhập đạo đằng sau mới bắt đầu việc này, cũng chỉ có nhập đạo mới có cơ hội chém giết thánh hỏa giáo đại trưởng lão hoàn thành cùng thu như quân đước định là gì không nói rõ đâu là náo tử có bệnh sao nói cho rõ ràng cứ như vậy khó sao lâm quý tâm bên trong im lặng trí cực lâm quý lại nhìn về phía thu như quân Này văn nhân gia liền là ngài chuẩn bị ở sau sao không dối gan ngươi ta bản danh gọi văn nhân diệu thường thu như quân khẽ thở dài thu như quân là ta đến sau thành lập thánh hỏa giáo vì cùng văn nhân gia gãy mất liên quan mới đặt tên văn nhân đỉnh chính là ta lúc trước vỡ vụn đại đạo lúc lưu lại chuẩn bị ở sau duy chỉ có không bị thánh hỏa giáo cảm giác một đạo thánh hỏa cũng là chân chính tịnh hóa chi đạo Lâm Quý một ngụm lao danh buồn bực tại ở ngực nhà không ra, mà cùng lúc đó, Thu Như quân giữa ngón tay toát ra một đạo ngọn lửa nhỏ. Đây chính là Ta Đại Đạo, Tịnh Hóa Chi Đạo, Tịnh Hóa Thế Gian hết thảy không trong sạch. Cái gì gọi là không trong sạch? Lâm Quý có chút hiếu kỳ. Ta cảm thấy không trong sạch, chính là không trong sạch. Thu Như quân khẽ cười nói. Lâm Quý đồng khổng thu nhỏ lại, mạnh như thế nghĩ tới điều gì? Là nhập đạo lúc này cái gọi là Tịnh Hóa Chi Đạo chỉ sợ còn có rất nhiều hạn chế, nhưng là ngài dù sao đã dùng thân hợp đạo, ý chí của ngài chính là này Tịnh Hóa Chi Đạo ý chí. Đúng là như thế. Thu Như quân gật đầu, còn có cái gì muốn biết sao? cùng nhau hỏi, đằng sau ta còn muốn đi địa phương khác cầm lại năm đó bố trí, đợi đến ngươi thu thập Thánh hỏa giáo thời điểm, ta mới biết lại hiện thân nữa. Ngài giờ đây liền nhập đạo đều không phải là a. Lâm quý hỏi dò, không sai, mặc dù tịnh hóa chi đạo hạch tâm đã tìm về, nhưng là này đạo đại bộ phận vẫn là Thánh hỏa, mà Thánh hỏa đã bị thu nạp hơn phân nữa, đáp xuống Thánh hỏa giáo bên trong. cho nên chờ ngươi thu thập Thánh hỏa giáo thời điểm, ta mới có thể xuất hiện, cũng nhờ vào đó khôi phục đạo thành cảnh tu vi. Lâm quý bất đắc dĩ nói, như vậy dứt khoát, ngài không sợ ta tâm sinh ác ý? Thu như quân cười cười, nói, tiếc ngươi tâm sinh ác ý sao? Lâm quý sững sờ vô ý thức lắc đầu nói vậy cũng còn không có bất quá ngài làm sao biết ta nhất định sẽ đi đối phó thánh hỏa giáo tiều tiên thiên đạo khí cùng ta mà nói cũng không phải là gì đó tất yếu bảo vật ta mặc dù có chút tâm động nhưng còn không đến mức ngay cả tính mạng đều không để ý tiên tiên đạo khí bất quá là tăng thêm đầu mà thôi lúc trước văn nhân kiệt cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi còn chưa hiểu sao thu như quân kinh ngạc nói minh bạch gì đó thánh hỏa giáo sở dĩ muốn đối vân châu khởi xướng toàn diện tiến công vì tại này cựu châu đại thế thời khắc để cực bắc quay về vân châu một trận chiến này bọn hắn vì không phải gì đó vân châu địa bàn vì chia cắt cựu châu khí vận tư cách Này không phải liền là như ta lúc đầu sở tác sở vi một loại, là tại cấp các ngươi Cửu Châu tu sĩ khí vận. Khác biệt duy nhất bất quá là ta lúc đầu thành công, mà Thánh Hỏa giáo giờ đây còn tại nếm thử mà thôi. Lâm Quý, đây là đại công đức, ngươi bỏ được bỏ qua." Thu Như Quân cười tủm tỉm nói. Vừa nghe đến cái này lý do, Lâm Quý ánh mắt tức khắc phát sáng lên. Thu Như Quân khẽ gật đầu. Quả nhiên, Phương Vân Sơn nói không sai, ngươi mặc dù lừa nhác, nhưng đối công đức một sự tỉnh, vẫn là có mấy phần dòm ngó dòng nó. Hắn này cũng cùng ngươi nói. Lâm Quý sững sờ, hợp lấy Phương Vân Sơn đem hắn bán như vậy thật đệ. Để... Ừm. Thu Như Quân gật gật đầu. Không sai, liền là bán như vậy chậc đề. Chương 701, Thánh Hỏa Phân Thiên. Chương 701, Thánh Hỏa Phân Thiên. Nhìn thấy Lâm Quý âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Thu Như Quân cười khẽ hai tiếng. Nói tóm lại, đã ngươi kia nhân quả đạo chỉ cần công đức, như vậy ngươi liền không có lý do bỏ lỡ lần này cực bắc sự tình. Còn nữa nói, phương bắc cũng là cựu Châu biến doanh bắt đầu cùng mâu chốt, nếu là bỏ qua phương bắc, lại nghĩ nhúng tay, chỉ sợ liền ăn không ở thịt, chỉ có thể uốn canh. Không đợi Lâm Quý có chỗ đáp lại, Thu Như Quân lại nói, "Đúng rồi, ngươi trên đường đi một mực quên sự tình, cũng là bởi vì có ta đi theo bên ngươi." Này Phương tình Lục thân mặc dù chỉ đã dung nạp ta một đạo tàn hồn, nhưng này tàn hồn lại là năm đó ta lưu lại bảo mệnh chuẩn bị ở sau, bởi vậy cũng cùng ta tịnh hóa chi đạo đã sớm từng dung. Có ý tứ gì? Lâm Quý nghe không hiểu, cùng ta này đạo tàn hồn có tiếp xúc, liền sẽ trong lúc vô tình bị tịnh hóa mất cùng ta tương quan sự tình. Ngươi là nhập đạo cảnh, hơn nữa lại có ta đi theo bên lề, bởi vậy chỉ là quên đi chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Nghe đến đó, Lâm Quý tức khắc giật mình, khó trách ta đem cùng ngài ước định quên mất không còn muốn mảnh. Lần này nếu không phải tới Cực Bắc, ta đều cơ hồ muốn quên còn có lúc trước Thánh hỏa bí cảnh bên trong ước định khi đó ngươi bất quá nhật du cảnh mà thôi, ta vốn cũng không có quá nhiều kỳ vọng. Thu như quân gật đầu nói, ngươi nếu là tương lai nhập đạo, lại đến cự bắc, tự nhiên sẽ nhớ tới chuyện lúc trước. Nhưng nếu là không thể nhập đạo, cũng kết thúc không thành cái ước định kia, nghĩ không ra cũng liền không quan trọng. Cho nên lúc ban đầu bát xương mang lấy thánh hỏa đi kia thánh hỏa bí cảnh, nhóm lượng kia mạc danh tế đàn, đến cùng cần làm chuyện gì? Lâm quý hỏi lúc trước nghi ngờ trong lòng, thánh hỏa bí cảnh là ta ngẫu nhiên phát hiện bí cảnh mà thôi, cũng là năm đó ta lưu lại chuẩn bị ở sau chi nhất. Nếu là thánh hỏa giáo người còn trung thành với ta, bọn hắn góp nhật tàn mát tại bên ngoài thánh hỏa đằng sau. Đem thánh hỏa đưa vào bí cảnh bên trong, ta liền có thể mượn cơ hội trùng sinh, tế đàn kia liền là kiếp nổ. Nói xong, Thu Như Quân nhìn về phía Bắc Sương. Thánh hỏa giáo cái gọi là thánh nữ, cũng bất quá là vì ta đoạt xá trọng sinh tái nhập nhân gian chuẩn bị nhục thân mà thôi. Một bên Bắc Sương sắc mặt lập tức trắng bệch lên tới. Thu Như Quân nhưng khẽ cười nói, tiểu nha đầu không cần kinh hoàng, giờ đây cũng không tới phiên ngươi. Tốt nhất không tới phiên ta. Dường như dựa vào lấy Lâm Quý chỗ dựa, Bắc Sương cũng hơi có chút bất mãn phản kích nói. Thu Như Quân cũng không thèm để ý, lại nói với Lâm Quý, mà thánh hỏa giáo gần trăm năm đưa đi bí cảnh bên trong thánh hỏa không giống như là vì để cho ta nhờ vào đó trùng sinh, ngược lại giống như là vì tham dò đồng dạng, tham dò, tham dò bản tôn chết vẫn là không chết. Thu như quân sắc mặt đột nhiên lạnh, bọn hắn muốn biết bản tôn nếu là không chết, còn lại mấy phần nguyên khí, nếu là chết rồi, nhưng là không chết thấu triệt. Chớ có như năm đó một loại chết cũng không hàng, còn có ngóc đầu trở lại khả năng. Lâm quý giật mình, thế là ngươi mới nhờ ta, để ta giết thánh hỏa giáo người cầm quyền. đúng là như thế. Thu như quân gật đầu. Lâm quý cười khổ hai tiếng, cái này sự tình ngược lại có giải thích. Bất quá đang lúc Lâm Quý chuẩn bị hỏi lại hỏi bí cảnh bên trong lúc trước kia phong quỷ, cùng với cái gọi là thiên diễn đồ sự tỉnh thời điểm, Thu Như Quân lại đột nhiên cười khẽ một tiếng. "A, bạn tôn đợi 300 năm, lại là không muốn đợi thêm nữa." "Lâm Quý, lại để bạn tôn giúp ngươi tăng thêm một cây đuốc a, thánh hỏa giáo tồn tại quá lâu, cũng nên đến lúc rồi." Thoại âm rơi xuống, Thu Như Quân vỗ tay phát ra tiếng, một cái nho nhỏ ngọn lửa bay lên, ở giữa không trùng không thấy bóng dáng. "Thêm thêm một cây đuốc." Lâm Quý sững sờ. Thế nhưng là khi ánh mắt của hắn theo kia ngọn lửa bên trên dịch chuyển khỏi thời điểm, trước mắt trên ghế nằm, Thu Như Quân đã không thấy bóng dáng. Nàng đi, đi cực vì dứt khoát, dứt khoát đến thậm chí Lâm Quý cũng còn không có kịp phản ứng, thậm chí không phát hiện được nàng là thế nào rời đi. Một màn này cũng làm cho Lâm Quý tâm bên trong nổi lên mấy phần nghĩ mà sợ, mới vừa may mắn không có trở mặt. Nguyên lai like đối phương căn bản không phải tin tưởng mình, mà là hoàn toàn chắc chắn thoát thân. Mặc dù ngay cả nhập đạo cảnh tu vi cũng không có, nhưng lại bảo lưu lại một số đạo thành cảnh thủ đoạn sao? Đến mức một bên bắt xương, nàng vốn là gì đó đều lý giải không được, lúc này gặp đến Thu Như Quân bất ngờ biến mất, cùng nàng mà nói ngược lại là không thể bình thường hơn được sự tình nhưng rất nhanh nàng lại thấy được bên trên bầu trời, thế là nàng mở to hai mắt nhìn, kéo lâm quý ống tay áo. Lâm quý, ngươi nhìn lên bầu trời. Không cần bát xương nhắc nhở, Lâm quý cũng sớm đã ngẩng đầu nhìn lên trời. giờ này khắc này trên bầu trời đã từ nguyên bản ô vân chợt chợt biến thành một mảnh hỏa hồng cảnh sắc, hướng phương xa nhìn ra xa mà đi, căn bản trông không đến này so dáng đỏ còn muốn tiên diễm vô số lần hỏa hồng cảnh tượng cuối cùng, nó phảng phất là vô cùng vô tận, đem toàn bộ cực bất bao phủ được dạng. nếu là Lâm quý được chứng kiến lúc trước bát xương nhóm lửa tế đàn đằng sau, bĩ cảnh bên ngoài cảnh tượng, liền phải biết tình cảnh này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Đây là ý gì? Lâm Quý biết rõ đây là mới vừa thu như quân kia không đáng chú ý ngọn lửa nhỏ đưa tới, lại nhất thời có chút không hiểu. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch đây là Thu Như quân tại tỏ rõ lấy nàng trở về, đồng thời, cũng là đang ép Thánh Hỏa giáo mau mau động thủ a, Lâm Quý trên mặt nổi lên mấy phần bất đắc dĩ. "Cứ bác, Vân Thâm Cốc." Thánh Hỏa giáo tổng đàn đại trưởng lão Đông Doãn Xuyên đứng tại sơn cốc cuối cùng bên bờ vực, lặng lặng nhìn kia hỏa hồng sắc không trung. Hắn thật lâu chưa từng có quá động tĩnh, cho đến sau lưng vang lên tiếng bước chân. Quay đầu, nhìn người tới là tứ trưởng lão Bắc Quân giật, hắn cũng không tỏ ra ngoài ý muốn. Cho nên hai năm trước lần kia cũng không phải là ngoài ý muốn, giáo chủ nàng thực còn sống sót. Bác Quân giật sắc mặt có chút khó coi, thấy Đông Doãn Xuyên không mở miệng, hắn lại nói, "Thế nhưng là lần này lại không người đi thánh hỏa bí cảnh dẫn hỏa tế đàn kia, này thánh hỏa phần tiên lại là theo gì mà tới?" Nàng trở về. Đông Doãn Xuyên ngữ khí bình đạm nói, "Mặc dù sớm đã có đoán trước, vì thế chúng ta cũng bắt đầu tận lực đem đã thu thập thánh hỏa phân tán, thậm chí cả chỉ cần là trong giáo nguyên thần tu sĩ đều có thể phân phát, nhưng trung quy vẫn là trượng, hoặc là nói lòng tham." "Đúng vậy à?" Bác Quân giật thở dài một tiếng, dù sao cũng là một đầu đại đạo, một đầu thẳng chỉ đạo thành cảnh đại đạo. Một đầu đã bị thu phục, nhưng lại không có chủ đại đạo, ai có thể bỏ được? Cho nên tiếp xuống, Bác quân giật nhìn về phía Đông Doan Xuyên, mà Đông Doan Xuyên hiển nhiên trong lòng sớm có bụng án, đối Vân Châu tổng tiến công có thể bắt đầu, để cực bắc nặng quy Vân Châu, đây là trường sinh điện ứng thuận điều kiện của chúng ta. Giáo chủ cho dù thực trở về, nhưng nàng còn chưa thu nạp Thánh hỏa, tất nhiên là tu vi tàn khuyết trạng thái phiền phức, nhưng còn chưa đủ gây cho sợ hãi. Đông Doan Xuyên nói càng lúc càng nhanh, thậm chí bắt đầu có chút kích động, chỉ cần để cực bắc nặng quy Vân Châu, chúng ta Thánh hỏa giáo liền có thể chia cắt nửa cái Vân Châu khí vận kia là Phương Bắc Long mạch cùng Cựu Châu Long mạch chia lại khí vận, là thiên hạ đứng đầu nhất tông môn mới có tư cách được hưởng khí vận. Mà này nhưng về chúng ta ba vị nhập đạo cảnh trưởng lao hết thảy. Đông Doãn xuyên ánh mắt biến được sáng lên, một bên Bắc Quân Dật cũng giống như thế. Hơn nữa, này cũng mang ý nghĩa. Bắc Quân Dật nhịn không được tiếp lời nói, mang ý nghĩa tại đại tần đổ xuống đằng sau, xem như Cựu Châu nhập đạo chúng ta, có tư cách đi tranh đoạt kia vô chủ Cựu Châu khí vận, đây mới thật sự là đại cơ duyên. Chương 702. Cản đường. Chương 702. Cản đường. Cảnh xuyên thành. Trên bầu trời hỏa hồng dần dần tan đi, mây đen một lần nữa bao phủ không trung. Ngay tại Lâm Quý Tâm bên trong suy nghĩ thánh hỏa giáo sự tình thời điểm, tiểu viện đại môn lại một lần bị đẩy ra. Người đến là Văn Nhân Kiệt. Hắn vừa tiến đến, trước tiên liền nhìn về phía Lâm Quý bên cạnh ghế nằm. Nhìn thấy trên ghế nằm chống chân, hắn lại nhìn về phía Lâm Quý cùng Bắc Sương, im lặng sau một lát, hắn túm người hành lễ. Nghĩ đến nàng lão nhân gia đã đem sự tình tình duyên từ nói cùng hai vị a. "Vâng." Lâm Quý lên tiếng. Văn Nhân Kiệt khẽ gật đầu, khẽ thở dài, "Ta Văn Nhân gia ra, ra cái văn nhân dịu thường, là phúc là họa lại nói không rõ ràng." Hai vị gia trung còn muốn xử lý tang sự, mời đi. Đây là tại đối khách. Nhưng Lâm Quý vốn cũng liền không có ở lâu dự định, nói một tiếng nén bi thương đằng sau, liền dẫn Bác Xương rời khỏi văn nhân ra đi tại cảnh xuyên thành trên đường cái. Lâm Quý hỏi, "Ta tới cực Bắc mục đích đã đạt thành, đến mức kia Thánh Hỏa giáo sự tình, lẫn vào không lẫn vào còn được chưa biết, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi đâu?" "Không biết rõ." Bác Xương lắc đầu, chính nàng cũng có chút mở mịt. Suy nghĩ sau một lát, nàng nhìn về phía Lâm Quý, nói ra, "Ngươi có thể đưa ta đi Cửu Châu sao? Đến Vân Châu như vậy đủ rồi, sau đó ta lại chính mình tìm kiếm cái khác chỗ đi." Ngươi muốn mượn cơ hội tách rời Thánh hỏa giáo, Lâm Quý vấn đạo, Bác Sương có chút bất đắc dĩ nói, không tệ, ta mặc dù sớm đã có ý định này, nhưng vốn không có nhanh như vậy, nhưng lúc này đây gặp được nhị trưởng lão, nhưng đem kế hoạch của ta triệt để làm rối loạn, ngược lại Thánh hỏa giáo ta là vô luận như thế nào cũng trở về không được, vừa vặn ta cũng chuẩn bị trước về Vân Châu bàn bạc kỹ hơn, liền cùng một chỗ trở về đi. Đến mức đằng sau ngươi nên như thế nào, ngươi thân là nguyên thần tu sĩ, nghĩ đến cũng không cần ta cố ý chiếu khán, không cần, ta chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ tiêm tu. Bác Sương nhìn thoáng qua Lâm Quý trên mặt nổi lên mấy phần tiêu sái ý gợi, ngược lại không còn thánh nữ thân phận, ta một thân dung dùng, tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư chúng quy phải so hiện nay dễ chịu không ít, cũng không lại vô duyên vô cớ treo chọc người khác. Dừng một chút, Bắc Hương lại nói, duy chỉ có Giám Thiên Ti, ta tại Giám Thiên Ti là treo tên, đây là chuyện nhỏ. Lâm Quý khoát tay áo, hắn tự nhiên minh bạch Bắc Hương ý tứ đang khi nói chuyện công phu, hai người bước chân nhẹ nhàng, đã rời khỏi cảnh xuyên thành. Lúc này sắc trời đã dần dần muộn, phía tây mặt trời chỉ còn lại huy, ngược lại là trăng sáng treo cao, chiếu rọi tại đầy mắt tuyết trắng mênh mang phía trên, tỏ ra óng ánh sáng long lanh, để người không rời mắt nổi. Mà liên tại nhật nguyệt này đồng huy trong chốc lát, lâm quý mãnh dừng lại bước chân, đồng thời đem bắc xương bảo hộ ở sau lưng. Hai người đường phía trước bên trên, một thân ảnh hành tại giữa đường, đang lặng lặng nhìn chằm chằm hai người. La nhị trưởng lão, hắn tâm tư nhất là tàn nhẫn, quả nhiên sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua ta. Khi nhìn đến tây mu sơn thời điểm, bắc xương sắc mặt lập tức biến được có chút tái nhợt. Dù là có lâm quý che ở trước người, nhưng là nàng từ nhỏ trong giáo trưởng lão uy nghiêm bên dưới lớn lên, nào có dễ dàng như vậy đem núi hắn âm ảnh phát khỏi. Nhưng rất nhanh, bắc xương liền cảm thấy một cô ấm áp đem chính mình bao vây. Trở về thành bên trong đi, tìm văn nhân gia. Lâm Quý nói khẽ, "Văn nhân gia bên trong có nhập đạo cảnh tọa chấn, ngươi nói thẳng cầu hộ ngươi nhất thời bình yên chính là, liền nói ta Lâm Quý vì thế thiếu văn nhân gia một thân tình, tin tưởng bọn họ sẽ không tự tuyệt." Nghe xong lời này, Bác Sương tức khắc công khai Bạch Lâm Quý đây là sợ đợi sẽ ảnh hưởng đến chính mình, bởi vậy nàng không có chút điểm do dự, xoay người rời đi đợi đến đưa mắt nhìn Bác Sương trở lại cảnh xuyên thành đằng sau, Lâm Quý lúc này mới nhìn về phía trước cản đường Tây Ngưu Sơn. "Tây đạo hữu có gì chỉ giáo?" Lâm Quý xoay tay một cái, thanh công kiếm đã ra khỏi vỏ, đáp xuống trong tay. Tây Ngưu Sơn chính là thủy chung băng lánh lếch mặt. Nguyên lai like ngươi Lâm Quý cũng là thấy sắc liền mở mắt món hàng, kia Bắc Sương hoàn toàn chính xác có mấy phần tư sắc, nhưng thân vị nhập đạo cảnh tu sĩ, cỡ nào mỹ nhân tìm không thấy, nhất định phải vì nàng cùng ta thánh hỏa giáo là địch. Lời vừa nói ra, Lâm Quý trên mặt tức khắc nổi lên mấy phần ngạc nhiên. Tây đạo hữu hiệu lầm, Lâm Mu cùng Bắc Sương cô nương bất quá là quen biết cũ mà thôi, còn nữa nói, ngươi nhìn không ra nàng còn chưa phá thân. Bất nói nhảm, đem nàng giao cho ta, hoặc là ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lâm Thiên Quan, nếu không phải ngươi coi như có mấy phần bản sự, ta cũng sẽ không cấp ngươi quả kẹp mặc cả chỗ trống. Lâm Quý khẽ cười nói, a nói như vậy lâm mô còn muốn đa tạ đạo hữu cho mặt mũi rồi. bất quá nguyên bản lâm mô vẫn không cảm giác được được có cái gì nhưng lúc này đạo hữu nhất định phải cùng lâm mô là địch cũng muốn ở đây cản đường. ngược lại để lâm mô tâm bên trong tới mấy phần nghi hoặc. kia bác xương tả hữu bất quá là cái cái gọi là thánh nữ mà thôi. này danh đầu không phải là các ngươi những này tại trưởng lão nghị cho người nào thì cho người đó. lâm quý hơi nghi hoặc một chút nói, nàng lại chưa từng thân phụ thánh hỏa, tại sao nói bằng hữu còn không nguyện ý tha cho nàng một lần. giờ đây quan cầu này, đạo hữu bình cùng lâm mô là địch cũng không tính là gì cử chỉ sáng suốt. cho nên bác xương đến cùng có cái gì chỗ đặt thủ đáng giá đạo hưu ở đây cản đường. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tây Ngưu Sơn trả lời chém đinh chặt sắt. Ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối cùng, giao không giao người? Không giao. Phúc. Một cỗ tột cùng sóng nhiệt đống dưng mà tới, tại lâm Quý quanh người quét sạch ra. Dưới chân hắn tuyết động trong chốc lát biến mất không còn một mảnh. Cũng không phải là bị nhiệt độ cao tan rã, mà là bình biến mất không thấy gì nữa. A, thánh hỏa. Lâm Quý trên mặt mang mấy phần niệm ai? Nếu vẫn nhiệt du cảnh lúc, mới vừa lần này hắn liền đã bị thánh hỏa cấp tính hóa, ngay cả cận cũng không còn. Nhưng hắn là nhập đạo. Hắn quanh người quanh quần lấy nhân quả đạo đạo vận, này cái gọi là tịnh hóa chi đạo cũng không phải thu như quân tự mình điều khiển, tự nhiên cũng khó có thể đối hắn có tác dụng gì. Cung La đại đạo, tính không có chia cao thấp. Mà tại sóng nhiệt tán đi đằng sau, Lâm Quý nhìn thấy đối diện Tây Ngưu Sơn thân chu linh khí càng thêm nồng đậm, cũng không chần chờ nữa. Nhẹ nhàng bước ra một bước, thân ảnh của hắn liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thấy cảnh này, một bên khác Tây Ngưu Sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như nhau lúc trước Lâm Quý kia chào phúng biểu lộ một loại, hắn trên mặt cũng nổi lên miệt mài chi ý, thần tốc thông. Thoại âm rơi xuống, Tây Ngưu Sơn cũng rút ra nắm trong tay trường kiếm. Võ kiếm bị hắn tiện tay vứt trên mặt đất, mà hắn chính là cơ trưởng kiếm hướng lấy bên cạnh người mánh quấn ngang. Ken! trường kiếm trong tay của hắn ứng thanh mà lướt, chỉ là bảo khí. Lâm Quý kinh ngạc thanh âm vang dội lên, cắn ngươi một kích liền đầy đủ. Tây Ngưu sơn ngữ khí lạnh lùng đáp lại nói, nghe nói như thế, Lâm Quý đồng khổng thu nhỏ lại, hắn phát giác được một cố cực vì hàn ý lạnh lẽo. Trong lòng của hắn nổi lên mấy phần nguy hiểm dự cảm, không chần chờ chút nào, hắn liền nghĩ dám lên thần tốc thông trước tiên lui lại nói, thế nhưng là tại hắn nỗ lực lúc rời đi, lại phát hiện đã nhức không nổi bước chân. Túi đầu xem xét, hai chân của hắn không biết rõ thời gian thời gian đã bị đồng cứng bên trên. Rõ ràng lúc này hắn lơ lửng giữa trời, có thể hắn liền là Mạc Danh bị đông lại, không thể động đậy đột nhiên, Lâm Quý Tâm bên trong cõi báo động đại tác. Không tốt. Hắn mãnh ngẳng lên đầu, nhưng nhìn thấy ngàn vạn đạo băng trụ hướng lấy chính mình ùn ùn mà đến. Chương 703. Hàn Băng Chi đạo cùng Bắc Sương. Chương 703. Hàn Băng Chi đạo cùng Bắc Sương ầm ủ ủ kinh thiên tiếng vang, dẫn tới một trận thanh thế to lớn, liền ngay cả cách đó không xa cảnh xuyên thành pháng phất đều chấn mấy cái. Xa xa có thể nhìn thấy trên đầu thành có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, tại phát hiện là nhập đạo tu sĩ sau khi giao thủ, lại rất nhanh không thấy bóng dáng. Sau một lát, một đạo gợn sóng trên bầu trời cảnh xuyên thành lượn vòng, kia là thành bên trong tu sĩ khởi động hộ thành đại trận. Đây vốn là dùng đến chống cự man tộc đại trận, lúc này lại dùng đến ngăn cản người bên ngoài giao thủ dư ba phía trên. Trên bầu trời, Tây Ngưu Sơn sắc mặt như trước một mảnh đạm mạc, hắn băng lãnh nhìn phía dưới sương mù một mảnh, ánh mắt xuyên thấu kia bị kích bay lên đẩy trời bông tuyết, nhìn xem phía dưới cùng, bị lạnh đóng băng kết đạo thân ảnh kia phía trên. Tạp sát, một đạo giòn van thanh âm, tại anh minh dư huy còn chưa tan đi đi cửa ải, cũng không tính để người chú ý nhưng hết lần này tới lần khác Tây Ngưu Sơn lại nghe được rõ ràng. Không chỉ là nghe được rõ ràng. Ngay tại hắn nghe được chút này vang động trong nháy mắt, phía sau hắn mơ hồ trong đó nổi lên bạch vụ. Hắn giơ tay, hướng lấy phía dưới chỉ tay, một đạo lưu quang theo hắn giữa ngón tay bay lượn mà ra. Mà cùng lúc đó, một đạo kiếm quang cũng xông ra phía dưới kia muốn tán đi sương ngủ, cùng kia lưu quang đụng nhau tại một chỗ. Sau đó tại gần như chỉ là trong nháy mắt công phu, kia lưu quang liền bị đánh tan, mà kia kiếm quang chính là thế đi không giảm, thẳng đến Tây Ngưu Sơn mà đi. Mắt thấy đạo kiếm quang kia đến gần, Tây Ngưu Sơn nhưng không nhúc nhích tí nào đợi tại chỗ cũ. Dần dần, ngay tại kiếm quang khoảng cách hắn càng ngày càng gần cửại, kiếm quang bản thân nhưng hiện ra hình dạng một đạo sắc bén kiếm mang một loại hình dạng. Ngay tại này kiếm mang tới đến Tây Ngưu Sơn trước mặt trong nháy mắt, nó cuối cùng tại ngừng. Cho đến lúc này mới cuối cùng tại có thể thấy rõ, kia kiếm mang hình dạng rõ ràng là bị đông cứng thành băng. Mà cùng lúc đó, lâm quý kinh ngạc thanh âm cũng đúng lúc vang dội lên. Hàn băng chi đạo. Này ngược lại thực để lâm mỗ tăng kiến thức. Thoại âm rơi xuống, lâm quý thân hình cũng xuất hiện ở giữa không trung, ngay tại Tây Ngưu Sơn đối diện. Tay phải hắn cầm kiếm, tóc bạc phía trên nhiễm lấy còn không rút đi vụ băng, thân bên trên cũng hất sủng có vẻ hơi chật vật. Hạ to ngò nhìn chính mình kiếm mang kết thành băng khối, chớm mắt nhìn xem Tây Ngưu Sơn đem kia băng khối cầm trong tay, bóc liền bóc thành nứt tan. Liên lâm ngũ kiếm quang đều có thể đóng băng. Đạo hữu này hàn băng chi đạo không khỏi cũng quá bất hợp lý chút. Lâm Quý nhũ mày nói, nhập đạo cảnh liền có thể làm đến trình độ như vậy, nếu là đạo hữu tương lai may mắn đạo thành, vậy chẳng phải là muốn đem thiên địa này đều đông cứng? Đem thiên địa đều đông cứng. Tây Ngưu Sơn nghe nói như thế, trên mặt cuối cùng tại xuất hiện nhỏ xíu tiểu dung. Mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị Lâm Quý bắt được. Đạo hữu cười cái gì? Tây Ngưu Sơn giật giật khoe miệng, quay đầu nhìn mình sau lưng kia liên miên bạch vụ, lâm thiên quan cảm thấy này bạch vụ là gì đó, đây không phải là đạo hữu đại đạo hiển hòa sao? kia là đằng sau ta thiên địa đã bị đóng băng, có thể hết lần này tới lần khác phiến thiên địa này không có vật gì, thế là liền chỉ còn lại có này mịt mở bạch vụ mà thôi. nghe vậy, lâm vi đồng khổng chợt co lại, hắn mân cúi đầu, nhưng nhìn thấy tay phải của mình không biết rõ lúc nào, phía trên đã kết một tầng băng xương. ngươi thần túc thông ở trước mặt ta, cũng không có tác dụng. tây ngu sơn nói khẽ, ngươi bây giờ đi còn kịp, lúc này đóng băng vẫn chỉ là ngươi nhục thân, có thể sau so một chốc, nguyên thần của ngươi liền muốn bắt đầu ngưng trệ, nguyên thần chi lực cũng có thể đóng băng. Tây Ngưu Sơn cuối cùng tại nợ nụ cười, lại là cười lạnh. À, cũng không phải là chỉ có ngươi Lâm Thiên quan chém qua nhập đạo cảnh, ta chạm nhập đạo cảnh cũng không phải là kia nội thần chỉ là nô bộc. Lời vừa nói ra, Lâm Quý tâm thần run rẩy dữ dội. Cũng không phải bởi vì Tây Ngưu Sơn răng ba câu này, mà là bởi vì hắn lời nói bên trong nhắc lên nội thần. Đáng chết, ta cuối cùng nhớ tới ta quên gì đó, ta liền nói quên chuyện trong yếu. Lâm Quý sắc mặt trở biến. Dù là giờ này khắc này cường địch tại phía trước, nhưng hắn vẫn là không nhịn được suy nghĩ kia nội thần sự tình. Hắn là thiết thực đắc tội quá nội thần, phá hắn hư ảnh hiển hóa, làm thịt ngựa của hắn con. Ma kiếp nộ thần là man tộc đồ đẳng thần, tại kia đồ đẳng thần phía dưới, có không biết bao nhiêu vị mượn hắn tới nhập đạo đồ đẳng đạo tu sĩ. Kiếp nộ thần bản thân, liên lạc như lúc trước cá lại ra thức đồng dạng. Không phải duy châu gà mờ a lại ra thức, mà là Phật quốc đệ cửu cảnh a lại ra thức, nhận giữa thiên địa quy tắc hạn chế, nhưng hàng thật giá thật đệ cửu cảnh tồn tại. Trọng yếu nhất là, nộ thần ngay tại cửa bắc, thu như quân làm hại ta đại sự. Cái kia đang chết tỉnh hóa chi đạo, ở trên người nàng chính là tự vệ, đều khiến người quên này quên kia, cũng quên mất nàng tồn tại. Cho nên nàng mục đích là muốn ta đưa nàng đi sâu vào cực bắc, thế là ngay tiếp theo đem ta không muốn tới cực bắc suy nghĩ cũng cho tỉnh hóa rồi. Thật đúng là như nàng nói, nàng cảm thấy không trong sạch chính là không trong sạch. Lâm Quý Thần sắc cơn tình bất định chỉ chốc lát, rất nhanh, hắn lần nữa nhìn về phía Tây Ngưu Sơn. Đa Tạ Đạo Hữu nhắc nhở, không phải vậy Lâm Mỗ còn muốn tại này cực bắc lẳng nhà lẳng nhằng gấp rút lên đường, chỉ sợ sớm muộn muốn bị kia nộ thần trả thù. Nghe xong lời này, Tây Ngưu Sơn ngược lại kinh ngạc. Làm sao? Man tộc nhập đạo còn chưa từng đi tìm ngươi. La, ngươi đưa giáo chủ trở về, giáo chủ tự nhiên sẽ che chở ngươi lúc trước thánh hỏa phần thiên tây ngu sơn tự nhiên không lại không nhìn thấy hắn so lâm quý hiểu hơn kia thánh hỏa đốt thiên ý vị lấy gì đó ngươi biết lâm quý kinh ngạc nhìn về phía tây ngu sơn biết rõ thu như quân trở về còn dám cản đường của hắn giáo chủ lúc rời đi liền gặp qua ta tây ngu sơn cũng không có ý định giấu giếm gì đó túi đầu nói ra nàng hỏi ta vì sao muốn phản bội nàng ta nói đều là đại trưởng lão chủ ý nàng hỏi ta là thật sao ta nói là thực lâm quý sững sờ nàng tin nàng không tin nói cùng tu vi khôi phục liền lấy ta mạng chó tây ngu sơn thở dài một tiếng Ta muốn lưu nàng lại, nhưng chỉ là một cái lắc mình ở giữa, liền rốt cuộc không còn tung ảnh của nàng. Ta đây quen thuộc. Lâm Quý Sát có hắn sự tình ở đầu, phía trước Thu Như Quân ở trước mặt hắn cũng là dạng này rời đi, cho nên ngươi là gì còn muốn cản ta đường. Biết rõ Thu Như Quân trở về, còn có thời gian quan tâm một cái chỉ là thánh nữ. Bác Xương là phá cục nỗ chốt, cũng là ngăn cản giáo chủ quý vị biện pháp. Tây Ngu Sơn thản nhiên nói, ngươi đắc tội nô thần, không có giáo chủ phù hộ, không bao lâu liền sẽ bị man tộc nhập đạo tìm tới cửa, đến lúc đó liền là vô tận phiền phức. Đem Bác Xương giao cho ta, ngươi một mực phối hợp rời đi, người ta tất cả đều vui vẻ làm sao? nghe nói như thế, Lâm Quý có chút ngoài ý muốn, ngược lại không nghĩ tới bác Sương Cô Nương kia vậy mà như vậy trọng yếu. Tây Ngưu Sơn chính là hơi không kiên nhẫn, cho nên ngươi trả lời chắc chắn đâu, chỉ sợ không được. thoại âm rơi xuống, Lâm Quý quanh người tinh quang lưu chuyển, phía sau hắn, nhân quả âm dương ngư đã hiển hiện, hắn khiêng tay nắm vào trong hư không một cái. Tây Ngưu Sơn chính là sắc mặt biến hóa, hắn cảm thấy mình dường như có đồ vật gì bị kéo ra. nhân quả đạo, Lâm Quý, ngươi vẫn là phải chiến. Lâm Mô ưng thuận bác Sương Cô Nương, muốn đưa nàng đi Vân Châu. Lâm Quý hai mắt đã biến thành nhân quả nhãn bộ dáng. Lâm mố mặc dù thiết mệnh, nhưng cũng không phải kia nói không giữ lời người. Còn nữa nói, giờ đây thế cục, còn xa không tới muốn để lâm mố bội bạc trình độ.